theo i ngươi ề n nha. hàng này phun ức Bị thời n b gian c o h đưa đầy đánh xong bên trên kênh thế giới chửi một câu sở ngôn thật giống như đã trở thành các môn phái thập đại đệ tử cùng các đại người đi đường cao thủ giữa chung nhau ăn ý trong này thậm chí còn bao gồm không ít đáng thương thái bạch người chơi bị tất cả mọi người chê cũng thì thôi ngay cả mình đồng môn sư đệ sư m ộ i cũng chê sở nôn hàng này tao lời nói công lực có thể thấy được lốn đốn bất quá có một chút rất rõ ràng theo sở nôn không ngừng quân huấn người chơi khác đánh đánh sở nôn liền phát hiện tốt giống bây giờ muốn thắng càng ngày càng khó chứ còn có thể tùy tiện vô ngân lớn một chút mưa rơi mang đi hiện tại ở mỗi một người đều học được lừa hắn vô ngân buộc hắn nội t ứ c rồi tựa hồ khoảng thời gian này cường độ cao quân huấn hay lại là đào tạo ra không ít linh tính tuyệt thủ thiền ức làm là tốt nhất bồi luyện sở nôn được thừa nhận hàng này tiến bộ rất lớn từ vừa mới bắt đầu không còn sức đánh trả chút nào đến bây giờ có thể cùng hắn đánh có tới có lui thiện ức thật không hổ là được khen là chức nghiệp vòng bất đảo ông nam nhân càng đánh càng thua khi bại khi thắng sở nôn rất thưởng thức thiện ức thái độ nguyên nhân rất đơn giản hàng này thua sẽ không tự bế còn sẽ không học những người khác như thế che giấu hắn tao lời nói mà là sẽ đuổi theo hỏi mình rốt cuộc có chỗ nào làm không đúng văn kê tiếp có hay không cải tiến đấu pháp chiến thuật không gian ngoại trừ thiện ức những người khác tiến bộ mặc dù cũng có nhưng cũng chưa có hắn nổi bật như vậy rồi dù sao thiện ức đều lên thử kiếm những người khác còn dễ d ụ ở con số g ầ đây ngoại trừ quen thuộc khuôn mặt cũ gần đây cũng có càng ngày càng nhiều khuôn mặt mới bị sở ngôn xếp hàng trong đó rất nhiều người là sau đó s 2 thậm chí còn s 3 mùa bóng mới có thể xông ra danh tiếng tuyển thủ nhà nghề cũng có một chút sở ngôn rất quen mặt nhưng không nhớ nổi tên cùng việc trải qua nhân bất kể là truyền thống điện tử cạnh ký hạng mục hay lại là giả tưởng điện tử cạnh ký thiên phú cũng cực kỳ trọng yếu sở ngôn cũng là phát hiện theo hắn phân đoạn càng ngày càng cao xếp hàng nhân cơ hồ đều là kiếp trước khuôn mặt quen thuộc nay đã nói lên cho dù là bây giờ những người này cũng đã bằng vào không tầm thường thiên phú từ người chơi bên trong bộc lộ tài năng mọi người phải cố gắ sở ngôn tâm lý đối với mọi người tiến bộ hay lại là cảm thấy rất vui vẻ dù sao đối với tay cơ hồ đều là kiếp trước nước phục tuyển thủ nhà nghề bọn họ tiến bộ càng lớn sau này các đại tái sự bên trong nước phục biểu hiện cũng càng ngày sẽ càng tốt không biết những phục vụ khác khí bây giờ là tình huống gì khác mùa bóng nước phục gọi là cường thế của so tài khu nhưng cuối cùng vẫn bại bởi hàn phục s hai hàn phục xa suốt nhưng mỹ phục nhưng lại lực lượng mới xuất hiện nước phục coi như trên thực tế mạnh nhất của so tài khu vẫn không có ở cuộc so tài bên trong chứng minh không thực lực sở ngôn nói thật áp lực rất lớn bây giờ bị ta va chạm dù sao cũng hơn sau này bị còn lại cuộc s o tại khu va chạm tốt hơn h ả sở nôn nghĩ thầm nhớ tới cái đó xuất đạo gần đ ỉ n h phong dũng đoạt đệ nhất thiên hạ sau liền nhanh chóng vẫn lạc thần đàn nam nhân sở nôn nhất thời tràn đầy mong đợi Trang này đối nghị, cực kỳ trọng yếu. Lý Bạch Thanh còn Bạch chưa cực có kỳ trở yếu. Lý với vấn đề này thì đức suy nghĩ một lát sau trả lời xế chiều hôm nay cái đó tân văn các ngươi nhìn sao tin mới gì chúng ta huấn luyện bệnh mọi muốn chết làm sao có thời giờ nhìn tân văn thiện ức ngươi ngược lại nói mau hả ta đoán cùng thiên đao có quan hệ có phân tích sư đã sớm đoán được trần tướng giải thích buổi chiều không phải là có điều liên quan tới bắc cực tinh tập đoàn tân văn m à nói là cổ phiếu tăng mạnh năm mươi thành phố giá trị đột phá và ước hắn bắc cực tinh cổ phiếu tăng mắc m ơ gì đến chúng ta có người rất không minh bạch bọn họ lại không mua bắc cực tinh cổ phiếu cao không tăng theo chân bọn họ có quan hệ gì sao chẳng lẽ nói ông chủ lý bạch thanh mua cổ phiếu tăng mạnh sau khi kiếm lời khoản tiền quyết định gia tăng mỗi người chia bộ đầu nhập điện tử cạnh ký trạch nam cũng không quan tâm tân văn sao thật i đối với cái khinh biết cái này, tân văn đại biểu cái gì, những người này lại còn sẽ hỏi ê n này đồng hành ngay hắn này tân văn những này còn này chân bọn ức cả có đều mấy phá gì, gì. theo họ hệ lệ bị, quan t sẽ là ngu xuẩn suy nghĩ một chút liền biết bắc cực tinh tập đoàn là một nhà điện tử ngu nhạc công ty chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ chính là hiện nay như mặt trời giữa chưa giả tưởng h à n g mục tại sao bắc cực tinh nửa năm trước được khen là thần hãm hại công ty còn không phải là bởi vì công ty này nghiên cứu đầu nhập to lớn lại đến mấy năm không có đem ra được h à n g mục liên tục hao tổn cổ phiếu ngã rừng có thể ngắn ngủi nửa năm theo thiên đao đột nhiên xuất hiện bắc cực tinh trong một đêm từ thành phố giá trị mấy chục tỷ tôm thức nhỏ nhảy vọt tới thành phố giá trị tỷ tỷ siêu cấp cực ngạc này nguyên nhân ở trong chẳng lẽ sẽ không nhân có thể hiểu không thời tiết thay đổi hả bắc cực tinh sở dĩ lần này cổ phiếu xu hướng tăng hung mánh như vậy theo chân bọn họ phát hành một cái thông báo có liên quan thông báo biểu hiện thiên đao giả tưởng dụng cụ đã bán đột phá một nghìn vạn cái còn có vượt qua ba nghìn vạn khách hàng đơn đặt hàng không có giao phó lúc này mới mấy ngày ngắn mùi hai ngày giả tưởng dụng cụ thì bán một nghìn vạn bộ còn có ba nghìn vạn nhân hạn trước nay quá kinh khủng Chỉ c lê bảo á c c sinh ra nhiều năm nhưng tỷ lệ phổ cập một mực ngại vì dụng cụ đắt tiền không cách nào tăng lên cho nên truyền thống con chuột bàn phím điện tử cạnh ký hạng mục mới có thể dựa vào đại chúng cần yêu cầu sống được có thể mắt thấy bắc cực tinh lập tức phải hoàn thành phổ cập giả tưởng đăng vào dụng cụ hành động vĩ đại rồi truyền thống điện tử c ả n h k ỹ hạng mục đã bị dồn đến bên bờ sinh tử rất nhiều nhìn đến lâu dài tuyển thủ nhà nghề bao gồm huấn luyện viên phân tích sư nghe được cái này tân văn cũng rơi vào trầm mặc cho đến một thân âu phục dáng vẻ vội vã lý bạch thanh đi vào giữa phòng tất cả mọi người đến chứ lý bạch quét sạch một vòng mọi người khi biết không người vắng mặt sau ngồi ở bàn họ p thủ tọa bên trên mở ra một phần mang theo người văn kiện cử bút hỏi có người nói với ta một chút chúng ta thịnh thế câu lạc bộ hiện nay tổng cộng có bao nhiêu cái phân bộ sao ông chủ tổng cộng có chín cái phân bộ lý bạch thanh gật đầu một cái được chín phân bộ bao nhiêu tuyển thủ cùng huấn luyện viên p â n tích sư ba mươi tám nhân lý bạch thanh trong mắt tràn đầy không nói gì số người này nói đúng là chúng ta rất nhiều phân bộ thuộc về m è o lớn m è o nhỏ hai ba con tình huống đúng không ngồi ở bên tay phải của hắn câu lạc bộ tổng giám đốc gật đầu một cái dạ rất nhiều phân bộ bởi vì đội viên hiệp ước đến kỳ không chọn hiệp ước nguyên nhân số người rất ít đồng thời ngoại trừ ba cái phân bộ có huấn luyện viên phân tích sư bên ngoài những phân bộ khác cũng không có huấn luyện viên phân tích sư tìa ta hiểu được lý bạch thanh cầm bút trên giấy ghi nhớ cái tình huống này sau đó mang bút bông xuống hai tay ở cảm thật sâu ngưng mắt nhìn trước mắt này ba mươi tám nhân câu lạc bộ tình huống mọi người cũng đều biết bây giờ ta muốn nói một cái tình huống tất cả mọi người thất ớ i p kinh mặc dù không ít nhân đã có chuẩn bị tâm tư nhưng chợt nghe lý bạch thanh muốn mới rút lui nhiều như vậy phân bộ hay lại là làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc tại sao phải làm như vậy một tên đến từ chinh phục phân bộ tuyển thủ đứng lên đối mặt lý bạch thanh ông chủ chúng ta chinh phục phân bộ tổng cộng là câu lạc bộ đoạt lấy mười lăm lần tổng quán quân sáu lần a quân lớn nhỏ tái sự hạng nhất đếm không hết tại sao phải xé r ớ t chúng ta nếu không phải trước mắt lý bạch thần sắc như thường hắn đều được hoài nghi nhà mình ông chủ có phải hay không bị người đã đánh cháo t h ị n h thế câu lạc bộ ở chinh phục bên trong nhưng là toàn cầu đệ nhất câu lạc bộ kiếm được lớn nhỏ vinh dự vô số cũng cũng chứa đầy hai cái triển quỹ trận giải tán như thế chiến công phân bộ thật sự là làm hắn khó mà tiếp nhận lý bạch thanh nhìn hắn một cái nhận ra đây là chinh phục phân bộ một tên ở câu lạc bộ chinh chiến tám năm lao tướng là câu lạc bộ kiếm xuống vô số vinh dự như thế thuộc hạ hắn cũng không tiện nói gì nặng lời chỉ đành phải tỏ ý hắn ngồi xuống trước người hãy nghe ta nói lý bạch thanh gõ gõ bả Ta b chúng ta cũng không muốn như vậy. Kìa tại sao có n muốn? Hắn lời còn n chưa lời lựa chọn trên văn kiện một phần hiện nay trên thị trường hợp nhất trò chơi sống động độ điều tra đồng hồ làm người ta nhìn chăm chú ngoại trừ thiên đao số liệu có chỉ số nổ mạnh lên cao còn lại trò chơi bất kể là truyền thống trò chơi còn là trước kia hài hước lớn hơn thực tế tế bảo toàn bộ gg tất cả mọi người nắm phần này nhẹ nhom số liệu tâm tình phá lệ nặng nề các người biết rõ ta trước chơi đùa một trò chơi hiện tại cũng rơi đến mức nào sao lý bạch thanh tự dêu nói ta trước tốn năm mươi vạn chế tạo thần minh hiện tại ở ngươi chơi chỉ cần đăng nhập sẽ đưa còn đưa tới chính là chừng m ấ y cái nhưng này vô dụng thời đại thay đổi c h ư ơ n năm mươi năm tranh thủ lúc rảnh rỗi bổ điểm số lý bạch thanh tự dêu lời nói xúc động tất cả mọi người tại chỗ đúng a thời đại thay đổi. có thể nghiệm càng xuất sắc hơn hương nghị thế giới ai còn sẽ đần độn dùng con chuột bàn phím đi chơi game đây loại này lại thế bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn trở ngăn cản người đăng nhập sẽ đưa trước giá trị năm mươi vạn thần b i n h người chơi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy không có hứng thú làm có một cái có thể so với thực tế hương nghị thế giới sắp xếp ở trước mắt ai lại sẽ đần độn ở lại chỗ này dùng giá trị năm mươi vạn thần b i n h giả bộ cho nở tờ cờ thấy thế nào lý bạch thanh rất bất đắc gì nói đã từng vinh dự kia chúng ta đây làm sao bây giờ có yếu tố đội viên giờ phút này đã không nhịn được lưu lại lệ tới bọn họ đại đa số mười bảy mười tám tuổi nghỉ học được đánh trước nghiệp trừ mình ra chơi game còn lại hoàn toàn không biết nếu như rời đi dựa vào trò chơi sinh tồn hạng mục lý bạch thanh lại từ bỏ bọn họ bọn họ nên làm cái gì cái này các ngươi yên tâm lý bạch thanh không phải là máu lạnh nhân cho dù biết rõ tại chỗ rất nhiều người đã bị thời đại vứt bỏ cũng sẽ không lanh k h ố c vô tình đưa bọn họ đuổi đi trên người bọn họ hiệp ức bất kể là sắp hết hạn vẫn là không có đến kỳ đều có thể cùng câu lạc bộ tiếp theo ký một bản ba năm hiệp ước trong ba năm ta sẽ không đuổi các người đi về phần ba năm sau ta cũng coi là hết tình hết nghĩa đến lúc đó thì nhìn các vị biểu hiện mọi người phải mau sớm quen thuộc thiên đ ao lực cầu trước tiên vào tay tốt lắm đại khái chính là như vậy thẳng thắn mà nói lý bạch thanh còn rất là hào phóng không có một tia ý thức đem các loại gánh nặng toàn bộ dọn dẹp mà là lựa chọn thả tiếp theo ký hiệp ước lấy tiền ngôi còn lại câu lạc bộ có ông chủ cùng lý bạch thanh như thế trọng tình cảm lựa chọn giống vậy cách làm cũng có ông chủ lựa chọn trực tiếp đuổi trước khi đi những p h n bộ khác đội viên dành ra vị trí chiêu mộ tân thiên đao đội viên điện tử cạnh ký vọng một đêm trời, trời rồi rất nhiều tuyển thủ nhà nghề hoặc là một đêm giải ngũ hoặc là chính là cả đêm huấn luyện nổi lên t h i ê n a o m u ộ n ở tân lĩnh vực sống ra thứ nhì xuân nhưng không phải là mỗi một người đều là thiền ước thiền ước có thể từ một tên chức fts trò chơi bắn nhau tuyển thủ biến thành hậu thế chân vũ đại thần quả thật cũng là rất nhiều điện tử cạnh kỹ tuyển thủ c h u y ể n hình thành công thần tượng nhưng trên thực tế nhiều như vậy c h u y ể n hình tuyển thủ nhà nghề cũng thành công một cái thiền ước mà thôi trước nghiệp điện tử cạnh kỹ vòng hỗn loạn bắt nguồn ở bắc cực tinh đại động tác theo thiên đao người chơi cơ số từng bước tăng nhiều các cuộc so tại khu mãn cấp người chơi dối rít đột phá một trăm vạn sau bây á đáng án báo. c cực được còn các học có bậc thang bên trong, học thêm lúc. tinh một đặt tên bắt phút biết hết thể thứ thang trong, thêm nội kiếm kiện, giờ ngồi phần hoang lạng đăng lên nhà nôn này không này. Hắn đang phòng bên bộ, bày bị b là lẽ ra Sở ở giờ đại học không nữa giống như vài thập niên trước như thế mỗi ngày đều giờ học thậm chí còn có tuyển tu tất tu phân chia bây giờ bọn họ chỉ có môn học tự chọn không có bất kỳ lớp phải học lao sư giảng bài cũng không phải tóc bạc hoa dâm lao giáo sư rồi mà là lấy cả nhân loại trí tuệ làm trụ cột toàn cầu toàn cục theo ai trí não năm cốt không sai đang ở phòng học có bậc thang giờ học chính là một cái loại trí tuệ nhân tạo sản vật sở nôn hai ngày trước mê mệ thiên nao thiếu không ít giờ dạy học nếu như không bổ túc những khóa này lúc cuối tháng khảo bình nhất định sẽ bị khấu trừ điểm số điểm số quan hệ đến tương lai tốt nghiệp đánh giá một trăm phân là một cấp bậc đánh giá càng cao cuối cùng trình độ học v ẫ n cũng lại càng tốt t ỷ như đến từ cùng một trường đại học hai người đi cùng thật sự công ty xin việc cùng một cái cương vị một người trong đó tính tổng cộng điểm số một nghìn tốt nghiệp đánh giá là ss một người khác tính tổng cộng điểm số một trăm đánh giá là d kia cũng không cần nghĩ đánh giá là d nhân khẳng định không cách nào thông qua khảo hạch chuyện liên quan đến tương lai sở ngôn hay là không dám đang học phân trong chuyện này lơ là khinh thường điểm số đối với hiện tại sinh viên mà nói thật là quá trọng yếu bạn gái có thể không mớn sinh tử cục có thể che máy điểm số đó là muôn ngàn lần không thể ném hạ từng cái điểm số cũng chuyện liên quan đến tương lai tốt nghiệp đánh giá vạn nhất cuối cùng đánh giá giá thấp hơn cấp độ s vậy khẳng định để lại cả đời điểm nhơ cấp độ s đánh giá cũng chính là tám trăm điểm số nếu như một người sinh viên đại học ngay cả tám trăm điểm số cũng không có vậy khẳng định là đại học k h tử căn bản không có một công việc đơn vị để ý dù là ngươi bên trên một cái lớn nhất đại học tốt cuối cùng tốt nghiệp đẳng cấp xếp hạng không cao vẫn không có người nào sẽ để mắt ngươi dù sao đại học hữu tử là tất cả mọi người đều ghét tồn tại điểm số càng cao ngoại trừ sau khi tốt nghiệp đi xã hội càng thuận lợi bên ngoài còn có còn lại ẩ nút n phúc lợi toàn cầu tất cả ủng hộ cao điểm số miễn thi độc nhiên g độc bắc chỉ cần điểm số đủ cao muốn đi đâu trường đại học độc nhiên g độc bắc cũng là chuyện nhỏ nghe nói cao điểm số còn có thể thu được toàn cầu công ty hàng không khách quý cấp chiêu đ á i ngồi miễn phí buồng hàng đầu sở nôn không thể nghiệm qua cũng không biết thật giả điểm số như thế mấu chốt chủ yếu vẫn là ở chỗ cái này điểm số đến từ không dễ ngoại trừ giờ học có thể thu được bên ngoài đường dây khác cơ hồ rất khó đạt được hơn nữa giờ học đạt được điểm số là trí tuệ nhân tạo c h ỉ n h tự thông qua bên trong phòng học toàn bộ tin tức máy thu hình phán định ngươi là có hay không tôi là có hay không nghiêm túc nghe giảng tới phát ra cái này thì đoạn tuyệt tuyệt đại đa số an g i a n khả năng một khi giờ học thất thần hoặc là lòng không bình tĩnh giờ trò trí tuệ nhân tạo sẽ phán định ngươi này tiết khóa cái gì cũng không học được dù là ngươi lên một tiết giờ học hay lại là một cái điểm số cũng không có ngoại trừ giờ học bên ngoài còn có đường dây khác có thể đạt được điểm số thư viện xem lượng nhất định chuyên nghiệp sách vở thông qua trí não ngẫu nhiên để thi kiểm tra thí điểm sau có thể đạt được đưa ra bản chuyên nghiệp luận văn cùng chứ tác cho trí não khảo sát tiếp nhận trí não nòng cốt đ á p b i ệ n sau đạt được nếu như ở trường trong lúc nghiên cứu nào đó hạng khó lường khoa học kỹ thuật hoặc là tại cái khác lĩnh vực lấy được không thôi thành t h u cũng có thể coi tình huống đạt được số lớn điểm số khen thưởng nói tóm lại trí não g i a m quản hết thảy ở lệnh giá trình tự trước mặt hết thảy đối nhân xử thế cùng thông minh vật đều là t h n g g âu đàng hoàng tự mình học tập tiến bộ mới là vương đạo sở nôn đời trước có thể không phải như vậy tiếp xúc tiên bao sau h ắ n kiếp chức nhưng là mỗi đêm ngày phân chiến điểm số đập một cái lại trừ nếu không phải sau đó đoạt được toàn cầu kiếm đạn g bắt hoang trung kết quyết t á i á quân vì trường mẹ làm vẻ vang thưởng cho tám trăm điểm số hắn ngay cả tốt nghiệp đều khó khăn nhưng ngay cả như vậy hắn đ ờ i trước cũng mới quá miễn cưỡng lăn lộn một cái cấp độ ss tốt nghiệp đánh giá không có thể bắt được tốt nhất cấp độ ss đánh giá thế cũng được rồi hắn t i ế ệ t vời ngược lại hiện tại cũng đã mãn cấp rồi công lực cũng d â y gấp đến trước mặt cao nhất luận kiếm chẳng cũng không có một đáng giá s u ấ t thủ nhân sở ngôn liền dứt khoát tới học thêm lúc rồi đương nhiên khả năng cũng với hắn luận kiếm đẳng cấp quá cao xếp hàng một ván cần phải đợi cực kỳ lâu có liên quan nghỉ một lát khiến người khác tốt nhất vân hắn đều đánh lên thần kiếm lập tức ý kiếm rồi những người khác còn không có dây r ử a ra con số đoạn đây cũng quá trâm tâm đặc biệt là những người khác phát hiện mình bị sở nôn g quân huấn quân huấn đến thì đã xếp hàng không tới người huấn luyện viên này sau càng trâm tâm luận kiếm bị người quân huấn va chạm không tính là thật đáng buồn thật đáng buồn là thua đến thua đến ngươi ngay cả xếp hàng hắn tư cách cũng không có chương năm mươi sáu tàn huyết d i ế t ngược đinh linh linh kèm theo tiếng t r u n g tan học vang lên tập trung tinh thần làm ghi chép sở nôn ngẩng đầu lên phát hiện hình chiếu giả tưởng nghi đã tắt tan lớp thu hồi ghi chép sở nôn đang định đi nhà ăn giải quyết một cái bữa trưa quả nhiên là hắn nếp miệng lên một vệ hoài niệm mỉm cười âm thầm nhớ phỏng vấn truyền tin địa chỉ sở nôn xoay người rời đi ăn rồi bữa trưa sau khi về đến nhà sở nôn mở ra trong nhà trí năng màn ảnh tìm trước ghi nhớ phỏng vấn tình hình thực tế truyền tin tìm được s i ê u tầm thiên đao hàn phục ngũ độc đại đệ tử cẩn ngũ độc đại thần tay cầm tay dậy ngươi như thế nào l ậ n kiếm tựa đề phá lệ nhìn chăm chú khiến không biết mùi vị nhân thấy nhất định là muốn giận phun một hồi tiểu biên nhưng sở ngôn biết rõ cái này c ầ n quả thật gánh chịu nổi ngũ độc đại thần khen người này ngũ độc quả thật lợi hại dù sao kiếp trước chính là cái này nam nhân ở chung kết quyết tái trên võ đài cho hắn một trận ta bên trên ta cũng được bà không làm đủ bởi vì truyền tin đã kết thúc sở ngôn bây giờ chỉ có thể nhìn trước thu hình phát lại phỏng vấn ngay từ đầu người mặc chuột túi tv đồng phục làm việc phóng viên liền đi tới ở vào in c h i ông thành khu c ẳ n trong nhà gặp được một thân m à u đèn tờ sợt mang theo mắt kính tướng mạo thanh tú h u y ể n như nhà bên đại ca ca như vậy c ẳ n thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo sở nôn xem qua cặn tài liệu cá nhân biết rõ người này mặc dù coi như mặt mỏng nhưng kỳ thật so với hắn còn muốn lớn hơn hai tuổi rõ ràng đã hai mươi ba tuổi dáng dấp lại cùng một học sinh trung học như thế nó nớt không thể không nói cái này c ẳ n không đi làm thần tượng thật là lãng phí người tốt c ẳ n chào ngươi phỏng vấn ngay từ đầu liền tiến vào chính đề phóng viên hỏi hắn cặn ngươi là một cái ngũ độc người chơi ừ vì sao lại lựa chọn ngũ độc là bởi vì hàn phục môn phái này rất lựa nóng sao không phải như vậy trong màn ảnh cắn lộ ra một tia xấu hổ mỉm cười chủ muốn là bởi vì mình ưa thích khách một loại nhân vật đi cho nên căn cứ mỗi cái môn phái đặc điểm lựa chọn ngũ độc nguyên lai、like、là như vậy tia căn ngươi cảm thấy cùng những môn phái khác so với ngũ độc có cái gì không giống chứ căn cơ i trả lời rất nhiều nơi đi bất kể là kỹ năng cơ chế hay lại là vợ cờ ý nghĩ đều là không giống nhau đây không phải là nói nhảm ạ sợ nôn nhìn đến mắt trợ trắng kỹ năng này cơ chế đều giống nhau vậy còn đến đâu không nhìn ra c ắ ngay một cái như n vậy ư được ờ i miệng đầy nói đàng đầy hoàng, làm cũng thể Thật có bậy. r thì không khó khăn như cũng v ậ chỉ cần ở luận kiếm bên ở kiếm tại r trung o o n linh g tập sự chú h ý, t tránh, thể nẹ đều được đ có làm Ngay tại c ầ n trả lời xong phóng viên hỏi hắn tại sao có thể làm được dùng ngũ độc chiến vô bất thắng thời điểm hình ảnh cắt tới một trận luận kiếm thu hình đ o và phim m một Thu thị hình nhất, thần ý người chơi, mà đối thủ của hắn, chính giác gã ngay từ đầu, ý ý giữ chơi. đối thứ là kêu Y-ho-y Video đầu, của trở cằn là là vì né tránh thần uy bắn tên kỹ năng bị ép vào rồi phía tây xóa sình đại khái là cảm thấy đối diện cằn một cái ẩm huyết kỹ năng sẽ chết nắm chắc phần thắng y ho y là một cái làm hắn hối hận không kịp chuyện khả năng hắn cảm thấy mình có thể lấy lớn như vậy ưu thế ngược sát ngũ độc đại đệ tử đáng giá thu hình kỷ niệm xuống vì vậy hắn mở ra thu hình nhìn như cử chỉ vô tâm lại làm những người khác có thể thấy này đủ để kinh đ i ệ u vô số người cằm tàn huyết ngũ độc giết ngược gần như lầy máu thần uy chân quý thu hình d ó g i ặ c bối cảnh âm nhạc vang lên y ho y lòng cầu thắm cắt không để ý chính mình kỹ năng cầu t h ắ t h ô n g đ mạnh mẽ dùng thiên long đánh n g u y ệ t đột tiến tới căn bên người định dùng một cái ở huyết kỹ năng chung kết cắn nhưng hắn không ra thiên long đánh n g u y ệ t vị trí bị cắn dự trù trước thời hạn hướng bên phải lăn lộn tranh n ẽ thần vi đột tiến thất bại tàn huyết căn phẳng phất kích hoặc không tàn huyết sẽ không chơi đùa thiên phú nhanh chóng phi tức đoạt n g ư ợ c lên tay tám trăm cân phi tức nện ở thần vi bên c h â n sau đó nhanh chóng sử dụng ra bạo nổ hậu huyết bạo nổ hậu huyết ở trong phạm vi nhất định di chuyển nhanh chóng bị công kích hoặc sử dụng vi phong phất liêu mang tạo thành đoạn thứ hai tổn thương cũng trồng vào thật k h thần uy đã không có nội tức đồng thời ưng dương quyết cùng biết khống kỹ năng vô địch vô ngã đều ở si đi trạng thái chỉ có thể lựa chọn miễn cương ăn tổn thương bạo nổ hồn quyết thả ra sau cắn lựa chọn thập tự v ọ nguyệt n g bình a thượng tiêu sau đó hắc vụ đao pháp thượng tiêu đệ nhị kích thượng tiêu kết thúc nhanh chóng tiếp tục linh xả thấu xương mang thần uy kéo về bên người sau đó lại v ừ a là phi tức đoạn ngực bình a ba cái hắc vụ thượng tiêu bình a lấy mạng quyết hắc vụ đao pháp phản phất một cái luân hồi liên tiếp hoa cả mắt đà kích trực tiếp làm thần uy tại chỗ bạo tễ thậm chí vừa mới chuyển tốt vô địch vô ngã cũng không thể mở ra tr sở nôn thở dài nói cái này cẩn dù là tài tiếp xúc thiên đao không bao lâu nhưng đã suy nghĩ ra có thể ứng dụng với thực chiến một bộ hoàn chỉnh đấu pháp làm thật không hổ là khắc mùa bóng nhân vật truyền kỳ t h ầ n uy xử lý theo sở nôn là có chút lỗ mãng nếu như thần uy nước trước không vội ở dùng thiên long đánh n g u y ệ t đổi bắt tàn huyết cẩn cũng sẽ không phát sinh phía sau hết thảy dù sao thần uy lúc ấy ngang ngược đã không có trên người cũng không có b i ế t khống lớn nhất mấu chốt nhất một chút không có nội t ứ c t h ầ n uy không có nội t ứ c đây là trí mạng nhất một chút cũng là cẩn có thể hoàn thành lịch thiên cải bệnh một cái điều kiện tiên quyết nếu như thần uy lúc ấy có thể có một chút nội t ứ c dù là không nhiều chỉ cần đủ lăn lộn né tránh liền có thể không bị không có khe liên chiêu trực tiếp bạo tễ nhưng rất đáng tiếc không có nếu như thần uy xử lý nhiều lắm là coi như là một sai lầm nhỏ nhưng cái này sai lầm cố gắng hết sức trí mạng bị cằn bắt sai lầm trực tiếp hoàn thành tàn huyết giết ngược gần như đầy máu t h à n h cựu đương nhiên cắn một bộ làm người ta hoa cả mắt liên kích cũng là hắn có thể hoàn thành cái này giết ngược nguyên nhân nếu như hắn lúc ấy lên tay phi tức đoạt ngực trước không mở là bạo nổ hồn quyết mà là những kỹ năng khác khả năng cũng chưa có cơ hội này thần uy trong tay bót có một cái phòng thủ kỹ năng Kỹ năng gần người ế u n cằm này quả thật kinh khủng từng cái chi tiết nhỏ cũng làm được h à n mỹ khiến cho sở nôn nhìn đến lông mang trợn nổi lên suy nghĩ lên nếu như là tự đối mặt cặn sẽ giải quyết như thế nào khốn cảnh trước mắt muốn chỉ chốc lát sở nôn cười khổ lắc đầu một cái không có cách nào biết cái này thần uy chính mình không ra mà cắn tàn huyết bên trong như cũng giữ được t i n h táo ở cằn không có sai lầm hạ ván này thật lật không được chương năm mươi bảy vững vàng lão luyện cằn ngũ độc môn phái xác định vị trí xen vào thích khách cùng chiến sĩ giữa thiện khiến cho hai l ư ỡ i thật khí linh động trôi đi đây là một cái có thể sáng tạo ra vô số khả năng môn phái đối trận ngũ độc dù là đối phương chỉ còn lại một phần trăm lượng máu đồng thời ngươi tự thân còn giữ l ầ y máu cũng không thể khinh thường dù sao một khi sai lầm khả năng tại chỗ nhân sẽ không có tiếp trước có một cái rất kỳ quái luận điệu khắc mùa giải đến tột cùng là môn phái nào thiên hạ Có nói người Thái là đại đa số người lượng máu ngoại trừ thần uy cái này chủ tê môn phái những môn phái khác lượng máu rất ít có vượt qua một mươi ngàn thấp hơn một mươi ngàn lượng máu cái này ở sau đó toàn dân tất cả thịt trong phiên bản cơ hồ là không tưởng tượng nội tồn tại bởi vì này điểm hp căn bản gánh không được đối trang h ủ q h i ề n n này n luận kiếm một chính là tốt nhất thể hiện thân uy cầm toàn trường ưu thế chỉ ở cuối cùng xuất hiện sai lầm nhỏ lại vì vậy sai lầm tống tăng trước thật tốt ưu thế tại chỗ bạo tễ không có nội tức không có biết khống kỹ năng cùng ưng dương quyết ngũ độc thật có thể để cho đối thủ thể nghiệm một chút như thế nào hết đ i ề u biến mất thuật bất quá ngũ độc dạng dỡ cũng liền giới hạn nơi này theo phiên bản thay đổi hậu kỳ kim sắc thần phẩm trang bị phổ cập đại chúng toàn dân tất cả thị phiên bản đến thần uy nhẹ nhàng thoái mái đột phá một trăm ngàn máu mở sửa đổi sau từ chiến đến cùng giống như một cái tiểu buốt ngũ độc khi đó sẽ không hiện tại ở đây sao dạng dỡ rồi bất quá bây giờ chứ sao s ở n ô n nhìn mình khó khăn lắm đột phá năm lượng máu không khỏi cười khổ lắc đầu thở dài nay điểm hp cũng thì thôi sự dẻo dai cùng đón đỡ cũng không, có bao nhiêu, căn bản chống đỡ không được bao l bất quá tin tức tốt là hắn thân thể d ọ n ngũ độc thân thể cũng không c ứ n g rắn chỉ cần cho hắn cơ hội thái bạch giống vậy có thể làm ra tàn huyết giết ngược sự tình song phương đều là da d ọ n gà đồng thời phát ra lại cao vậy còn có thể nói thế nào thì nhìn ai trước không ra chứ sao ai trước sai lầm người đó liền mang thể nghiệm một chút cái gì gọi là huyết điều biến mất sợ hãi s ở nôn nhất thời áp lực rất lớn thói quen toàn dân tất cả thị phiên bản hắn đ âu pháp phong cách đều là thành hệ thống đột nhiên khiến hắn thích ứ n g bây giờ phiên bản quả thực có chút khó khăn cắn không có trọng sinh hoàn toàn là lần đầu tiên tiếp xúc thế nào sở nôn chính t nào địa h đ i n bản, không có là o tay. msn c năm đại hàng lao tài xế bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ thu về và hủy bằng lái đi giá giáo thi lại bằng lái đối với một người tài xế kỳ cựu mà nói hắn có cố định lái xe thói quen cũng không thể thích những huấn luyện viên khắp bản hướng dẫn ra giáo học lái xe với hắn mà nói so với mở đường dài khó chịu đây chính là thói quen lực lượng sở n ô n thường thường sẽ phạm người kế tiếp nhận thức sai lầm đánh đánh không có kỹ năng lúc liền muốn dùng thân thể đi chống cự tổn thương sẽ không lãng phí nội tức đi cố ý né tránh truy kích dù sao toàn dân tất cả thịt trong phiên bản nội tức so với lượng máu quan trọng hơn bị người đánh một bộ có thể tiết kiệm điểm nội tức nhưng là rất kiếm nhưng này bộ suy nghĩ reo vào bây giờ trong phiên bản liền là tuyệt đối sai lầm bây giờ phiên bản lượng máu ưu tiên dù sao tất cả mọi người không thịt gánh không được đối diện tổn thương khả năng ăn nhiều một bộ kỹ năng ngươi cả người sẽ không có cho nên sở nôn g cũng ở đây học thích đứng lập tức phiên bản dùng nội tức xây dịch làm cho mình tránh cho không có vấn đề lượng máu tiêu hao video kết thúc trong phỏng vấn còn non n ư ớ c cằn cũng nói ra cùng sở nôn g tương tự quan điểm ngươi cảm giác mình có thể làm được xuất sắc như vậy dễ ngược dựa vào là cái gì cằn nội tức ưu thế phóng viên thất kinh ngạc nhiên nói thật sao chẳng lẽ không đúng kỹ thuật thao tắc bên trên ưu thế sao không phải là c người lác đầu giải thích, thẳng thắn mà nói bộ này g thắn nói n à là một cái nào đại ộ c n g ư địch sở ngôn cảnh giác nhìn về phía trong màn ảnh cắn vì hắn như thế siêu tiền nhãn quang cảm thấy kinh ngạc làm những người khác còn đang chất vấn thiên đao kỹ năng có thể vì sao sao không có tiêu hao còn phải thiết trí làm điều nội tức cái thời điểm hắn liền đã phát hiện nội tức đang chiến đấu diệu dụng thậm chí tiến hành dọc theo khai sáng ra một bộ đấu pháp không hổ là suất đạo gần đỉnh phong nam nhân khó dây d ư a h ả sở ngôn cùng cằn ở khắc mùa giải thậm chí còn đến tiếp sau này ét hai mùa giải đều là giao thủ vô số lần đối thủ cũ hắn biết rõ cằn đáng sợ nhất địa phương việc không là người này thao tác ý thức mạnh biết bao mà là người này tâm tính là thực sự vững như lão cầu đúng như hắn cằn cái này từ đơn giải thích như thế người này vô luận là luận kiếm bài vị hay lại là trong tranh tài đều là bình tĩnh vững vàng lão luyện đây là rất nhiều cùng cần giao thủ tuyển thủ đối với hắn đánh giá người này khả năng ý thức thao tác hơn một chút nhưng là tâm tính chầm ổn c ă n trận đấu xuất sắc tập cầm ở tuyển thủ nhà nghề bên trong là ít nhất nhưng đấu pháp nhưng là ổn nhất hắn không làm được loại loại tập cầm thao tác nhưng hắn có thể dùng ít nhất sai lầm tới thắng được một trận lại một phen thắng lợi sợ nôn sợ nhất chính là cặn loại này đối thủ dù sao hắn quá ổn ít ỏi khả năng xuất hiện sai lầm đối thủ rất ít sai lầm là một cái khái niệm gì cái này thì ý nghĩa ngươi cũng không thể sai、lầm. dù sao đối với tay không xuất hiện sai lầm mà ngươi một khi sai lầm đó chính là thai h o ạ ngập đầu sở nôn kiếp trước khắc kiếm đang bắt hoang thế giới chúng kết quyết tái bên trong thua liền cằn ba cây cũng là bởi vì hắn không có làm được trầm tĩnh xuất hiện một ít không nên có sai lầm tống táng trận đấu rất nhiều lần hắn mở đầu đánh rất khá thậm chí còn từ cằn cầm trong tay đến không lớn không nhỏ ưu như thế nhưng này không có ích lợi gì đối thủ phảng phất một cái vững vàng lão luyện thợ săn xúc thế đại phát chờ đợi hắn con mồi này tự chui đầu vào lưới một khi hắn bắt đầu gấp gáp hoặc là không kiên n h ẫ n chuẩn bị dành trước tay không sai lầm còn dễ nói một khi sai lầm cũng sẽ bị bắt sơ hở một bộ mang đi đáng ghét sở nôn càng nghĩ càng giận nhìn người nha phỏng vấn có ích lợi gì còn không bằng đi luận kiếm chàng kéo mấy cái ngũ độc người chơi luyện tay một chút không nhìn chương năm mươi tám kiếm đãng bắt hoang cắn đã xuất hiện kiếp trước những đối thủ đó sẽ còn xa sao sở nôn bội cảm áp lực lúc xế chiều bắc cực tinh tập đoàn lại lần nữa phát hành thông báo thông báo không dài chỉ có ngắn mùi chừng một ngàn chữ nhưng sở nôn nhìn xong lại hưng phấn giống như một cái lấy được gia trưởng khen thưởng hai tử đợi lâu như vậy kiếm đạn g bắt hoang rốt cuộc bắt đầu thiên đao khai phục ngày thứ ba bắc cực tinh tập đoàn rốt cuộc ném ra có thể nói bom nổ dưới nước lá bài tẩy chuẩn bị hồi lâu giải bóng đá chuyên nghiệp hệ thống kiếm đạn g bắt hoang rốt cuộc phải trên mạng sở nôn nhìn xong quy tắc nói rõ tâm lý có lại cùng tiền thế không khác nhau gì cả vẫn là lấy máy chủ làm đơn vị xây dựng cuộc s o t à i khu trung quy tổng cộng chia làm nước phục hàn phục nhật phục mỹ phục âu phục chờ tất cả lớn nhỏ mười mấy cuộc sò、so、tại khu mỗi một cuộc sò、so、tại khu tuyển thủ thông qua tham gia đấu vòng loại đấu bán kết chắc chắn sáu mươi bốn cái chức n h i ệ m vị trí sáu mươi b ố cái tuyển thủ nhà nghề vị trí chắc chắn sau khi cuộc so tài khu bắt đầu tiến hành hạng điểm tích lũy cuộc so tài sáu mươi b ố cái tuyển thủ nhà nghề yêu cầu ở hai tháng bên trong đối trận còn lại sáu mươi ba tên gọi tuyển thủ nhà nghề đánh một trận bo ba trận đấu người thắng tích một phần người thua không phân hạng điểm tích lũy cuộc so tài sau khi kết thúc xếp hạng trước mười hai tuyển thủ đạt được quý sau cuộc so tài tư cách quý sau、so、t á i hội mang này mười hai tên gọi tuyển thủ thông qua quý trước cuộc so tài hạng phân vào hai cái bất đồng tiểu tổ tiến hành đấu vòng loại đấu vòng loại sau khi kết thúc tiểu tổ xếp hạng thứ hai tuyển thủ lên cấp cuộc thi vòng loại đấu võ cuối cùng hạng nhất làm từng cái cột so t à i khu quý sau cột so t à i hạng nhất tranh đoạt sau khi kết thúc đ ạ t được bản cột so t à i khu hạng nhất cùng á quân tuyển thủ mang tự động lên cấp kiếm đáng bắt hoang thế giới chung kết quyết tái đấu võ đệ nhất thiên hạ toàn bộ cột so t à i khu cột so tài chế hoàn toàn giống nhau nhưng có một chút bất đồng nước phục h à n phục nhật phục mỹ phục cùng âu phục nằm cái cột so t à i khu quan á quân tự động lên cấp thế giới chung kết quyết tái còn lại cột so t à i khu sẽ không tư cách này rồi còn lại cột so tại khu bao gồm cái gì bờ ra giữa cuộc so tại khu ước châu cuộc so tại khu vân vân số người thưa thất cuộc so tại khu ở đấu võ r a bản cuộc so tại khu kiếm đạn g bắt hoang quan á quân sau khi quan á quân không cách nào trực tiếp lên cấp thế giới chung kết quyết tái còn cần tham gia do các đại tiểu cuộc so tại khu quan á quân tạo thành tư cách t á i chỉ có tư cách trước khi so t à i hai gã mới có thể xâm nhập cuối cùng thế giới chung kết quyết tái kiếm đạn g bắt hoang thế giới chung kết quyết tái cuộc so tài chế cùng quý sau cuộc so tài giống nhau đồng dạng là chia làm hai tiểu tổ tiểu tổ bên trong tiến hành tuần hoàn bại vị trước hai gã lên cấp cuộc thi vòng loại toàn bộ kiếm đạn bắt hoang mang kéo dài suốt năm tháng quyết ra mỗi một ra mùa mỗi i g ả hoàn h ấ t chỉnh i chức nghiệp tái sự hệ thống hơn nữa thông qua đấu vòng loại đấu bán kết tuyển chọn tuyển thủ nhà nghề đây là bắc cực tinh tập đoàn một lần đi đầu phải biết trước lúc này rất nhiều điện tử cạnh kỹ tuyển thủ nhà nghề bất kể trình độ kỹ thuật như thế nào chỉ cần cùng câu lạc bộ ký chức nghiệp hợp đồng ghi danh ghi danh sau liền hắn có thể trở thành tuyển thủ nhà nghề cái này cũng đưa đến trước điện tử cạnh ký trận đấu dù là một ít tuyển thủ nhà nghề thực lực đã không được nhưng bởi vì hợp đồng còn thuộc về câu lạc bộ còn không có giải ngũ là hắn có thể một mực đánh xuống bắc cực tinh tập đoàn thay đổi chức uy thông qua hương nghị thế giới đấu vòng loại đấu bán kết đại quy mô hải tuyển tuyển thủ nhà nghề như vậy thì có thể bảo đảm mỗi một năm đứng ở chức nghiệp trên võ đại nhân đều là mạnh nhất cái này c u ộ so tài chế sau khi xuất hiện chỉ cần thực lực mới mạnh không lo không xảy ra đầu đương nhiên cũng có thể sẽ xuất hiện tình huống lung túng Chỉ như sở nôn năm nay thực lực nội nhiệm thông qua đấu vòng loại đấu bán kết tuyển chọn trở thành tuyển thủ nhà nghề vẫn còn ở thi đấu vòng tròn bên trong thu được không tệ thành tích nhưng là cái thứ nhì mùa giải bởi vì tài nghệ hạ xuống cũng chính là biến hóa vớt ngay cả đấu vòng loại đấu bán kết tuyển chọn đều không cách nào thông qua vậy thì quá xấu hổ này là không có khả năng sở nôn đối với lần này lòng tin chăn đầy hắn là sở nôn cái đó kiếm như hàn mang chưa từng có từ trước đến nay sở nôn hắn nếu là trụy lạc đến có một ngày ngay cả tuyển thủ nhà nghề tư cách cũng không gánh nổi vậy còn không như cầm một khối đậu hủ đụng chết tới nhẹ nhàng cao thủ chân chính đều là kiêu căng như、vậy. liên lấy hàn phục căn mà nói kiếm đ a n bắt hoang khắc mùa giải đệ nhất thiên hạng s 2 nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân ngã xuống đấu bán kết không có thể trở thành hàn phục sáu mươi tư vị tuyển thủ nhà nghề một trong vì vậy từ đó về sau người này sẽ thấy cũng không xuất hiện ở trước mặt công chúng không chỉ có không chấp nhận phỏng vấn báo cáo ngay cả s 3 đấu vòng loại đều không tham gia thật sự là mất mặt nghĩ đến căn cũng là không chịu nổi loại này c h i n h lệnh mới từ từ phai nhạt ra khỏi trước nghiệp vòng đổi vị trí suy nghĩ sở luôn cảm thấy nếu như là chính mình khắc mùa giải cầm đệ nhất thiên h ạ s h mùa giải lại món ăn đến ngay cả đấu bán kết cũng gây khó dễ mình như như c ũ dù sao không có thực lực thật giả lất lộn đều tại đấu vòng loại đầu bán kết bị quét xuống căn bản không tư cách leo lên chức nghiệp võ đài điện tử thi đấu món ăn là nguyên tội bắc cực tinh tập đoàn quán triệt này một tư tưởng không có thực lực đừng nói bên trên cuộc tranh tài ngay cả tuyển thủ nhà nghề tư cách cũng trực tiếp rút lui cuộc so tài chế vừa ra trời mới biết có bao nhiêu điện tử cạnh ký câu lạc bộ gặp thai hỏa ngập đầu các t i nhà câu lạc bộ tầng quản lý dối rít chửi mẹ biểu thị bắc cực tinh làm việc thật không châu nói ngươi ra một cái game giả lập trực tiếp càn quét toàn cầu trò chơi thị trường cũng thì thôi mọi người bóp bóp nũi vẫn là phải lan lộn không phải là từ một cái khác cho chơi lan lộn đến thiên đao tới mà thôi nhưng nghề nghiệp này cuộc so tài chế vừa ra trực tiếp đoạn tuyệt bọn họ lan lộn tư cách cái này còn có để cho người sống hay không than t h i ề n cùng tức giận không có dùng bắc cực tinh tập đoàn căn bản sẽ không nghe những thứ này điện tử c ả n h kỹ câu lạc bộ gào thét bi thương bọn họ giống như một nhóm lịch sử r ắ d ư ớ i bị quấn hiệp đại thế thiên đao xe l u ù n g hùng n h ì n qua trở thành một chất bã vụn chết không toàn thây câu lạc bộ cùng công hội hệ thống s ụ p đ ổ sở nôn thở dài một tiếng là thời đại chết đi cảm thấy thổn thức không dứt ngay tại mấy ngày trước những thứ này điện tử c ả n h kỹ câu lạc bộ trả lại cho hắn phát tới mời hàm mời hắn trở thành dưới cờ thiên đao phân bộ tuyển thủ nhà nghề lúc này mới mấy ngày liền toàn bộ lạnh đáng tiếc t i ệ n đ ứ rồi sở nôn thật sâu là thiện đức cảm rời đi câu lạc bộ làm một mình hoàn toàn có thể sống đến mức tốt hơn nhưng hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa nhân lại cùng thịnh thế câu lạc bộ ký xuống dài đến 5 năm năm hiệp ước n h ư không phải là v ạ c h mặt tuyệt đối không thể rời đi chẳng qua là hắn nhất định phải thương tâm s p hai mùa giải mạn thịnh thế câu lạc bộ lâm vào khốn cảnh bất đắc dĩ lên thiện đức c h ủ ý buộc hắn đi đón đủ loại đại sứ hình tượng trở thành câu lạc bộ đi ra khốn cảnh mò tiền vũ khí s ắ p bén cũng chính là khi đó thiện đức chính thức cùng thịnh thế câu lạc bộ về mặt song ư ơ n g đánh một trận kiện sau lao yến phân phi chương năm mươi chín tim đập rộn lên thiện đức sở nôn rất muốn đi nhắc nhở thiện ức nhưng hắn phát hiện mình bây giờ nói những thứ này thật giống như cũng vô dụng hắn cùng thiện ức là đời trước giao tâm lão hưu cái này quả thật không dạ nhưng đời này hắn và thiện ức không qua lại mấy lần tùy tiện nói lên cái đề tài này chỉ sợ không phải rất tốt thiện ức cũng sẽ không nghe hắn không để cho thiện ức thất vọng muốn khuyên hắn chủ động rời đi tình h thế cơ hội là một cái không thể nào nhiệm vụ được rồi theo hắn đi đi sở nôn cuối cùng vẫn quyết định không n ú n g tay vào chuyện này thiện ức cùng thịnh thế cuối cùng đánh xong kiện cũng là giải hóa thu tràng song p ư ơ n g sớm tụ sớm tan cũng t ặ n được chuyện này hay là để cho thiện ức tự mình xử lý đi kiếm đang bắt hoang tái sự ra lò, còn kèm theo một cái khác sự kiện bắt đầu đó chính là thiên đao tình hình thực tế truyền trực tiếp sân thượng mang ở cuối tháng khai thông ô gần bệ tạ bây giờ cách cuối tháng còn có một cái tuần lễ sở nôn cũng không nóng nảy chuyện này bất quá hắn nghe nói bây giờ dường như khai thông đấu vòng loại tuyển chọn cái này ngược lại là có thể đi xem một chút sau khi lên net đầu tiên là trở về gia nguyện nhi thăm hỏi sức khỏe sở nôn trợt mở ra kiếm đang bắt hoang dành riêng logo kiếm đang bắt hoang định vào tháng sau số m ư ơ i mở cuộc tranh tài nhưng là hiện nay đã bắt đầu rồi khắc mùa giải nước phục tuyển thủ nhà nghề đấu vòng loại tuyển chọn đấu vòng loại thời gian là một tuần trong vòng một tuần lễ thông qua đấu vòng loại người chơi có thể tiến vào đấu bán kết đấu bán kết sau khi thông qua liền có thể trở thành nước phục sáu mươi b ố vị tuyển thủ nhà nghề một trong nghề nghiệp này tuyển thủ đấu vòng loại phương thức chọn lựa không khỏi làm người ta cảm thấy quen thuộc không sai chính là luận kiếm bài vị sở nôn viên chứ bạch nhãn cũng biết sẽ là như vậy khắc kiếm đang bắt hoang tuyển thủ nhà nghề đấu vòng loại tuyển chọn phương thức cố gắng hết sức dã man đấu vòng loại tuyển chọn trong lúc mỗi đêm tám có một chút m ư ơ i điểm khai thông tái sự đặc thù bài vị lối đi có ý thành là tuyển thủ nhà nghề người chơi có thể trong khoảng thời gian này tiến hành đặc thù bài vị luận kiếm kéo dài một tuần đặc thù luận kiếm bài vị sau khi kết thúc trí não sẽ căn cứ mỗi người thắng bại tình huống phán định ai lên cấp thành công không phải là thắng lợi càng nhiều thông qua tỷ lệ càng lớn trí nào phán định là có dấu vết mà lần theo này tại hậu thế căn bản không phải bí mật muốn lên cấp đầu tiên yêu cầu thắng cái này không có vấn đề gì sau đó là thắng chất lượng nếu như ngươi xếp hàng mười một cục thắng mười món nam gà bại b ở i một cái cờ giả ngươi tốt bạn gây chỉ đánh một ván mà hắn lại thắng rồi một cao thủ vậy ngươi lên cấp tỷ lệ còn không bằng tốt bạn gây cao Thứ yếu, cái này bài vị rất có ý tứ cái này đặc thù bài vị không như một loại luận kiếm bài vị như thế cho ngươi phân phối đẳng cấp tỷ số thắng không sai biệt lắm đối thủ mà là cùng thắng tràng bài vị thì như ngươi thắng rồi một trận thua một trận vậy ngươi có thể xếp tới đối thủ toàn bộ thắng một trận thua một trận nếu như ngươi thua một trận nữa chiến tích biến thành thắng một trận thua hai tràng vậy ngươi xếp hàng đối thủ lại sẽ biến thành thắng một trận thua hai tràng nhân tóm lại cái này đấu vòng loại tuyển chọn bài vị không nhìn còn lại chỉ nhìn chiến tích ngươi là cái gì chiến tích chỉ có thể xếp hàng đến không sai biệt lắm chiến tích đối thủ đương nhiên cũng có đặc thù cơ chế nếu người nào đó đặc biệt mạnh đã thắng lên i tiếp năm mươi chàng cũng hoặc là đặc biệt yếu thua liền năm mươi chàng trí não căn bản không tìm được với hắn cùng chiến tích người chơi vậy làm sao bây giờ vì vậy trí não sẽ an bài cho hắn chiến tích bất đồng đối thủ giống vậy thắng liên tiếp năm mươi chàng nhân trí nào không tìm được vậy thì xếp hàng thắng liên tiếp bốn mươi chín chàng một phụ nếu như ngay cả bốn mươi chín thắng cũng không có vậy thì theo thứ tự xếp hàng đi xuống cho đến có thể xứng đôi đối thủ mới thôi thua liền năm mươi chàng cũng là đồng dạng cơ chế đồng thời sở ngôn còn biết một cái không tính là bí mật bí mật đó chính là ở nơi này đấu vòng loại tuyển chọn bài vị bên trong mặc dù sẽ không căn cứ luận kiếm đẳng cấp xứng đôi đối thủ nhưng luận kiếm đẳng cấp hữu hiệu giống vậy thời gian sử dụng m a u một chút từ mà nói luận kiếm đẳng cấp ở đấu vòng loại tuyển chọn bên trong không sai biệt lắm tương đương với ẩ nút n phân ngươi luận kiếm đẳng cấp càng cao ngươi ẩ nút n phân thì cũng càng cao rất dễ dàng là có thể thông qua đấu vòng loại lên cấp đấu bán kết nếu chỉ có thể lên cấp một người chí nào trước mặt có hai cái giống vậy chiến tích tuyển thủ một người luận kiếm đẳng cấp là hóa cảnh một người khác còn quanh quẩn ở con số đoạn vậy khẳng định là hóa cảnh nhân lên cấp đánh luận kiếm cũng không nghiêm túc chí nào chịu tin từ ngươi luận kiếm đẳng cấp thấp nhưng là đấu vòng loại tuyển chọn thành tích tốt chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề người nhà đối với vợ và vợ, vợ ngoạn pháp không phải là rất để ý hoặc là không nhiều thời gian như vậy tham dự nếu không có thời gian lại không để ý làm gì còn cho n g ư ờ i trở thành một tuyển thủ nhà nghề mặc dù là mặt ngó toàn thể người chơi tiến hành tuyển chọn nhưng bác cực tinh cũng không muốn chọn lựa một nhóm lười biếng không đáng tin cậy tuyển thủ nhà nghề tới luận kiếm cũng không muốn đánh người này cá mặn trình độ có thể tưởng tượng được loại này cá mặn trừ phi kỹ thuật nổ mạnh nếu không rất khó xông vào đầu bán kết dù sao cá mặn vạn nhất khiến hắn thành là tuyển thủ nhà nghề sau mùa giải một ngày nào đó đột nhiên không muốn đánh rồi làm sao bây giờ sở nôn cảm thấy như thế xử lý cố gắng hết sức hợp lý khi dễ cá m ặ t chớ các vấn đề như thế nào đây có n ắ m chắc sao ngay tại sở nôn suy nghĩ đấu vòng loại cơ chế lúc thiện ức phát tới truyền tin cái gì có n ắ m chắc sở nôn nhất thời không công khai đấu vòng loại h ả thiện ức cả kinh têu lên ngươi mạnh như vậy đừng nói cho ta không muốn làm tuyển thủ nhà nghề h ả cái này nhất định là có n ắ m chắc sở nôn rất đắc ý nói nói thế nào thiện ức ngươi hoảng không hoảng hốt có phải hay không cảm thấy rất không năm chắc Có m sợ nôn hay h k có thể hiểu được t h i ệ n ức hốt hoảng cười an ủi yên nào yên nào nguyên kỹ thuật này ngoại trừ đánh không lại ta những người khác còn chưa phải là nghĩ thế nào thắng liền làm sao thắng sợ cái này làm gì có thể không nói cái này sao thiền ức nổ nước bọc đạo Ta quả thật ta rất quả không đánh lại người, nhưng ta cũng không người nói mạnh như Những khác vậy. ngươi, cũng ngươi nói người vẫn đáng lại là sở ợ được và Vậy vô là là này nhất nếu chẳng ném ngươi hoảng nhóm cũng vô dụng thất thủ, hả phải phát. thôi. mất mặt một đây quá s nôn suy nghĩ đột nhiên suy nghĩ minh bạch ngươi đột nhiên này tìm ta không phải là để cho ta tới cùng ngươi huấn luyện một lớp chứ ừ lại không biết xấu hổ thừa nhận sở nôn b ù mặt rất muốn hỏi thiện ức ngươi là có nhiều hoảng dầu gì là luận kiếm chàng dưới một người trên vạn người nam nhân lại không thể tự tin điểm sao trước người vững như lão cậu nhân sau hoảng được một nhóm thiện ức ngươi này trong lòng tư chất không quá quá n hạ không được sở nôn dứt khoát tự tuyệt ta còn muốn bận rộn chuyện mình không dành cùng ngươi huấn luyện thiền ức không nói gì ngươi cũng mãn cấp rồi ngoại trừ đi gom tâm pháp chính là đi luận kiếm đánh bài vị nào có nhiều chuyện như vậy phải làm không được là không được ta rất bận thiền ức bất đắc dĩ chỉ đành phải ném ra sát chiêu có thủ lao nghe nói ngươi đang thu thập sát bồ đề tàn hiện chúng ta câu lạc bộ có đặc biệt đ ả o bảo du hiệp một dạng có thể giúp ngươi làm được đồng ý sở nôn đáp ứng thiền ức cũng không khách khí một chút sao nói tốt rất bận đây k h ô n n ặ n chương sáu mươi đấu vòng loại bắt đầu sắt bồ đề t ử sắc tâm pháp làm một bản t ử sắc tâm pháp nắm giữ vượt xa màu xanh ra trời tâm pháp thuộc tính thêm được kiếm đạn b á t hoang mở cuộc tranh tài sắp tới tâm pháp phối trí phải cùng bên trên luận kiếm tiền cửa hàng t ử sắc tâm pháp tàn hiện sở ngôn đã mua hai sáu tấm chỉ cần lại toàn hai bốn tấm tàn hiện liền có thể hối đ o á i một quyển t ử sắc tâm pháp tâm pháp cái máng có bốn cái hiện nay sở ngôn chỉ chuyên trở một quyển màu xanh ra trời tâm pháp quy sao nhu cầu số lượng rất lớn cho dù là lấy tiêu chuẩn thấp nhất hắn cũng cần chuẩn bị bốn bản từ sắc tâm pháp ứng đối tiếp theo kiếm đạn bắt hoang khác tái sự nhưng bốn bản thật là rồi sao mỗi một bản tâm pháp cũng có thuộc tính khác nhau thêm được đối mặt bất đồng đối thủ lựa chọn tâm pháp khác nhau p h ố i trí đây mới là chính xác nhất cách làm nếu như chỉ ra bốn bản t ử sắc tâm pháp vậy khẳng định là lực có không bắt hiện tại giai đoạn luận kiếm tiền thương thành hàng hóa bất kể là t ử sắc tâm pháp tàn h i ệ t cũng tốt t ử s ắ c tu vi đan kim sắc bim đá bể mảnh nhỏ cũng được đều là không giới hạn mua chỉ cần có đủ luận kiếm tiền muốn mua bao nhiêu là có thể mua bao nhiêu có thể không lâu sau cái thương thành này sẽ gia tăng giới hạn mua sở luôn muốn muốn mau sớm gọc đủ đủ để ứng đối đủ loại chiến đấu nhu cầu tâm pháp phở trí bây giờ là cơ hội tốt nhất đồng thời h ắ trong đó sắt bồ đề chính là sở nôn đặc biệt coi trọng một quyển tử sắt tâm pháp sắt bồ đề là một quyển chủ căn cốt tâm pháp có thể cung cấp đại ngạch lượng máu thuộc tính cùng sự dẻo dai đón đỡ thêm được sắt bồ đề có một chút tràn đầy trọng bát trọng có thể gia tăng ba trăm hai mươi bảy điểm căn cốt một trăm tám mươi tám điểm lược đạo một trăm chín mươi một điểm kính khí một trăm chín mươi điểm nhìn rõ hai trăm năm mươi chín điểm thân pháp đồng thời còn có thể tăng lên hai trăm tám mươi ba sáu điểm hê hai mươi phần trăm đón đỡ x u ấ t cùng mười hai phần trăm sự dẻo dai đây là một quyển chủ căn cốt nhận tính tâm pháp tâm pháp sở kỳ h i ể u bị động xúc d u ệ nắm giữ giảm thương hiệu quả có thể nói là một quyển vô cùng trọng yếu tâm pháp s á t bồ đề là muốn ra không ra sát bồ đề sở luôn cảm thấy lấy chính mình hiện nay tiểu t h â n bản căn bản gánh không được đối thủ phát ra trận đấu cho sai suất quá thấp xuất hiện một sai lầm liền xong đời có sát bồ đề hắn có thể để cao mình cho sai suất làm cho mình sinh tồn lâu hơn ra một quyển sát bồ đề có thể nhưng điểm tràn đầy nhất định là không làm được thu vi chưa đủ sở luôn hiện nay kế hoạch là dù trước luận kiếm tiền toàn chân năm mươi tấm t ử sắc tâm pháp tàn h i ệ t sau đó hối đ o á i một quyển tấn công tính rất mạnh phong hoa ngọc nát còn lại thời gian từ từ toàn tu vi biêm thạch đem phong hoa ngọc nát có một chút tầng thứ cao hơn về phần nói khác tâm pháp sở nôn g chỉ có thể là lựa chọn các lại dù sao tu vi có hạn dù sao cũng phải cân nhắc một cái ưu tiên cấp vấn đề bất quá bây giờ nói những thứ này còn là lúc quá sớm sở nôn g ngay cả một quyển t ử sắc tâm pháp đều không gọp đủ đ â y t hình thế câu lạc bộ lấy sắt bồ đề tàn h i ệ t làm điều kiện hy vọng hắn có thể làm một đoạn thời gian thiện ước bồi luyện cái yêu cầu này sở nôn vẫn là có thể tiếp nhận có một kẻ có tiền có thế câu lạc bộ giúp hắn gom tâm pháp tàn hiện hiệu suất kia có thể so với chính hắn làm muốn mau hơn coi như giao dịch hắn được theo thiện ước huấn luyện nội dung huấn luyện rất đơn giản chính là ở tiền đường thành một nơi t ĩ n h lặng khu vực không ngừng theo thiện ước xen vào kỳ luận bản rèn luyện kỹ thuật thành thật mà nói ngươi tới tìm ta hoàn toàn là tìm lộ nhân thiện ước sờ đầu một cái cố gắng hết sức không hiểu tại sao nói như vậy ngươi rất mạnh ta không tìm lộ nhân ngoại trừ so tài với ngươi có thể học được đồ vật những người khác căn bản không có hiệu quả không người sai lầm rồi sờ nôn cải chính nói ngươi theo ta luật bản mới là không học được đồ vật ta là thái bạch n g ư ơ i là chân vũ môn phái bất đồng kỹ năng cơ chế cũng bất đồng ta đấu pháp ngươi học có ích lợi gì coi như ngươi từ trên người ta học được ứng đối như thế nào thái bạch có thể những môn phái khác đây hình như là như vậy ôi t r a o thiện ức cao mày lâm vào cân nhắc suy tư nói kia ý ngươi là để cho ta đi theo môn phái khác cao thủ luyện một chút đúng chính là ý này sở nôn cho thiện ức một cái ánh mắt sau đó giải thích ngươi theo ta đánh rất nhiều lần ngươi đối với đánh như thế nào thái bạch có nhất định biết ngươi bây giờ thiếu sót không là thế nào đánh thái bạch mà là thế nào đánh những môn phái khác thành thật mà nói sở nôn lời này rất thành thực thiện ức giao thủ với hắn nhiều lần bất kể là luận kiếm bài vị hay lại là bình thường xen vào kỳ luận bàn cũng đánh sở nôn cảm thấy thiện ức ứng đối thái bạch thời điểm có nhất định cơ sở tiếp tục đào tạo chuyên sâu cũng không có tác dụng gì còn không bằng thừa dịp đấu vòng loại không có mở mới khoảng thời gian này luyện thật g i ỏ i tập làm sao đi đánh những môn p h á i khác kiếm đang bắt hoang đấu vòng loại đấu bán kết con mắt là vì từ toàn bộ phục người chơi bên trong sàng lọc chọn lựa sáu mươi b ố tên gọi hợp cách tuyển thủ nhà nghề cái này thì ý nghĩa thiện ức ở đấu vòng loại đấu bán kết gặp phải đối thủ là tới từ nước phục mỗi cái môn phái người chơi cả ngày chỉ muốn đánh như thế nào thái bạch còn không bằng suy nghĩ một chút phải đánh thế nào những môn phái khác sở nôn chỉ điểm khiến cho thiền đức hiểu ra hắn lập tức biểu thị chính mình sẽ để cho câu lạc bộ giúp hắn an bài những môn phái khác cao thủ bồi luyện tranh thủ ở tám giờ tối trước luyện nhiều một chút tay về phần bị kéo tới là m bồi luyện sở nôn không thể làm gì khác hơn là sau này luyện nữa bất quá thiền đức v ô n g ự c bảo đảm đáp ứng sở nôn chỗ tốt nhất định sẽ cho hắn dù sao sở nôn coi như không có cùng hắn huấn luyện ít nhất cũng chỉ điểm hắn không ít thiền đức vẫn là rất hiểu chuyện vì vậy một phen ba hoa thành công bỏ đi thiền đức kéo hắm hắ sở nôn là có thể dành ra thời gian đi nghiên cứu bởi tối đấu vòng loại đánh như thế nào đấu vòng loại đối thủ đến từ môn phái khác nhau bài vị cơ chế bất đồng cái này thì ý nghĩa đấu vòng loại trong quá trình xuất hiện biến số rất lớn có thể sẽ xếp hàng còn không có mãn cấp đáng yêu tân cũng có thể xếp hàng cùng tiện h ức không sai biệt lắm siêu cấp tay giỏi mặc dù đối với chính mình tràn đầy lòng tin nhưng sở nôn vẫn là rất cẩn thận đang nghiên cứu các đại môn phái thập đại đệ tử rất sợ trong này đột nhiên toát ra một cái treo trên thiên m a n nam thời gian ngay tại sở nôn nghiên cứu đối với trong tay vội vã trôi qua rất nhanh thì đến tám giờ tối bởi vì là đấu vòng lo rất nhiều người cũng đối với cái này toàn dân hải tuyển tuyển thủ nhà nghề cuộc so tài chế cảm thấy rất hứng thú đặc thù bài vị điểm hạ không tới một giây sở nôn liền tiến vào luận kiếm trong sân chửi thêm một tiếng đối thủ là một cái tiểu ngũ độc cấp bậc tài lệ và hai mươi bảy nhìn một cái cũng biết tiến vào trò chơi không bao lâu tiểu ngũ độc cũng không đốc nhìn một cái sở nôn cấp bậc cao hơn hắn rồi nhiều như vậy nhất thời cảm giác mình không có phần thắng chút nào thời gian chuẩn bị đến một cái lập tức tự đoạn rồi vì vậy sở nôn không có áp lực chút nào thắng một ván một ván thắng được sở nôn đấu vòng loại chế tích trong nháy mắt từ không thắng không bại biến thành một thắng không bại dựa theo chiến tích bài vị cơ chế hắn ván thứ hai xếp hàng đối thủ chắc cũng là như thế một t h á n g không bại ván thứ hai giống vậy dây mở đối thủ là một cái rất quen thuộc nhân sở ngôn nhìn một cái hắn a i đi cũng biết đụng phải m á n h qua rồi tam thiên luyến hồng trần nước phục thần uy đại đệ tử cũng là sở ngôn luận kiếm bên trong thường thường đụng phải đối thủ cũ thực lực tự nhiên không kém nếu là người quen gặp mặt khẳng định được trò chuyện đôi câu cái này đấu vòng loại chẳng lẽ muốn một mực xếp hàng đi xuống kia được đánh bao nhiêu trận ạ tam thiên luyến hồng trần vớt bà vai tả và nói chương sáu mươi mốt vậy làm sao đánh kéo dài một tuần mỗi ngày hai giờ đây nếu là một mực đánh xuống được đánh bao nhiêu trận không biết cuộc so tài chế tam thiên luyến hồng trần còn tưởng rằng cái này đấu vòng loại là mỗi ngày đều được đánh tràn đầy hai giờ sở nôn giải thích cho h ắ n đạo không phải như vậy coi là cuối cùng lên cấp cũng không phải là nhìn ngươi đánh bao nhiêu trận mà là nhìn ngươi chiến tích như thế nào ngươi chiến tích được đánh thiếu giống vậy lên cấp chiến tích kém đánh n ó mấy ngàn tràng cũng vô dụng mỗi ngày tổng cộng liền hai giờ đặc thù bài vị thời gian nếu như xếp hàng một cao thủ song phương đánh có tới có lui kia một ván trận đấu ít nhất cũng phải đánh lên nửa giờ dạng này tính đến một ngày tính toán đâu ra đấy cũng liền có thể đánh bốn năm cuộc đấu vòng loại mà thôi một tuần trôi qua dù là một người đánh xong lập tức xếp hàng có thể đánh năm mươi cuộc cũng coi là khó lường đấu vòng loại lên cấp vẫn là rất dễ dàng s ở nô nhớ chính mình khắc mùa giải kiếm đãng bắt hoang đấu vòng loại làm việc chết bỏ đánh hai mươi tháng hai bại chiến tích được lên cấp đấu bán kết s hai mùa giải h ắ n thủ xảo đấu vòng loại đánh liền ngày thứ nhất năm cuộc tranh tài cầm một cái năm tháng không bại chiến tích phía sau sáu ngày sẽ không đánh bởi vì đối thủ thực lực mạnh hơn nữa hắn s hai mùa giải ban đầu đã là luận kiếm cầu bại đẳng cấp ẩn nút phân cử cao thuận l đến S3 mùa giải vậy thì càng đơn giản hơn liên tục hai cái mùa giải lên đỉnh nước phục luận kiếm số một hai mùa giải cầu bại đẳng cấp cho hắn kết xù ẩn nút phân ba ngày đ á n h ộ t mươi tháng không bại lên cấp đấu vòng loại lên cấp luận kiếm đẳng cấp ẩn nút phân vẫn là rất mấu chốt đấu bán kết sẽ không dễ dàng như thế đấu vòng loại càng nhiều là mang những thế lực kia chưa đủ ă n d ư a n g ư ờ i đi đường sàng lọc chọn lựa đi vì vậy tấn cấp môn hạm không cao đấu bán kết khó khăn yêu cầu một mực xếp hàng đi xuống cho đến kết thúc đặc thù bài vị lúc ngươi đấu bán kết điểm tích lũy ở vào toàn bộ phục trước sáu mươi b ố tên gọi mới có thể lên cấp từng có kinh nghiệm đối với lên cấp đấu vòng loại sở Không kiếm hắn phục ngoài nói, toàn luận giờ liệu lời dự lấy hắn bây giờ toàn bộ đây nhất ẩn nút h p n cần cầm một cái 10 tháng không bại chiến tích, liền có thể xác định lên chỉ cầm cái tích, có xác cấp. thể một bại đ â còn là bởi vì hắn bây giờ luận kiếm đẳng cấp không cao duyên cớ nếu như hắn bây giờ luận kiếm đẳng cấp là hóa cảnh hạ n g cầu bại k i a phòng trường chỉ t h ắ n g hai ba chẳng cũng có thể lên cấp nếu như nửa đường thua một trận, huyền thua chút kia một mới có hai người một chức một sau kéo dài khoảng cách lẫn nhau ném phi tiêu biểu thị t ô n kính sau đó chính là một vòng vô cùng sốt ruột tâm lý chiến hai người cũng muốn c ư ớ p nước trước nhưng vừa sợ xuất hiện sai lầm khiến đối với tay nắm lấy cơ hội một lớp mang đi vì vậy động tác hết sức cẩn thận sở nôn tiến lên hai bước lộn vòng về phía trước làm ra muốn dùng thương long xuất thủy đột tiến giả tưởng câu dẫn đối diện tam thiên luyến hồng trần xuất thủ ảnh đế cấp biểu hiện sở nôn lão luyện động tác khiến cho tam thiên luyến hồng trần xuất thủ ảnh đế cấp biểu hiện l a n lộn tiến hành dò xét câu dẫn kết quả lại lừa gạt ra một cái đoạn lòng thương đây quả thực là một niềm vui ngoài ý m u ố n dùng l a n lộn động tác giả lừa dối đối thủ kỹ năng điều này cần thật tốt diễn kỹ mới có thể làm được vừa vặn sở nôn chính là cay cái oscar ảnh đế trước hắn khoảng cách tam thiên l i ê n hồng trần có chừng hai mươi lăm m xa thương long xuất thủy mười tám m vào hắn lộn vòng về phía trước động tác khiến tam thiên l i ê n hồng trần theo bản năng cho là sở nôn muốn thông qua l a n lộn có rút cự li n h đ ắ n sau đó hàm tiếp thương long xuất thủy để tới gần hắn lại không nghĩ rằng sở nôn chẳng qua là hư hoảng một phát súng bị gạt tam tiên h luyến hồng trần sắc mặt hết sức khó coi hắn thầm mắng mình nao rút ra làm sao lại đột nhiên thả cái đoạn long thương đây có phải hay không đầu góc có bệnh muốn trách thì trách sở ngôn mang cho hắn bóng mở quá sâu luận kiếm t r à n g bị hắn giấm đạp trên đất v à chạm số lần quá nhiều đưa đến hắn cùng với sở ngôn lúc giao thủ rất dễ dàng t h ầ n trương nhân vừa căng thẳng cũng rất dễ dàng phạm hồ đồ cũng còn khá đoạn long thương chỉ là một cd hơi ngắn tài mọn có thể nếu là bị lừa gạt một cái cd khá lâu kỹ năng nồng cốt vậy thì thật không có cách đánh đoạn long thương thần uy tổn thương kỹ năng cũng là hàm tiếp mỗi cái liên tri âu mấu chốt kỹ năng. CD phổ công gió tắc thương mãnh hổ phá liệt phong thương ẩm huyết đổi mới sử dụng tiêu hao 20% i m ngang ngược đoạn long thương si đi hơi ngắn chỉ có năm giây không phải là rất đau đớn nhưng ngang ngược tiêu hao mới là lớn nhất thương ba nghìn rất khó chịu vì vậy không kiên nhẫn quyết định cầm sở nôn c h ú t giận nói ngươi nghe nhà gà ta sâu giáp mũi tên về phía trước hình quạt khu vực bắn ra m ù i tên nhọn m ù i tên phá không mà ra sở nôn đã sớm đoán được ba nghìn ý đồ trước thời hạn hướng bên phải vặn e o tránh thoát mũi tên này cũng có thể tránh ba nghìn sắp tức điên rồi người nhà ngươi trong bụng ta hồi trùng sao ngay cả ta lúc nào bắn tên cũng có thể bắn được không có gì để nói lên đi nhưng mà hắn động tác cuối cùng c h ậ m một bước một đạo hàn mang ở trong điện quan g hỏa thạch gần sát hắn sau đó siêu siêu siêu bóng kiếm qua lại phá thể tạo thành hiệu quả áp chế thương long xuất thủy tràn đầy kiếm ý phi yến trục n g u y ệ t sở nôn giành lại nước trước tràn đầy kiếm ý phi yến trục n g u y ệ t nước trước cơ chế rất cao ba nghìn bị hắn thuấn phát thương long gần sát căn bản không thời gian phản ứng né tránh phi yến trục nguyện kết thúc chốc lát sở nôn xoay người điểm huyệt ba nghìn phong bế hắn kinh công về phía sau vũ lạc vân phi nhất đoạn lên tay không thể để cho hắn phép nhị đoạn ăn quá nhiều lần thua thiệt tam thiên luyến hồng trần quen thuộc vũ lạc vân phi nhị đoạn là thái bạch một cái nòng cốt phát ra điểm ăn đến thì xong rồi vô địch vô ngã vô ngân kiếm ý hai cái đều là vô họ kỹ năng đồng thời từ trong tay hai người thả ra không biết sao vô ngân kiếm ý quả thực bá đạo phá ngàn vạn võ học chiêu thức trực tiếp liền đem ba nghìn biết khống kỹ năng vô địch vô ngã phá loại tình huống này thục xưng biết khống bị hãm hại xong rồi ta đánh rời ở đây ba nghìn mắt tối xâm lại nhất thời sinh không thể yêu biết khống bị vô ngân kiếm ý bắn sở nôn rất là ngoài ý mới theo bản năng dự trù một tay không nghĩ tới lại thật đạn đến đối thủ kỹ năng hơn nữa tựa hồ bắn rất hay lại là biết không kỹ năng mỹ t h tư vô ngân thả ra cắt đ ứ t mưa rơi nhị đoạn sở luôn xoay người tiếp nối ngũ liên giữ ổn định áp chế bốn trăm hai mươi bảy sáu trăm ba mươi mốt năm trăm chín mươi bảy trăm ba mươi tám thiên phong năm vân kiếm đánh tới kiếm thứ tư trường kiếm trong tay đột nhiên một hồi do thượng thiêu đổi thành hành o liêu bạch liệt kiếm quang xuyên qua tam thiên luyến hồng trần ẩm huyết kỹ năng phong lôi nhất kiếm một nghìn hai mươi bốn áp chế ẩm huyết kết thúc xoay người vẽ một cái vòng tròn phủ lên hồi phong lạp nhạp 427. lượng máu đã tản vân thai tam lạc lên tay chuẩn bị dùng thứ ba đoạn đánh bay bước ra tam thiên luyến hồng trần ương dương quyết tổn h thương có thể ăn sao còn sót lại ba nghìn lượng máu ba nghìn có chút chần chờ nhưng cuối cùng vẫn chứng minh hắn thân thể q u á cứng nấu đến nơi này cài ương dương quyết bị vân thai tam lạc đánh bay trong n g a y mắt ương dương quyết giải trừ k h ô n g chế ở vào phủ không giới trạng thái ba nghìn khai ra thứ một cái kỹ năng rơi xuống đất m á n h hổ phá đến gần sở ngôn vừa định dùng một cái đoạn lòng thương phá định lực hoặc lưu sở n ô n tại chỗ lộn ngược ra sau sau đó tiếp nối thương lòng xuất thủy yên hà mã thiên xoai thương long xuất thủy năm trăm tám mươi phong lôi nhất kiếm một nghìn hai mươi năm tam thiên luyến hồng trần phát ngai ta đặc biệt sao ba nghìn một cái lao hết u y buồn bã ở cổ họng phát điên vô cùng vậy làm sao đánh biết k h ô n g bị h ã m hại sáu ngàn máu một bộ kỹ năng sẽ không có đ ố i thủy cũng không có thể mở ra chương sáu mươi hai gặp lại mạch bạch dĩ vãng giao thủ mặc dù cũng không đánh lại sở nôn nhưng cũng không trở thành không còn sức đánh trả chút nào nhưng lần này bị h ã m hại h i ể u khống toàn bộ hành trình bị đánh thật có thể không có cách nào tam thiên luyến hồng trần rất buồn dầu thật ra thì sở nôn cũng thật bất ngờ điểm h i ệ t sau đó xoay người vũ lạc lừa gạt kỹ năng là thường có chuyện bởi vì thái bạch vũ lạc nhị đoạn tổn thương kẻ ra làm người bình thường đều là không muốn ăn cái tổn thương này hắn sẽ ở vũ lạc nhất đoạn sau mở ra vô ngân kiếm ý hát một ít tài mọn có thể nhưng lần này hát một cái thần uy giải khống kỹ năng vô địch vô ngã điều này cũng làm cho hắn thật ngoài ý m u ố n chỉ có thể nói tam tiên luyến hồng trần hay lại là quá cảnh trực rồi thả giải khống thời cơ vừa lúc bị hắn đuổi kịp bất kể là đang bay h ế n trục nguyện kết thúc trước thả giải khống hay lại là lựa chọn cứng rắn ăn cái này vũ lạc nhị đoạn cũng so với lúc này bị miễn cưỡng ăn tổn thương tuy rất đau đớn nhưng đánh xong cái này vũ lạc sở nôn cũng không cứng rắn khống kỹ năng lại thả giải khống hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều bất kể như thế nào bị hãm hại hiệu khống liền đã định t r ư ớ c tam thiên luyến hồng trần kết quả đây không phải là hậu kỳ thịt độ lên cao phiên bản bây giờ tất cả mọi người có thể một bộ mang đi đối thủ một khi mất đi giải khống liền hoàn toàn không có cơ hội t h ầ n uy là thật có chút vấn đề sở nôn cũng phải thừa nhận bây giờ thần uy càng nhiều là đang ở vở phương diện hiện lộ thân thủ tờ vở phương diện quả thực mất x ư c ở tử chiến đến cùng không có sửa đổi trước đại khái cái tình huống này không chiếm được có thiện thay đổi đ sở nôn đối với mạch bạch khắc sâu ấn tượng đây là một cái thủ pháp rất tốt thiên hương tiểu tỷ tỷ có thể bị thịnh thế câu lạc bộ cho chúng làm là tuyển thủ nhà nghề bồi dưỡng có thể thấy kỳ thiên phú bất phàm hơn nữa chủ yếu nhất một chút thiên hương tiểu tỷ tỷ môn phổ biến cũng tương đối món ăn thỉnh thoảng bộc lộ tài năng một cái chơi được tương đối khá liền phá lệ trói mắt chào ngươi mạch bạch tiểu thư tỷ rất khẩn trương đối diện là hiện nay nước phục duy nhất một thần kiếm đẳng cấp nam nhân cũng là luận kiếm bài vị đệ nhất cao thủ cũng không do nàng khinh thường hơn nữa coi như thiền ức đồng đội nàng mỗi ngày đều có thể từ thiền ức trong miệng nghe được sở ngôn này cá nhân chiến thích ở trong mắt nàng đã quá cường thiền ức đối mặt hắn đều như vậy hoán niệm có thể tưởng tượng được đối thủ mạnh bao nhiêu so với mạch bạch cô em khẩn trương sở ngôn là b u n g lòng rất nhiều chào ngươi ngươi cũng hai thắng liên tiếp ừ mạch bạch vô lực gật đầu nếu là biết rõ lưỡng liên thắng sau sẽ xếp hàng người này còn không bằng chức thua một vấn đây nàng này nhất thừa nhận thức sở n ô n nhất thời kinh ngạc tiểu tỷ tỷ không nói t nhầm chỉ nhiều theo thời gian chuẩn bị kết thúc hai người cũng tập trung tinh thần nhìn về phía đối thủ đánh thiên hương ngoại trừ phải chú ý tránh kỹ năng bên ngoài còn có một cái đặc biệt đáng giá chú ý địa phương thiên hương người chơi cũng có một cái bị động kỹ năng quốc sắc thiên hương ở lượng máu thấp hơn hai mươi thời điểm sẽ kích động thiên hương ở sắp gặp từ vóng lúc sẽ nhảy lên cũng đánh bay chung quanh địch nhân cũng trong thời gian ngắn không cách nào bị thương tổn cái này sở kỳ hữu bị động cơ chế ở tờ vờ tờ ngoạn pháp nhất là một vê một luận kiếm bên trong là nhất định phải cân nhắc một chút đánh đánh chỉ lát nữa là phải tàn huyết giết ngược đối diện thiên hương rồi kết quả đánh ra thiên hương bị động thoáng cái nổ liên chiêu cũng chặt đứt trong nháy mắt gờ vờ loại tình huống này thường thường phát sinh đặc biệt là ở tân thủ g i thường thường sẽ có chưa quen thuộc thiên hương bị động người chơi bị kỹ năng này gài bẫy trừ bỏ bị động những kỹ năng khác nên tránh liền tránh không thể tránh liền mở vô ngân đi lên cứng rắn mới v chỉ phải chú ý không bị thiên hương phong cách tưởng kỹ năng ngăn ở xó x ì n h không ra được vẫn là rất dễ đối phó rất nhiều người cảm thấy thiên hương khó khăn đánh chủ yếu là không chắc thiên hương kỹ năng có thể tổn thương thiên hương chủ nội công công kích ngoại công phòng ngự thuộc tính đáp lợi không tạo thành giảm thương cho nên đánh đánh một đoá hoa tán nem tới tại chỗ bạo tễ cũng không phải là không thể nước trước thuộc về sở nôn lẫn nhau dành trước tay chuyện này sở nôn chưa bao giờ lo lắng sai trái tay hơn nữa mạch bạch cô em chỉ lo cho mình thêm một cái than nhẹ cạn h、HM、b uff hoàn toàn không để mắt đến hắn đến gần phi yến chủ nguyện đây là mở đầu một cái tràn đầy kiếm ý phi yến chủ nguyện mặc dù bởi vì định lực không có phá duyên cớ đinh đinh đinh đánh nửa ngày cũng chỉ là một mảnh đ ó n đỡ nhưng ít ra áp chế đối thủ mở đầu đánh bay yến chủ nguyện không phải là đồ về điểm kia nhỏ nhặt không đáng kể tổn thương dù sao không có phá định lực coi như phi yến toàn bộ khác người ngăn cản cũng rất bình thường ngũ cách kiếm ý phi yến chủ nguyện sẽ áp chế đối thủ hành động tạo thành trình độ nhất định n g u y yên lặng hiệu quả chế phi yến chủ nguyện kết thúc trong n h y mắt sở nôn điểm huyện mạch bạch sau đó vũ lạc vân phi nhất đoạn nhị đoạn đánh ra tạo thành tổn thương đồng thời tiếp tục á c chế nàng nhưng mà ngay tại sở ngôn xoay người phong lôi nhất kiếm mới vừa đánh xong thiên phong ngũ vân kiếm đệ nhất kiếm sau vốn là thuộc về áp chế trạng thái mạch bạch trong nháy mắt thoáng hiện đến sau l ư n g xa mười mấy mét vị trí tại chỗ chỉ để lại một đoá xoay tròn tán hoa liệu ám lang ba thiên hương giải k h ô n g kỹ năng sở ngôn hiếm mắt nhìn mạch bạch ở phía xa cho mình dùng bàn tay trắng non hồi xuân trở về năm trăm bốn mươi hai lượng máu sau đó hướng sở ngôn ném ra một cái vởn quanh xoay tròn an hồn tán dùng tán buộc ta thiên hương tán buộc là một cái khống chế kỹ năng ném ra an hồn tán ngay từ đầu sẽ tại mục tiêu thân thể bốn phía vởn q sau một thời gian ngắn kết thúc vởn quanh mang mục tiêu treo lên năm giây khoảng cách có chút xa phi yến trục u y ệ t còn chưa khỏe sở nôn tại chỗ đặt một cái hồi phong lạc nhạn trở về một cách kiếm ý sau đó liền bị treo lên hắn biết rõ mình bị treo lên sau đối diện mạch bạch nhất định sẽ không nhịn được đi lên đả thương hại cho nên không nóng này giải trừ tán buộc k h ô n g chế mà là đợi nàng lật quay lại đây thả ra tán vũ toàn sau tại giải trừ tán buộc trạng thái tán vũ toàn mang phía trước trong phạm vi địch nhân tụ lại tiến hành bốn lần tán múa đ ạ kích hơn nữa có thể tạo thành số lớn định lực tổn thương chó sủa a phi là yến hồi chiêu dương tại chỗ thoát khỏi không chế. nhanh chóng thương long xuất thủy đánh bay ném tán mạch bạch sau đó phong lôi n h ấ t kiếm quắt một cái hồi phong lạc nhạ nhưng ngay khi sở nôn chuẩn bị điểm h u y ệ t tiếp tục vũ lạc thời điểm có lẽ là chậm một bước mạch bạch cô em lại đang ngắn ngủi này một s á t na thả ra phong cách tưởng ôi chao ôi chao ôi chao sở nôn kinh hoàng thất thố này sao lại thế này không chờ hắn suy nghĩ ra mạch bạch tại sao có thể thả ra kỹ năng một đạo tuyệt mệnh tán ném qua nhanh chóng đem đánh ngã sau đó chính là đứng ở phong cách sau tường mạch bạch dù vương hoa nhất tuấn cùng hương ý ngân liên tục oanh tạc hắn hương ý ngân đối với phía trước trong phạm vi mục tiêu tiến hành kéo dài chương sáu mươi ba thiên công thổ hảo phong cách tường biến mất sở ngôn thông qua lăn lộn thoát khỏi hương ý ngân đả kích pha vi nhanh chóng yên hà mãn thiên đổi mới toàn bộ kỹ năng sau đó thương long xuất thủy đâm thẳng mạch bạch chọc chúng nếu là không bên trong vậy thì phiên thoái cũng còn khá sở ngôn coi như lao đạo thái bạch tuyển thủ thương long xuất thủy tỷ số chúng mục tiêu vẫn là rất không tệ một trăm linh tinh chuẩn đâm trúng mục tiêu vô ngân kiếm ý phá h u y ệ t chỉ quyết cũng giao ra đổi mới sở ngôn bây giờ ý nghĩ duy nhất chính là thừa dị p mạch bạch giải khống kỹ năng còn chưa khỏe thời gian đem nàng bị động đánh ra nếu không đợi một hồi mạch bạch giải khống kỹ năng chuyển tốt cd muốn đánh bị động khó khăn vô ngân lớn một chút h u y ệ t không cách nào hành động cùng thả ra kỹ năng bị định thân mạch bạch nguyên bảo chỉ giơ tay lên phóng ra bàn tay trắng n o n hồi xuân cho mình thêm máu đ ộ n tác ăn vào một cái vô nổi trên mặt nước hiệu quả vũ lạc vân phi hoàn chỉnh tổn thương hồi phong lạc nhạc phong lôi nhất kiếm áp chế thiên phong ngũ vân ki mới vừa đánh tới thiên phong ngũ vân kiếm thứ ba đoạn lượng máu thấp hơn hai mươi mạch bạch cô em bị động t i ê n quốc s á t thiên hương bị động vừa ra trong nháy mắt đánh bay đang đánh thiên phong ngũ vân kiếm sở nôn từ dưới đất bỏ dậy sở nôn cũng không chỉ hoãn lập tức xoay người thương lòng chạy trốn không chạy không được hả hắn đổi mới dùng hết vô ngân cũng ở đây cd ngũ liên cùng vũ lạc cũng vừa đánh trên tay cũng chỉ có phong lôi nhất kiếm cùng phi yến trung nguyện cái này còn đánh n g ố c đ i ế t tuy nói còn có một cái đổi mới sau cd kết thúc chó sủa nhưng hắn có giải khống đối diện mạch bạch cô em giải khống cũng khá nha thiên hương giải khống kỹ năng cd thời gian là ba mươi sở luôn từ mạch bạch thả ra giải khống kỹ năng lúc vẫn ở coi là thời gian bây giờ đã qua ba mươi giây đối diện cũng có giải khống không thể mãng chạy một cái vô ngân lại nói n à y sóng đổi mới đánh ra mạch bạch bị động vẫn là rất không tệ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một cái vô ngân kiếm icd ván này trận đấu hắn t h ắ n g chắc làm sao bây giờ mạch bạch rất hoảng nàng vừa mới chuyển hiệu rõ lăng khống nhưng là bị động bị sở luôn đánh rớt đồng thời lượng máu cũng rơi đến chém c h ế t tuyến đối diện bây giờ không có kỹ năng cùng với nàng đánh nhưng là chờ một lát thì có kỹ năng sở nôn bây giờ còn có bảy mươi lăm phần trăm trở lên lượng máu không lo lắng đợi không được vô ngân kiếm ý cd chỉ cần có vô ngân kiếm ý hắn có thể lập tức xoay người thường lòng phi yến g i ế t chết mạch bạch xoay tròn an hồn tán lại lần nữa xuất hiện còn còn sở nôn tiến hành xoay tròn đồng thời mạch bạch cũng không lo tiêu hao nội thức thông qua l a n lộn nhích lại gần cường đả thương hại đây là mạch bạch cuối cùng nghĩ đến biện pháp sở nôn bây giờ ngoại trừ chó sủa kỹ năng gì cũng không có phải thừa cơ hội này cường đánh một lớp tổn thương nếu không chờ sở nôn kéo dài tới vô ngân kiếm ý cd kết thúc nàng kia rất có thể sẽ bị một lớp mang đi nàng ý tưởng rất tốt không biết sao sở nôn bây giờ đã khôi phục tràn đầy cách định lực căn bản không sợ nàng đi lên tiêu hao thậm chí sở nôn cũng không muốn dây d ụ a t ù y tiện đánh có bản lanh đánh liền c h ế t ta vỡ ngân kiếm ý còn có chín giây cd sở nôn còn có năm nghìn hai trăm máu hắn cũng không tin tại hắn tràn đầy định lực dưới tình huống mạch b ạ c h có thể trong vòng chín giây thanh trừ sạch sẽ hắn danh máu chỉ cần chín giây bên trong đánh không c h ế t ta vậy ngươi thì xong rồi sở nôn bị tán buộc lên dù tiểu thân bản miễn cưỡng ăn đến phương hoa nhất tuấn cùng hương ý ngân tổn thương không một chút nào cuốn Chó ngay tại h có thể sở nôn h ư n g giờ giải bây chỉ còn lại một nghìn bốn trăm nhỏ máu lúc vô ngân kiếm ý tốt lắm mặc dù mạch bạch đã phát giác không nhắm ngay bị ném s o n g cuối cùng một cái thuyện mệnh tán liền đi có thể từ đầu đến cuối chậm nửa bước bị sở ngôn chó sủa sau hàm tiếp thương long xuất thủy đâm t r ú n g giải khống mạch bạch biết do cái này thương long sau khi thì sẽ là nguy cơ sinh tử không kịp nghĩ đến còn lại giao ra giải khống muốn thoát khỏi khống chế không biết sao sở ngôn đã sớm đoán được nàng ý tưởng ở nàng giải khống trong nháy mắt nhanh chóng lộn vòng về phía trước phong lôi nhất kiếm thông qua cực hạn khoảng cách c á mạch bạch lẹp pho y đầu vô ngân kiếm ý phá huyệt chỉ quyết lại vừa làm một bộ không nói phải trái vô ngân lớn một chút vũ lạc vân phi quát hồi phong lạc nhạn phá mạch bạch định lực đánh ra chân g ạ c h tổn thương kiếm ý bổ sung đầy đủ. Phi đến đinh đinh đinh kiếm mang xuyên qua mạch bạch từng cái tổn thương con số nhảy ra tràn đầy kiếm ý phi yến trục n g u y ệ t t á i thả ra đến một nửa nàng cũng đã kiệt lực ngã xuống đất t h ắ n g sở ngôn khẽ mỉm cười không có so sánh liền không có tổn hại cùng tam thiên luyến hồng trần trờ món ăn gà tuyển thủ nhà nghề tương đối cái này thiên hương tiểu tỷ tỷ chơi được là thật không tệ coi như là sở ngôn gặp phải thứ nhất thiên hương cao thủ nhưng chớ có biện pháp mặc dù kỹ thuật không kém nhưng ở cờ ý nghĩ bên trên vẫn tồn tại vấn đề toàn trường tiết tấu t ă n vỡ căn bản không có bắt được qua cơ hội nghiền ép c ụ không đủ hay độc đây là sở ngôn đối với mạch bạch đá cô em gái này t ử thiên phú rất tốt nếu như kinh nghiệm đủ tương lai có lẽ là thiên hương môn phái một cái chủ cột cấp bậc nhân vật đánh không tệ mạch bạch đứng lên sau sở nôn khích lệ nói mạch bạch cô em sắc mặt đà hồng ngượng ngùng nói quả nhiên vẫn là không đánh lại không sao luận nhiều liền có thể tiến bộ ngươi được cùng thiện ước học tên tiết nhưng là càng đánh càng tinh thần mạch bạch gật đầu một cái sau đó hướng sở nôn ném tới một bạn tốt xin đại thần thêm cái h à o hữu sao sở nôn n h ẹ thở chốc lát suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng người bạn tốt này có thể thêm kỹ thuật không tệ thiên hương cô em sau này vô luận là kéo tới vào phó bản hoặc là làm bồi luyện đều có thể và lại nói gia nguyễn nhi không phải là khiến hắn là bang phái kéo cô em à, đây không phải là cái có sẵn ta là vì đại cuộc cân nhắc sở nôn nghiêm trang thầm nói rời đi sân tỷ võ thời gian đã đến hai mươi mốt h khoảng cách kiếm đang bắt hoang đấu vòng loại ngày thứ nhất kết thúc còn có một giờ ba cục đánh xong chiến tích ba tháng không phụ sở nôn đã rất khó xếp hàng người những người khác tuy cũng có ba tháng nhưng có lẽ cũng thua một ván giống như hắn như vậy ba tháng không phụ thật không nhiều xếp hàng suốt năm phút tài xếp hàng cái thứ tư đối thủ trí phú bảo phát ta diêm tin năm nghìn đưa ta một ván cảm ơn sở nôn hắn ngạc nhiên nhìn mình ván này đối thủ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy nhiều tiền phòng tay thân uy luận kiếm nhất đoạn đại ca ngươi mạnh như vậy sao nhìn cái này đ í t h nạm sở nôn liền biết mình là đụng phải có tiền tự do phong khoáng đại lao rồi kiếp trước giống như vậy thông qua giao tiền khiến đối thủ tự đoạn chuyện cũng phát sinh qua không ít bất quá phần lớn là phát sinh ở luận kiếm trên sân tại h h n loại này kim tiền mở đường dưới tình huống vẫn có ông chủ leo lên qua toàn bộ phục luận kiếm trước người luận kiếm chàng làm như vậy tạm được nhưng kiếm đãng bắt hoang ngươi cũng chơi đủ kim tiền mở đường sợ là không biết trí nào có nhiều đáng sợ chứ không ra ngoài dữ liệu đối diện người nào nhiều tiền hơn này phòng tay hàn hấp dẫn trí nào chú ý dù là thắng nhiều hơn nữa chẳng cũng không thể lên cấp sở luôn cố gắng hết sức dứt khoát tự đ o ạ n một cái mà thôi đối diện bị trí não theo dõi không thể nào vì vậy lên cấp này năm nghìn khối thì tương đương với t n g không tại sao k h ô n g c ầ m làm trí phú bảo nhận được chuyển tiền sau sở luôn dứt khoát tự đ o ạ n rồi sau khi kết thúc sở luôn phát hiện chính mình b ố n phải là ba tháng một phụ chiến tích lại biến thành bốn tháng một phụ nói cách khác mới vừa rồi kiêm một cái dù là hắn tự tuyệt kinh mạch trí não hay lại là phán định hắn thắng ha ha ha thổ hào ngươi thu mua người chơi ngược lại thuận tiện thu mua một chút bắc cực tinh tập đoàn hạ cái này không bị gài bẫy chứ cầm không năm nghìn khối thật sự sàng khoái chương sáu mươi bốn đội biến liêu thanh thanh nàng trò chơi tên gọi mạch bạch cùng t h i ề n đức là đồng đội đều là thịnh thế câu lạc bộ thiên đao phân bộ nhóm thành viên đầu tiên là một đặc thù nữ đội viên nàng trong câu lạc bộ bị mọi người nhất trí thương yêu những thứ này điện tử c ả n h k ỹ trạch nam rất ít có cơ hội tiếp xúc bên ngoài nữ sinh tự nhiên sẽ đem câu lạc bộ là số không nhiều cô em trở thành bảo bối đối đãi đây vốn là một món không thể bình thường hơn được sự t ì n h không biết sao l i ê u thanh thanh lại vì vậy chọc tới phiền thoái thỉnh thế câu lạc bộ liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên đao Lấy đ ư ợ câu tiến triển không như ý những h ý p n thiên đào phân bộ các đội viên lòng người tăng giả, không còn trước tại cái khác trong bộ bộ đội khác khác chơi thi các cái trước viết vào giả, tại trò đào đ ấ trạng thái, đấu vòng đấu lạc o i ngày thứ nhất thành thứ t í h khỏi, khả năng rất nhiều đội viên không cách nào thông qua tuyển chọn thành là tuyển thủ nhà rất rất tuyển tuyển kém đội viên năng nào nghề. qua Câu lạc là bộ cao tầng cũng không biết suy nghĩ vào cái gì nước lại mang nguyên nhân đ ố i lỗi cho nàng bởi vì nàng một cái nữ đội viên tồn tại ở một dạng trong đội ảnh hưởng cực lớn rồi các đội viên huấn luyện trạng thái nhưng là khi này lời bàn chuyên g a rất nhiều truyền hình sau biểu hiện không tốt đội viên rối rít tìm được đột phá khẩu đem chính mình biến hóa món ăn biến hóa vớt nguyên nhân từ chối cho mạch bạch mạch bạch cô em quá đẹp chúng ta huấn luyện c h u n g khó tránh khỏi tâm viên y mã tinh thần không cách nào tập trung nhân c h i thường tình mà chỉ có t h i ề n ức cho là câu lạc bộ thành tích thảm đạm nguyên nhân không có quan hệ gì với nàng đơn thuần mọi người vừa mới c h u y ể n hình còn chưa thích đứng thiên đạo tở v ở tở ngọc pháp t h i ề n ức vì nàng lên tiếng giải bày cái này làm cho mạch bạch cố gắng hết sức cảm kích nhưng t h i ề n ức vừa nói lập tức đưa tới các đội viên phản kích một đại mỹ nữ ngồi ở bên cạnh ngươi huấn luyện ngươi một chút phản ứng cũng không có vậy ngươi coi như nam nhân sao hai người các ngươi đi gần như vậy. khẳng định đã sớm cấu kết ngươi có thể làm được chấn định không có nghĩa là những người khác cũng có thể hạ những thứ này lên án khiến cho mạch bạch đau lòng vô cùng rõ ràng là chính mình m u ố n ăn tại sao phải vây nổi cho nàng đây nàng chỉ có thể giữ yên lặng ngược lại ông chủ không nói lời nào những người này nhiều lắm là chính là bb nôi câu không thể đem nàng thế nào nhưng là nàng không nghĩ tới đấu vòng loại ngày thứ nhất sau khi kết thúc kinh lý tìm tới nàng nói cho nàng biết đợi một hồi khai hoàn sẽ chớ nóng vội rời đi ông chủ có chuyện tìm nàng tin tức này quá đột nhiên liều thanh thanh lên ngẩn giống như là chúng một cái định thân n u y ề n rủa thân thờ gật, gật đầu sau đó đấu vòng loại tổng kết hội nghị tổ chức mọi người lẫn nhau báo cáo chính mình chiến tích không ngoài sở liệu ngoại trừ t h i ệ n ức lấy được năm tháng một bại ưu tú chiến tích bên ngoài những người khác biểu hiện đều rất kém mạch b ạ c h mình cũng hồi báo chiến tích ba tháng hai bại cũng tạm được nếu như không phải là vận khí kém gặp được hiện nay nước phục luận kiếm bài vị đệ nhất sở nôn chiến tích còn có thể càng đẹp mắt điểm chiến tích này ở hơn hai mươi tên gọi thiên đao đội viên bên trong xếp hạng thứ ba đứng sau thiền ức cùng một vị khác ngũ độc tuyển thủ mạch mạch biểu hiện xuất sắc lấy được lại chỉ là kinh lý một câu thuận miệng khen ngợi thậm chí trên mặt cũng không có quá nhiều nụ cười thấy kinh lý biểu hiện, mạch bạch hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi câu lạc bộ là dự định vương tha nàng sao nhưng là tại sao hả nàng chẳng lẽ không làm đủ được không là một nữ sinh mạch bạch tự nhận điện tử c ả n h kỹ thiên phú không có những người khác được nhưng là nàng cố gắng câu lạc bộ sẽ không có nhìn ở trong mắt nàng đủ cố gắng cũng đủ nghiêm túc ít một người nữ sinh sẽ giống như nàng cùng người thức đêm sen vào kỳ huấn luyện đến ba giờ sáng ngay cả như vậy vẫn bị vương tha sao mạch bạch rất khó chịu nàng không biết tại sao sẽ như vậy rõ ràng nàng lỗi gì cũng không có vì sao lại trở thành câu lạc bộ thăng bằng phòng huấn luyện vật hy sinh nàng cũng không phải là sau đó chuyển hình thiên đao thành viên nàng giống như t h i ê n ước đều là tại thiên đao còn chưa phát hành giả tưởng dụng cụ trước liền gia nhập cái này đang ở chuẩn bị bên trong phân bộ vì vậy nàng cũng không có được ông chủ lý bạch thanh ba năm không rõ lui cam kết chỉ cần câu lạc bộ nguyện ý nàng lúc nào cũng có thể sẽ bị đổi ra khỏi cửa mà câu lạc bộ không cần bồi thường bất kỳ phí bồi thường vi phạm hợp đồng tại sao sẽ như vậy đây lúc trước nàng bởi vì cha mẹ nuôi bệnh qua đời vô lực tiếp tục học nghiệp ở tốc độ cao t r ạ n phục vụ làm cho người ta làm nhân viên thu ngân lúc ngoài ý muốn bị đường đi bên trong lý bạch thanh phát hiện nàng chơi đùa một cái tay du kỹ thuật không tệ lấy nhân tài đặc thù chiêu nhập câu lạc bộ bồi dưỡng từ bắt được nhân sinh đệ nhất bút hơn mười ngàn lương tháng lên nàng liền thể phải cố gắng hồi báo ông chủ lý bạch thanh nhân t ì n h bất kể là một mực huấn luyện gian khổ nhưng thủy t r u n g ngồi yên ghế dự bị hay lại là số tiền kia tay du sập tiệm đi vào đang ở chuẩn bị trong tiên đao phân bộ nàng đều không có câu đoán h ầ n nào là một nữ sinh từ bước vào điện tử cạnh kỹ vòng cái này tàng ô nạp cấu địa phương ngày thứ nhất lên nàng liền thừa chịu quá nhiều lưu nôn ngữ. may mắn được ông chủ lý bạch thanh cùng câu lạc bộ một mực trong hội nghị nói cái gì mạch bạch không có nghe rõ nàng chẳng qua là mang theo yên lặng không nói một lời đi theo kinh lý đi về phía biệt thự tầng hai ông chủ căn phòng các ngươi đã tới ngồi xuống trước chờ ta một hồi lý bạch thanh vùi đầu bản đọc sách xử lý tích lũy nhiều ngày công ty sự vụ là một phú nhị đại lý bạch thanh không thể nghi ngờ là trong đó sáng trói tinh thần hắn không có dựa vào cùng gia tộc sản nghiệp an tâm làm ngồi ăn rồi chờ chết sâu gạo mà là lựa chọn sau khi tốt nghiệp đại học cầm một khoản tiền tiến hành gây dựng sự nghiệp cho đến ngày nay lý bạch thanh công ty đã trở thành quốc nội quan trọng hàng đầu internet kỹ thuật xí nghiệp bản thân hắn cũng vì vậy thu được rất nhiều khen chỉ b ấ t quá theo giả tưởng thời đại một đêm phổ cập thiên gia văn hộ hắn gần đây thời gian không tốt lắm là được liêu thanh, thanh cùng câu lạc bộ kinh lý mỗi người ngồi xuống an tinh chờ đợi ước chừng qua vài chục phút lý bạch thanh tài ngẩng đầu lên xoa xoa mi tâm mang trên bàn văn kiện giáp khép lại uống một hớp nước trà liêu thanh thanh biết rõ ta tìm ngươi tới là chuyện gì sao à phục hồi tinh thần lại l i ê u thanh thanh khổ sở gật gật đầu biết rõ thấy nàng biểu tình lý bạch thanh cũng biết nàng nhất định là hiểu lầm không khỏi lắc đầu một cái giải thích câu lạc bộ nói bóng nói gió ta cũng nghe nói cái này ngươi không cần để ý ta cũng không phải cái loại này thị phi bất phân nhân ông chủ ý ngươi là ta không cần đi liêu thanh thanh một đôi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn lý bạch thanh muốn từ trong miệng hắn lấy được một cá kinh hỉ trả lời đáng tiếc lý bạch thanh h ẽ miệng đạo xin lỗi ta biết những lời đồn đãi kia chuyện nhảm đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn nếu như là trước ta nhất định sẽ xây dựng một người đàn bà chức nghiệp chiến đội tới thay đổi hết thẻ các thứ này nhưng là bây giờ công ty của ta tình huống cũng không thiện nữ từ chức nghiệp chiến đội chính là hoa trong nước t r ă n g trong gương vì toàn bộ câu lạc bộ cân nhắc chúng ta không thể không lựa chọn buông thang ngươi ta ta hiểu được liêu thanh thanh túi đầu xuống sợi tóc ngăn trở lông mày khiến cho lý bạch thanh nhất thời cũng không thấy rõ nàng biểu tình như thế nào chương sáu mươi lăm ban về thái bạch quẹo một cái bà vú khả thi vô c h i vô giác rời đi ông chủ căn phòng liều thanh thanh ở kinh lý cùng đi cắt ra rồi thiên đao khoang giả lập nguồn điện à ở x u ố i cũng ở quan võng gạch bỏ rồi mạch bạch nhân vật sau đó sửa sang lại bọc hành lý rời đi biệt thự trong trò chơi đang ở xếp hàng luận kiếm sở nôn đột nhiên nhận được một cái nhắc nhở tin tức ngài khỏe hữu mạch bạch đã đức mở liên tiếp bạn tốt độ thân mật đã một lần nữa thiết lập bạn tốt tin tức đã thủ tiêu liên tục hệ thống tin tức a n h tạc khiến cho sở nôn trong giây lát đó bối rối chuyện gì làm sao đột nhiên cắt ra liên tiếp trong kinh ngạt sở nôn vội và ngừng bài vị ở bạn tốt lan trong tìm tới thiên ước sau đó phát khởi truyền tin thỉnh cầu mạch bạch cô em chuyện gì xảy ra sở luôn mở miệng hỏi thiên đao nhân vật cắt ra liên tiếp cũng không phải là chỉ mất nét hoặc là thối lui ra đăng nhập cái này cắt ra liên tiếp chỉ là giả tưởng dụng cụ cùng bắc cực tinh tập đoàn trí não nòng cốt cắt ra liên tiếp giả tưởng thời đại từng cái giả tưởng dụng cụ đều chỉ có thể bảng định một vai cùng thân phận tin tức một khi xuất hiện nhân vật cắt ra liên tiếp kia liền chỉ có một cái khả năng nên giả tưởng dụng cụ người sử dụng đã ở bắc cực tinh quan vong gạch bỏ rồi tin tức cá nhân hoàn thành giả tưởng dụng cụ sệ vờ một lần nữa thiết lập tại sao phải gạch bỏ nhân vật sở ngôn kiếp trước cũng thường thường nghe được cái này loại thanh âm nhắc nhở một khi loại này thanh âm nhắc nhở vang lên liền đại biểu một cái h ả o hưu trên thực tế mất đi sinh mệnh rời đi nhân gian chỉ có thực tế xảy ra chuyện giấy khai t ử truyền đặt trong n g a y mắt nên dùng nhà thân nhân bằng hữu tài sẽ chọn đi gạch bỏ nhân vật một lần nữa thiết lập giả tưởng dụng cụ nếu không h ả o đoan đoan ai sẽ rảnh rôi đến phát điên gạch bỏ chính mình nhân vật tin tức một lần nữa thiết lập giả tưởng dụng cụ à? cái này gạch bỏ cũng không đại biểu ngươi có thể thủ tiêu nhân vật lần nữa chơi đùa một khi hoàn thành giả tưởng dụng cụ một lần nữa thiết lập thân phận tin tức liền không cách nào nữa vì vậy sở nôn rất hoảng h ả o đoan đoan một cái h ả o hữu đột nhiên ly thế đặc biệt là mấy giờ trước còn ở trong game gặp mặt qua ai đây tiếp tục chịu được nàng không việc gì chẳng qua là câu lạc bộ phương diện tiến hành gạch bỏ mà thôi t h i ệ n đức thanh nhắm nghe rất mệt mỏi tựa hồ không quá muốn giải thích chuyện này sở nôn hỏi tới câu lạc bộ gạch bỏ rốt cuộc chuyện gì xảy ra mạch bạch cô em bị lão bản của các ngươi đổi ra câu lạc bộ có bệnh a hỏi nhiều như vậy làm gì luôn luôn tao nhã lịch sự thiền đức hiếm thấy phát khởi tình khí giận dữ không thôi sở nôn n â y n ẩ n thiếu chút nữa hoài nghi đối diện cũng không phải là thiền đức tôi là ha ha theo ta nổi giận sở nôn cười lạnh nói hôm nay ngươi không đem chuyện nói cho ta rõ có muốn hay không ta thấy ngươi một lần đánh một lần ngươi thiền ức rất khó chịu muốn nói câu lời độc gác đáp lại đi lại lại nghĩ tới một chuyện chính mình tựa hồ không đánh lại cái này bê chính là ngươi muốn như vậy mạch bạch ừ liêu thanh thanh đã thoát khỏi thịnh thế câu lạc bộ bây giờ là một cái tán nhân rồi sở nôn nghe một chút càng không hiểu mạch bạch thủ pháp tốt như vậy mặc dù tương lai tiềm lực có hạn không đạt tới đứng đầu tầm thứ nhưng cũng là một cái đáng giá bồi dưỡng một đường tuyển thủ nhà nghề rồi thịnh thế câu lạc bộ là tầng quản lý tập thể suy nghĩ nước vào sao tốt như vậy một cái mầm non đều phải đuổi đi tại sao có thể nói cho ta nghe một chút đi sao thiền ức tựa hồ không quá muốn nói nhưng ở sở ngôn truy hỏi hạ còn là nói ra nguyên nhân chúng ta thịnh thế xóa bỏ những phân bộ khác chỉ lưu lại một cái thiên đao phân bộ cái này ngươi biết chưa ừ sau đó thì sao sở ngôn hỏi thiền ức đĩu m ô i một cái nói mấy chục người ở cùng một cái trụ sở huấn luyện cũng chỉ có nàng một người nữ sinh ngươi nói t r ư ớ n g mắt không liền vì vậy sở n ô n có chút mộng mặc dù nói một bang khu c h â n đại hán ở đây rồi một người nữ sinh quả thật thật không tốt nhưng cũng không thể vì vậy liền đổi mạch mặt chứ nguyên nhân chủ yếu là làm những người khác phát hiện mình còn không bằng một người nữ sinh ưu tú mâu thuẫn liền sinh ra thiền ức tự g ê u nói mọi người đều là từ còn lại trò chơi truyền hình tới kết quả chúng ta đều rất món ăn ngươi rất ưu tú hơn nữa ngươi còn khác với chúng ta ngươi nói nội bộ sẽ có tiếng gì đó Kết quả thật sợ nôn gật đầu một cái một đ ồ n đội sợ nhất nội bộ sinh ra chia ra một khi nội bộ bắt đầu xuất hiện không đúng đầu mối xác thực hẳn ra mặt ngân lại từ góc độ này nhìn tình thế câu lạc bộ xử lý tựa hồ không có vấn đề mặc dù bọn họ vung tham một cái đáng giá bồi dưỡng mầm non nhưng bảo đảm nội bộ hài hòa dù sao mạch bạch ở lại câu lạc bộ chỉ sẽ để cho kẻ nứt càng ngày càng lớn đây đối với câu lạc bộ không tốt thiền ức bất đắc di cười một tiếng biết liền có thể thiền ức bên kia ngươi không cần lo lắng nàng già tưởng dụng cụ là câu lạc bộ bỏ vốn mua thối lui ra lúc nhất định phải tiến hành bỏ cũng không phải là nói chính nàng không mua nổi sau này nhất định là sẽ còn tiếp tục chơi bừa ngươi có nàng phương thức liên là sao biết được mạch bạch không việc gì chẳng qua là bị đổi ra câu lạc bộ sau khi sở nôn động tâm tư bà v ũ nhưng là tư nguyên k h ă n hiếm chơi được tốt bà v ũ vậy thì càng k h ă n hiếm bất kể là vì tương lai ba v ba đoàn đội luật kiếm hay lại là ứng đối tương lai phó bản khảo nghiệm cố định đội một cái thao tác ý thức tốt đẹp bà v ũ tuyệt đối là đáng giá cạnh tranh quý báu nhân tài bây giờ phiên bản mãn cấp lệ v ẹ o ba mươi dù là mua giả tưởng dụng cụ lần nữa v ấ n luyện số hiệu cũng không cần bao lâu là có thể đổi u kịp đại bộ đội mạch mạch bây giờ bị đuổi ra thịnh thế câu lạc bộ đúng lúc là một cái cấu kết cơ hội hả huyền nhi tựa hồ nói qua có thể vì bang phái cấu kết một ít cô em người muốn làm gì thiền đ ngươi nha không phải là nói với ta có bạn gái sao sở nôn trên nót treo hát tuyến hận không được xuyên thấu qua giả tưởng truyền tin bảng đi cho thiện đức một cái yêu t h i ế t quyền đến mức đó sao ca trong mắt ngươi chính là như vậy bụng đói ăn quàng nam nhân về phần nói bạn gái cái này hoàn toàn là sở nôn chẳng biết xấu hổ cầm gia nguyện nhi đi ra khoe khoang kết quả trên thực tế gia nguyện nhi đối với lần này cũng không biết chuyện nếu không sở nôn có thể thì xong rồi đừng có đón bỏ ta không phải loại người như vậy sở nôn biện giải cho mình đạo ta chẳng qua là cảm thấy mạch bạch cô em kỹ thuật có thể vừa vặn chúng ta bên này còn thiếu một cái cố định đội ba vú liên lạc một chút tương lai đồng thời hạ bản đánh nhau mà thôi thật thiền ức có chút hoài nghi đương nhiên là thật được rồi ta đem nàng điện thoại phát cho ngươi thiền ức tin mạch bạch quả thật chơi đùa thiên hương rất có tâm đắc sở nôn giải thích xong toàn bộ nói xuôi được thành công bắt được mạch bạch cô em điện thoại sở nôn rất hưng phấn quen một cái chơi được có thể bà vũ đây đối với thái bạch mà nói thật là không nên quá hạnh phúc có s ữ a mẫu thân thương yêu thái bạch đó mới là hợp cách thái bạch không có bà vũ thương yêu thái bạch vậy thì thật chỉ có thể làm chó thái bạch thiên hương ba vê ba luận kiếm thật giống như còn kém một cái chân vũ rồi ba v ba luận kiếm nhưng là vừa ra đại hí mặc dù độ chú ý không có một v một cao như vậy nhưng cũng là bắc cực tinh chúa đẩy một loại thi đấu kiểu sở nôn đời trước không có thể tìm được thích hợp đồng đội cho nên mới không tham gia ba v ba kiểu kiếm đảng bắt hoang đời này nhất định phải đi vui lùa một chút mặc dù sở nôn ba v ba kiếm đảng bắt hoang không có ra thành tích nhưng cũng biết cái gì phối trí là sự chọn lựa tốt nhất quá ngây thơ đệ nhất thiên hạng không có thái bạch thiên hương c h â n vũ ba v ba tiểu đội đều là tà đạo quá ngây thơ được xưng ba v ba đội tuyển quốc gia cũng không phải là lãng đắc hư danh muốn xây dựng quá ngây thơ đội tuyển quốc gia sở n ô n trong nháy mắt nghĩ tới thiền ước ôi chao ta tựa hồ bỏ quên cái gì chương sáu mươi sáu đấu bán kết kéo về phía sau long kiếm đang bắt hoang đấu vòng loại tuyển chọn không chỉ là các nhà chơi tân tân nhạc đạo nội dung biến đổi là tất cả truyền thông một lần cùng hoan ở olympic cùng ngất cốp tỷ lệ người xem hàng năm ngã xuống dưới tình huống vô luận là truyền thống truyền thông hay lại là internet truyền thông đều đưa tràng diện này hướng ba nghìn vạn người chơi giả tưởng t h ị sự trở thành dần dần có lãi cơ hội giả tưởng dụng cụ bán nửa tháng có thừa hiện nay kích hoạt cân nhắc đã đột phá ba nghìn vạn cái này thì ý ngh Có ước chừng vạn nhân sử dụng bắc cực cụ, chơi thích cái tưởng giới nhân tinh thỏa thiên thế hiệp vạn dụng đoàn dụng này bằng bên trong. giả vui võ đại sử tập đao ở mấy con số này còn đang kéo dài leo lên có thống kê cơ cấu biểu thị tương lai trong vòng năm tháng thiên đao thế giới có hy vọng gánh chịu mấy trăm triệu người chơi mấy chữ này quá kinh người phải biết thiên đao thế giới chẳng qua là hoa hạ giả tưởng bản sao diện tích chỉ có trái đất lục địa diện tích một m ư ơ nếu như hẹp tiểu địa đồ lại cần gánh chịu toàn bộ nhân loại giả tưởng mơ mộng thật may bắc cực tinh tập đoàn vì chia sẻ trí não nòng cốt áp lực trước thời hạn căn cứ người chơi quốc tịch phân ra bất đồng khu lớn và không nhiều như vậy người chơi chen chúc ở hẹp tiểu địa đồ bên trên sợ rằng trí n ã o đã sớm tan vỡ trên máy hiện nay may mắn và ở thiên đao thế giới người chơi có ba nghìn vạn nhân nhưng kiếm đạn bắt hoang trận đấu người xem cũng không chỉ ba nghìn vạn nhân mấy con số này có thể là ba trăm triệu người còn khả năng càng nhiều kích thước như vậy tái sự truyền trực tiếp đủ để sánh bằng lớn nhất thời kỳ tột cùng thế vận hội o l i m p i c ù n g các c á c nước truyền thông dối rít báo cáo mỗi người khu lớn đấu vòng loại tình huống tình cảnh có thể so với hai mươi mốt đầu thế kỷ hoa hạ hết năm lúc xuân vận thịnh cảnh thấy rằng cuối cùng sáu mươi b ố tên gọi tuyển thủ nhà nghề danh sách còn không có xuất hiện hứa đa phương tiện báo cáo cũng giới hạn với báo cáo một ít nội danh cao thủ tỷ như nước phục thiên ước hàn phục c ẩ n mỹ phục chatter âu phục băng b ả sở nôn còn không coi là nội danh thiên ức dù sao liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên đao trước chính là nổi tiếng xa gần fg s thi đấu đ ạ i thần lại dựa lưng vào thịnh thế câu lạc bộ cây to này ở ký giả truyền thông trong mắt so với sở nôn người qua đường này vương đáng sợ hơn nhiệt độ mặc dù cũng không phải cho nên truyền thông cũng như vậy mù mắt vẫn có truyền thông tìm tới sở nôn tiến hành phỏng vấn nhưng quả thật không nhiều thiện ức bị độ chú ý so với hắn cao hơn bên trên không ít sở nôn đối với lần này sớm có dự liệu so với những thứ kia thành danh đã lâu lão bài tuyển thủ nhà nghề hắn là một người mới có thể quan tâm độ cũng là không t ệ rồi nhất định phải ở không ra thành tích trước muốn những thứ này không thể nghi ngờ là tự dứt lấy vì thế gia nguyện nhi còn liên hiệp giang đại học, sinh hội, không ít bạn học của bạn học cho sở nôn cố gắng lên đại khí hy vọng hắn không muốn vì vậy nổi giận ở trong mắt bọn hắn sở nôn vĩnh viễn là m ạ nhất Đấu vòng loại đánh Nguyễn vòng xong, Giang、Nguyễn、Nhi ngạc nhiên phát hiện, loại phát hơn mặc ộ t thể thực cái. có chân quá rồi. Này m dù quan vong đã sớm nhắc nhở tham dự nước phục đấu vòng loại tuyển chọn năm trăm vạn người chơi bên trong chỉ có chính là mười n g à ì n tờ lợ i thông qua đấu vòng loại lên cấp đấu bán kết năm trăm một lên cấp tỷ lệ thả ở một cái số người vừa qua khỏi một trăm trong b a n phái lên cấp sở ngôn một cái là thật tương đối may mắn mười n g à n lên cấp vị trí đặt ở toàn bộ nước phục mà nói hay lại là quá nhiều cho nên đấu ban kết mục tiêu liền là thông qua một ngày đào thải 9936 t ê n gọi người dự thi chọn lựa cuối cùng 64 tên gọi tuyển thủ nhà nghề tới lại vừa là một trận tàn khốc c h é m g i ế t đấu vòng loại còn có thời gian một tuần từ từ đánh mà đấu bán kết là chỉ có một ngày hơn nữa hạn định thời gian là 1 2 t mươi hai giờ thông qua cùng đấu vòng loại hoàn toàn nhất chi thắng tràng so tại xếp hạng quyết ra người thắng hạng cuối cùng xếp hạng trước 64 tuyển thủ có thể được thiên đao quan phương công nhận thành là tuyển thủ nhà nghề tham gia mùa thi đấu này kiếm đạn bắt hoang thi đấu vòng tròn cùng chung kết quyết tái đấu bán kết là có thể thấy hạng từng cái người chơi Đều có thể ở kiếm đảng được rồi hắn có chút lười biếng ba giờ chiều tài tiến hành đấu bán kết bài vị so với người khác chậm ba h cũng thì tương đương với thiếu đánh bốn năm t h à n g đ ấ u bán kết hạng hơi thấp cũng hợp tình hợp lý sáu trăm sáu mươi sáu phó bang chủ ý vũ đệ nhất bốn tên gọi kết quả vừa ra tới ban g phái trong kinh tràn đầy vui sướng cùng h ư n phấn mọi người dối dít là sở nôn đánh vào tuyển thủ nhà nghề danh sách mà cảm thấy vui vẻ sở nôn coi như toàn bộ bang duy nhất một lên cấp đấu vòng loại nhân thừa tái không ít đồng học kỳ vọng rất lớn dù sao hắn là toàn bộ phục luận kiếm bài vị số một rất có hy vọng lên cấp cuối cùng sáu mươi tư cường có một cái đại thần ở trong ban g phái đối với ban g phái toàn thể hình tượng hay lại là có ích lợi rất lớn cũng tỷ như trước gia nguyện n g nhi đi ra ngoài tuyển người thời điểm liền chẳng biết xấu hổ đ i ệ treo lên sở nôn bằng hiệu hấp dẫn không ít người chơi tự do gia nhập theo sở nôn đấu vòng loại đấu bán kết biểu hiện càng ngày càng tốt cũng có càng ngày càng nhiều nhân coi trọng hắn phát triển có người ôm học kỹ thuật tâm tư lựa chọn gia nhập đại thần bang phái cách đại thần gần hơn một chút điều này cũng làm cho giang đại học sinh hội ở ngắn ngủi trong vòng một ngày số người lần đầy cấp một bang phái về số người giới hạn là một trăm năm mươi nhân theo bang phái cấp bậc lên cao cái này hạn mức tối đa cũng sẽ từng bước gia tăng giang nguyễn nhi bây giờ rất p h i ề n não rõ ràng nàng mới là bán chủ danh tiếng lại đều bị sở nôn cái này phó bang chủ lập đi sở nôn huyết sắt tranh đoạt đế vương châu muốn xây dựng liên minh cạnh tranh bản lòng tổng đà m ờ i chúng ta gia nhập ngươi cảm thấy thế nào huyết sát tranh đoạt đế vương châu đây cũng là thật ngoại ý muốn tin tức bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được vạn lý sát giai đoạn trước người chơi quá nhiều cạnh tranh cũng lớn huyết sát công sẽ chọn liên tục chiến đấu ở các chiến trường còn lại minh hội ngược lại cũng không mất là một cái cử chỉ sáng suốt chẳng qua là huyết sát muốn xây dựng liên minh tranh đoạt đế vương châu tổng đà này liền có chút làm người ta khó hiểu xây dựng liên minh rất bình thường tại tiền k ỳ bang phái cấp bậc không có tăng đi lấy lúc mỗi một cái bang phái có thể chứa người chơi số lượng có hạn lúc này mấy cái bang phái là đồng minh liên minh hệ thống liền phát huy tác dụng huyết s ắ t công hội coi như cổ hủ bảo thủ vong du công hội cũng sẽ không thiếu nhân tài đúng tại sao phải mời xin bọn họ ra nhập đây sở nôn cao mày suy nghĩ một chút huyết sắt làm như thế ngoại trừ muốn lôi kéo hắn cái này tân tấn tuyển thủ nhà nghề bên ngoài lại không khác giải thích cùng bọn họ g i a n g đại học sinh hội như thế huyết sắt công hội trừ bọn họ ra hội t r ư ở n g huyết sắt lên cấp 64 cường bên ngoài cũng chưa có người khác lên cấp đấu bán kết rồi nước phục 64 vị tuyển thủ nhà nghề trong đó phần lớn là tới từ tầng dưới chót người chơi tự do không có câu lạc bộ cùng công sẽ dính dấp giống như huyết sát như vậy gia nhập công hội hơn nữa thân là trong đó long thủ lác đắc không có mấy từ nước phục sáu mươi b ố tên gọi tuyển thủ nhà nghề chắc chắn sau khi sở nôn liền đoán được có người sẽ động tâm lôi kéo những người này hắn coi như toàn bộ phục hiện nay luận kiếm bài vị đệ nhất cao thủ huyết sát giao thủ với hắn nhiều lần đối với thực lực của hắn hẳn hiệu rõ vô cùng nghĩ đến cũng đúng như thế huyết sát mới có thể lấy một cái gia nhập liên minh điều kiện đem hắn lôi kéo đi qua chương sáu mươi bảy tuyệt chứng đối với cái này lôi kéo sở nôn không có trước tiên cự tuyệt mà là hỏi tham tới rồi ra nguyện nhi ý kiến dù sao hắn chẳng qua là phó ban chủ hắn cho gia nguyễn nhi phân tích hết u y sắt mời động cơ cùng với gia nhập hết u y sắt liên minh hơn thiệt làm cho người ta khi t a y hạn gia nguyễn nhi nghe một chút nhất thời liền không vui nàng không xây dựng qua liên minh cũng không thêm vào qua liên minh ngược lại đối với phương diện này không quá hiểu trải qua sở ngôn sau khi giải thích nàng mới hiểu được nguyên lai cùng một cái trong liên minh cũng chia làm lòng thủ bang phái cùng liên minh bang phái khác nhau nếu như nàng đáp ứng hết u y sắt mời gia nhập cái gọi là hết u y sắt liên minh sau các nàng giang đại học sinh hội cũng chỉ có thể coi như liên minh bang phái tồn tại không cách nào cạnh tranh lòng thủ đây đối với luôn, luôn hiếu thắng gia nguyễn nhi mà nói như thế nào chịu được trong đó đế vương châu tổng đà bị một cái được đặt tên là cá mặn cả đời mặt tán nhân liên minh công chiếm còn không tìm được liên minh giang đại học sinh hội một cái phân đạt đều không cất được tán nhân thế lực không thể khinh thường đế vương châu lục đại chỗ ở bao gồm tổng đà chỗ ở ở bên trong toàn bộ bị tán nhân liên minh c h i ế m cứ những thứ này liên minh không thuộc về một nhà kia điện tử cạnh kỹ công hội hoặc là câu lạc bộ hoàn toàn là người chơi tự do cùng c h u n g c h í hướng xây dựng nổi thế lực bất quá tán nhân thế lực một tuần này sợ là phải thua thiệt lớn làm công hội thế lực kịp phản ứng giống vậy tạo thành liên minh ồ ạt phản công thời điểm thì không phải là những thứ này người chơi tự do có thể chống cự không ra ngoài dự liệu tuần này minh hội chỗ ở tranh đoạt chiến huyết sát hẳn sẽ cười đến cuối cùng đoạt lấy đế vương châu tổng đà đối mặt hở một tí cân nhắc trên vạn nhân minh hội chỗ ở tranh đoạt chiến hiện nay tiểu tiểu giang đại học sinh hội còn khó có thể tham dự trong đó sở nôn cho gia nguyện n g nhi một cái đề nghị phái gia đang tin đồng học đi xây dựng chi nhánh bác phái sau đó thu nạp băng chúng chờ kích thước thành đoàn sau khi liền có thể xây dựng liên minh đi cùng thế lực khác tranh đoạt chỗ ở gia nguyện n g nhi cười thần bí nàng nói thật ra thì chúng ta còn có một cái g i a n g đại học trung trường sẽ nha sở nôn sợ hết hồn động tác này cũng quá nhanh chứ lúc nào chuyện tại sao hắn không biết a chính là người đánh đấu bán kết thời điểm thành lập thời gian cũng không ho khan một cái nói được nửa câu đứng ở sở nôn trước người gia nguyện nhi đột nhiên sắc mặt tái n h u ậ ho khan không ngừng chuyện gì xảy ra ngại vì hương nghĩ thế giới khác phái tiếp xúc quy định sở nôn đưa ra chuẩn bị đỡ gia nguyện n g nhi tay treo ở giữa không trùng từ đầu đến cuối không cách nào đến gần gia nguyện n g nhi không có gì ho khan gia nguyện n g nhi lên dây có tinh thần thân thể có chút không p h ả i mái ta t r ư ớ c xuống quay đầu lại thấy cái này còn kêu không có gì sở nôn cả người lạnh cả người bởi vì hương nghĩ thế giới làm được 99. 5% khả năng mô phòng thực tế cho nên cho dù người chơi trên thực tế thân thể có một chút khó chịu cũng sẽ phản ứng đến trong thế giới giả lập gia nguyện nhi biểu hiện như thế nói do trên thực tế khẳng định cũng xuất hiện vấn đề liên lạc với nàng mới vừa rồi miễn cưỡng cười vui biểu tình sở nôn trong nháy mắt nghĩ tới kiếp trước nàng sở hoạn chứng bệnh nhất định là rồi sở nôn nhớ đ ờ i trước lần xem gia nguyễn nhi khi còn sống lưu lại ghi chép lúc ghi lại có một món đồ như vậy chuyện h ã n quên rồi ngày đó nhật ký cụ thể ngày tháng nhưng lại nhớ gia nguyễn nhi từng ở trong nhật ký nói ngày hôm đó nàng bắt đầu xuất hiện toàn thân khó chịu c h ó n g váng đầu mất s ứ c thỉnh thoảng ho ra máu bạn cùng phòng lo lắng thân thể nàng mang nàng đi giáo chữa bệnh phòng kiểm tra kiểm tra lần cuối ra chẳng qua là thiếu máu nàng cũng không coi là chuyện to tát chỉ coi chính mình thiếu máu nàng có thể không biết lần này trần sai cuối cùng đưa đến bệnh n à n g tỉnh cho đến trở nên ác liệt mới phát hiện bệnh nhân ngu xuẩn giáo chữa bệnh sở nôn cặp mắt tràn đầy l ử a giận thiếu máu cái dám hả đây là ung thư máu ung thư máu bệnh ung thư máu không phải là cái gì thiếu máu không được không thể để cho h u y ề n nhi đi giáo chữa bệnh phòng kiểm tra sở nôn rất rõ h u y ề n nhi mắc bệnh ung thư máu thật ra thì ngay từ đầu cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy chỉ cần đạt được chữa trị kịp thời hơn nữa cấy ghép nhân tạo tạo huyết phạm tế bào liền có thể khỏi hẳn không việc gì nhưng chính là cái đó ngu xuẩn giáo chữa bệnh thiếu máu kết luận tê dại tất cả mọi người hoàn nhất chữa thời gian. mỹ bỏ lỡ tốt nhất chữa trị thời gian. sở nôn đẩy ra khoang giả phải a n chóng hướng huyện nhi h học cùng giáo. giờ đi đã Bây phát phòng trên không ở phòng. chữa Sở tìm tới nàng mang nàng đi giang xuyên tốt nhất bệnh viện để cho nàng tin tưởng chính mình quả thật mắc triệu y t chứng. á o chữa b n phòng, h nhật như mặt tái chứng i hỏi. á o theo chữa bệnh theo thông lệ Đ gia nguyễn nhi ngẩng đầu tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn thân mặc áo trắng trắng mang nặng nghề kiếng lao giáo chữa bệnh không cam lòng nói đ ồ n g học đi bên ngoài xếp hàng ta cho tiểu cô nương này nhìn xong liền cho ngươi nhìn ngươi xem không tốt bệnh nàng sở nôn kéo lên một cái gia nguyễn nhi lạnh như băng tay nhỏ xoay người lôi kéo nàng rời đi giáo chữa bệnh phòng ngươi làm gì gia nguyễn nhi nhớn nhắc đánh phía trước sở nôn tay trái không nghĩ ra người này rốt cuộc là nổi cái quái gì điên mò bù ra nhiều người nhìn như vậy đây hai người tay trong tay ở bên trong sân trường chạy như điên tự nhiên đưa đến chúng nhiều bạn học cắm tới ánh mắt tò mò đặc biệt là khi phát hiện cái đó bị dắt tay nữ sinh là trường chúng ta hội trưởng hội học sinh lúc ánh mắt kia càng kinh ngạc sở nôn tài lười để ý những người khác thấy thế nào hắn đâu rồi kéo ra nguyễn nhi đi tới cửa sân trường c à n chiếc kế tiếp vừa vặn đi ngang qua xe taxi đưa nàng một cái ôm lấy nhét vào chỗ ngồi phía sau ngươi lên rồi vừa dây r u ộ n đã là tóc hai bù xù ra nguyễn nhi hung tận nhìn về phía sở nôn ánh mắt kia phảng phất ăn thịt người c h ó sói cho đến nàng nhìn thấy trước mắt người kia hồng thấu cắp mắt đột nhiên không biết nói cái gì cho phải đi với ta bệnh viện sở nôn vài lần trần trở thanh em có chút khẳng h ẳ n ngươi ngươi liền không cảm thấy thân thể của mình xuất hiện một ít không đúng sao ai cần ngươi lo ta thế nào có quan hệ gì tới ngươi đã sớm góp nhặt một bụng l ử a giận gia nguyện nhi nói một cách lạnh lùng sở n ô n ngươi có phải hay không quản quá rộng đây là ta chuyện ngươi là ta người thế nào dựa vào cái gì muốn xen vào ta ta là đàn ông ngươi ngươi thật nhàm chán gia nguyện nhi khi không sai biệt lắm cũng ra hơn phân nửa nàng minh bạch sở n ô n sở di trạng thái không đúng hẳn là bị nàng ở trong game gì thường biểu hiện do sợ thật cũng không thật tức giận nàng đem tán loạn tóc làm theo ngồi ngồi ở đằng sau hỏi đi cái gì bệnh viện hạ giáo chữa bệnh không giống nhau có thể nhìn chứ sao lao giả kia chính là một lang băm mắt mở có thể nhìn ra cái gì ngựa đầu đảo ngồi ở đằng sau rưỡi lưng bên trên sở nôn vô lực xoa xoa mi tâm tấy ghép nhân tạo tạo huyết phạm tế bào cần bao nhiêu tiền tới năm mươi vạn hay lại là sáu mươi vạn đến tiếp sau này chữa trị cũng phải mấy trăm ngàn đi chương sáu mươi tám làm sao chịu ngươi rời đi căn cứ kiểm nghiệm báo cáo người mắc bệnh sơ đồ cấu tạo máu bên trong bạch cầu dị thường tăng cao đồng thời kèm thêm thiếu máu mất x ư c đổ mồ hôi trộm chờ bệnh biến chứng hình đã chẩn đoán chính xác là cấp tính tuyến dịch lim pha tế bào bệnh ung thư máu ôn có thể cân nhắc áp dụng cảm ứng hóa chất trị liệu chẹn mò hóa giải bệnh tình làm huyết dịch môn học bác sĩ chính dùng lệnh giá giọng tuyên đọc ra kết luận sau luôn luôn hớn hở ra mặt không có chính hành r a nguyện nhi hiếm thấy giật mình bệnh ung thư máu ta làm sao có thể sẽ mắc bệnh ung thư máu đối với vu thầy thuốc tự thuật một loạt thuật ngữ chuyên nghiệp nàng không rõ lắm hiểu nhưng nàng nghe vẫn là hiểu mình rốt cuộc bị bệnh gì nàng có chút không tiếp thụ nổi thầy thuốc thân thể ta rất tốt ta mỗi ngày đều giữ vững bức luyện ta thấy nàng tâm tình tựa hồ có hơi không quá ổn định thầy thuốc mở lời an ủi đạo không cần lo lắng y học hiện đại phát triển đến nay ung thư máu từ lâu không phải là cái gì bệnh bất trị người bệnh tình này còn chưa phải là rất nghiêm trọng hóa chất trị liệu chẹn m ò một hai lần sau đó hóa giải bệnh tình sau khi liền có thể cân nhắc cấy ghép tạo hết u y phạm tế b à o rồi thật sao phán phất bắt được một cây r ơ m dạ cứu mạng gia nguyện nhi đỏ lên cặp mắt tràn đầy khao khát địa nhìn chăm chú vào thầy thuốc muốn từ trong n h ư n g hắn lấy được một cái xác thực câu trả lời thầy thuốc khép lại kiểm tra báo cáo đơn mỉm cười nói thật mười mấy năm trước chúng ta giới y học cũng đã đột phá nhân tạo nuôi trồng tạo huyết phạm tế bào công trình có thể căn cứ từng cái người mắc bệnh yêu cầu nuôi trồng hoàn mỹ nhất tạo huyết phạm tế bào ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ta có thể hỏi một chút cái này t ấ y ghép cần bao nhiêu tiền sao gia nguyễn nhi hai tay tụ lại ở trước bàn tràn đầy thấp thỏm hỏi cái này ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng nhân tạo tạo huyết phạm tế bào cũng không có nghĩa là thành phẩm rẻ tiền chẳng qua là so với áp dụng người tình nguyện xương tụy tế ghép càng phù hợp người mắc bệnh nhu cầu cũng tương đối giảm ít một chút sau khi giải phẫu bệnh biến chứng cái này tới ghép nói ít cũng phải bốn mươi năm mươi v ạ đi thầy thuốc lời còn chưa nói hết gia nguyện nhi cũng đã hầm mất nàng hai tay vô lực khoác lên gỗ thô trên bàn làm việc t ậ p mắt để chống đầy đầu cũng quanh quần cái này dao động khiến người sợ h ã i con số bốn mươi năm mươi vạn sở nôn thấy vậy không được cùng thầy thuốc nói câu xin lỗi sau lập tức kéo gia nguyện nhi đi ra bên ngoài trong hành lang khu nghỉ ngơi không việc gì không việc gì ngươi đừng lo lắng bệnh có thể trị hết là được sở nôn an ủi không có đưa đến hiệu quả ngược lại càng làm cho gia nguyện nhi cảm thấy tuyệt vọng ta là không là chết chắc sở nôn cầm thật chặt nàng run dẩy hai tay thổi một cái hơi nóng g ọ n g kiên định nói bệnh có thể trị t i người c h ta n nhi là là không cần n g ư ơ i lo nói xong đột nhiên bạo tẩu i a nguyện nhi xoay người rời đi lưu lại đờ dẫn sở nôn ngồi xồm tại chỗ là ta còn quá nhiều sao sở nôn cảm giác mình luôn là không tự chủ đại nhập rồi kiếp trước thân phận luôn muốn lấy người yêu thân phận đi thương yêu nàng kết quả lại quên ở thời điểm này bọn họ chẳng qua là lẫn nhau nói chuyện rất là hợp ý đồng học đối với một người bạn học h ắ n quan tâm liền lộ ra có chút hơi thừa rồi gia nguyễn nhi sở dĩ tức giận có lẽ cũng là cảm thấy sở nôn quản được quá rộng cũng hoặc là mới vừa rồi một câu nói kia làm nàng không n g ừ a nhưng bất kể nói thế nào sở nôn cũng làm sai coi như ta tự mình đa tình bất qua chuyện này ta không thể không quản sở nôn xoa xoa làm đau má phải ở bên cạnh y tá trưởng một bộ nhìn cặn bã nam trong ánh mắt bước nhanh đuổi kịp rời đi gia nguyễn nhi gia nguyễn nhi tình huống gia đình sở nôn rất rõ cha mẹ mất sớm đi theo thúc thúc một nhà sinh hoạt chỉ bằng cô ấy là làm thị chính lục hóa thúc thúc nhất định là không có cách nào gánh nặng lên khoản này tiền chữa bệnh phải quản hắn thể chính mình vĩnh viễn cũng không thể quyết được tiếp trước hắn đi gặp hiển nhi một lần cuối lúc đối với nàng hưng thuận cam kết nói tốt chờ ta một cái đệ nhất thiên hạ n g ư ơ i tại sao có thể đi trước chạy băng băng ở lót đá cẩm thạch liền trên hành lang nặng nề bước chân vọng về trong tiếng giấc mộng k i a u điểm một màn lại lần nữa nổi lên trong lòng đó là kiếm đạn g bắt hoang s p hai mùa giải mạng thế giới chung kết quyết tái đang ở như họa như đồ c ư hành coi như nước hoa phục h ạ n nhất sở nôn không phụ sự mong đợi của mọi người thông qua đấu vòng loại đào thải â phục băng bạc tiến vào cuối cùng trận ch cạnh toàn cầu truyền thông đều cho rằng s hai lực lượng mới xuất hiện chatter không phải là sở nôn đối thủ dù sao sở nôn đã tại khắc mùa giải chứng minh chính mình mặc dù không có thể chiến thắng căng chỉ lấy thiên hạ thứ hai nhưng thực lực quá rõ ràng mà chatter là một thần đao người chơi lại không nói thần đao đối mặt thái bạch chức nghiệp thế yếu chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đấu vòng loại chiến tích là có thể phát hiện hắn đánh đến mức dị thường cố hết sức nếu không phải cuối cùng ba trăm máu t h ắ n g hiểm một tay n h ậ t phục thạch đạo chỉ sợ cũng khó mà lên cấp trận chung kết nhưng mà ngay tại sở nôn đắc t r í vừa lòng lúc thất liên nhiều ngày g i a n g u y ễ n nhi cho hắn phát tới một cái tin sở nôn thật xin lỗi còn không rõ ràng lắm gia n g u y ễ n nhi bệnh tình sở nôn mơ mơ màng màng tìm người giải đáp nghi ngờ thông qua gia nguyện nhi ở trường học duy nhất khuê mật đường thi âm sở nôn cuối cùng biết hết thầy ngươi lai、like, một mực ở trước mặt hắn giả bộ một cách tinh quái ngu ngốc sư phó đã sớm kiểm tra ra triệu chứng bởi vì không muốn để cho duy nhất thúc thúc lo lắng hoặc là không muốn cho người chung quanh tạo thành cái gì gánh nặng nàng lựa chọn hướng tất cả mọi người giấu giếm bệnh bình tĩnh khả năng nàng cũng biết coi như hướng thúc thúc thẳng thắn bệnh tình còn phải gánh nặng hai cái đường đệ học phí đại học thúc thúc cũng không cách nào giúp nàng giải quyết hở một tí mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh sở ngôn giật mình hắn bất chấp buổi tối s ắ p bắt đầu S2 thế giới chung kết quyết t ái cũng không để ý cái gì đệ nhất thiên hạ hư danh hắn lái xe liên sấm mười tám cái đèn đỏ tìm được đường thi âm nói bệnh viện ở phòng săn sóc đặc biệt hắn gặp được mà không chút máu, trên người cắm đầy đủ loại y tế máy móc ra rất may mắn một k h ắ c kia nàng tỉnh nàng thấy bị y tá dẫn vào phòng bệnh sở nôn g giống như là kinh ngạc trừng mắt nhìn sau đó lộ ra mỉm cười tại sao không nói cho ta sở nôn g như một đầu tóc điên m á n h thú bắt giường bệnh hàng rào tràn đầy đau buồn hỏi ngươi ngươi còn phải trận đấu nàng thanh e m nhỏ nếu du ti phản phất trong mộng mê sảng một loại thấp không thể ngửi nổi nhưng sở nôn g nghe rõ hắn khóc đó là hắn lần đầu tiên là một cô gái rơi lệ nước mắt rất mặn tràn đầy hối hận tại sao sẽ như vậy ta còn không hướng ngươi tọ tình ngươi còn không có đáp ứng làm bạn gái của ta thật ra thì n g ư ơ i biết không g i a n g u y ễ n nhi mặt mỉm cười ta thật rất muốn đáp ứng ngươi hạ có thể ta chính hắn một tình huống làm sao dám đáp ứng chứ s ở nôn thật xin lỗi ngươi tại sao phải nói xin lỗi y thế tá y tá s ở nôn gọi tới y tá hỏi g i a n g u y ễ n nhi bệnh tình biết được nàng đã đến di lưu chi tế sau cái này luận kiếm chàng sở hướng phi mỹ được khen là nước phục chiến thần nam nhân khóc giống như một cái không giúp hải tử đừng khóc cá ta nghe y tá nói b u ổ i tối có trận chung kết đây ho khan một cái ra nguyện nhi phảng phất hồi quan phản chiếu trên mặt tràn đầy như thiên sứ đầy tốt đẹp mỉm、cười. h ắ run run chương ó n tay sáu mươi chín đó là một người nam nhân đối với yêu quý nàng ứng thuận trang nghiêm nhất cam kết chỉ tiếc bởi vì trận biết được huyện nhi bệnh tình sở nôn tâm tríu lên xuống quá lớn trận chung kết thoáng như mộng du bị chắt lơ gắt gao khắc chế cuối cùng vô duyên đệ nhất thiên hạ khi hắn xin miễn kiếm đáng bắt hoang tổ ủy hội buổi lễ trao giải mời vội và chạy tới bệnh viện lúc lại biết được nữ nhân kia đã an tường địa rời đi đó là sở ngôn trong đời tối t â m nhất một ngày hắn không muốn để cho ác mộng tái diễn dù là đời này bọn họ rõ ràng không có gì đồng thời xuất hiện hắn cũng muốn để cho nàng thật tốt chẳng qua là thật tốt sống tiếp ở cửa bệnh viện khúc oanh hắn đổi kịp ngồi trồm hồm dưới đất khóc không thành tiếng ra nguyện nhi lúc này nàng không còn là trong sân trường uy phong bắt diện hội trưởng hội học sinh cũng không phải trong trò chơi một cách tinh quái cầu bán chủ chỉ là một biết được không còn sống lâu nữa đáng thương nữa hãi hãng hải t i ế n lặng không nói hắn không biết nên đi làm sao an ủi chẳng lẽ nói cho nàng biết hắn có thể cố gắng kiếm tiền giúp nàng chữa bệnh có thể tưởng tượng muốn cũng biết gia n g u y ễ n nhi như thế kiêu ngạo dù là biết rõ hắn cũng không phải là trêu cập nhân cũng sẽ không tiếp nhận phần hảo ý này tựa hồ là biết rõ phía sau sở nôn đang nhìn chăm chú nàng nàng dùng yếu ớt thanh nhầm nói hôm nay chuyện hy vọng ngươi giúp ta bảo mật được cho dù nàng không nói sở nôn cũng sẽ không nói cho người khác trước hướng ngươi nổi giận thật xin lỗi hả hốc mắt hồng hồng gia nguyện nhi miễn cưỡng cười vui nói ta mới vừa rồi tâm tình có chút có chút không không chế được thật xin lỗi không việc gì sở nôn k h o á t k h o á tay mỉm cười nói đi thôi ta đưa ngươi sẽ phòng ngủ nghỉ ngơi cảm ơn hai người tựa hồ không hẹn mà cùng quên lãng r ư ớ c ở bệnh viện trong hành lang phát sinh mâu thuẫn giống như lúc tới như vậy đi trên đường gia nguyễn nhi quay đầu nhìn sở nôn hỏi ta có một cái vấn đề ngươi có thể nói cho ta câu trả lời sao ngươi nói trong khoảng thời gian này ta phát hiện ngươi xem ta ánh mắt dường như có một chút như vậy có cái gì không đúng là ta h ảo giác sao còn là nói đều nói nữ nhân tâm t ế nữ hại không phải là không như thế trọng sinh trở về dù là sở nôn đã hết sức nguy trang nhưng trong mắt một màn kia khó nén yêu quý hay là để cho nàng phát hiện không đúng ta thích ngươi hả sở nôn rất dễ dàng đáp tỏ tình loại sự tình này kiếp trước không biết làm bao nhiêu lần mặc dù mỗi lần đều là nhận được cự tuyệt nhưng là rất tốt rèn luyện hắn ra mặt khiến hắn có thể m ặ t không đổi sắc nói ra những lời này để ừ thật sao mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm tư nhưng lấy được sở nôn xác nhận gia nguyễn nhi vẫn có loại phức tạp khó tả cảm giác thật xin lỗi ta đáp ứng qua thúc thúc trong lúc học đại học không nói yêu thương cái cớ này ngươi đời trước cũng đã nói á sở nôn xem thường công lật đã không nhìn g i a nguyễn nhi từ chối cái đó tử hắn đã sớm đoán được sẽ là như vậy gia nguyễn nhi mới vừa tra ra tuyệt chứng dưới tình huống này hắn biểu lộ nếu là có thể thành công đó mới là gặp quý siết ngược lại thời gian còn dài chờ hắn kiếm được tiền cho nguyễn nhi chưa khỏi bệnh có là cơ hội bồi dưỡng cảm tình cũng không gấp ở hiện tại nhất thời đ ờ i trước là hắn lơ là khinh thường tài nhượng nàng rời hắn mà đi hiện tại hắn đã làm xong chuẩn bị há lại sẽ khiến gia nguyễn nhi lại lần nữa rời hắn mà đi đây đem gia nguyễn nhi đưa đến phòng ngủ dưới lầu sở nôn dặn dò nàng chú ý thân thể sau xoay người rời đi trường học tuyển nhi bệnh không thể kéo chuyện cho tới bây giờ vẫn phải làm mau sớm gọn đủ khoản này tiền chữa bệnh mới được sở nôn có thể nghĩ đến kiếm tiền phương pháp ngoại trừ đi luận kiếm chàng cố ý làm cho người ta đưa điểm cũng chỉ có s ắ p ôn là thiên đao giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp rồi đánh chức nghiệp rất kiếm tiền bất kể là trận đấu tiền thưởng hay lại là đánh ra thành tích sau đủ loại đại sứ hình tượng cùng thương vụ hợp tác đều là kiếm nhiều tiền chuyện tốt không biết sao bây giờ nước phục kiếm đang bắt mang tái sự mới vừa thượng tuyến đấu vòng loại đấu bán kết cũng vừa mới đánh xong uy trước cuộc so tài dự chủ phải đợi đầu tháng sau cũng chính là một tuần sau mới mở cuộc so tài cuối cùng quyết ra nước phục hắn nhất kia đều được cuối năm đi sở nôn không chờ được trận đấu ra thành tích lâu như vậy tình hình thực tế chuyển trực tiếp sắp online nếu như hắn ở trên mặt này cố gắng một chút chưa chắc không có nói trước toàn đến năm sáu trăm n g à n khả năng gọi điện thoại cho bắc cực tinh tập đoàn chức phụ trách liên lạc hắn tiểu đường sở nôn lấy được rồi trực tiếp tài liệu thiên đao giả tưởng tình hình thực tế chuyển trực tiếp tương hội tại ba ngày sau trò chơi đổi mới bên trong thêm thêm bảo đến lúc đó người chơi có thể thông qua trong trò chơi đổi mới bên trong thêm đồng thời hắn còn thông qua tiểu đường trợ giúp lấy được rồi nhóm đầu tiên vào ở nên sân thượng trở thành chứng nhận hoạt náo viên c h ỗ t ố t đây cũng là bác cực tinh làm mau sớm khai thác người chơi thị trường làm thỏa hiệp dù sao muốn phải nhanh một chút phổ biến rộng r ã i giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp sân thượng trước thời hạn tuyển mấy cái rất có độ chú ý hoạt náo viên chống đỡ vùng đây cũng là phải có ý lúc trước internet truyền trực tiếp sân thượng đ a n g lúc cũng không có thể trụ cột tử một ca một tỷ danh sưng làm à, như vậy có thể thấy một người khí hoạt náo viên đối với toàn bộ sân thượng kéo theo tác dụng liên quan tới giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp sở luôn đối với lần này sớm có ch giai đoạn trước trên bình đ à i tuyến là toàn thể nhân khí hợp nhất thời điểm dù sao trong trò chơi nhiều hơn một cái chức năng mới logo chỉ cần là hiếu kỳ người chơi khẳng định cũng sẽ điểm vào nhìn một cái có thể theo thời gian đưa đẩy người chơi nhiệt tình hạ xuống đồng thời kiếm đang bắt hoang nước phục thi đấu vòng tròn khai chiến cũng chia lưu không ít người xem đưa đến phía sau sân thượng nhân khí là là hơi kém với sân thượng sơ khai lúc đương nhiên cũng sẽ không quá kém dù sao cũng là tọa ủng toàn bộ thiên đao thế giới làm làm hậu thuẫn sân thượng hậu kỳ giả tưởng dụng cụ phổ cập sau tình hình thực tế chuyển trực tiếp sân thượng thường xuyên sống động người sử dụng đã đột phá một tỷ nhân mặc dù này một tỷ nhiều người mấy đều là đi xem quan phương trận đấu truyền trực tiếp nhưng lập tức khiến cho chỉ có một mươi người đi chú ý khác truyền trực tiếp đó cũng là ước chừng một trăm i triệu người hạ thiên đao giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp sân thượng áp dụng đường sắt đôi chế thu lệ phí t r ị hạ người sử dụng mỗi ngày có thể xem nào đó hoạt náo viên ba mươi phút miễn phí truyền trực tiếp muốn tiếp tục quan nhìn tiếp thì cần phải hao phí mỗi tháng m ộ ư ơ i nguyên đ ặ t phí đ ặ t phí bắc cực tinh tập đoàn không hốt thành nên là bao nhiêu liền tất cả phát cho hoạt náo viên đồng thời còn ủng hộ lễ vật tặng lễ vật chia làm bất đồng cấp bậc thỏa mãn bất đồng người sử dụng nh lễ vật một khối này bắc cực tinh tập đoàn yêu cầu trích thành năm mươi cũng chính là chia một nửa lấy sở ngôn hiện nay ở người chơi bên trong tích lũy n h â n khí bắt đầu giai đoạn kiếm tiền cũng không khó chẳng qua là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề bốn mươi năm mươi vạn ở không tính lễ vật thu nhập dưới tình huống cũng liền là người thứ nhất nguyệt nhất định phải nắm giữ bốn năm vạn đặt người xem bốn năm vạn đặt này đối với kiếp trước giả tưởng tình hình thực tế chuyển trực tiếp nắm giữ hơn trăm triệu đặt người xem sở ngôn mà nói cũng không phải là rất khó đạt thành mục tiêu ở nơi này các môn phái liên chiêu kỹ thuật đều còn ở m ầ mỏ man hoa kỳ đánh một cái thiên phong cự vận kiếm chắc h ẳ n là đủ rồi ch sở nôn thấy các vấn đề không lớn chuyện trực tiếp không phải là chú trọng một cái tú chữ mà mấy sức luận kiếm đánh một cái cựu kiếm còn không làm bao người ngoác mồm đến mang thai đến lúc đó hô hào một lớp đặt tiền này không liền đến tay mỹ t h tư t r ư ơ n g bảy mươi lòng xấu hổ có thể coi như ăn cơm sao sau đó mấy ngày khiến cho sở nôn g lo âu tình huống không có phát sinh gia n g u y ễ n nhi vẫn là bộ k i a một cách tinh quái bộ dáng cũng cứ theo lẽ thường đăng nhập trò chơi mỗi ngày trước sau như một địa đi tiền đường cửa thành bắc người chơi nhiều nhất địa phương tuyển người chẳng qua là có quen thuộc nàng tính cách nhân rất kinh ngạc nàng thật giống như trở nên trầm mặc rất nhiều b a n phái tần đạo dậy sớm rang đại học trung trường môn theo thứ tự mở ra đánh tạm đánh dấu tiểu mỗi người đều rất tích cực không tích cực không được hạ bởi vì cậu bang chủ nói không sống nhảy khấu trừ cuối tuần phúc lợi cái dương hơn nữa sẽ bị kéo vào hội học sinh danh sách đen cho dù phòng ngủ chỉnh tề không chút tạp chất như cũng sẽ trừ điểm không chọc nổi không chọc nổi đánh tạp b ư ớ c lên cái ngâm chứng minh ta còn sống thường ngày tỏ tình cậu b a n g chủ nên người chơi đã bị cấm nôn huynh đệ ngươi là phát sai tần đạo rồi sao h a huynh đệ ngươi thật là mạnh lời này cũng dám nói hướng dũng sĩ trí dĩ cao quý kinh ý ban chủ đã khai mở toàn thể cấm nôn quý phi sở nôn được rồi được rồi sáng sớm làm gì chứ lây là t h u ậ n tay đem vô tội các bạn học giải trừ cấm nôn sở nôn hỏi chúng ta ban g phái liên minh tổ xây xong sao không có đâu không người thêm gia nguyễn nhi tràn đầy bồn u bực trả lời tại sao sẽ như vậy ta mỗi ngày đều đi tiền đường thành bắt t u y ể n người kết quả là không một cái tình mới tới yếu ớt địa trên một câu ban chủ ngơi ư đổi cái tên gọi hẳn đã có người tăng thêm nên người chơi đã bị cấm nôn im niệm sung sướng cãi vạ kết thúc gia nguyễn nhi đem sở nôn chờ số ít mấy cái ban phái quản lý kéo vào một buổi họp tần đạo bắt đầu thương lượng lên liên minh công việc chúng ta bang phái nhân có ít phó bang chủ nhạc xanh báo toán giận nói muốn cầm tổng đà liền chút người này căn bản cũng không khả năng kia đổi cái tên giang đại học sinh hội phó hội trưởng trong trò chơi cũng là phó bang chủ t i b ú t b ê nói có sở ngôn khối này bảng hiệu c h ứ vàng chúng ta đổi cái tên rất tốt tuyển người chứ không thể thay đổi gia n g n g u y ễ n nhi trước sau như một giữ vững ý nghĩ của mình sở ngôn lắc đầu một cái cuối cùng lên tiếng nói được rồi bang phái tạm thời cứ như vậy đi tên không trọng yếu chỉ cần liên minh không gọi tên này là được quay đầu ta đi xây dựng một cái tân bang phái cùng chúng ta bang kết minh hắn là người chơi trong mắt thái bạch đại thần lại vừa là nước phục sáu mươi b ố tên gọi tuyển thủ nhà nghề một trong do hắn ra mặt xây dựng bang phái tin tưởng tuyển người h ắ n không phải là vấn đề gì tân bang phái xây dựng sẽ cùng giang đại học sinh hội kết minh không sai biệt lắm là có thể kéo một cái liên minh giá tử liên minh chỉ cần xây dựng được bất kể chiến lược như thế nào ít nhất có căn cơ giống như đ ờ i trước như vậy cô linh linh một cái bang phái cuối cùng bang chủ qua đời sụp đổ cũng không dễ dàng như vậy rồi đối với sở n ô n đề nghị này tất cả mọi người biểu thị đồng ý gia nguyễn nhi không nói gì ngầm cho phép vì vậy chuyện này cứ như vậy sơ lược địa định xuống dưới sở ngôn mang theo hai cái phó ban chủ rời đi giang đại học sinh hội cái này ban phái sau đó tìm tới tiền đường ban phái n ờ bờ cờ nộp ngân lượng sau phân biệt thành lập ba cái ban phái nhiễm chỉ thiên hạ chấm mút giang sơn chấm mút kiểu châu ừ rất bên trong nhị ban g phái tên gọi bất quá rất rõ ràng người chơi đều ăn bộ này thế nào cũng phải lên một cái rơi vào trong x ư ơ n g mù tên bức cách là có nhưng người chơi không ăn bộ này cũng vô dụng ba cái ban phái c ộ n thêm g a nguyện nhi ngừng tay giang đại học sinh hội chung nhau tạo thành tương lai nhiễm chỉ vô đình liên minh trong đó do sở nôn g đảm nhiệm nhiễm trị thiên hạ ban chủ phụ trách xuất đầu lộ diện đi tuyển người viết vào ba cái ban phái thật xấu hổ đứng ở tiền đường cửa thanh bắc bên ngoài nhìn một mảnh sen vào kỳ đánh lôi đ à i người chơi sở nôn g thật ngượng ngùng kêu lên trước định xong lời kịch đúng a thật không biết t r ư ớ c cầu ban chủ là thế nào hô hào khẩu hiệu đích thân thể n g h i ệ a qua ba người mới hiểu được t r ư ớ c gia nguyễn nhi một mực cố gắng ở tiền đường thanh bắc thoại tuyển người kết quả phải bỏ ra bao lớn rút khí ba người bọn hắn đại lao ra còn cảm thấy xấu hổ gia nguyễn nhi một cái hiểu đ i ệ nữ sinh là thế nào đối diện với mấy cái này người chơi không sợ người khác làm phiền đ i ệ thoại mời nàng quả thật so với rất nhiều nam sinh cường sở nôn nói nhỏ từ ngày thứ nhất nhận biết lên là hắn biết gia nguyện nhi mạnh hơn cả tính bất kể là tuyển chọn hội trưởng hội học sinh lúc đối mặt đông đảo tiếng nhạo báng thanh â m mà không đổi s ắ c nói ra các ngươi sau này cũng phải thuộc về ta quản cũng hoặc là đang đối mặt tỏ tình người quỳ xuống đất yêu cầu lui tới lúc một cái lại một cái địa nhớ tới đối phương đen tối lịch sử sở nôn kiếp trước đi qua gia nguyện nhi nhà cũng là nàng thúc thúc nhà hắn gặp qua gia nguyện nhi căn phòng phòng nàng không có phổ thông nữ hại như vậy ấm áp l u hỏa ngược lại dị thường sơ xác tiêu điều đại khí nàng thúc thúc nói cho hắn biết gia nguyện n g nhi lúc trước không phải như vậy lúc trước nàng cùng phổ thông nữ hải cơ hồ không khác nhau gì cả giống vậy thích đủ loại kiểu dáng dương hoa hoa giống vậy sẽ kéo cha tay làm nũng giống vậy sẽ đem căn phòng ăn mặc tinh xào nhắn nhụi có lẽ là k i a một trận ngoại ý muốn thay đổi nàng từ cha mẹ ly thế rời đến thúc thúc nhà lên nàng liền học được rồi dùng kiên cường mặt mũi ngụy trang chính mình có lẽ nàng như cũ thích dương hoa hoa nhưng nàng cũng tìm không được nữa đáng giá nàng làm nũng người đại khái chỉ có di lưu chi tế nàng mới là tháo xuống toàn bộ ngụy trang cùng phòng bị đi sở nôn mím môi một cái mang suy nghĩ từ trong ký ức rút về quay đầu hướng vui khẻn cùng ti bút bê hỏi các ngươi a i bên trên hai người mắt đôi mắt chốc lát rồi rít lui về phía sau nửa bước t r o n g miệng một lời nói ngươi tới chân thực rõ ràng trước khi tới cũng giả bộ như vậy vô ý kết quả vừa tới chỗ đột nhiên lại không bông ra ra mặt sở nôn bất đắc dĩ chỉ được bản thân trên đỉnh lòng xấu hổ cái gì đều đi chết đi n h i n m chỉ vô đỉnh liên minh thu nhận các lộ tiểu đồng bọn liên minh thường c h ú thái bạch đại đệ tử sở nôn từ mới bắt đầu kêu đầu lưới thắt càng về sau khí định thần nhàn cũng là càng ngày càng bông ra không thể không nói sở nôn khối này bảng hiệu c h ữ vàng vẫn đủ tốt dùng dù sao giai đoạn trước nổi danh luận kiếm đại thần chỉ mấy cái như vậy thiện ức ba đám người có câu lạc bộ kiềm chế rất ít lộ diện huyết sát càng là kèm theo liên minh không thể nào xuất hiện ở tiền đường cửa bắc ngược lại sở nôn cái này thái bạch đại đệ tử lại xuất hiện ở thành bắc t u y ể n người khiến cho nhân bội c ả m thân thiết chiêu người hay là rất nhanh một lẹ vẹo ba phái về số người giới hạn chỉ có một trăm n g ư ờ i mỗi lần tăng lên một cấp về số người giới hạn gia tăng năm mươi nhân sở nôn một trăm n g ư ờ i rất nhanh thì chiêu đầy trước làm yên lòng quần tình phân chấn người chơi biểu thị còn có ngoài ra hai cái liên minh bang phái có thể gia nhập sau mới tính hóa giải hắn áp lực nếu không tất cả mọi người muốn thêm hắn bang phái hắn lại không thu nổi nhiều người như vậy không phải là lãng phí mà xin hỏi ta có thể gia nhập sao ngay tại sở nôn bận b i ể u khảo hạch vào bang xin lúc bên người một cái mềm mại nhu thanh em đột nhiên hỏi chương bảy mươi một thiếu một cái màu đỏ nhạt thiên hương cốc môn phái cơ sở sắp xếp mái tóc đen xuân dài như thác nước xóa vai mà xuống bóp mặt mặc dù có chút xa lạ nhưng sở nôn hay lại là liếc mắt nhận ra nàng mạch hoan lên sở nôn không nghĩ tới chứt chẳng qua là thuận miệm nói ra một、câu. cô em này lại thật bông tha nhiều như vậy thế lực công hội m ờ i lựa chọn bọn họ bây giờ mạch bạch tên gọi chữ vẫn là ban đầu tên chẳng qua là nít nằm sau thêm một cái dấu ngắt chứng minh nàng đã thay đăng vào dụng cụ sở ngôn nhớ lúc ấy gọi điện thoại cho mạch bạch lúc nàng nói mình nghỉ việc thịnh thế câu lạc bộ sau nhận được rất nhiều phần m ờ i cần muốn cân nhắc một chút sở ngôn cũng cảm giác mình không có cách nào cho ra quá tốt điều kiện vì vậy cũng không cơ cầu hắn cho là kẹo một cái bà v ũ thương yêu không chừng vai diễn không ao rớt mạch bạch cuối cùng lại bông tha như vậy ưu đãi, đãi ngộ lựa chọn tiếp nhận hắn m ờ i làm người bất ngờ ta không quá muốn tiếp tục gia nhập cái gì công hội công lạc bộ. cứ như vậy là một cái tán nhân rất tốt đối mặt sở nôn nghi ngờ ánh mắt mạch bạch cười nói sở nôn nhìn ra được trong mắt nàng có khó có thể dùng lời diễn tả được thất lạc chắc hẳn vẫn là không cách nào đi ra bị thịnh thế đổi ra câu lạc bộ bóng mở có lẽ là ở thịnh thế chút xuống rồi quá nhiều thoáng cái rời đi chỗ đó có chút mở mịn thất thố bất kể như thế nào đoàn đội nhỏ thu nhận một cái chuẩn tuyển thủ nhà nghề vẫn là rất đáng giá vui vẻ hoan g n ê n gia nhập chúng ta sở nôn cười bắt tay nàng tay mạch bạch thiên hương quả thật chơi đùa rất h á chỉ muốn kinh nghiệm đuổi theo kiếm đang bắt hoang s hai mùa bóng vị thường bất khả có thể trở thành nước phục phải biết bây giờ thiên hương cao thủ thật đúng là có ít đấu vòng loại đấu bán kết sau khi kết thúc tuyển chọn s u ấ t ngoại phục sáu mươi b ố tên gọi tuyển thủ nhà nghề thiên hương người chơi tổng cộng chỉ có ba gã thật sự là hy thật là ít ỏi nước phục sáu mươi b ố tên gọi tuyển thủ nhà nghề bên trong thái bạch chiếm cứ m ộ ư ơ i bốn cái vị trí trần vũ m ộ ư ơ i một nhân thần tộc huynh đệ thần uy cùng thần n a o phân biệt có m ộ ư ơ i ba nhân ngũ độc đường môn cùng cái bang chia nhỏ còn lại m ộ ư ơ i cái vị trí từ người chơi cơ số đến xem thái thiên chân đứng hàng hàng đầu lần này kiếm đáng bác hoang tuyển thủ nhà nghề tuyển chọn cũng rất tốt nói phát hiện một điểm này Thái Trân Bạch về ũ mặc d phần đường môn cái bang cùng ngũ độc vị trí t h u a thớt nguyên nhân chỉ có một đó chính là người chơi cơ số không đủ này ba môn phái người chơi tổng số cộng lại còn không có thái bạch nhiều người chơi thiếu xuất hiện cao thủ tỷ lệ cũng diện rộng hạ thấp tự nhiên vào vòng kế vị trí không nhiều hơi tổng ộ t cũng chỉ có thiên hương rồi thiên hương tọa hùng thiên đao tám mươi trở lên người chơi nữ người chơi tổng thể số người có thể nói đứng hàng bắt hoang đệ nhất không biết sao cái quần thể này là thật lúng túng toàn bộ là người chơi nữ chỉ nhìn các nàng ở sân đấu cùng người chơi nam cờ cờ thật sự là có chút làm người khác khó chịu không phải nói người chơi nữ liền chơi không vui cờ cờ dù sao người chơi nữ bên trong cũng có bậc cân quắc không thua đấng mày dâu tồn tại nhưng rất rõ ràng bộ phận này tồn tại t h như giống như gia nguyện n g nhi như vậy nữ sinh đều đi chơi đùa môn phái khắc rồi cũng sẽ không lựa chọn bắc cực tinh tập đoàn vì các nàng thiết lập tốt thiên hương cốc các loại nguyên nhân đưa đến thiên hương toàn thể người chơi rất nhiều. Cũng、chỉ ũ n g c tiếc không i t có thể lên nếu như mạch bạch không có bị thịnh thế đổi ra có lẽ thiên hương cốc sẽ tăng thêm nữa một cái tuyển thủ nhà nghề vị trí khả năng nàng hay lại là trong đó lợi hại nhất nhân chỉ tiếc không có nếu như mạch bạch đấu vòng loại trong lúc bị đổi ra thịnh thế câu lạc bộ đưa đến vô duyên đầu bán kết bỏ qua cơ hội lần này muốn muốn tiến quân giải bóng đá chuyên nghiệp chỉ có thể chờ đợi đợi s 2 mùa bóng tuyển t r ọ n rồi hoặc là tham gia hiện nay vẫn còn b ắ t cực tinh chuẩn bị hạng mục bên trong ba v ba kiếm đạn bắt hoang sở nôn cũng là như vậy cân nhắc ba v ba kiếm đạn bắt hoang cùng một v một chiến đấu hoàn toàn bất đồng ba v ba càng coi trọng đoàn đội phối hợp thực lực cá nhân cho dù lại tài năng xuất chúng cũng không cách nào đạt được thắng lợi loại này hơi dựa vào đồng đội phối hợp một dạng chiến đấu đối với sở nôn mà nói coi như là một cái không lớn không nhỏ n h ư điểm sau lưng nàng không có câu lạc bộ ủng hộ muốn tìm được khế hợp ý đồng đội đồng thời còn không thể quá món ăn thật sự là quá khó khăn nếu không phải như thế h á n kiếp trước cũng sẽ không ở ba v ba hạng mục bên trong khoả lạc vô t h u rồi thái bạch có thể chủ cơ động phát ra thiên hương phụ trợ chữa trị cùng khống chế hiện nay sở ngôn tưởng tượng bên trong ba v ba tiểu đội chỉ kém một cái ổn định một dạng khống cùng tiếp viện t u y ệ t thủ lựa chọn có thể có rất nhiều nhưng phù hợp nhất sở ngôn ý tưởng phải là thực sự vũ tài được chân vũ ly uyên có thể không ở một người thậm chí còn càng nhiều đạo sinh khu ảnh vô tích kỹ năng cơ chế cũng rất thích hợp đánh tiếp việt vị hơn nữa chân vũ tồn tại cũng có thể là trong đoàn đội thái bạch chia sẻ một ít hỏa lực nếu không cũng quá bạch cái này g ò n thân thể đối mặt tập hỏa thì phải quỳ thái thiên t r â n đội tuyển quốc gia danh hiệu nhưng là ở một trận lại một chàng trong thực chiến được đ ệ nghiệm chứng có lẽ có mùa bóng nào đó một cái kỳ lạ đội hình đoạt được ba v ba h ạ n nhất thế nhưng kiếm tàu tiên phong con đường không thích hợp bắt trước thích hợp nhất sở nôn hay lại là xây dựng một nhánh đáng tin thái thiên t r â n chiến đội thái thiên t r â n hiện nay có quá mạch bạch thủ pháp có thể thêm chút bồi dưỡng là có thể đảm đường chữ thiên trách nhiệm nặng nề g h duy nhất thiếu sót đại khái chính là cuối cùng thật cái này thật sở nôn nghĩ tới thiên ước thiên ức nhưng là tốt đồng đội chỉ bất quá hàng này đối với thịnh thế câu lạc bộ quyết một lòng cũng là hiện nay thịnh thế câu lạc bộ trụ muốn kẹo hắn gia nhập chính mình chiến đội sợ rằng không có dễ dàng như vậy được rồi đi một bước nhìn một bước đi ngược lại thiền đức rất nhanh sẽ biết cùng thịnh thế n á bài đến lúc đó sẽ liên lạc lại hắn cũng không mượn hiện nay hai cái này m ù a bóng quả thực không được ngay tại trong liên minh tìm một cái hợp chân vũ thích hợp một chút chỉ cần đội ngũ độ ăn ý đi lên cũng không phải là không thể đánh mạch bạch gia nhập coi như là một niềm vui ngoài ý muốn nhưng sở nôn cũng không quá mừng rỡ kiếm đang bắt hoang ba v ba thi đấu vòng tròn còn xa lắm hiện nay sắp xếp ở trước mắt đại sự h ạ n nhất hay lại là liên minh vấn đề bốn đại bang phải có n h ư n cũng chiêu được không sai bị lắm nhưng gia nhập người chơi phổ biến đều là t á n nhân không có gì kỷ luật có thể nói toàn thể công lực cũng là cao thấp không đều hy vọng nào sẽ đi ngay bây giờ công hạ tổng đà tựa hồ không quá thực tế nếu không chúng ta lấy trước một cái phân đà luyện tay một chút chờ thời cơ không sai bịt lắm lại cạnh tranh đế vương châu tổng đà liên minh phó long thủ nhạc xanh mở miệng nói liên minh thành lập sau coi như người phát khởi nhiễm chỉ thiên hạ ban g chủ sở nôn tự động trở thành liên minh long thủ còn lại liên minh bang phái ban chủ trở thành phó long thủ sở nôn làm long thủ cũng là trải qua mọi người đồng ý dù sao hiện nay liên minh còn rất nhỏ yếu yêu cầu sở ngôn khối này bảng hiệu chữ vàng ở mũi nhọn phía trước hấp dẫn con mắt chương bảy mươi hai trò chơi đổi mới yêu cầu c ấ t giữ ba ngày sau thiên đao nên đón lần đầu tiên nặng ký cấp đổi mới chủ yếu đổi mới nội dung cùng kiếp trước nhất trí lực đẩy giả tượng tình hình thực tế chuyển trực tiếp sân thượng lên một lượt tuyến giải bóng đá chuyên nghiệp quan phương quan cuộc so tại con đường đầu tháng sau cũng chính là sau bốn ngày kiếm đáng bắt hoang giải bóng đá chuyên nghiệp người chơi có thể thông qua quan phương quan cuộc so tại sân thượng cùng với các lộ chuyển tin con đường tiến hành quan cuộc so tài đồng thời lần này đổi mới còn có còn lại điểm sáng một gia tăng mỗi tuần luận kiếm tiền thắng bại làm lấy được hạn mức tối đa đề cao người chơi trang bị tâm pháp thành hình tốc độ m a u sớm thích chứng phiên bản hai gia tăng du hiệp đảm bảo bộ khói tập nã sát thủ ám sát thợ săn săn thú tiêu sư vận tiêu sản xuất khiến cho trò chơi vật giá tài nghệ hạ xuống áp suất cày tiền một dạng cùng bản chuyên công tác tất h không gian sinh tồn ba t ử sắc tâm pháp tàn h i ệ t cung cấp toàn hệ hối đoái không giới hạn nữa với mấy quyển tâm pháp bốn điều chỉnh luận kiếm bài vị xứng đôi cơ chế xứng đôi cơ chế gia tăng thắng bại quan hệ nội dung năm thương thành thời mở thời trăn mua phiên bản đổi mới tăng thêm nội dung biến đổi gần sát với người ch sở nôn chú ý địa phương chỉ có hai điểm một là t ử sắc tâm pháp tàn h i ệ t cởi mở càng lo xa pháp hối đoái cái này thì ý nghĩa hắn dùng luận kiếm tiền mua t ử sắc tâm pháp tàn h i ệ t có thể hối đoái càng lo xa pháp có càng nhiều phối hợp lựa chọn không đổi mới trước t ử sắc tâm pháp tàn h i ệ t chỉ có thể hối đoái sát bồ đề phong hoa ngọc thái bãi nguyệt băng tâm la hầu quyết bi hồi phong t r ờ tâm pháp bây giờ mở ra tân hối đoái lựa chọn sở nôn có thể cân nhắc ra một quyển hình tiên t ư ơ n g hải cái này đổi mới rất có cần phải bởi vì rất nhiều người chơi biểu thị chính mình xếp hàng đối thủ tới tới lui lui chính là như vậy vài người đánh rất phiền tăng thêm thắng bại quan hệ bài vị cơ chế sau cái này thì ý nghĩa sau này xếp hàng đối thủ hệ thống sẽ ở cùng đẳng cấp cùng tỷ số thắng đại tiền đề hạ ưu tiên xứng đôi ngươi không có gặp qua đối thủ cho nên câu kia ngươi thua đến thua đến sẽ thấy cũng xếp hàng không tới ta đã không còn là đùa dỡn mà là biến thành sự thật bất quá đây đối với sở ngôn quan hệ không lớn luận kiếm bài vị đê đ o à n cục người chơi cơ số rất nhiều có thể sẽ giảm bất đụng phải người quen khả năng nhưng cao cấp cục đến tới đếm lui cứ như vậy những người này dù là tăng thêm thắng bại quan hệ bài vị cơ chế sở nôn hay lại là xếp hàng không tới khuôn mặt mới dù sao sở nôn nhưng là hiện nay nước phục duy nhất t â m kiếm đẳng cấp c u n g đẳng cấp không có ai chỉ có thể phép bài t ỷ hắn thấp một hai đẳng cấp mà so với hắn thấp một hai đẳng cấp người chơi cũng không nhiều kia hệ thống xứng đôi lựa chọn liền thiếu rất nhiều khả năng ngược lại hiện nay duy nhất một kế sở nôn sau khi đánh lên thần kiếm đẳng cấp thiền ước là không vòng qua được đi đại khái cũng chỉ có tuyển thủ nhà nghề rối r í t đánh lên hóa cảnh đẳng cấp sau có thể thay đổi loại tình huống này đổi mới sau thế nào ở thường ngày đánh dấu lan bên trái t h ư g i á c tăng thêm một cái tình hình thực tế chuyển trực tiếp sân thượng cửa vào người chơi có thể thông qua nơi này tiến vào giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp sân thượng nếu như không có giả tưởng dụng cụ cũng không phải thiên đao người chơi cũng có thể thông qua bắc cực tinh trao quyền mấy đại truyền thống internet truyền trực tiếp website tiến vào dành riêng bản khối xem truyền trực tiếp bất quá chỉ có trong trò chơi tiến vào mới có thể thể nghiệm đến chân chân tiết tiết giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp nếu như là dùng truyền thống internet phỏng vấn thể nghiệm cảm giác còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi bất kể như thế nào cái này bị bắc cực tinh tập đoàn ký thác kỳ vọng ý đồ ở trò chơi thời trang bên ngoài mở tân hốt bạc chức năng cuối cùng là đổ bộ các đại máy chủ nước ph sở luôn lấy được rồi dành riêng truyền trực tiếp đặc quyền có thể ở trước mắt còn c h ố n g rỗng giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp sân thượng khai sáng thuộc về hắn truyền trực tiếp vị diện nghe rất mơ hồ cùng truyền thống internet web sẽ truyền trực tiếp bất đồng giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp từng cái hoạt n ã o viên vị trí chỗ ở không còn là từng cái truyền trực tiếp căn phòng mà là tương tự hoàn chỉnh thế giới tiểu vũ trụ người sử dụng rời đi cái này truyền trực tiếp đăng lúc đi còn lại truyền trực tiếp đăng lúc giống như từ cái thế giới này chuyển tiếp đến một cái thế giới khác thể nghiệm cảm giác rất tốt đây không phải là một cái hình dung tử mà là xác thật, thật có thể thực hiện kỹ thuật có khổng lồ hư nghĩ thế giới coi như chống đỡ bọn họ có thể dựa vào toàn bộ thiên đao hư n g h ĩ thế giới tại chính mình thuộc quyền vị trí cắt rời ra một vùng không thời gian nay mảnh thời không như cũ thuộc về hư n g h ĩ thế giới q u ò n hạn nhưng trong đó pháp tắc cùng tự nhiên diễn hóa có thể do hoạt náo viên tự do chế tác riêng có phải hay không cảm thấy rất khó hiểu kỳ thật cũng không khó hiểu đánh bị phương sở nôn những thứ này người chơi đăng nhập thiên đao thì tương đương với tiến vào người khác xây một ngôi nhà ngươi có thể ở căn nhà này đi vào trong động dung hoạn mà cái giả tượng tình hình thực tế truyền trực tiếp căn phòng thì tương đương với ngươi đem ngươi tru vi một thức phạm vi nhà é t v o toàn chính thuộc thuộc có mình danh nghĩa.、Tỉ、như ghế, ghế phạm thời thể ngươi ngồi xuống quyền liền ngươi ngươi tạm kia Tỷ bi, và về bộ, ở không phá hư ư t r ớ chủ cái g ế ghế nói hạ, mang cái ghế lột, di động. Nhà cái di hạ, h c lột, ở chủ nhân chính là bắc cực tinh tập đoàn chủ nhân đem chính mình chế xây nhà cắt rời thành từng cái nhỏ p h â n nhỏ sau đó khiến sân thượng hoạt náo viên môn u vào ở trong đó khai triển truyền trực tiếp hoạt động đây chính là bắc cực tinh tập đoàn giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp hệ thống thực tế một chút sở luôn mở ra truyền trực tiếp vậy hắn bây giờ vị trí phạm vi trình độ nhất định có thể cung cấp hắn tự do biến chuyển tỷ như hắn ở t i ề n đường bên ngoài thành một nơi trong rừng rậm hắn khả năng cảm thấy trước mắt một thân cây có chút ảnh hưởng hắn t r u y ề n trực tiếp vậy hắn có thể lựa chọn đem lao đi thay đổi sau khi cây này số liệu vẫn tồn tại như cũ với thiên đao trí nào trong cốt lõi nhưng sẽ không ở trước mắt hắn xuất hiện chờ hắn rời đi cây này pha vi cây này mới có thể một lần nữa xuất hiện năng lực yếu đớt hư n g h ĩ thế giới tạo hóa quyền h ạ không thể không nói bắc cực tinh tập đoàn khai sáng cái này đặc thù giả tưởng tình hình thực tế chuyển trực tiếp cho sân thượng hoạt náo viên sáng lập rất nhiều khả năng mở ra rất nhiều hư nghị thế giới quyền h ạ mặc dù sở nôn không làm được khiến phó bản bên trong bột trong nháy mắt bạo tễ nhưng nàng có thể thay đổi phó bản hoàn cảnh khiến đánh phó bản quá trình trở nên cảnh đẹp ý vui loại này quyền hạn cũng không phải toàn bộ hoạt náo viên đều có tiểu đường nói cho sở nôn nắm giữ hắn có quyền hạn này hoạt náo viên chỉ có nhóm đầu tiên nhận được bắc cực tinh tập lần mời tham dự giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp nội chắc hoạt náo viên mới có bởi vì hắn khoang giả lập tăng lên một cái đặc thù khuôn mẫu cũng chính là ngày đó bắc cực tinh thợ thượng môn sửa đổi nguyên nhân hã tài có thể làm được hết thệ các thứ này sau đó hoạt náo viên liền không cách nào hưởng thụ loại này phúc lợi rồi. sở nôn rất hài lòng tiếp trước hắn chính là không ít hâm mộ t h i ệ n ức ba nghìn đám người nắm giữ bực này cải thiên hoán địa siêu năng lực không nghĩ tới hắn bây giờ cũng có vị diện sáng tạo xong còn lại chính là mở ra số liệu truyền chờ đợi thứ nhất người xem giá lâm nếu như có người xem tiến vào chung quanh hắn sẽ xuất hiện một ít không thể nhận ra khói sám những thứ này khói sám chính là người chơi khác lấy linh hồn s u ấ t khiếu kiểu đi tới bên cạnh hắn xem truyền trực tiếp thẳng truyền bá cái gì chứ sở nôn suy nghĩ một chút hay là đi luận kiếm đi luận kiếm đại thần phải có luận kiếm đại thần bại diện truyền trực tiếp luận kiếm còn đi chương bảy mươi ba chính là ngươi rồi thiền yêu cầu cất giữ bài vị rất chậm sở luôn đợi chừng năm phút tài trở đến đối thủ thứ nhất sắp xếp như thế nào không tới nhân ngay tại hắn sắp điểm kích chuẩn bị thời điểm bên hai một tiếng tiếng kêu kinh ngạc làm hắn có chút kinh ngạc người đến hắn là không thấy được người xem chỉ có thể nghe được bọn họ thanh âm những thanh âm này sẽ lấy phương thức đặc thù truyền vào hoạt náo viên lỗ thai khiến cho bọn họ nghe được cung đạn mạc không sai bị lắm chẳng qua là lấy giọng nói làm vật trung gian loại thanh âm này cũng không phải toàn bộ tiếp thu hệ thống có tự động sàng lọc chức năng sẽ căn cứ người xem lên tiếng sàng lọc chuyện sau đưa cho hoạt náo viên hơn nữa theo người xem số người gia tăng còn có thể chủ động tăng thêm chọn lên tiếng chức năng sẽ không để cho hoạt náo viên bên thai mỗi thời mỗi khắc cũng chuyển tới vô số đạo thanh âm ảnh hưởng hoạt náo viên chuyển trực tiếp có thanh âm chuyển tới liền chứng minh chuyển trực tiếp thời gian người đến sở nôn rất hư phấn những thứ này người xem trong mắt hắn cũng không phải là người xem mà là sẽ di động mòn ý h ạ mới tới bằng hữu khả năng không biết ta là nước phục hiện nay luận kiếm bài vị đệ nhất sở nôn bởi vì đẳng cấp quá cao cho nên bài vị mới có thể lâu như vậy sở nôn mở ra đỉnh đầu của mình biểu hiện chiếu lấp lánh tâm kiếm hai chữ một chút liền trấn nhiếp mới tới các khán giả ngoa tạo đây là hệ thống sàng lọc đi sau nói cũng đã làm sở ngôn cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy sẽ ngay đầu tiên tiến vào hắn chuyển trực tiếp đăng lúc ngươi mở chuyển trực tiếp rồi hả Đối diện Thiền rất kinh ngạc hỏi. ngạc rất ức sở nôn điểm Đó đương đầy đương tiếng, hỏi ngươi có thể nhìn thấy. Đó là đương nhiên. Thiền mặt đầy đương nhiên, ta có riêng nhân viên thể một mặt kích chuẩn có ức chuyện có nhìn thấy. rành nhân tình bị, báo. ta là s ở nôn sở đầu một cái mới vừa muốn hỏi cái gì nhân viên tình báo lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện đã biết nhiều trong người xem sẽ không có ai nắm giữ thiền ước bạn tốt đem hắn kinh mạch tâm pháp phối hợp tiết lộ cho thiền ước đi ngoa tào sở nôn kinh hãi sau đó chỉ đối diện thiền ước mắng ngươi có muốn hay không vô liềm xỉ như vậy truyền chức tiếp hiệu quả mà người biết thiền ước nhai răng cười một tiếng đối với loại sự tình này thản nhiên thừa nhận Câu lạc l bộ đối với ầ như này tưởng n đổi mới giả t ì hình thực tế trực tiếp cố gắng hết sức coi trọng, phân phó hắn nhất định phải h truyền gắng trọng, tế trực tiếp cố sức coi p ở ơ lương n diện này đa dụng tâm tính tiện kinh doanh. Như g đa tâm tốt quả không ra ngoài dự liệu tướng này là câu lạc bộ tương lai một đại tài nguyên trụ giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp làm như thế nào làm tất cả mọi người rất xa lạ nhưng tối thiểu một chút muốn cho người xem nhìn thoáng được tâm chỉ có vui vẻ bọn họ mới có thể tiêu tiền đặt thậm chí còn tặng tặng quà làm sao để cho bọn họ vui vẻ một mức thắng được đi không được sao thiện ức không sợ ngôn cái loại này không sợ anh hùng thiên hạ giúp khí luận kiếm trên sân vẫn có mấy cái hắn không cách nào chắc thắng đối thủ tồn tại đặc biệt là sở ngôn cái này bút u gặp hắn cơ bản thì đồng nghĩa với đưa điểm vì vậy vì cho câu lạc bộ duy nhất bài diện thiền ức lần đầu chuyển trực tiếp bảo giá hộ hàng t h ị n h thế câu lạc bộ phái rất nhiều tinh binh cường tướng tiến vào sở ngôn ba nghìn huyết sắt chờ đối thủ c ũ chuyển trực tiếp đăng lúc a n cắp tình báo sau đó thực thì phát cho thiền ức để cho hắn ở luận kiếm tràng chiến vô b ấ t thắng mặc dù thủ đoạn hạ làm hơi có chút nhưng không thể không nói thỉnh thế câu lạc bộ quả thật thật coi trọng thiền ức loại tình báo này rất tác dụng cao thủ thị thường thường có lúc biết do đối diện một cái kỹ năng cd là có thể bắt lại đối phương mặc dù cd thời gian cũng có thể ghi nhớ nhưng cao thủ tỉ thí lúc cần khắc giữ tinh thần độ cao tập trung chỉ có thể nhớ một cách đại khái thời gian không có cách nào chính xác đến đến giây này thì cho đối thủ thao tác không gian khác không nói chỉ cần sở ngôn bên này có người cho thiện ức thực thì báo cáo vô ngân kiếm ý tiên h ạ mãn thiên kỹ năng cd kia là hắn có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng tránh cho thất bại lúc trước giao thủ thiện ức chỉ nhớ do sở ngôn vô ngân k ế m ý lập tức cd kết thúc nhưng cụ thể là bây giờ kết thúc hay lại là một giây kế tiếp kết thúc hắn cũng không lại bây giờ có tình báo t h á g tử là hắn có thể rõ ràng biết rõ sở nôn g hiện tại ở trong tay có thể có bài gì biết rõ sở nôn g trong tay có bài gì suy đoán hắn sẽ cho ra bài gì đây đối với thiện đức mà nói cũng không là vấn đề hèn hạ sở nôn g cười mắng hắn cũng không tức giận dù sao này không tính là cái gì giải bóng đá chuyên nghiệp cũng còn khá chờ sau này đi thế giới chung kết quyết ái ở trong đó hội tụ các đại máy chủ cao thủ hàng đầu từng cái đều có siêu phản lực ghi nhớ đối thủ kỹ năng cd đơn giản là một đĩa đồ ăn bị người ta biết mặt bài không đáng sợ ít nhất hắn cũng có loại này trí nhớ thiện ức kỹ năng si đi hắn không cần tình báo cũng có thể ghi nhớ vậy làm sao thua đến tới nhìn ta hôm nay làm sao báo k i ự u t u y ế t h ậ n thiện ức rất p h á c h lối sở nôn rợ khóc rợ cười thật là ngây thơ ngươi cho rằng là như vậy thì có thể thắng ta cũng được xem ở ngươi cũng là một chân vũ trên mặt sẽ để cho ngươi làm đời này thứ nhất k i ự u kiếm người bị hại đi thẳng thắn mà nói sở nôn cũng không muốn ở luận kiếm trên sân đánh ra cựu kiếm bộ này liên chiêu có chút biểu diễn tu ý tứ vô luận là luận kiếm bài vị hay lại là trong tranh tài cũng rất khó dùng được hắn được tìm một cái thích hợp cơ hội mới được bất quá nếu thiện ức cũng như vậy bành trướng cũng là thời điểm khiến hắn cảm thụ một chút bị tú mặt đầy sợ hãi cựu kiếm là thái bạch một bộ kỹ năng liên chiêu gọi tắt các nhà chơi càng thích gọi hắn là thiên phong cựu vân kiếm hoặc độc cô cựu kiếm đây là một bộ thái bạch thi đấu biểu diễn hoa thức đấu pháp chú trọng một cái tú chữ thực chiến tác dụng rất nhỏ một bộ thao tác mạnh như hổ trở về nhìn phát ra 0.5 c h í n h là đối với cựu kiếm đấu pháp tốt nhất giải thích sở ngôn là cựu kiếm người sáng lập h ắ n ở kiếp trước khắp mùa bóng mặt một trận chim cánh cụt cúp lưu động giải thưởng lớn c ủ a so tài trong trận chung kết đối mặt âu phục một tên chân vũ người chơi là lừa gạt ra cuối cùng khả năng đưa đến thắng thua ly i yên dùng hết một bộ này l i ê n chiêu thành công danh dương tứ hải cựu kiếm thực chiến tác dụng rất nhỏ ngoại trừ lác đác mấy cái cực đoan hoàn cảnh có thể sử dụng bên ngoài thời điểm sở ngôn cũng chưa từng nghĩ như vậy một bộ loại loạch liền chiêu sẽ ở ngươi chơi đoàn thể bên trong tạo thành lớn như vậy manh động hiệu ứng thậm chí đưa tới rất nhiều bắt trước sự thật chứng minh thực chiến hữu hiệu liên triều không có nghĩa là người chơi nhất định thích nhưng càng loại loẹn càng đẹp trai tiêu sái liên triều nhất định được yêu thích này xem mặt thế giới không chỉ r á n g ngoài sở nôn dung dịch bên kia thiền ước còn không biết tiếp theo ác n g ộ n g còn tưởng rằng có tình báo t h ắ n g tử liền có thể chắc thắng sở nôn thiền ước thật là đẹp trai hả quả nhiên là chức nghiệp vòng nhan giá trị đệ nhất xuất ca đáng tiếc là một cơ lão ha ha ha càng xem càng cảm thấy này hai tốt phân phối muốn chạm sở nôn thiền ước chính phú hủ nữ y miệng xem thật kỹ thật tốt học thiền ước cố gắng lên lật luận kiếm thời đại hắc cám nhiệm vụ liền giao cho ngươi làm sao chung quanh tất cả đều là thiên hương tiểu t ỷ tỷ đây không phải là ta t ầ n xuyên đại sư minh truyền trực tiếp đang lúc sau chương bảy mươi b ố cựu kiếm yêu cầu cất giữ đối thủ là c h â n vũ rất thích hợp đánh cựu kiếm cựu kiếm có một cái thiếu sót trí mạng đó chính là yêu cầu bước ra đối thủ giải khống tương dương quyết cũng tốt ly u y ê n cũng được tóm lại không thể có thiên đao trong kỹ năng liên không chế chia làm cứng rắn khống cùng mềm mại khống hai loại cứng rắn khống kỹ năng chính là giống như ly u y ê n như vậy bị trùm vào không cách nào sử dụng giải khống kỹ năng thoát khỏi mềm mại không chính là kỹ năng bình thường tạo thành đánh bay áp chế chờ hiệu quả cựu kiếm là một bộ khống chế liên chiêu nhưng là rất dễ dàng đ o ạ n chiêu một khi thủ pháp không được kỹ năng hàm tiếp xuất hiện sai lầm hoặc là tay chậm nửa bước tiếp theo ngay cả không được hạ một cái kỹ năng đồng thời nếu như đối thủ có giải khống kỹ năng và ương dương quyết cũng có thể sẽ ở ngưới đánh ra cựu kiếm trong quá trình giải trừ khống chế muốn đánh cựu kiếm phải đem thiện đức ương dương quyết cùng l i h ê n lừa gạt đi ra ương dương quyết còn dễ nói sở nôn mở đầu giành lại nước trước dùng một cái thiên phong ngũ vân kiếm thứ năm đoạn đánh bay bước ra thiện đức ương dương quyết có thể ly ê n liền không dễ ăn rồi nhiều lần lắm thua thiệt thiện ức bây giờ đối với thả ra ly v i ê n nắm bắt thời cơ được cực kỳ thích hợp muốn dùng tài mọn có thể lừa gạt ra hắn ly v i ê n cơ hồ là không có khả năng chỉ có thể cứng răn ăn cái này ly v i ê n rồi lừa gạt không rời khỏi v i ê n còn có một cái biện pháp liền là cố ý phạm sai lầm khiến thiện ức dùng ly uyên bao hắn lại như vậy có lẽ sẽ ăn một nhóm tổn thương nhưng ly v i ê n ít nhất cũng có thể lừa gạt tới tay Điểm huyệt. Vũ Lạc Vân Phi. Thương Long xuất Thủy. Ngay tại huyệt. Thương Thủy. Xuất Ngay Vũ Vân Lạc Long ng sở liên hán đoán không sai thiện ức không muốn ăn hắn thần long bãi vĩ dù sao có thương long xuất thủy hiệu quả thêm được vũ lạc vân phi nhị đoạn tổn thương để cao năm mươi cũng không phải là còn dễ chịu hơn li huyên bao lại sở nôn thiện ức tại chỗ bước lướt một đạo thuộc về h u y ề n kiếm khí khu ảnh t r ậ n thả ra đoàn đoàn đoàn kiếm khí không ngừng đập đến chút nào không phòng bị sở nôn trong nháy mắt liền đem kỳ khôi phục một nửa định lực phá li huyên kết thúc trong nháy mắt sở nôn bị đánh bay lập tức ưng dương quyết đạt được bá thể còn trên không trùng tựu phóng ra rồi tràn đẩy kiếm ý phi hiến chủ nguyện hữu hữu một lớp tổn thương tr có thể thấy cái này l i ê n rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ bây giờ tới phía ta sở nôn phải mau sớm l i ê n s i đi rất ngắn ương dương quyết cũng mau kết thúc hắn được dành thời gian thừa dịp thiền ức giờ phút này không có giải khống đánh xong cựu kiếm phi yến trục nguyệt còn không có thả ra xong sở nôn lập tức hướng bên phải lăn lộn hủy bỏ tiếp theo kỹ năng có thể động tác sau đó thiên phong ngũ vân kiếm trường kiếm lay động đoạn thứ nhất vững vàng áp chế thiền ức về phía sau lăn lộn kéo dài khoảng cách ngay tại thiền ức cho là hắn muốn đánh thiên phong ngũ vân kiếm đoạn thứ hai thời điểm sở nôn một cái thương long xuất thủy xuyên qua thương long kết thúc trong nháy mắt thiện ức còn không có phục hồi tinh thần lại sở nôn lại tiếp nối thiên phong ngũ vân kiếm đoạn thứ hai điều này sao có thể thiện ức kinh hãi ngũ liên kỹ năng cũng không phải là vũ lạc vân vi tại sao trung gian cũng có thể h á m tiếp những kỹ năng khác ngoa tạo ngũ liên bên trong có thể thêm thương long học được học được không người chú ý tới đại sư h u y n h là tiên lăn lộn lại thương long sao trong lúc này tăng thêm hai cái kỹ năng hả trên thực tế không chỉ là thiện ức cảm thấy khiếp sợ ngay cả giờ phút này xem sở nôn tình hình thực tế truyền trực tiếp các khán giả cũng cảm giác rất kinh ngạc bọn họ thị giác có thể rõ ràng hơn địa thấy rõ ràng nói mới vừa rồi thao tác thiên phong ngũ vân kiếm đoạn thứ nhất cùng đoạn thứ hai giữa không chỉ có một cái thương lòng còn có một cái về phía sau lăn lộn động tác có ít đồ hạ bất quá khiếp sợ xa còn lâu mới có được kết thúc thương long xuất thủy tiếp tục đoạn thứ hai đánh xong sở l u ô n nhanh chóng hướng bên phải lăn lộn sau đó không có khe liên tiếp thứ ba đoạn tiếp tục hướng bên phải lăn lộn đánh ra thứ tư đoạn thiện ức mặt đầy mộng như ngươi vậy lăn lộn chẳng lẽ không tiêu hao nội tức sao thiên phong ngũ vân kiếm thứ tư đoạn đánh xong sở nôn một cái kinh thế hai tục động tác lập tức đưa tới thiện ức nhìn chăm chú Hậu hai cái kỹ năng cơ hội là đồng thời dùng được cho nên mới xuất hiện sở nôn g ở lộn ngược ra sau thời điểm trên người xuất hiện yên hà mãn thiên hiệu quả ngoa tạo đại sư huynh viết nhầm rồi hả giải khống đổi mới cứ như vậy dùng xong rồi xong rồi n à y sợ là phải bị h ắ c cả đời nhưng mà cũng không có theo lộn ngược ra sau rơi xuống đất sở nôn g lập tức kết nối với bởi vì yên hà mãn thiên đổi mới sau si đi kết thúc thiên phong ngũ v â n kiếm đoạn thứ nhất hướng bên phải lan lộn đoạn thứ hai tiếp tục lan lộn thứ ba đoạn lan lộn thứ tư đoạn thiên phong ngũ vân kiếm thứ tư đoạn mới vừa thu tay lại mắt lạnh bừng bừng kiếm quan g xuyên qua thiện ức thân thể khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, giao ra đổi mới là vì đánh lại một bộ thương long kết thúc lập tức đánh ra thiên phong ngũ vân kiếm thứ năm đoạn mắt liếc chỉ còn một nghìn hai trăm tám mươi nhỏ máu thiện ức sở nôn cũng không k h á c h khí ở thiện ức định lực còn không có khôi phục thời điểm một cái sấm gió ẩm huyết thiện ức phát ngay chỉ đổ thừa lúc này thiện ức quá giòn một cái loại loại cựu kiếm ăn xong lượng máu liền đã đến chem chết tuyến bị hắn ẩm huyết chung kết đổi lại là hoàn toàn thể thiện ức sự dẻo dai đón đỡ thuộc tính so với phó bản bột đều mạnh hắn đánh một bộ này l i ề n chiêu khả năng hãy cùng cù lét không sai biệt lắm cựu kiếm manh như hổ tổn thương linh giang ngũ cũng nói bộ này l i ề n chiêu đối với thành hình sau chân vũ tổn thương cố gắng hết sức mất sức bất quá vậy là đủ rồi đánh cựu kiếm là là tổn thương sao đủ xoáy đủ tú là được hạ muốn tổn thương gì ngoa tào thiên tú tú cho ta tê cả ra đầu ẩm huyết chú trọng đây mới là ta trong ngộng tiêu sái kiếm khách hạ thú nhi là người sao thiên ức sợ là muốn khóc ngất ở nhà cầu sở luôn ở thiên phong ngũ vân kiếm nhất đoạn sau thêm lăn lộn thương l o n g thời điểm những người khác cảm giác là n g ọ a tạo còn có thể như vậy khi hắn đánh xong thứ tư đoạn giao ra hậu khiêu đổi mới thời điểm những người khác sẽ cảm thấy đây là cái gì khu chân thao tác đông dưng nộp hậu khiêu cùng đổi mới tiếp theo đánh như thế nào nhưng khi sở luôn đổi mới sau một bộ loại loại thao tác đánh mộng tiền ước thậm chí ẩm hết u y hắn sau khi những người khác thiếu chút nữa hô ra thanh âm lưu hả trước vẫn không cảm giác được sở luôn sau khi đánh xong những người tài giỏi này phát hiện tự hồ bộ này liên chiêu có chút tụ h hoặc có lẽ là n u y ễ n kỹ cũng được dù sao thì là có loại xoáy trên con mắt nhìn xong liền muốn học xung động tiết mục hiệu quả m á n phần nếu như cuối cùng một cái phong lôi nhất kiếm không có đánh chết thiên ước khả năng này tạo thành cảm tưởng còn không có bây giờ một nửa cường dù sao ngươi loại l o ạ đánh một nhóm kỹ năng kết quả lại không đánh chết đối diện các khán giả hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với này liên tiếp chiêu cảm thấy thất vọng chơi đùa thiên đao lâu như vậy sở ngôn đối với người chơi bình thường nhu cầu có thể nói là biết rõ sáng tỏ người chơi bình thường không cần quá nhiều ý thức liên chiêu cùng dự trù liên chiêu trong con mắt của bọn họ liên chiêu đủ huyễn đủ tú cũng đã đủ rồi v ô vặn cự kiếm đủ huyễn cũng đủ tú giờ phút này sở ngôn truyền trực tiếp thời gian thái bạch người chơi khá có một loại v ẹ t da mây m ù kiến nhật ra cảm giác quan phương cho thái bạch định nghĩa là cao phát ra cao bạo phát cao cơ động tam cao chức nghiệp hơn nữa còn là rộng lớn người chơi yêu thích kiếm khách nhưng thân thể giòn thiếu phản chế kỹ năng cùng với vào tay độ khó cao đều rất bị người lên án đưa đến rất nhiều người đối với thái bạch đều có chút thất vọng nói tốt tiêu sái kiếm h á c h đây t r ư ơ n g bảy mươi lăm chính là vì tú yêu cầu cất giữ sở ngôn chứng minh một chút thái bạch chỉ cần chơi được, được là có thể làm được tới lui như rõ tiêu sái sảng khoái giờ phút này phàm là thấy sở nôn mới vừa rồi đánh ra cựu kiếm thái bạch người xem rồi rít cảm giác chấn động trong lòng thành công nạp một cái song đối với kiếm khách tín ngưỡng sở nôn có thể làm chẳng lẽ bọn họ không được những môn phái khác người xem hơi có chút ngũ vị tạp trần tâm t ì n h phức tạp tại sao thái bạch chó có thể như vậy tú còn có chân vũ người chơi là thiện đức kêu bất bình chân vũ đã làm sai điều gì tại sao phải bị ngươi đối đãi như vậy chân vũ không làm gì sai chẳng qua là sở nôn cảm thấy đối mặt chân vũ tương đối khá dùng cựu kiếm mà thôi không sai chỉ như vậy mà thôi bên hay chuyển tới các khán giả kêu lên không ngừng thanh ầm sở nôn phản phất liền nghĩ tới từng tại chim cánh cụt cúp lưu động giải thưởng lớn trong cuộc so t à i lần đầu tiên dùng được cựu kiếm thời điểm lần đầu tiên dùng cựu kiếm hắn hoàn toàn dựa vào theo bản năng phản ứng đi thao tác nhân vật trong lòng nghĩ không phải là làm như thế nào làm sao tú lên mà là muốn lửa gạt ra đối thủ l i h ê n đánh n h ấ t đoạn sau đó lăn lộn xuống đây là sở nôn lúc ban đầu vì để tránh cho xa rời huyền đột nhiên bao lại làm ra theo bản năng phản ứng lần đầu tiên đánh ra cựu kiếm khi đó tình cảnh có thể so với bây giờ rung động hơn nhiều chim cánh cụt cúp lưu động giải thưởng lớn cuộc so tại mặt ngõ toàn cầu chuyển trực tiếp hiện trường cũng có hơn sở nôn trở về nhìn truyền trực tiếp thu hình lúc phát hiện hắn đánh xong c ự u kiếm dưới trận hơn mười ngàn tên gọi người xem phán g phất đều trúng hóa đá thuật cứng đờ trận to cặp mắt thật lâu mới có h i h i lạp l ạ p tiếng vỗ tay chuyển tới sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm động hắn tin tưởng cho dù kiêm một trận trận chung kết hắn không có thể chiến thắng đối thủ bằng vào c ự u kiếm tươi đẹp hắn cũng sẽ là chim cánh cụt cúp giải thưởng bình chọn mờ vờ t ờ đó cũng là sở nôn lần đầu tiên nêu cao tên tuổi thiên hạ lúc trước hắn mặc dù đang nước phục danh tiếng tăng lên nhưng ở trên thế giới thật ra thì không có bao nhiều nhân biết hắn nhưng từ một lần kia dùng được cựu kiếm sau hắn liền một đêm bạo nổ h ỏ a khắp toàn cầu mỗi một góc cũng là kể từ lúc đó bắt đầu hắn đặt tự mình thân là toàn cầu thái bạch đệ nhất nhân cơ sở giờ phút này truyền trực tiếp đang lúc có chút huyền áo rất nhiều sau đó người xem không biết trước xảy ra chuyện gì với là rất nhiều nhân ngay tại truyền trực tiếp thời gian hỏi trước xảy ra chuyện gì người chơi lực lượng là to lớn làm cựu kiếm lần đầu tiên xuất hiện ở cái thế giới này chỉ cần là thái bạch người chơi tâm lý cũng sẽ dung một cái sau đó không nhịn được nghĩ muốn tới thấy là nhanh thái bạch người chơi có bao nhiêu đến k h n g hết cho nên sở nôn t r u y ề n trực tiếp đang lúc trong nháy mắt tràn vào một nhóm lớn mới tới người xem đưa hắn thực thì n h â n k h í thấp tới giả tưởng tình hình thực tế t r u y ề n trực tiếp sân thượng đệ nhất hai trăm bốn mươi hai vạn thưa cơ hội này sở nôn dĩ nhiên chưa quên hướng mọi người đòi một lớp đặt một cái đặt mười đồng tiền nếu có thể mang này hai triệu người tiêu hóa tại hắn t r u y ề n trực tiếp đang lúc hắn liền một đêm trợt giàu rồi có hay không thái bạch phong cách vô ngân tặng cho hoạt náo viên phi thuyền vũ trụ m ớ i có thổ hảo sở nôn thấy điều này nhắc nhở nhất thời cặp mắt sáng lên Phi thái u y ề n v bạch phong cách vô ngân có thể một lần nữa mới vừa rồi thao tác sao ta không quá xem hiểu cái này thổ hào yêu cầu không ra ngoài dự liệu chính là khiến hắn lại đùa bỡn một lần kiểu kiếm từ nơi này thổ hào nít nạm đến xem hẳn là thái bạch người chơi như vậy cũng liền nói x ô i được sở nôn gật đầu một cái sau đó nói một lần nữa sợ rằng có chút khó khăn dù sao luận kiếm chàng xếp hàng đối thủ hoàn toàn ngẫu nhiên ta cũng không biết có thể hay không gặp thích hợp đánh cái này cựu kiếm là rất yêu cầu vật khí điên cuồng ám chỉ t h i ệ n ức người có thể im miệng đi t h i ệ n ức cũng xỉ nhục hạ truyền bá đi nhà cầu bế q u a n rồi cựu kiếm. Sao? Sao kiếm? kiếm là chúng ta cho bộ này liên chiêu đặt tên nói đúng ra hẳn là thiên phong cựu vân kiếm sở nôn giải thích bởi vì ở nơi này bộ liên chiêu bên trong thiên phong ngũ vân kiếm tổng cộng đánh chín lần cho nên mới kêu danh tự này đúng là chín lần đổi mới trước đánh tứ đoạn hậu khiêu đổi mới sau đánh ngũ đoạn tổng cộng là thiên phong i ể u kiếm còn là rất dễ hiểu vì cho truyền trực tiếp thời gian bất minh sở dĩ người xem biểu diễn cựu kiếm sở nôn ở trong bang phái tìm một cái da dày thịt béo thần uy cùng hắn đồng thời đứng ở tiền đường thành lôi đ à i khu sen vào kỳ luật bản cựu kiếm thứ tự rất đơn giản thiên phong ngũ vân kiếm đoạn thứ nhất đánh xong lập tức tiếp tục thương long xuất thủy đoạn thứ hai nơi này có một cái chi tiết nhỏ đoạn thứ nhất tiếp tục thương long xuất thủy trước phải hướng sau lăn lộn một kho về phía sau lan l ộ t con mắt là vì kéo dài khoảng cách để cho thương long xuất thủy sau đoạn thứ hai có thể đánh ra nếu như không kéo dài khoảng cách vậy thì biết sở ngôn lấy trước mắt thần vi thử một chút không có thêm sau lan l ộ t thương long xuất thủy nhị đoạn thiên phong ngũ vân kiếm đoạn thứ nhất đánh xong không có về phía sau lan l ộ t lập tức thương long xuất thủy kết quả nhưng không cách nào tiếp nối nhị đoạn liên chiêu chặt đức ồ tại sao sẽ như vậy truyền trực tiếp thời gian có người nghi ngờ nói tại sao không thêm lan l ộ t đoạn thứ hai tựu vô pháp dùng đến đây thật ra thì rất đơn giản cùng kỹ năng đả kích khoảng cách có quan hệ sở nôn giải thích chúng ta đánh ra ngũ liên đoạn thứ nhất thời điểm cách địch nhân rất gần lúc này nếu như không kéo dài khoảng cách liền thương lòng đ ộ t tiến vậy thì sẽ đột tiến ra rất khoảng cách xa mà thiên phong ngũ vân kiếm đả kích khoảng cách chỉ có ba mỹ điều này sẽ đưa đến chúng ta không cách nào tiếp nối nhị đoạn cái này không khó hiểu đoạn thứ nhất đánh xong khoảng cách địch nhân ba mỹ trong khoảng nếu như không kéo dài khoảng cách sử dụng mười tám m vào thương lòng xuất thủy vậy thì sẽ cùng địch nhân kéo ra mười lăm mỹ khoảng cách khoảng cách xa như vậy đả kích khoảng cách chỉ có ba mỹ thiên phong ngũ vân kiếm tự nhiên không có cách nào tiếp nối nhị đoạn rồi sở nôn rất cẩn thận cho mọi người d ạ n g giải cựu kiếm bên trong các chi tiết bí quyết khiến cho rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới đ â y mặt còn có nhiều chú trọng như vậy cựu kiếm bên trong nhiều lần như vậy lan lộn thật ra thì cũng không phải không công lan lộn là vì né tránh địch nhân khả năng xuất hiện p h ả n kích t h như đột nhiên thả ly lên bao lại gần người chính mình đương nhiên nếu như đối thủ không có bất kỳ phản chế thủ đoạn k i u lan lộn cũng, cũng không sao cần thiết t h u ầ n t ý là vì đánh càng hoa lệ một chút nói khó nghe một chút sở nôn mình cũng cảm thấy ngoại trừ một ít cực đoan tình huống cựu kiếm bên trong cộng thêm lan lộn thuật ý là vì để cho liên chiêu đáng sợ hơn quan thường tính thực chiến ý nghĩa gần như bằng không đây cũng là tại sao kiếp t r ư ớ c ở quan phương định nghĩa bên trong cựu kiếm bị liệt vào thi đấu biểu diễn đấu pháp nguyên nhân thực chiến đấu pháp kia có nhiều như vậy l o ẹ i l o ẹ t đồ vật cựu kiếm t u trình độ xa lớn xa hơn thực dụng trình độ một bộ cựu kiếm biểu diễn xong sở luôn mừng rỡ phát hiện chính mình quyết định tiểu mục tiêu tựa hồ sắp đ ạ t thành ba năm vạn đặt đây không phải là một cái con số nhỏ cái này thì đại biểu có ba năm vạn nhân nguyện ý mỗi tháng tốn trên mười đồng tiền nhìn hắn chuyển trực tiếp cũng đại biểu chỉ muốn mấy con số này không rơi xuống hắn mỗi tháng cũng có thể thu được ba mươi lăm vạn thu nhập phát tài rồi chương bảy mươi sáu xuất r a n g ư ờ i diễn kỹ yêu cầu cất giữ nguyện ý tiêu tiền người xem cũng không nhiều có một cái hư nghĩ thế giới có thể thể nghiệm tại sao phải bông tha chính mình tự thể nghiệm cảm giác tiêu tiền đi xem người khác thể nghiệm đây cũng tỉ như một ít video app sẽ phát ra số lượng nổ mạnh xe thể thao thể nghiệm video nếu như loại vật này tất cả mọi người mua được ai còn sẽ đi gặp đây có người nguyện ý đi nhìn xe thể thao bình chắc có người nguyện ý đi nhìn cơm bình chắc sao giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp thật ra thì không dễ làm như vậy tất cả mọi người có thể bắt mặt trừ một ít cố ý làm cái ra hỏa ai mà không đem mình nhân vật tạo thành mỹ, mỹ đi? k h ô truyền trực tiếp rồi ba h ngoại trừ luận kiếm bài vị chính là cho mới tới các khán giả không sợ người khác làm phiền điệu biểu diễn cựu kiếm trường học thành quả cố gắng hết sức hỷ nhân trải qua một buổi chiều cố gắng hãn đặt người xem tổng số nhảy lên tới mười vạn đứng hàng giả thượng tình hình thực tế truyền trực tiếp sân thượng toàn bộ hoạt náo viên đệ nhất một buổi chiều vào số triệu đây chính là hư nghĩ thế giới mị lực nhưng cái này xa xa không là cực hạn sở ngôn rất rõ hiện nay bắc cực tinh tập đoàn giả t ư ở n g dụng cụ trải còn chưa đạt tới đ ỉ n h phong hiện tại giai đoạn lựa chọn và ở thiên đao người chơi còn không có đột phá một trăm triệu người không lâu sau mấy con số này sẽ nhảy lên tới một cái làm người ta kinh hoàng con số s 3 mùa giải trung tuần thiên đao toàn cầu người chơi tổng số đột phá một tỷ đó mới là một cái đại thời đại bắt đầu ngắn ngủi ba h á t liên đạt thành sở ngôn mở màn chiếu t r ư ớ c định ra tiểu mục tiêu thậm chí ở cựu kiếm dưới ảnh hưởng con số còn l ậ một phen đây vốn là một chuyện vui dù sao hắn cuối cùng thông qua chính mình cố gắng kiếm được có nhưng thay đổi kiếp nếu như n không nói h như vậy hắn lại nên lấy cái gì hình thức đem khoản tiền này giao cho gia nguyện nhi đây tựa hồ có thể từ nàng thúc thúc bên kia hạ thủ sở nôn nghĩ tới một biện pháp tốt ở cảnh giật công viên anh hoa thu hạ sở nôn tìm được mang nón lá túi đầu tu bổ hòa cọ giang khánh phong người là sở nôn n g ừ n g đầu lên giang khánh phong mang theo nghi ngờ nhìn về phía sở nôn đối với cái này ở trong điện thoại nói là cháu nữ đồng học tiểu t ử hết sức tò mò cháu gái học tập sinh hoạt hắn không có đi hỏi thăm bởi vì hắn biết rõ cháu gái không quá muốn cho hắn bận tâm có lẽ là biết rõ nhà mình cháu gái hiểu chuyện tính cách giang khánh phong dần dần cũng sẽ không làm sao sống hỏi nàng ở trong trường học chuyện chẳng qua là làm sao đột nhiên có một nam sinh tìm t a ư giang khánh phong cảm thấy có c h ú t ngộng tên tiểu t ử này không biết từ đâu tìm được số điện thoại hắn gọi điện thoại cho hắn muốn gặp một mặt nói là có quan hệ với chái chuyện muốn nói cho, hắn biết. Nói cho hắn biết cái gì? cùng h cháu gái ngược lại thật sự nếu cùng cháu gái là bạn học vậy khẳng định cũng là giang xuyên đại học cao tài sinh chính là không biết học ngành gì nếu như là lánh môn chuyên nghiệp không làm việc khả năng có chút khó tìm không có lái xe chạy trên trán tràn đầy mồ hôi nóng ngũ quan ngay ngắn không phải là rất tuấn tú nhưng là không xấu xí tương lai hải tử gen có đầy đủ bảo đảm một đường chạy tới chẳng qua là sắc mặt đỏ thám thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộc nói rõ thể trạng tạm được ngay tại giang khánh phong dự định hỏi rõ tên tiểu tử này tên gọi là gì cùng nhà mình cháu gái lui tới bao lâu lúc sở ngôn lên tiếng thúc thúc ngươi khỏe khả năng có chút đường đột nhưng ta hy vọng ngài có thể rút ra chút thời gian chúng ta thật tốt nói một chút giang khánh phong liếc nhìn sở ngôn tựa hồ cũng cảm thấy tại chính mình công việc địa phương hội kiến cháu gái bạn trai có chút không nói được vì vậy gật đầu một cái bọn người biết ta theo đội trưởng xin nghỉ sở ngôn đứng ở một bên. chờ giang khánh phong cùng cái gọi là đội trưởng n g ư ờ i hoàng giả hai người y theo dập khuôn đi vào quảng trường bên cạnh một nhà ưu t i n h phòng trà đợi người hầu ngâm h o à n trà rời đi phòng riêng sau sở ngôn xuất ra một phần gia nguyện n g nhi kiểm tra sức khỏe báo cáo bản sao đưa cho giang khánh phong giang khánh phong bắt đầu có chút kỳ quái thấy văn kiện mở đầu ký tên giang đại chi nhánh bệnh viện còn tưởng rằng l à n à y hai người tuổi trẻ gây ra nhân mạng án kiện quyết định thẳng thắn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi có thể theo hắn nhìn tiếp khi thấy người bệnh kia tên họ cùng với chẩn đoán chính xác chứng bệnh sau đột nhiên cảm giác tay chân lạnh như băng thoáng cái như rơi xuống hầm băng. Đây là... hắn hai tay run run. không thể tin hỏi. tin sở nôn khổ sở cười rất rõ ra nguyện nhi cá tính đối với nàng lựa chọn đối với chính mình thúc thúc bảo mật bệnh tình chuyện từ chối cho ý kiến bởi vì hắn cũng cảm thấy làm như vậy rất đúng người đàn ông trước mắt này thật chắc quá con nhỏ mất cha thanh niên tăng thê trung niên tăng hình tuổi già người đầu bạc tiễn người đầu xanh tựa hồ toàn bộ bi kịch cũng xuất hiện ở tánh mạng hắn bên trong một mình nuôi dưỡng hai đứa con trai chật vật sinh tồn ở huynh trường sau khi qua đời còn dứt khoát kiên quyết nhận nuôi dồi cô khổ linh đinh cháu gái ba đứa h à i t ử trách nhiệm ép ở một cái n g u y ệ n thu nhập chưa đủ bốn nghìn thị chính lục hóa công phu trên người có thể tưởng tượng được hắn áp lực bao lớn chắc hẳn đây cũng là tại sao gia nguyện nhi muốn tận lực lừa gạt đến hắn nguyên nhân đi sở nôn từ người đàn ông này phủ đầy nếp nhăn tang thương trên gương mặt đọc được một cái chữ khổ nếu là đem hắn đổi được gia nguyện nhi vị trí tin tưởng hắn cũng không nỡ bảo hắn biết t r ậ tướng bởi vì hắn là trọng tình người sẽ không để mặc cho chính mình cháu gái bất kể dù là minh biết rõ mình thu thập không đủ tiền thuốc thang cũng sẽ đem hết khả năng cố gắng rõ ràng không có hy vọng tại sao còn muốn khiến hắn bận tâm đây xin hỏi ngươi cùng nguyện nhi là giang khánh phong có chút chần chờ ngay cả hắn cũng không biết chuyện này sở nôn lại vừa là từ đâu biết được chỉ có một cái khả năng trước mắt tên tiểu t ử này cùng chính mình cháu gái là nam nữ bằng hữu cho nên mới biết rõ chuyện này nhưng hắn nếu thật là chính mình cháu gái bạn trai tới tự nói với mình chuyện này trong lòng của hắn lại là thế nào muốn đây thúc, thúc ngươi vừa định bật thốt lên thúc, thúc ngươi hiểu lầm sở nôn trong n g á y mắt giống như là nghĩ tới điều gì đào trong mắt một vòng chẳng biết xấu hổ nói a thúc thúc ngươi yên tâm ta không phải loại người như vậy bất kể huyện nhi biến thành cái dạng gì ta đều sẽ thật tốt đợi nàng sẽ không để cho nàng bị một chút xíu ủy khuất sở nôn hạ sở nôn xuất ra ngươi d i ễ n kỹ chương bảy mươi bảy dọn nhà ý nghĩ yêu cầu cất giữ giang khánh phong trên mặt lộ ra một tia thư thái rất khẩn trương nói có thể huyện nhi bây giờ thúc thúc ngươi yên tâm nếu giang khánh phong hiểu lầm vậy hãy để cho cái hiểu lầm này càng thâm nhập một ít đi sở nôn tràn đầy ác ý mà thầm nghĩ Ta đã tiền đặt cuộc đến đủ tiền chữa Giang đã đến đủ đề. hãi. nhi phải Cái kinh huyền bệnh, bệnh tân bản không phải vấn đề. Cái gì? Giang Khánh Phong kinh hãi. Hắn cuộc gì? mặc dù không có bây a qua. o loại nhiêu kiến thức, nhưng ung thư máu loại tuyệt chứng này nghe vẫn là nói thức, thư máu tuyệt Mặc là dù b giờ y tế khoa học kỹ thuật phát đạt chữa khỏi loại bệnh này cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn nhưng chắc hẳn tiền chữa bệnh nhất định không phải là cái số lượng nhỏ trước mắt cái này cùng hắn cháu gái không xê xích bao nhiêu h o a tử đi đâu đi tiền đặt c u ộ c nhiều tiền như vậy chẳng lẽ đây là một cái ẩn nút đ ư c sâu phú nhị đại nhưng hắn nếu là một cái phú nhị đại vậy hắn đối với u y ề n nhi là thật tâm sao còn là nói chỉ là muốn vui lùa một chút giang khánh phong tràn đầy lo âu thầm nói giang khánh phong tưởng tượng sở n ô n cũng không biết nếu là hắn biết rõ giờ phút này chính mình ở trong mắt giang khánh phong đã biến thành một cái phú nhị đ ạ i nhất định sẽ dợ khóc dợ cười thúc thúc ngươi nghĩ nhiều á giống như ta vậy cả người trên giới cộng lại còn chưa đủ để năm trăm khối g i a hỏa thế nào lại là phú nhị đ ạ i đây bất quá cũng quả thật được là khoản tiền này giải thích một chút nếu không giang khánh phong chắc chắn sẽ không an tâm vì vậy sở n ô n liền đem mình ở thiên đao bên trong lấy được thành t i ể u đơn giản giới thiệu một chút thuận tiện nói rõ khoản tiền này không phải là cái gì của bất nghĩa mà là hắn thông qua chính mình cố gắng kiếm lấy đến hợp pháp thu、nhập. thật có như vậy kiếm tiền nghe được sở ngôn nói mình một buổi chiều kiếm lời trên một triệu giang khánh phong nhất thời chắc lưới hít hà không dứt n à y với hắn mà nói sung kích thực sự quá lớn trên một triệu đây chính là hắn cả đời cũng không nhất định có thể kiếm được tiền trước mắt cái này tướng mạo xấu xí tiểu tử một buổi chiều thông qua cười cười nói nói liền kiếm được sự thật này quá làm cho hắn cảm thấy kinh hãi bất quá hắn cũng không hoài nghi thật giả dù sao loại sự tình này chỉ cần t r a một cái là có thể t r a được hắn mặc dù không có giả tưởng dụng cụ nhưng cũng biết thiên đao có nhiều hòa bạo ngay cả bọn họ đội trưởng c ũ nhưng g k ô n ngày g cả ở t r ớ c mặt b ọ họ lầm bầm cái ì thái thật bạch cho thật khó á đ nếu h s không, không phải là phú nhị đại kia sẽ không có nhiều lo lắng như vậy rồi chẳng qua là giang khánh phong trợt nghĩ tới một cái vấn đề khoản tiền này hắn quả thật không cầm ra cho gia nguyện nhi chữa bệnh tiền đến nhưng cũng không muốn như vậy vô duyên vô cớ điệu tiếp nhận một người xa lạ trợ giúp dù là tên tiểu tử này rất có thể sẽ là hắn tương lai cháu rể hắn là nghèo nhưng hắn cũng có thuộc về một người nam nhân tôn nghiêm suy nghĩ một chút giang khánh phong c u ố i cùng mở miệng nói sở sở nôn đúng không ngươi có thể đưa ra viện thủ thúc thúc rất cảm kích nhưng chúng ta dù sao hắn lời còn chưa nói hết sở nôn đã nói đạo thúc thúc ngươi hãy nghe ta nói chúng ta ở nơi này không cần phải nói mấy cái này bất kể nói thế nào uyển nhi bệnh không thể trì hoãn có thể sớm chữa trị tốt nhất quả thật không thể trì hoãn giang khánh phong lâm vào yên lặng hắn giờ phút này có chút thống hận chính mình nếu là hắn có thể móc cho ra cháu gái tiền chữa bệnh cũng không nhất định l mặc vào bây giờ t n ta. Ta dù sở ngôn dùng mọi cách từ chối nhưng giang khánh phong vẫn kiên chỉ phải cho sở ngôn lưu lại một chương giấy nợ làm, làm bằng chứng vì thế hắn cố ý tìm phòng trà thu ngân lấy giấy bút dùng lớn nhất phương chính kiểu chữ viết xuống giấy nợ tôi là giang khánh phong giấy căn cước số với 2058 năm ngày 28 t h á n g 4, hướng chữ viết công trình nhất bút nhất họa tràn đầy kiên định ý sở nôn nắm không c ư ỡ n g được chỉ đành phải ở giang khánh phong đe dọa trong ánh mắt nhận giấy nợ hai người ra phòng trà ngăn tại ngân hàng mang năm mươi vạn tính vào giang khánh phong tại khoản ngân hàng sau sở nôn cuối cùng yên tâm thúc thúc chuyện này xin ngươi hay không cần nói cho huyền nhi tại sao giang khánh phong rất không minh bạch các ngươi không phải là nam nữ bằng hữu sao tại sao không thể nói cho cháu gái sở nôn gái đầu ngượng ngùng nói thúc thúc ngươi cũng biết uyển nhi tính cách nếu để cho nàng biết rõ nàng kia có thể sẽ tự tuyệt tiếp nhận chữa trị điều này cũng đúng giang khánh phong gật đầu một cái đối với câu trả lời này cố gắng hết sức công nhận cháu gái c a tính hắn cũng biết mạnh hơn đến tận xưng ơ thủy không nói trước mắt tên tiểu tử này chẳng qua là bạn trai nàng coi như là chồng nàng làm như vậy nàng cũng sẽ không vui vẻ được ta đây liền nói là ta mấy năm này tồn hạ tích góp tốt lắm giang khánh phong xoay người liền muốn đi trường học tìm ra nguyện nhi đi ra hai bước sau nghĩ tới điều gì quay đầu nói với sở nôn sở nôn thật tốt đợi uyển nhi không muốn khi dễ nàng có rảnh có rảnh rỗi lời nói tới nhà ăn bữa cơm gặp nàng một chút hai người em trai thật tốt nhất định bấy g i y sở ngôn trên mặt cười rất sáng lạ chỉ kém không có hỏi hôm nay có thể hay không tới rồi thành ai diễn kỹ tinh xảo sở m ỗ b ă n g vào kiếp trước đối với gia nguyện n g nhi h i ể u dĩ nhiên không lộ ra sơ hở khiến giang khánh phong rất tin hắn chính là từ nhà cháu gái bạn trai này đều bắt đầu mời thượng môn ăn cơm khiến sở ngôn rất là vui vẻ quyết định được n g u n nhi thúc thúc hồi lâu lại dùng điểm thủ đoạn nhỏ thu mua một chút kia hai người em trai cô nàng này không liền đến tay mỹ t h tư ốt ca ảnh đế tiên sinh tự hồ quên mất cái gì h ế thái t c c thứ này dựng là xây đều g ở a n Nguyễn Nhi đồng ý trên g ý căn bạch ả giả n nếu nàng ngôn biết là bị nàng biết, do sở m bạn trai u y ệ nội t.、Lần、thứ nhất bát Lần chân nhân đảng hoang c kiếm u chiến do sở nôn đối trận gia n g u y ễ n nhi suy nghĩ một chút liền có thể sợ giải quyết xong một món tâm sự sở nôn đi bộ cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều về nhà trên đường còn rất rộng rãi địa mua hai cái bánh bao thịt có tiền tự do p h o n g khoáng tranh đoạt năm mươi vạn cho giang khánh phong dùng làm gia nguyện nhi chữa trị sở nôn hiện tại ở trong tay còn có năm mươi vạn số t i ề lớn mặc dù hai ngày nữa phải đi thuế vụ cục báo cáo giao nộp hai mươi vạn thuế lợi tức cá nhân vụ nhưng còn có thể có ba mươi vạn đúng không có nhiều tiền như vậy dù sao cũng phải cải thiện một chút phẩm chất cuộc sống sở n g ô n quyết định rời ra mình bây giờ ở cho mướn rẻ nhà trọ đi ly giang đại gần một điểm khu vực tìm cho mình một nơi tân ổ chó mua xe là không thể nào liền chút tiền như vậy có thể mua cái gì xe hơn nữa sở n g ô n cái này trạch nam xuất hành công cụ rõ ràng không phải là mới vừa cần ăn ở hay là chức từ chỗ ở phương đổi lên hôm nay kiếm lời một trăm vạn ngày mai khả năng càng nhiều chờ hắn cầm đệ nhất thiên hạng trở thành toàn thế giới lớn nhất nhìn chăm chú tuyển thủ nhà nghề không đề cập tới kết sụ trận đấu t h i ê n t h ư ợ n g chỉ là thành thiên thượng b ạ n quảng cáo đại sứ hình tượng cùng thương vụ hợp tác đánh tới nửa phút biến thành phu ông thân là tương lai phu ông cũng không thể còn ở tại địa giới cho mớn ư rẻ nhà trọ mỗi đêm nghe cách vách tạo nhân hưu âm thanh chứ phải dọn nhà chương bảy mươi tám dã ngoại một dạng chiến đấu yêu cầu cất giữ ủy thác trung gian tìm giúp thích hợp ổ chó sau sở nôn trở lại thế nào mới vừa vừa lên nết chuyện tin lan trong liền như là bom nổ tịp tịp tịch vang lên không ngừng chuyện gì xảy ra sở nôn tìm ti hoa hoa hỏi một chút mới hiểu được nguyên lai là liên minh cùng người nổi lên mâu thuẫn xảy ra một lớp g i ã ngoại một dạng chiến đấu tại hắn hạ tuyến trong khoảng thời gian này chấm mút giang sơn bang phái mấy tên tiểu tử đang bị giam giữ tiêu trong quá trình bị người ác ý c ư ớ p tiêu dẫn ngay tại bang phái liên minh bên trong để cho người bắt giặc cướp nhiệt tâm liên minh bang chúng cố gắng hết sức ra sức tới ít nhất hai mươi bộ k h ó i giúp bọn hắn báo t h ù một m ũ i tên bắt tên này vô pháp vô thiên giặc cướp thật không nghĩ đến đối diện tựa hồ cũng không phục khí cảm thấy sở nôn liên minh bọn họ lấy nhiều khi ít đặc biệt là tên sau khi r a ngục vùng cánh tay hô lên gọi đến một nhóm huynh đệ liền bắt đầu tại giã ngoại tìm được rồi nhiễm chỉ vũ đỉnh liên minh p h i ệ n p h á i sở ngôn sở hạt liên minh bên trong người chơi phần lớn đều là nhóm đầu tiên mã g ấ p hơn nữa đa số cũng là nhóm đầu tiên bắt được giả tưởng dụng cụ tiến vào thiên đao người chơi những người này phần lớn hai mươi tuổi chính là huyết khí phương cương tuổi tác đánh nhau loại sự tình này ai sợ ai nhất là liên minh phó long thủ nhạc xanh cũng ở một bên gió thổi lửa cháy cho là đây là một lần đúc luyện liên minh lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu cơ hội tốt coi như là, là cuối tuần tổng đà công đồn làm nóng người vì vậy cũng kéo lệnh triệu thập người hai hội tụ hơn ngàn trước mặt mãn cấp người chơi ở tiền đường bên ngoài thành trong rừng núi đánh trời đất tối sầm sở ngôn coi như liên minh long thủ cũng là hiện nay liên minh lớn nhất bài diện nhân vật lúc này lại không có ở đ â y tuyến dĩ nhiên sẽ có thật nhiều nhân phát tới truyền tin nguyên lai、like、là như vậy hiểu hoàn chuyện đã xảy ra sau sở ngôn cũng rất chứng đau loại sự tình này đúng sai ai có thể phân rõ đây áp tiêu cùng cấp tiêu coi như trong trò chơi thiết t r í ngoại pháp cũng có nhất định tồn tại ý nghĩa hắn không thể nói chính mình liên anh em kết nghĩa bị người cấp tiêu đến lượt nhị được cũng không thể nói đối diện liên minh giặc cấp đã làm sai chuyện song phương đều không sai mọi người cũng là để kiếm tiền chỉ bất quá phương thức có chút mâu thuẫn mà thôi bất quá nếu cũng đánh nhau kia lại chia tích cũng vô dụng sở ngôn vốn định thượng tuyến mở truyền trực tiếp tiếp tục đánh l u ậ n kiếm có thể nếu dưới tay các anh em cũng cùng đối diện đánh cho thành một đoàn kia còn có cái gì được rồi đi nm ờ ờ giờ l u ậ n kiếm đánh nhau đi vừa vặn cũng cho những người khác cơ hội để cho bọn họ thật tốt bên trên một lớp phân nếu không luôn ở l u ậ n kiếm trang ngã phân hằng ngày bị người treo k i n h thế giới mắng đây cũng không phải là chuyện này đem trang bị đội thành tờ vờ tờ hoán đổi kinh mạch giá ngoại đánh nhau nhất định là cùng lợn kiếm bất đồng võ khúc vũ lạc vân phi phát động kỹ năng nhanh hơn nhưng chỉ có mệnh bên trong một cái mục tiêu thời điểm mới có năm mươi thủ, đạ mạ ỉn dễ ả sở phá quân kinh mạch hiệu quả bất kể chúng mục tiêu bao nhiêu mục tiêu giống vậy thêm năm mươi tổn thương cố gắng hết sức thực dụng tâm pháp p h ư n g diện mang một quyển thao thiết sở nôn sát bổ để cùng phong hoa ngọc t o á i đã ra chỉ bất quá không có tu vi này hai quyển tâm pháp tần số không cao từ s á t tâm pháp ra màu xanh ra trời tâm pháp càng là đã thu góp trước mặt phiên bản toàn bộ trong đó có thể đề cao sát ý tốc độ khôi phục hai trăm ba mươi phần trăm tốc sinh cùng ẩm huyết địch nhân sau khôi phục số lớn sát ý thao thiết có thể nói là giã ngoại một dạng chiến đấu lựa chọn tốt luận kiếm chẳng không thể thả ra sát ý kỹ năng nhưng là giã ngoại có thể hạ có thể thả sát ý vậy dĩ nhiên là lấy sát ý làm trọng tốc sinh tâm pháp kỹ năng có thể đề cao sát ý tốc độ khôi phục thao thiết là có thể ở ẩm huyết mục tiêu sau khôi phục số lớn sát ý tổng hợp cân nhắc một chút sở nôn lựa chọn thao thiết biệt hiệu dùng t ó c sinh số lớn dùng thao thiết câu này tiếp t r ư ớ c bang phái thi đấu vòng tròn trong kim câu rất tốt giải thích này hai quyển tâm pháp bất đồng biệt hiệu chỉ là những thứ kêu cá mặn hoặc là tầng dưới c h ố t nhân vật không có kỹ thuật đồng thời công lực cũng không cao cũng đánh không chết đối thủ làm sao còn thông qua ẩm huyết khôi phục s á t ý chỉ có thể mang một quyển t ó c sinh từ từ trả lời giống như sở nôn như vậy công lực đứng hàng hàng đầu đồng thời kỹ thuật rất tốt hắn có thể ẩm huyết đối thủ tới khôi phục xác ý như vậy tính toán tốc sinh lợi nhuận liền so với thao thiết nhỏ rất nhiều mở truyền trực tiếp đại thần không nhiều mà sở nôn coi như trong đó trông mong càng là dụ cho người nhìn chăm chú tại hắn mở ra truyền trực tiếp sau truyền trực tiếp đang lúc lập tức tràn vào không ít người xem nhân khí một chút đã đột phá một trăm ngàn đây là làm gì không phải là luận kiếm sao tố cáo t i ê n đường cưới ngựa h o ặ c náo viên rất nhiều người chạy sở nôn nước phục luận kiếm hạng nhất đưa đầu vào lại phát hiện hàng này lại không có luận kiếm mà là cưới ngựa chạy về phía g dã ngoại giống như là ở truyền bá thường ngày như thế nhất thời trêu chọc nổi lên sở nôn sở nôn cười hắc hắc đối với các khán giả giải thích liên minh cùng người đánh nhau ta đi tố một dạng đánh chiếc liền không luận kiếm rồi làm cho người ta lưu con đường s ố n g đi ta đi luận kiếm các ngươi không hết đoạn liền có thể làm sao còn bên trên phân quá chân thực rồi rốt cuộc nhớ tới là người đột nhiên lương tâm phát hiện nghe nói t h i ệ n ức ở giang hồ tần đạo mắng ngươi ba h á t còn bại lộ đại sư m i n h thấy thế nào thấy thế nào đương nhiên là dùng mắt nhìn t h i ệ n ức giang hồ tần đạo mắng hắn kết quả bại lộ thân phận chuyện sở nôn cũng có nghe thấy hàng nay có độc giang hồ tần đạo là một cái đặc thù tần đạo tất cả mọi người đều có thể ở phía trên lên tiếng mặt ngó toàn thể người chơi cái này tần đạo khác biệt với kênh thế giới đặc điểm chính là ở chỗ kỳ thần bí tính ở giang hồ tần đạo lên tiếng lên tiếng người chơi có thể che giấu mình hệ thống sẽ mang theo thần bí nhân thân phận cho nên giang hồ tần đạo lên tiếng không nhân biết là ai đang nói chuyện nhưng có một chút hệ thống sẽ ngẫu nhiên từ giang hồ tần đạo lên tiếng người chơi bên trong lựa chọn một cái lên tiếng v ạ c h ra người chơi thân phận điều này sẽ đưa đến nhân phẩm không dễ chơi nhà ở giang hồ tần đạo than phiền đôi câu kết quả những người khác cần nút thân phận hắn bại lộ giang hồ bại lộ nói rõ nhân phẩm to hôi thì được cái này bê ba ngày hai đầu ngay tại giang hồ tần đạo hắc hắn ỉ vào sẽ không bại lộ phát nôn viên đặc điểm thật đúng là mang theo một lớp ăn dưa người đi đường tiết ấu kết quả lần này thất bại rồi sở nôn đối với loại này đồ vô s ỉ kia còn có cái gì được rồi luận kiếm chẳng bị va chạm trên đất cũng chỉ có ở giang hồ tần đạo phát đôi câu lao tao loại hành vi này tục xưng vô năng gầm thét sở nôn đều không mang để ý đến hắn mặc dù hắn cũng thường thường ở giang hồ tần đạo hát thiện ước nhưng này tính chất hoàn toàn bất đồng được chứ sở nôn rất ý mệnh sức cũng sẽ không bại lộ chỉ có thiện ước loại này ngu như leo mới có thể ở giang hồ tần đạo mang hắn thời điểm bại lộ thân phận của mình v à một dạng và một dạng Chấm h mút sở nôn vào một dạng sau chợt hướng nhạc xanh hỏi nhạc xanh báo đoán giận nói rất khó ổn hai đám bị người ngăn ở sống lại điểm không ra được ta bên này một đoàn huynh đệ trang bị cũng đánh đỏ trang bị đánh đỏ chúng ũ n g c ta còn rất nhiều nhân chưa đi đến một dạng người đi mở ba đám chúng ta tổ cái hội thoại giữ cầu thông sở nôn tuân lệnh lui về phía sau gia nhạc xanh vị trí đoàn đội xây dựng nổi rồi cái thứ ba dã ngoại đại đoàn cũng hướng bốn phía hô chấm mút linh đệ điểm ta vào một dạng tổ nhân rất nhanh sở nôn cho một cái liên anh em kết nghĩa lên phó đoàn t r ư ở n g chức vụ phân phó hắn kêu người cũng lại phê duyệt sau lập tức cho trong đoàn đội phân tổ một đoàn đội có thể phân biệt thành lập m ộ ư ơ i cái tiểu đội mỗi một tiểu đội có thể có năm cái người chơi sở nôn đem toàn bộ đường môn người chơi tụ tập thành một tiểu đội cũng cho bọn hắn phân phối một đội ba vũ phân phối nhiệm vụ đường môn nhân dùng các ngươi tầm xa ưu thế đánh đối diện chỉ huy khắc nhìn chằm chằm tán nhân Bà Vũ chú ý đảm bảo bảo vệ bọn v họ phát sinh một dạng vị trí chiến đấu đưa thuộc về một mảnh chỗ trúng trong s n cốc sống lại điểm ngay tại chính giữa sơn cốc nở ở cửa phòng khu có thể mang một đội thái bạch đi đỉnh núi lợi dụng độ cao ưu thế khinh công nhảy xuống cắm thẳng vào đối diện trong đám người đến lúc đó tập thể vây sát ý kỹ năng bảo đảm chết một mảnh hào chiến thuật t o à ngay n n ă đại đấu Đối đ dạng kiếm thói chiến diện rồi nói giờ thiên lão. luận xong Không không kém. Không không chỉ hả? thể cũng có xấu, một bây o thật đúng là đáng là ê u tân tao kỳ, đủ loại tao bộ s á cả h thuật không hiện. võ xuất cũng có c Ngay cơ bản nhất một dạng chiến đấu sách lược cũng không lục lọi ra vẫn là lấy lúc trước cái loại này như ong vỡ tổ bên trên đấu pháp chiến thuật bên trên ưu thế khiến cho sở ngôn kế hoạch thành công được như ý trực tiếp dẫn một đội thái bạch từ đỉnh núi bay xuống dùng k i n h công kỹ năng thiên cân truy tận tốc rơi xuống đất sau đó ở đống người bên trong thả ra xác ý làm thi đầy đất rất tốt rất tốt nhạc xanh thật cao hứng Đối đoạn, đừng để cho đối diện mọi người diện nhất hướng, chết cho theo ít một ta sở ố sống đối giống n phản công. Ngăn sống lại điểm loại sự tình này, không chỉ là đối diện làm ra, bọn g lại lại loại là làm làm điểm sau sự s ra, ra. chỉ họ vậy nôn mới vừa muốn cùng phát động công kích đột nhiên khỏe mắt liếc qua liếc thấy đối diện trên đỉnh núi có một cái người chơi này ngược lại không có gì ly kỳ dù s a o này sóng một dạng chiến đấu đánh đầy khắp núi đồi người chơi trên đỉnh núi có hai cái xem náo nhiệt cũng chẳng có gì lạ chẳng qua là đỉnh đầu hắn bang chủ danh sưng hơn nữa cùng phe địch nhất trí bang phái tiền tố sở nôn nhất thời cảm thấy đây là một con cá lớn thì hoa, hoa đối diện liên minh long thủ tên gọi là gì cái này không biết bất quá đối diện quan chỉ huy tên gọi chớ có sở đệ đệ của ta nghe nói bọn họ là thực tế bằng h ư u tên cũng không sai b i ệ t lắm ti hoa hoa không biết nhưng sở nôn nhưng làm mở ra truyền trực tiếp nhất thời có không ít người xem nói ra đối diện liên minh long thủ nít nạm đối diện long thủ kêu biệt m ạ c ngã tỷ tỷ mấy người bọn hắn phó long thủ cùng danh tự này cách thức như thế nguyên lai、like、là long thủ quả nhiên là con ca lớn sở nôn nghiêm túc lướt nhìn chắc chắn trên núi xem cuộc chiến người kia nít nạm liền kêu biệt m ạ c ngã tỷ tỷ sau lộ ra vẻ mỉ cười hàng này là long thủ giá trị có thể so với phía dưới những lính quẻ này mạnh hơn nhiều hơn nữa nhìn hàng này đứng tại chỗ hồi lâu không có động tới hẳn là bận b i ể u dưới sự chỉ huy mặt bằng chúng lợi như vậy vậy thì càng hẳn trừ đi mang đến bà v ũ theo ta đi sở nôn kêu một cái thiên hương cưới ngựa chạy về phía đối diện long thủ phương hướng tại sao là ngươi đi tới một nửa sở nôn tài phát hiện mình gọi tới bà v ũ lại là mạch bạch. mạch cười bạch nói mới vừa lên tuyến liền nghe nói đánh nhau tới xem một chút ngươi không phải là tìm bà v ũ mà ta hãy cùng ngươi qua đây được rồi không nghĩ tới trùng hợp như vậy bất quá cũng tốt mạch bạch cô em thủ pháp có thể đổi lại là khác bà vú sở nôn còn có chút bận tâm không có cách nào giết chết đối diện long thủ ngược lại khiến hắn chạy mất nhưng có mạch bạch phối hợp tỷ lệ thành công có thể lớn hơn rất nhiều hai người cưỡi ngựa đi tới phụ cận sở nôn xuất ra trong túi đeo lương dịch dung đan giao dịch cho mạch bạch d ặ n g do trước dịch d u n g đừng để cho đối diện phát hiện chúng ta à còn có thể như vậy đừng nói mạch bạch kinh ngạc sở nôn truyền trực tiếp thời gian các khán giả cũng sợ ngây người còn có thể dịch dung dịch dung đan là một vật nhỏ ở hệ thống tạp hóa trong thương điếm có bán nhưng một mực không rõ lắm thu hút dù sao vật này tác dụng không lớn lại rất nhiều cảnh tượng bên trong đều không cách nào sử dụng đưa đến người chơi đáp lời cảm thụ không sâu dù sao ai không việc gì sẽ dịch dung hạ sử dụng dịch dung đan sẽ tạm thời thay đổi người chơi bóc mặt quần áo nít n ạ m vân vân cá nhân dáng ngoài tin tức khiến cho nhân khó mà phân biệt dùng dịch dung đan đi ám sát đối diện long thủ đây thật là một ý kiến hay sở ngôn cũng là cân nhắc đến tự mình thân là long thủ cũng là có uy tín danh dự nhân vật vạn nhất bị đối diện nhận ra phái gia đại quân cưỡng chế nộp của phi pháp hà chẳng phải là rất khó chịu vì vậy hắn vừa muốn đến dịch dung đan vật này cùng mạch bạch đồng thời dịch d u n g sau sở nôn nói với nàng chờ hạ ngươi nhớ treo lên hắn để cho ta đi lên mở sát ý dây nhân hắn có giải k h ô n g h ả mạch bạch rất khó khăn sở nôn cười một tiếng không việc gì nghe ta hắn là thần ao giao xong trở về phong chém sẽ không giải khống rồi ta còn hưu vô vết lớn một chút về đây đi nghe ngươi vì vậy hai người ẩn núp lên bang phái t i ê n tố sau đó lợi dụng dịch d u n g sau bộ dáng nhích tới gần biệt m ạ c ngã t ỉ t ỉ tán buộc thiên hương ý quyết cường hóa tục xưng dây treo thiên hương liên triều khó lòng phong bị trong nháy mắt liền đem chút nào không phòng bị biệt mặc ngã t ỷ t ỷ dùng tán buộc lên có người biệt mặc ngã t ỷ t ỷ rất giật mình vội vàng giao ra giải k h ô n g thoát khỏi tán buộc sau đó muốn dùng lướt sóng chém rời đi không ao ướt lại đụng phải sớm có chuẩn bị sở nôn vô ngân kiếm ý phá h u y ệ t chỉ quyết điểm h u y ệ t chắc chắn biệt mặc ngã t ỷ t ỷ bị định tại c h ỗ sau sở nôn c ử i gằn khai ra sát ý kỹ năng kiếm lý núi sông hả một tiếng tiêu hồn kêu thảm thiết tỏ rõ một cái sinh động sinh mệnh rời đi giai đoạn trước phiên bản một cái sát ý cũng không phải là ăn ngon như vậy sở nôn biểu thị c n h ư là c h í n h b ả g tám mươi thủ bại yêu cầu cất giữ sống lại sau biệt m ạ c ngã tỷ tỷ hết sức tức giận đối diện cũng thật xấu chính diện không đánh lại sẽ tới ghim hắn cái đoàn này đội chỉ huy hẹn hạ đối diện chỉ huy là ai phái một tiểu đội đi thư giết bọn hắn cho lão đại báo thủ có liên minh quản lý ở trong giọng nói hét đối diện chỉ huy kêu ti hoa hoa còn có một cái kêu nhạc xanh có người t ả h v a nói nhưng là bọn họ cũng ở trong đám người không có cách nào đi vào giết hạ biệt mạc ngã tỷ tỷ lâm vào yên lặng cái này thì khó khăn làm đối diện chỉ huy sự ở đống người bên trong trừ phi đoàn diệt đối phương nếu không còn thật bất hảo làm giai đoạn trước một dạng chiến đấu song phương đánh có tới có lui ở tham chiến số người cùng quan chỉ huy dạy công tu dưỡng không sai biệt lắm dưới tình huống coi như là tám lạng nửa cân người này cũng không thể làm gì được người kia có thể theo sở ngôn mang theo mạch bạch không ngừng săn giết đối diện cao tầng chỉ huy thế cục một chút liền xoay chuyển lại quá loạn thành thiên thượng vạn người chơi chen chúc ở một cái sơn cốc nhỏ bên trong tiến hành hỗn chiến ngoại trừ nít nạm trước liên minh bản vẽ có thể phân biệt địch nhân bên ngoài ai cũng không nhìn ra dịch dung sau sở ngôn dù sao một dạng chiến đấu đánh mục tiêu quả thực quá nhiều không thể nào từng cái địch nhân đều muốn t r a xem tài liệu giám định một chút đối phương là không phải là ẩn núp liên minh tiền tố cái này quá chỉ h o a n thời gian có kiểm tra tin tức cá nhân thời gian sớm bị đối diện dây vô số thứ thiên hương tán c u c có thể vững vàng bước ra một cái giải khống hơn nữa sở ngôn theo sát phía sau vô ngân lớn một chút xác ý trên căn bản bắt ai d đạt được giang hồ danh vọng 19. đạt được giang hồ danh vọng 6. đánh chết đối địch minh hội người chơi có thể đạt được lượng nhất định giang hồ danh vọng danh vọng cấp bậc càng cao có thể từ danh vọng trong cửa hàng hối bái không ít thứ tốt hai người một trước một sau giết người xong lập tức dịch dung thay đổi bộ dáng hiệu suất kẻ g i a n cao ngắn ngủi nửa giờ liền tích lũy mấy trăm chỉ đích danh ngắm sở nôn săn giết đối tượng trên căn bản đều là thuộc về đối diện liên minh quản lý cao tầng một loại cũng không thiếu bị tận lực bảo vệ nòng cốt bà vú loại người này bị săn giết tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn nhiều người như vậy phát sinh hỗ chiến nếu là không người chỉ huy đây chẳng phải là dối loạn bộ tình thế đã xảy ra người chuyển đối diện liên minh có chút không muốn đánh rồi giã ngoại cùng người đánh nhau rất thoải mái nhưng đánh đánh trang bị đều không sức bền lên rồi vậy thì khó chịu dù sao hiện tại giai đoạn sửa chữa trang bị nhưng là rất đắt nay toàn bộ trang bị sức bền t h à n h trừ sạch sẽ sửa chữa lên ít nhất m ư ờ i kim điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy nhức lối đối diện rút lui nhạc xanh quan sát được đối diện có một cái đại đoàn sống lại lên liền đợi tại chỗ ngồi tính t o ạ n không có đi ra khỏi sống lại điểm thuận miệng nói ừ chúng ta cũng nên thu binh rồi ti h a hoa nói đánh tiếp nữa rất nhiều huynh đệ cũng không chịu nổi ta đều sửa hai lần trang bị cuộc hôn chiến này ngay tại song phương ăn ý hạ bắt đầu đánh chung thu binh dự định tập hợp lại ngày sau tái chiến dù sao đánh tiếp nữa ai cũng không chịu nổi tu trang bị tiêu hao sửa chữa một lần mười kim coi là quá mức dược phẩm tiêu hao này một lớp một dạng chiến đấu đánh xuống mỗi người cũng phổ biến bỏ ra giá không rẻ cái này cũng không phải là cái gì bản tranh đoạt chiến đánh thắng cũng không chỗ tốt giống vậy phải bỏ tiền tu trang bị tự nhiên không người nguyện ý tiếp tục đánh nữa bất quá bộ này không đánh nổi ngoài miệng có thể không thang người không có tiền tu trang bị không đánh nội chiếc không chỗ phát tiết các nhà chơi tự nhiên tìm được tân con đường tiết hỏa vũ đấu đánh xong văn đấu tiếp tục giang hồ tân đạo tên thế giới nhất thời bị hai cái liên minh người chơi quét nổi lên mình thật giống như q u y ề n cước đánh xong chưa hết giận có chút ngoài miệng tìm về mặt mũi y tứ nhiễm chỉ đệ đệ chống n ạ n h cười ta là cô nhi t a tiêu ngạo tảng sáng tụ chúng bỏ tiền đường không địch lại chấm mút đều tra bận rộn tảng sáng em trai nói rời à đây miệng hôi là thực sự không đánh lại cũng là thật giang hồ này rốt cuộc có chút giống như đã từng quen biết cảm giác sở nôn cảm khái và phần khai phục không sai biệt lắm nửa tháng này kênh thế giới bên trong cuối cùng xuất hiện miệng hôi em trai lẫn nhau mắng thật là khiến hắn có chút cảm thấy vui vẻ không có cựu địch giang hồ vậy còn có thể giang hồ sao thiên đao đặc sắc chuyện thường ngày ở huyện vũ đấu hoàng tiếp tục vấn đấu không đánh lại ngươi còn có thể mắng chết ngươi nếu là thiếu những người này còn giống như thật có nhiều không có thói quen đây một dạng chiến đấu đánh xong vô sự có thể làm sở nôn cùng nhạc xanh cùng ti hoa hoa nói một tiếng liền tiếp tục mở chuyển trực tiếp đánh luận kiếm đi hắn đã đánh tới tâm kiếm đẳng cấp rồi tranh thủ ở giải bóng đá chuyên nghiệp bắt đầu trước trở thành nước phục thứ nhất hóa cảnh cao thủ cái này cũng không khó khăn dù sao chỉ cái mặt hồng thu thủy suy tuyết đăng phòng tạo vô cùng năm cái đẳng cấp mà thôi bốn này đánh năm trăm l phân trung bình mỗi ngày một trăm hai mươi lăm phần cũng chính là không sai biệt lắm thắng liền sáu bảy cục mà thôi luận kiếm bên trên phân với hắn mà nói không khó dù sao một đường thắng liên tiếp để ý kiếm ẩn nút phân c ử cao tùy tiện thắng một ván cũng có thể thêm không ít phân dù là thua một ván cũng sẽ không xuống bao nhiêu cho tới bây giờ hắn còn không có gặp phải chân chính trên ý nghĩa thủ bạn không thể không nói cái này thật là tiếc với nước phục cao thủ có thể mang gây áp lực cho hắn không í t nhưng thật có thể thắng được hắn một cái cũng không có thiền ức lại vào bước một chút có thể có cơ hội l ậ t hắn nhưng hiện nay còn lộ ra lực có không bắt những người khác vậy thì càng đừng nói nữa có lúc sở ngôn cũng cảm giác mình là đang ă n gian mang theo suốt ba cái mùa giải chức nghiệp kinh nghiệm đi đối mặt thiền ức những thứ này còn không lớn lên đối thủ nhắm hai mắt cũng có thể thắng không hề có một chút vấn đề dù sao hắn đối với những người này có thể nói là rõ như lòng bàn tay tiếp trước tại chức nghiệp trên trường đấu thường xuyên giao thủ cũng có thể đoán, đoán thể mưa lấp phất tiếp mưa nghỉ đường môn tuyển thủ nhà nghề cũng là lần này khắc mùa giải kiếm đang bắt hoang chức nghiệp tuyển chọn bên trong duy nhị đường môn tuyển thủ nhà nghề đầu bán kết bên trong lấy được ba mươi tám tên gọi thành tích tốt tiếp trước quả thật có người này sở nôn trong ấn tượng đường môn người chơi không ít nhưng quật khởi ngôi sao tuyển thủ nhà nghề cũng không nhiều mưa lấp phất mưa nghỉ bao nhiêu coi như là trong đó tài năng xuất chúng ở s hai kiếm đ n g bắt hoang nước phục thi đấu vòng tròn bên trong xông vào quý sau cuộc so tài đoạt được đệ tứ danh suốt ba cái mùa giải đường môn chưa bao giờ đạt được đơn máy chủ hãng nhất cái này cũng đưa đến sở nôn đối với đường môn tuyển thủ nhà nghề không quá hiểu dù sao rất ít sẽ gặp phải chẳng qua là không nghĩ tới hắn mong đợi đã lâu thủ bại lại nhanh như vậy xuất hiện mà là hay lại là bại ở một cái đường môn trong tay quá phóng đãng sở nôn có chút thảo nào trước kia một ván hắn rõ ràng mở đầu lấy được thật tốt ưu thế nhưng là phía sau có chút lãng quá mức giao xong đổi mới vô ích thương long bị đối diện mưa lất phất mưa nghỉ thiên cơ liếc điên c u ồ n g kiềm chế bên trong một cái mệnh bất hải trực tiếp cũng cho hắn đẩy máu dây khinh thường hạ đánh đường môn phải thiếp thân đánh thương long xuất thủy không thể đầm không một khi thương long xuất thủy vô ích vậy sẽ rất khó được sở ngôn cho là mình ngoại trừ khinh thường ra còn có đôi chiến đường môn kinh nghiệm chưa đủ nguyên nhân hắn thói quen dùng thương long đi dự chủ chạy chỗ đâm nhân kết quả gặp đường môn loại này kéo dài khoảng cách tầm xa vệ hiệu t r ư c nghiệp thì có loại dự chủ không được cảm giác cất bóc yêu cầu cất giữ đánh đường môn phải đánh thế nào sở nôn gãi đầu nhất thời lại không nghĩ ra đặc biệt đấu pháp tới nay lúc trước cũng không gặp gỡ qua quá nhiều đường môn coi như gặp được cũng là đối diện quá món ăn căn bản không cách nào mang cho hắn quá nhiều áp lực đột nhiên này nếu muốn ra khắc chế biện pháp đến quả thực có chút khó giải quyết đường môn thiên hạ đệ nhất ta họ đường đường môn đường diện môn môn có thể chuyển trước sau ta muốn chơi đùa đường môn gặp luận kiếm chàng chiến vô bất thắng sở nôn lại bại bởi một cái đường môn dân ra rồi quý báu một máu các khán giả dối rít biểu thị thích n h e nóng con tưởng rằng ngươi thật là chiến vô bất thắng đâu rồi không nghĩ tới cũng sẽ thua hạ trong lúc nhất thời đủ loại lễ vật bay lời trời nhắn lại đều là đưa cho đối diện đường môn sợ nôn ngược lại không đem các khán giả t r e o chọc để ở trong lòng từng cái cảm tạ tặng quà người xem sau đó biện giải cho mình đạo có chút sai lầm không nghĩ tới vô ích thương long nếu là cái đó thương long chọc chúng liền có thể đánh khác giải thích giải thích chính là che giấu còn không phải mình món ăn mưa lất phất mưa nghỉ mở truyền trực tiếp rồi sao ta muốn đi quét phi thuyền vũ trụ ngươi cũng có hôm nay a、ah、ha、ah ah、ha、ah. thiện ứ c ta biết ngươi đang xem đừng n h ị p bật cười đi này cũng có thể mang ta lên không nghĩ tới thiện ức hàng này thật đúng là đang nhìn sở ngôn t r u y ề n trực tiếp khá vì tức giận nói yêu cầu cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi ta đều đánh lên ý kiếm rồi toàn bộ phục thứ nhì hiểu một chút càng đánh càng thua hiểu một chút mở màn chiếu bị tú hiểu một chút chân vũ x ỉ nhục hiểu một chút con rủa con rủa các ngươi cũng quá sốc sinh cho ta chân vũ đại sư minh lưu chút mặt mũi được không coi như ta cầu các ngươi rồi không nói mở màn chiếu chuyện cũng còn khá vừa nhắc tới, tới thiện ức liền không nhịn được tức giận mẫu thân đi sở n ô n người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tao thao tác cái đó cựu kiếm có đẹp như thế sao yêu cầu cầu các ngươi đem đưa lên cao nhất xuống đi mỗi ngày bị người treo ở diễn đàn trang đầu làm đ ủ hắn sắp điên rồi nha s ở ngôn ngày đó mở màn chiếu thời điểm có người ghi lại video sau đó biên tập sau bỏ vào diễn đàn thoáng cái liền dẫn phát ngàn vạn người chơi nhiệt tình cựu kiếm cuối cùng là tú hạ như vậy tú thao tác tự nhiên nhiệt độ nổ mạnh thậm chí còn bị không ít truyền thông trích dẫn nên video cầm đi coi là mỗi ngày điểm nóng tân văn báo đạo diễn đàn bắc cực tinh nhân viên cũng là một thú nhân dù l à n nên video phát hành người không thuộc về bọn họ chiêu mộ bên trong đại thần cũng như thường dành cho đưa lên cao nhất đặt ở trang đầu trở thành t i ê n đao tốt nhất hình quảng cáo tiến hành tẩy não tuần hoàn các ngươi cũng là ma quỷ thiền ức tràn đầy hoán niệm coi như bị tú nhất phương hắn bây giờ luận kiếm chỉ cần một hàng đến thái bạch cũng sẽ không khỏi khẩn trương rất sợ đối diện cái đó thái bạch cũng cùng sở nôn học một tay tao đ ồ v ậ t khiến hắn lại lần nữa thân bại danh liệt thiền ức cũng ở đây sở nôn ngược lại, không nghĩ tới thiện lại cũng tới nhìn hắn chuyển trực tiếp cười thăm hỏi hoan g h ê n một chút chúng ta nước phục chân vũ giang bà tử thiền ức đồng học đến đến các ngươi cũng chuyện gì x t h i ề n ức đại thần tới một chút tiếng v ô tay tiếng hoan hô cũng không có sao t h i ề n ức thói xấu hoan n g h ê n t h i ề n ức đại thần hoan nghênh o a n n g h ê n làm âm ý nửa ngày gặp t h i ề n ức không chút nào biểu thị sở nôn khó chịu cố gắng hết sức vô cùng đau đớn nói mọi người tiếng hoan hô còn chưa đủ nóng nảy c h à o dâng h ả không thấy chúng ta t h i ề n ức đại thần đều không một chút biểu thị sao ám hiệu ngoan ngoan đứng ngay ngắn cướp bóc phiền thoái vị này đại thần tự giác một chút không nên để cho hoạt náo viên lung túng bên phải phía dưới lễ vật lan phi thuyền vũ trụ hiểu một chút thiện ức bị các khán giả huy thật giả thiện ức rất hoài nghi hàng này liêm sỉ bây giờ sẽ bắt đầu kêu huynh đệ một cái năm khối lễ vật có thần ký như vậy sở nôn cố gắng hết sức thành khẩn đó là đương nhiên ta với ngươi quan hệ thế nào đó là thiết được không thể lại thiết huynh đệ so với anh em ruột còn thân hơn người nói liền quan hệ này ta có thể ăn người phân sao nói xong hắn còn cố ý trừng mắt nhìn các khán giả trước sau như một phối hợp phải hiểu chuyện hà thiện ức đều là huynh đệ tới là người huynh đệ này tình nghĩa đi một lớp lễ vật thiện ức rất không nói gì người là thổ phỉ sao làm sao một phát năm nghìn khối phi thuyền vũ trụ còn đ u ổ i không được còn phải tiếp tục cướp bóc hắn chỉ là một đáng thương tuyển thủ nhà nghề một tháng thu nhập cũng không cao nào có tiền cho ngươi tiếp tục quét lễ vật h ả cáo tử thứ cho không phục hồi không thể coi lại nhìn tiếp nữa thiện ức chỉ sợ không ra được nay không phải một cái nước phục luận kiếm đệ nhất cao thủ truyền trực tiếp đ a n g lúc nay hiển nhiên liền đặc biệt sao là một cái thổ p h ì hạ mặc dù người xem đều tại nói thiện ức bị d ọ chạy nhưng trên thực tế hai người đều không đem chuyện này để ở trong lòng sở nôn là vì truyền trực tiếp hiệu quả thiện ức chính là buồn chán tới học tập một chút kỹ thuật thuận tiện ủng hộ một chút sở nôn hai người hay là rất t h n ý sở nôn lao đạo thủ đoạn thành công mang người xem sự chú ý từ hắn luận kiếm thủ bại bên trên chuyển tới thiện ức trên người ít nhất giúp hắn hóa giải một lớp lung túng không nữa đối mặt nhiều như vậy tiếng chất vấn trêu đội hoàn thiện ức sở nôn tiếp tục b lần này phát huy rất tốt chưa từng xuất hiện trước đánh mưa lất phất mưa nghỉ lúc xuất hiện sai lầm một lớp mang đi đối diện thần uy lại cắt lấy một nhóm quà nhỏ cùng chú ý sở ngôn biết rõ sau lưng mình không có câu lạc bộ cùng đại công hội ủng hộ t r ư ớ c nghiệp thi đấu còn chưa bắt đầu muốn kiếm tiền chỉ có dựa vào giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp vì vậy hắn đối với truyền trực tiếp cố gắng hết sức coi trọng cũng rất chăm chỉ đi kinh doanh một điểm này từ hắn mấy ngày nay một mực liên tiếp truyền trực tiếp chưa bao giờ gián đoạn là có thể nhìn ra giống như thiền đức đám người phía sau dựa vào câu lạc bộ cây to này tài nguyên sung túc tiến vào cũng không kém chút tiền này vì vậy ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới là thường có chuyện nước phục sáu mươi b ố tên gọi tuyển thủ nhà nghề cơ bản cũng nhận được bắc cực tinh tập lần m ộ ư ơ i và ở hiện nay lửa nóng giả tưởng tình hình thực tế t r u y ề n trực tiếp nhưng là giống như sở nôn nghiêm túc như vậy kinh doanh một cái cũng không có có thể nói sở nôn là thực sự đem thiên đao trở thành một chuyện nghiệp đang làm những người khác sẽ trả giữ một loại chơi game tâm tính cảm thấy kiếm tiền không kiếm tiền có cũng được không có cũng được sở nôn nghiêm túc cũng mang đến cho hắn không tưởng tượng nổi tài sản chỉ là hai ngày này thừa dịp giả tưởng tình hình thực tế chuyển trực tiếp sân thượng mới vừa lên tuyến lưu lượng từng bước leo lên thời điểm sở ngôn thành công vững chắc cơ bản bản đặt người xem đứng hàng hàng đầu đồng thời mỗi lần chuyển trực tiếp cũng có thể thu được quan phương đề cử nhiệt độ đủ mạnh hết hạn đến sở ngôn hạ truyền b á trước hắn đặt người xem tổng số đã đột phá năm mươi vạn đại quan bắt đầu hướng một trăm vạn đặt tiền tới những thứ này đặt cũng đều là tiền năm mươi vạn đặt người xem l i ê n đại biểu hắn sau này kia sợ cái gì cũng không làm mỗi tháng cũng có thể vững vàng thu nhập năm trăm vạn cái này so với nhặt tiền còn khen ở t r ư ớ c nghiệp thi đấu ra thành tích trước sở ngôn thì phải hy vọng nào chuyển trực tiếp kiếm tiền nuôi mình hiện nay đến xem thành tích cũng không tệ lắm yêu cầu cất giữ trung gian hiệu suất rất cao ngay tại sở nôn chuẩn bị xuống lầu mua thức ăn làm cơm tối thời điểm trung gian gọi điện thoại tới nói cho hắn biết hắn muốn tìm nhà ở tìm được hỏi hắn chừng nào thì đi nhìn phòng nhanh như vậy sao sở nôn chừng mắt nhìn thuận miệng hỏi hắn bây giờ có thể hay không vốn tưởng rằng đối phương sẽ nói rõ thiên đi kết quả lại đáp ứng đi tới ước định cẩn thận cửa tiểu khu sở nôn cùng trung gian phương phái tới nhân viên hội họp phụ trách dẫn hắn nhìn trong phòng giới cố vấn là một cái ăn mặc chi tính ngự tỷ tự giới thiệu mình nói tên là lý tính an tính, tính. quả thật tán sở nôn thể liền chưa thấy qua so với cái này cố vấn càng lãnh đ ạ m trung gian trên mặt ngay cả một chuyên nghiệp mỉm cười đều thiếu nợ phụng có chút kinh ngạc bất quá hắn là tới nhìn nhà ở cũng không phải chọn con râu đối phương lãnh đ ạ m điểm liền lãnh đ ạ m chút đi ít nhất không ảnh hưởng hắn nhìn phòng liền có thể trung gian vì hắn tìm tới nhà ở ở vào giang đại phía tây v ờ sông bên trong tiểu khu thuộc về một mảnh xa hoa ngôi nhà tiểu khu xây vào năm năm trước đồng bộ thiết thi hoàn thiện nhờ vào giang đại năm gần đây dần dần tăng trưởng danh tiếng cũng là rất được hăng nên sở nôn yêu cầu duy nhất chính là cách trường học muốn gần một điểm còn lại ngược lại không quá coi trọng hơn nữa trước khi hắn tới cũng thông qua trung gian phương chuyển tới tài liệu nhìn lướt qua phát hiện phòng này quả thật không tệ hai phòng ngủ một phòng khách một bếp một phòng vệ sinh còn mang sân thượng sân thượng đối diện giang đại giá o khu đối diện chính là giang đại thí nghiệm lầu cùng sân bóng rổ rất không tồi chính là tiền mớn có chút đắt một tháng năm nghìn hai trăm tiền thế chân thì phải nộp trước ba tháng lý tính dẫn sở ngôn đi tới cửa dùng điện tử mật thực mở cửa phòng sau đó nói căn phòng có thể tự do đi thăm nhưng là đồ bên trong không nên động đi trước phòng ngủ nhớ mặc vào g à y bộ đồ điện không nên đụ nàng cố gắng hết sức công thức hóa nói ra một loạt chủ nhà đoán chức giao phó công việc sau đó mới khiến sở ngôn tự do đi thăm thật là xui xẻo lại vừa là một cái người mướn lý tính rất bất đắc dĩ vốn là ở tiếp đ á i một cái nói chuyện rất lâu đang chuẩn bị hạ thủ thổ hảo mắt thấy thì có một khoản mua phòng hợp đồng sắp ký không nghĩ tới lại bị cái đó bích trong ao ti điều tới theo cái gì khách hàng nhìn phòng nhìn phòng cũng thì thôi nhưng này lại chỉ là một người mướn lý tính rất tức giận người thủ trưởng kia tỏ rõ chính là vì cho mình thân thích sáng tạo cơ hội mới đem nàng đã sắp muốn ăn vào miệng khách hàng giao cho nàng thân thích để cho nàng tới tiếp đãi cái này cái gọi là khách hàng công ty có rõ ràng tấn thăng tiêu chuẩn mỗi tháng nghiệp vụ đệ nhất nhân viên có thể đạt được tấn thăng cơ hội mắt thấy nàng liền muốn đoạt được tháng này mức nghiệp vụ đệ nhất lại nửa đường bị người thiệt hồ lý tính suy nghĩ một chút đã nổi giận cực kỳ cũng khó trách hắn đối với sở n ô n không có gì hảo sát mặt nếu như không phải là sở n ô n cái điểm này gọi điện thoại tới hỏi có thể hay không nhìn phòng cái đó bích c h ỉ cũng không tìm được thích hợp máy sẽ hạ thủ đều tại ngươi chết trạch nam lý tính bức cho sở n ô n một cái xinh đẹp xem thường hận hận nghĩ đạo sở n ô n bị nhìn thấy sừng sờ nữ nhân này tật xấu gì đối với hắn không có sắc mặt tốt cũng thì thôi này vô duyên vô cớ vây xem thường làm ấy cái ý tứ bây giờ trung gian cũng lớn lối như vậy sao khách hàng không phải là thượng đ ể sao đại khái nữ nhân này đầu góc có bệnh đi sở nôn vì nàng hành vi tìm được một cái thích hợp nữ cớ c h ậ t liền đem chuyện này để ở một bên vào nhà t r a i nhìn lên nhà ở toàn thể cách cục kèm theo đồ điện đồ gia dụng khen ngợi nhìn ra được toàn bộ nhà ở c h u y ể n tu vẫn là rất n ư u đồ sở nôn biểu thị chính mình rất thích loại phong cách này c h u y ể n tu trong phòng ngủ còn cửa hàng có mềm đến giống như là dấm đạp ở trên đám mây thảm sân thượng rộng rãi tầm mắt không trở ngại cách p h ò n g bếp đồ điện đầy đủ mọi thứ ngũ tinh k h á n h ngợi có thể đây hoàn toàn phù hợp trước hắn đối với trung gian nói lên túi sách và ở yêu cầu thậm chí vượt xa khỏi tiêu chuẩn sở nôn rất hài lòng lý tiểu thư xin hỏi ngươi có chủ nhà phương thức liên lạc sao ngươi muốn làm gì lý tính phá lệ cảnh giác đôi mi thanh tú hơi nhăn dùng nhìn người xấu ánh mắt nhìn sở nôn hỏi thăm chủ nhà phương thức liên lạc cái này ở m ư ớ n phòng trung gian cái này trong kinh doanh nhưng là đại kỵ bởi vì một khi khiến khách hàng bắt được chủ nhà phương thức liên lạc song phương tiếp theo tư để hạ đạt thành hiệp nghị hất ra chính bọn hắn giao dịch đều như vậy làm trong bọn họ giới làm sao còn kiếm tiền thuê s ở luôn thấy nàng ánh mắt không đúng trong nháy mắt muốn biết mình là nói sai nói xin lỗi xin lỗi ta khả năng không biểu đạt rõ ràng nhà ở ta rất hài lòng chính là ta cảm thấy tiền mướn có chút đắt cho nên tiền mướn không thể nào giảm chớ h ò n g mơ tưởng lý tính nghĩa chính ngôn từ địa cự việt nói chủ nhà cho giá là năm nghìn một tháng trong các nàng giới cũng phải vừa c ơ mà một tháng nuốt hai trăm thế nào ngươi tiểu t ử này quần áo g ọ n gàng định không làm phạm nhân v ậ phần làm cho này hai trăm đồng tiền làm ở mỹ sao ngươi có thể để cho ta nói hết ta nữ nhân này thật là có bệnh sở nôn rất không nói gì nói ta ý là một tháng năm nghìn hai trăm i tiền mướn ta suy tư hạ còn không bằng trực tiếp mua sản quyền tới tính toán cho nên ta m u ố n biết chủ nhà có hay không bán ra bất động sản ý hướng à lý t ĩ n h n g â y n g ẩ n hoài nghi mình có nghe lầm hay không tiểu tử thúi này nói cái gì không phải là ngại cho mướn đắt như vàng sao tại sao lại kéo tới mua nhà lên rồi cảm thấy tiền mướn quá đắt không có lợi lắm cho nên trực tiếp mua này cái gì nao đ ừ n g về bờ sông tiểu khu coi như dựa giang xuyên đại học xây cất tiểu khu h ạ g sang giá đất có thể không tiện nghi trước mắt này nhìn một cái liền bị nghe hồng tiểu t ỷ t ỷ móc sạch thân thể chết chạch có thể mua được không trách lý tính hoài nghi thật sự là sở ngôn bộ dáng này nói ra lời nói này quả thực làm người ta khó mà tin phục thân là bất động sản trung gian lý tính mặc dù thượng cương không bao lâu nhưng là tiếp xúc qua hình hình sắc sắc các loại nhân dưới cái nhìn của nàng sở ngôn bất kể là ngôn hành cử chỉ hay lại là nói năng phong độ cũng hoàn mỹ tránh được người có tiền tiêu chuẩn này chính là một cái tiêu chuẩn chết chạch đồ án làm sao lại đột nhiên trở nên có tiền cái này quả thật có mặc dù nghi ngờ sở ngôn mua năng lực nhưng rất tốt đẹp chức nghiệp giải công tu dưỡng hay là để cho lý t ĩ n h nhanh chóng bình phục khiếp sợ giới thiệu bộ này phòng chủ nhà một năm trước di dân mặt t r ă n g thành ba tháng trước cũng đã rõ ràng biểu thị có thể bán ra bộ này bất động sản chẳng qua là căn cứ chủ nhà nhu cầu tổng giới có thể có chút đắt tiền bao nhiêu có bán ra ý hướng là được chỉ cần giá cả không vượt qua sở ngôn tâm lý dự trù quá nhiều hắn liền có thể tiếp nhận mua nhà ý nghĩ cũng không phải nhất thời nổi dậy sở ngôn quả thật cân nhắc qua ở giang xuyên an ra sự tình chỉ tiếc trước mặt không có tiền cái ý niệm này cũng chỉ có thể trong đầu trợt lóe lên không cách nào thực hiện bây giờ có tiền hắn dĩ nhiên sẽ xem xét mua phòng bộ phòng này mặc dù là nhị thủ nhưng là chủ nhà từ mua sửa sang sau sẽ không ở qua mấy ngày bất kể là khu vực sửa sang bố trí cũng rất không tồi phù hợp sở ngôn trong lòng dự chủ giá cả thích hợp vẫn là có thể cân nhắc mua dù sao hắn có tiền á mua phòng còn có thể để một bộ phận thuế lợi tức cá nhân sở ngôn hứng thú rất đủ trong túi sách còn có ước chừng bốn trăm năm mươi vạn tiền mặt tiền này tồn tại ngân hàng luôn cảm giác không nỡ hay lại là mua buồng trong thoải mái một ít chương tám mươi ba xảy ra chuyện gì yêu cầu cất giữ người nghiêm túc lý tính ngẩng đầu hỏi nói nhảm sở nôn liếc một cái này đầu hóc có bệnh nữ nhân nói lầm bẩm trừ phi ta có bệnh mới có thể ở đói bụng muốn chết lúc với ngươi đùa kiểu này nói xong sở nôn khoang bụng rất phối hợp địa phát ra một trận xì xào tề được rồi căn cứ chủ nhà yêu cầu bộ này phòng hiện nay chúng ta treo bảng giá là năm trăm ba mươi bảy vạn bởi vì chủ nhà bên kia từng có giao phó nếu như ngài có thể toàn khoản thanh toán lời nói còn có thể ưu đãi một ít nói tới nói lui lý tính trong đầu không tin trước mắt chết chạch thật có thể móc ra nhiều tiền như vậy tới giá cả nói hết rồi ngươi nên tuyệt vọng chứ không ngờ nàng ra giá xong lại không thấy sở ngôn trên mặt có một vẻ kinh ngạc cùng tôi ý mà là mặt đầy mừng rỡ thiện nghi như vậy ai này kịch bản không đúng lý tính tâm lý điên cùng nhổ nước bọn loại thời điểm này không phải là tiểu tự này nghe xong ra giá mặt sám như cho tàn sau đó đàng hoàng tiếp nhận một tháng năm nghìn hai trăm tiền mướn sao thiện nghi kể từ đâu ạ đây chính là hơn năm trăm vạn không phải là năm trăm khối hạ tâm hồn đen tối không nên dùng mua thức ăn sửa máy nhà rột rộng tới nói ra những lời này sở ngôn quả thật rất kinh ngạc bất quá hắn chẳng qua là kinh ngạc với cái giá tiền này cứ nhiên như thế rẻ tiền một chút cũng không có tiểu khu hạng sang bài diện hắn đang hỏi giá trước trong lòng cũng len lén đánh giá giá dựa theo hiện nay giang đại phụ cận tiểu khu trung bình giá để tính bộ này một trăm bốn mươi lăm phòng trệ tử không có sáu bảy triệu sợ rằng không xuống được năm trăm ba mươi bảy vạn cái giá tiền này là thật khiến hắn cảm thấy kinh ngạc nhị thủ phòng cùng phòng tân hôn trên lệch n h i ề u như vậy thành thật mà nói sở nôn thật chưa từng nghĩ hai người này khác nhau ở chỗ nào mua một cái nhị thủ phòng cùng mua một nơi phòng tân hôn không cũng đem ra ở sao tựa hồ cũng không có gì khách quan trên ý nghĩa khác nhau không thể bởi vì vì người khác ở qua rồi chính mình lại không thể ở đúng không sở nôn vẫn là rất lạc quan không tồn tại lo lắng những thứ này mà tu h ữ u sự tình vì vậy hắn rất sung sướng nói có thể ta chuẩn bị hai ngày đến lúc đó chúng ta ký hợp đồng à người thật thật muốn mua lý tính trợn mắt h ố t mồm s ở nôn quay đầu hỏi làm sao có vấn đề gì sao có thể hay không không phải dùng loại này không có vấn đề dọn tới đắc ta lý tính hận không được níu lấy trước mắt này chết chạch cổ áo thật tốt với hắn phổ cập một chút năm trăm vạn rốt cuộc là cái khái niệm gì đáng tiếc nàng không thể như vậy chết chạch cũng có tiền như vậy sao lý tính thừa nhận mình bị đ ạ kích mặc dù tới tay một đơn rất vui vẻ nhưng là bị một cái rõ ràng so với chính mình tuổi còn nhỏ tâm hồn đ e n tôi ở trước mặt h u y ễ n một cái xong phú vẫn là rất khó chịu đây và ạ á c phú nhị đ ạ i sở nôn hiện nay không đủ tiền còn phải chờ hai ngày mới được nếu không hắn nhất định phải khiến trước mắt nào rút ra nữ biết đến cái gì gọi là một lời không hợp liền toàn khoản mua nhà ngang ngược cho ngươi nha không cho ta sắc mặt tốt ta cho ngươi công trạng ngươi lại không thể không ngậm lệ tiếp nhận có tức hay không t r à n đ ầ y ngạo kiều sở nôn nắm lý tính bất đắc dĩ cho ra phương thức liên lạc rời đi bờ sông tiểu khu hôm nay cao hứng sở nôn quyết định không làm cơm ăn điểm ngoài. tiền thể bán bên、ngoài. Có tiền quả thật có thật quả l sờ nôn đương điểm đưa đến Nhưng nhiên. ngay hắn sản khi hải tiệc lại nhận được một cái bữa một thoại. liệu điện lúc, được lớn nhận ngoài ý tối hôm nay có rảnh rỗi hay không t u y ể n nhi hai người em trai nhất định phải la hét gặp n g ư ờ i một chút ngươi xem có thể hay không hôm nay tới trong nhà ăn bữa cơm giang khánh phong rất ngượng n g ù n g phát ra mời nào ngờ điện thoại đầu này sờ nôn nhìn trên bàn tốn mấy trăm đại dương đặt hải sản bữa tiệc lớn khóc không ra nước mắt thúc thúc ngươi không nói sớm ta đều ra máu mua bán bên ngoài ngươi tài gọi điện thoại tới thua thiệt hả bán bên ngoài nhất định là không thể ăn sở nôn chỉ đành phải dưng dưng tương hoa rồi mấy trăm khối hải sản bữa tiệc lớn bỏ vào hộp đồ ăn bỏ vào tủ lạnh gìn giữ sau đó thay lớn nhất thể diện quần áo một đường nhảy tung tăng địa chạy tới gian ra vườn hoa cầu bê tỏa ba mươi hai nhà giang nguyễn nhi chân trần ôm một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu tức cởi gối rửa ngồi trồm hùm ở trên ghế salon nghiêng đầu đối chính ở phòng bếp bên trong bận rộn giang khánh phong h ỏ i chú ngươi cho ai gọi điện thoại đây giang khánh phong thọ đầu ra cầm lấy trong tay bằng gỗ xẻn cơm rất khó chịu nói ngươi nhà đ ầ này kết bạn trai cũng không nói với ta nếu không phải ta còn thật không biết có chuyện này ngày mai ngươi liền phải đi bệnh viện ở tối nay làm chút đồ ăn ngon thuận tiện đem tiểu tử kia gọi tới ăn bữa cơm mọi người quen biết một chút không phải là chú cái gì bạn trai ngươi đang nói gì gia nguyễn nhi bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể chân trần liền nhảy đến cửa phòng bếp giữa môn diêm trận to mắt hỏi chú ngươi không phải là bị nhân l ừ a chứ ta kia có bạn trai ngươi cũng đừng tin những thứ kia chưa quen thuộc nhân có phải là có người hay không sắp xếp bạn trai ta l ừ a ngươi tiền thành thật mà nói thấy nhiều rồi phim truyền hình gia nguyễn nhi khá có một loại nhìn tấu thế gian bộ sách vo thuật xuất trần cảm giác n đã, đã như vậy vậy khẳng định là tên lường gạt đang ở trộn xào quả cả giang khánh phong không hề bị lay động thậm chí mơ hồ có chút một người nhà đầu hạ người điểm này diễn kỹ thật đúng là vụ về đều bị ta phơi bày còn ở đây giả dạng làm chuyện gì đều không phát sinh đây không phải là đón g người bạn trai mà có cái gì ngại nói sở nôn tiểu tử kia dáng r ấ p không kém còn có thể ngươi n g o ạ i ý muốn lúc không rời không bỏ có cái gì ngượng ngùng trải qua ngày hôm qua sau chuyện này giang khánh phong bây giờ đối với sở nôn độ h ả o cảm át cảm thấy cô cháu gái này tế thật là ổn thỏa cực kỳ không cho phép người khác nói hắn một câu không tốt lại không nói hắn là gia nguyện nhi gom góp tiền chữa bệnh chuyện chỉ là hắn lựa chọn hướng gia nguyện nhi giấu dếm chuyện này sẽ để cho giang khánh phong đối với hắn đánh giá tốt hơn nhiều loại này hướng ngươi đưa ra v i ệ n thủ còn tận lực bao dung ngươi kêu kiêu ngạo tính cách nam nhân đừng nói là bạn trai coi như là l ã o công có mấy cái có thể làm được như vậy quan tâm cháu gái này tế có thể nhan quan g không tệ tiểu tử kia tính cách so với ngươi thế yếu ngươi bình thường đối với người ta ôn nhu một chút thật tốt sống chung một bên làm đồ ăn giang khánh phong vẫn không quên hướng cháu gái truyền thụ chính mình yêu tâm đắc loại này cháu dễ thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm nhà mình cháu gái tính cách cường thế cũng đừng náo bài rồi còn phải hắn người trưởng bối này khuyên nhiều đạo mấy câu mới được ôn nhu một chút thật tốt sống chung gia nguyễn n g nhi nghe đầu v ó c mơ hồ làm sao càng nói càng sát có kỳ sự rồi hả cái nàng là ý gì hả nàng cũng không có bạn trai lấy ở đâu nhãn quan không tệ chú ngươi là cử chỉ điên rồi đi đúng rồi sở nôn thích ăn cái gì ngươi xem ta làm này mấy món ăn có vừa hay không giang khánh phong sạc khởi trong nồi chín m ù i quả cả đột nhiên hỏi s ở s ở s ở sở nôn gia nguyễn n g nhi trong nháy mắt sù lông giống như là nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình tại sao là hắn xảy ra chuyện gì chương tám mươi b ố liêu bất động cáo tử yêu cầu cất giữ thúc thúc buổi tối mở cửa trong nháy mắt sở nôn trong cổ họng một cái tốt chữ gắng gượng cho trước mắt sắc mặt xanh mét g i a nguyện nhi dọa trở về n g ư ơ i rất tốt thấy ngoài cửa tấm kia quen thuộc mặt g i a nguyện nhi cắn răng nghiến lợi nói sở nôn n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì à sở nôn sờ đầu nhìn ra đón giang khánh phong sắc mặt thay đổi giả vờ ngây n g ố c đạo n g ư ơ i đang nói gì ta là tới chầm sao ngượng ngùng hạ nửa đường đi thương trường cho chú c h ọ n cái lễ vật cho nên tới thì tới còn mua lễ vật gì giang khánh phong ý cười đầy mặt địa kéo sở nôn tay đi vào chồng g ọ n trách cứ nói đều là người một nhà không nên khắc khí ai với hắn là người một nhà gia nguyễn n g nhi đầu tiên k h ô n g phục t r ợ to mắt nhìn lên trước mặt nhanh c h ó n g kết làm đồng minh hai nam nhân ủy khuất lắp bắp nói chú ngươi bị hắn lừa gạt ta, ta không có bạn trai hắn không phải là bạn trai ta ngươi nhà đầu này chả thế nào nói lời này giang khánh phong thay đổi trước đối với sở ngôn nụ cười quay đầu sắc mặt không lo nói ta là thúc thúc của ngươi cái này có gì tốt lừa gạt đến ta ngươi làm như vậy làm cho nhân gia sở ngôn thấy thế nào ta sở ngôn muốn nói lại tôi h cuối cùng ở gia nguyễn n g nhi hung tợn dưới con mắt cố gắng hết sức n ư ợ n g n g nói không việc gì nàng nói đúng ta quả thật không phải là bạn trai nàng ngươi đừng vì nàng nói chuyện giang khánh phong kéo sở n ô n nhập tọa sau đó nói với hắn n h à đầu này tính cách ngươi cũng biết đừng để ý nàng nói ngồi xuống trước ta đi xem một chút thang bảo thật là không có huyền nhi ngươi đừng lo lắng đi gọi đệ đệ của ngươi môn đi ra ăn cơm ta không đi giang nguyễn nhi hủy khuất vô cùng đặc biệt là thấy sở n ô n đối với nàng v â y ánh mắt càng khó chịu ta có thể theo như ý ngươi nói nhưng là thúc thúc không tin a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah. ha vậy đại khái chính là sở n ô n cái đó đắc ý ánh mắt muốn truyền đạt ý ngươi đối với ta thúc thúc nói cái gì giờ phút này giang khánh phong đã đi vào p h ò n g bếp gia nguyễn nhi liền không kịp chờ đợi hỏi ta có thể cảnh c á o ngươi thiếu đánh ta chủ ý ta đối với ngươi không có một chút xíu hứng thú có lẽ vậy đáp án này cũng ở đây s ở nôn như đã đ o á n trước đối với lần này hắn cũng không nghĩ là ngược lại rất dễ dàng nói nhưng nhân luôn là phải có mơ ngộng vạn nhất ta đây con có kẻ thật ăn đến thị thiên nga đây thiếu dùng bài này cơm nước xong đi nhanh lên sau này không cho phép ngươi tới nhà của ta cũng không chuẩn cùng thúc thúc ta tiếp xúc gia nguyễn nhi tức giận nói ngươi nếu là còn như vậy làm ta coi như không có ngươi người bạn này được ta đáp ứng ngươi thoải mái như vậy gia nguyễn n g nhi nhìn sắc mặt như thường sở nôn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng nàng nói chuyện có tốt như vậy khiến cho người này nên không phải là thuận miệng gạt ta chứ chống lại nàng hoài nghi ánh mắt sở nôn ôn hòa cười một tiếng cũng không giải thích cái gì hắn cũng minh bạch hăng quá hóa dở cái này thành ngữ h à n g nghĩa theo đuổi con gái không thể quá mức nóng lòng cầu thành hết sức công phu mới là vương đạo cử chỉ trước hắn có lẽ có chút gấp gáp nhưng bây giờ hắn lại trầm ồn rất nhiều ngược lại khó khăn nhất giải quyết một vòng giang khánh phong bên này hắn đã công lực rồi còn lại chỉ phải từ từ bồi dưỡng cảm tình là có thể nước chạy thành súng chuyện tại sao phải nóng lòng đây bữa cơm này gia nguyễn nhi ăn rất cảm giác khó chịu nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ cùng sở ngôn liên hệ quan hệ thế nào nhiều lắm là chính là ở vào trung lớp cấp hơi quen biết mà thôi nhưng đoạn thời gian gần nhất hai người tự a hồ đang trong lúc lơ đảng càng đi càng gần liên quan tới sở ngôn ấn tượng cũng ở đây trong óc nàng từ mơ hồ không rõ trở nên dần dần rõ ràng lập thể đây không phải là một cái triệu chứng thật là tốt gia nguyễn nhi không có làm xong ở trong lúc học đại học nói yêu thương chuẩn bị cũng không có đối với hắn sinh ra qua bất kỳ cảm tình gì như vậy một người xa lạ xông vào nàng sinh hoạt rất để cho nàng cảm thấy thấp thỏm lo âu chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi gia nguyễn n g nhi nhìn trên bàn cơm trò chuyện với nhau thật vui hai nam nhân than khẽ ăn cơm một phen tán gấu sau khi đã đến mười giờ tối sở nôn thấy thời gian không còn sớm liền hướng giang khánh phong đứng dậy c á o tử giang khánh phong cũng không cưỡng ép giữ lại sở nôn chẳng qua là khiến bất đắc di gia nguyễn n g nhi đưa hắn xuống lầu tối lửa tắt đèn u ám trong hành lang hai bóng người càng kéo càng dài là ngươi theo ta thúc thúc nói đi mặc dù gia nguyễn n g nhi không có nói rõ nhưng sở nôn hay lại là đoán được nàng chỉ là kiểm tra cùng một vì vậy gật đầu một cái tại sao phải như vậy gia nguyện n g nhi hận hận đ ạ p một cước sở nôn ta không phải là cho ngươi giữ bí mật cho ta sao ngươi có biết hay không lúc này cho thúc thúc ta mang đến bao lớn có nhiễu ít nhất như vậy ngươi có thể sống được bắp chân truyền tới cảm giác đau đớn làm sở nôn có chút thất thần ở hành lang bất t ì n h ngọn đèn vàng hạ lúng túng sở lỗ mũi một cái xin lỗi ngươi vừa định hỏi sở nôn tại sao phải đ ú n g tay nhiều như vậy gia nguyện n g nhi phảng phất nhớ ra cái gì đó trong n g á y mắt trầm mặc không nói nàng không nói lời nào sở nôn cũng không nói hai người cứ như vậy một đường giữ yên lặng một mực đi xuống lầu dưới ngủ ngon cung thúc thúc mang một câu nói hắn làm đồ ăn tay nghề rất tốt đa tạ k h o ả n đãi được gia nguyễn nhi nhẹ nhàng g õ đầu ngay tại nàng gần sắp xoay người trước mắt đột nhiên nghe được phía sau sở nôn hỏi n g ư ờ i tin tưởng có thời không song song sao hỏi cái này làm gì sở nôn cười chua s ó t cười không có gì ta chẳng qua là cảm thấy ở một cái tầm thường thế giới song song trong chúng ta có lẽ đã trải qua một trận đau thấu tim gan những câu chuyện tình yêu nhưng ở chỗ này còn chưa bắt đầu có lẽ vậy gia nguyễn nhi không có xoay người đưa lưng về phía sở nôn nói đau thấu tim gan tạm được nếu là điểm mặt nào ta sẽ phân ra nói xong sau lưng nàng xinh đẹp đôi ngựa rung động để lại cho sở nôn một đạo bóng lưng liền đăng đăng đăng rời đi này người có ý gì ta đặc biệt sao khổ cực nổi lên tâm tình sở nôn có chút phát điên cô nàng này thật là tinh cương kim cương tâm sao bầu không khí như vậy p h i í n tỉnh đều không có thể đánh động sao liệu bất động á sở nôn nhất thời cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi trung quy cảm giác mình một lời bộ sách võ thuật tất cả đều là nước đổ đầu vịt đối diện cô nàng này căn bản cũng không biết cái gì gọi là phối hợp hạ loại này cô em liệu bất động hạ được rồi tương lai còn dài sở nôn lại lần nữa lên tinh thần chỉ c A nam thiết n i nhân t u xuyên t hát xì đi đang trên đường trở về nhà sở nôn không khỏi hát hơn một cái xoa xoa mũi lẩm bẩm chuyện gì xảy ra đột nhiên cảm giác lạnh quá nghe nói xuân hạ chi giao dễ dàng cảm bạo chẳng lẽ là hắn cũng đi theo chúng chiêu nghĩ tới đây sở nôn trong nháy mắt dùng mình dân trào này hai ngày nữa nhưng chính là chức nghiệp thi đấu rồi lúc này bị bệnh muốn chết h ả chương tám mươi lăm toàn cầu nhìn chăm chú yêu cầu cất giữ các vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành hoan n g h ê n thưởng thức thiên đao khắc nước phục kiếm đ n g bắt hoang chức nghiệp thi đấu quan phương truyền trực tiếp ta là lần này lễ khai mạc giải thích trái bưởi ta là tiểu hưng ơ mạo hai nghìn năm mươi tám năm ngày mùng ngày hai tháng năm đây là một cái nhất định tái nhập thế giới trò chơi sử sách thời gian mong đợi đã lâu khắc kiếm đáng bắt hoang chức nghiệp thi đấu rốt cuộc kéo lại mà lớn bởi vì các đại máy chủ sở tại địa khu sự tranh lệch thời gian nguyên nhân các cuộc so tài khu mở cuộc tranh tài thời gian cũng không nhất trí sớm nhất mở cuộc tranh tài châu âu cuộc so tài khu chức nghiệp thi đấu là ngày mùng ngày một tháng năm mười hai giờ chưa chính thức bắt đầu sau đó là nước phục hàn phục nhật phục ở ngày mùng ngày hai tháng năm buổi tối bảy mở ra cuộc so tài trễ nhất bắc mỹ cuộc so tài khu dự trù sẽ ở ngày mùng ngày ba tháng năm mười hai giờ chưa đốt khói lửa chiến tranh đây là một trận trước đó chưa từng có giả tưởng thị sự ở thiên đao giả tưởng dụng cụ tính tổng cộng xuất hàng số lượng đạt tới một ước đại thời điểm thì có truyền thông hô to toàn dân trò chơi thời đại g i á lâm nhưng mà khi đó không người quá quá trọng thị những lời này cho tới giờ khắc này là một trò chơi được chúng người chơi đạt tới hơn trăm triệu nhân một trận chức nghiệp thi đấu lễ khai mạc bị vượt qua tám mươi đài truyền hình internet truyền thông truyền tin tính tổng cộng người xem đột phá m ộ ư ơ i ước nhân lúc tất cả mọi người mới phản ứng được thật đúng là toàn dân trò chơi thời đại chưa bao giờ có một trò chơi sẽ trên kỹ thuật dẫn trước còn lại cao như vậy tầm thứ cũng không có bất kỳ một trò chơi có thể giống như thiên đao như vậy đưa đến thực tế chấn động theo mới nhất số liệu thống kê cả nước tích lũy xin nghỉ số người đột phá 8.000 vạn các địa khu bất đồng trình độ xuất hiện người đi lầu không không người trị thủ tình huống thế giới lớn nhất giao chân vị tập đoàn tuyên bố cùng bắc cực tinh tập đoàn đặt thành hợp tác toàn bộ hành trình tham dự lần này kiếm đảng bắt hoang chức nghiệp thi đấu mạnh mẽ đoàn hạng mục này thiên hạ đệ nhất hư danh vì sao làm cho người ta chú ý mời xem bản phía trước b ệ phương phóng viên ở giả tưởng diễn bá phòng cho chúng ta mang để báo cáo thế giới. đồng thời đã sớm chuẩn bị sẵn sàng bắc cực tinh tập đoàn cũng bắt đầu phát lực tiến hành đại quy mô tuyên truyền vô luận là tuyến thượng hay lại là tuyến hạ thậm chí còn hương nghị thế giới không có ai thoát khỏi bắc cực tinh tập đoàn phô thiên cái địa quảng cáo trong lúc nhất thời các cuộc so tại khu kiếm đang bắt hoang chức nghiệp thi đấu trở thành toàn dân nhìn chăm chú tiêu điểm cái gọi là nước chạy thành sông vậy không bằng là thiên đao hòa bạo đã sớm chứng minh đây là một cái hiện tượng cấp trò chơi có t o à nước bộ bắt đệ nhất thế giới đại đám cỡ lệ ở thể. Nó chức nghiệp thi đấu, đ lệ nghiệp nhất nó tinh không tận lực tiến hành tuyên truyền, cũng sẽ dẫn thế thể, chức thi cho giới cỡ cực lực là ở dù sẽ ợ c chú vô số nhân n ý. ư phục chức nghiệp thi đấu lễ khai mạc theo thống kê có vượt qua ba trăm triệu người thông qua đủ loại kiểu dáng phương thức tiến hành xem mấy con số này cực kỳ kinh người phải biết trừ lao nhân cùng hài đồng cơ h ộ i là toàn bộ nước hoa dân cũng đang chăm chú này một thịnh sự nay đặt ở một cuộc tranh tài bên trên hay lại là trước đó chưa từng có t h n h uống vượt cột không được đã bước vào lao thái bị quét vào lịch sử thùng rác thế vận hội o l y m p c ũ n g không được vì trình độ lớn nhất chế tạo cuộc thị n g h i ế này đồng thời vì để cho càng nhiều chưa quen thuộc thiên đao người xem biết quy tắc tranh tài cùng các môn phái kỹ năng cơ chế bắc cực tinh tập đoàn vẫn còn ở các đại cuộc so tại phân biệt khác、các、an bài giải thích đoàn đội phụ trách mỗi một cuộc tranh tài thực thì giải thích trong đó nước phục giải thích đoàn đội khổng lồ nhất chừng một mươi sáu người đây cũng là bắc cực tinh tập đoàn hành động bất đắc dĩ dù sao số trận chiến đấu quá nhiều giải thích cũng là một người không phải là máy nếu như giải thích quá ít khả năng liền không thể cùng lúc chiếu cố đến nhiều như vậy trận đấu nhưng loại tình huống này rất nhanh sẽ biết lấy được hóa giải dù sao đến quý sau cuộc so tài mỗi một máy chủ chỉ có thể còn lại mười hai tên gọi tuyển thủ nhà nghề tiến hành hạng nhất tranh đoạn đến lúc đó bắc cực tinh c ó thể sẽ lựa chọn mới rút lui một bộ phận giải thích phụ trách nước phục lễ khai mạc giải thích hai người theo thứ tự là nào đó nổi danh điện ảnh nữ minh tinh đồng thời cũng là một gã thiên hương người chơi tiểu h ư n g bạo cùng với chân chức cầu giải thích giải thích phong cách phong thú hài hước lại dám nói dám nói trái bưởi hai người này là lần đầu tiên hợp tác bây giờ trận đấu còn chưa bắt đầu tuyển thủ cũng không ra trận sân tỷ võ bên trên trống rỗng mặc dù còn chưa bắt đầu nhưng hai vị giải thích đã bắt đầu vì nước phục chức nghiệp thi đấu khai mạc chiến đấu hơn nóng bầu không khí ôi trao trái bưởi n g ư ơ i biết chúng ta giải thích chàng này khai mạc chiến đấu hai gã tuyển thủ sao tiểu hồng m ạ o biết mà còn hỏi hai gã giải thích ở giả tưởng truyền trực tiếp đang lúc bên trong hình tượng theo thứ tự là một tên thiên hương cùng một tên thái bạch trong đó sống mũi treo bình ngọc kính mặt mũi đòi vui trái bưởi chính là thái bạch nghe vậy trái bưởi không nhịn được cười một tiếng cái này dĩ nhiên nhận biết tin tưởng không chỉ ta một người nhận biết q u a n xem chúng ta khai mạc chiến đấu rất nhiều người xem đối với bọn họ cũng là hết sức quen thuộc ta sẽ không vòng v ò cho mọi người phân biệt giới thiệu một chút hai vị tuyển thủ đi trái bưởi không có kịch bản cũng không có nhắc cầu khí nhưng hắn vẫn bình tĩnh địa giới thiệu lần này khắc kiếm đang bắt hoang nước phục chức nghiệp thi đấu khai mạc chiến đấu do t r â n vũ tuyển thủ t h i ê n ước đ ố i trận thái bạch tuyển thủ sở nôn thiền ước đây mọi người đều biết trần vũ đại sư minh nước phục luận kiếm bài vị thứ hai cũng là hiện nay duy nhất ý kiếm tuyển thủ bài vị tỷ số thắng nghe nói cao đến đồng thời hắn là như vậy nhóm đầu tiên và ở thiên đao tuyển thủ nhà nghề trước ở thương thần cái này fgs trong trò chơi phát huy mắt sáng thái bạch tuyển thủ sở ngôn nói đến sở ngôn đều là thái bạch người chơi trái bưởi trên mặt mang đầy tiêu ngạo cái này ta cũng không cần phải nói nhiều chứ tần xuyên cầu vương ta thái bạch lớn nhất bài diện còn dùng giới thiệu sao ha ha ha cầu vương các người thái bạch đều thích tự hát sao tiểu hồng mạo che miệng cười trộm không ngừng trái bưởi bày ra tay rất bất đắc gì nói ta cũng không muốn hả vấn đề là không biết cái nào nội dung cốt truyện bày ra thế nào cũng phải cho chúng ta thái bạch môn phái nở cờ cộng thêm câu kia lời kịch làm được chúng ta bây giờ muốn không nhận thái bạch cầu cái tước hiệu này cũng không được vậy ngược lại cũng là tiểu h ồ n g mạo gật đầu một cái tiếp lời đề đạo mặc dù chúng ta trái bưởi điên cuồng ở nơi này liếm đại sư m u n h nhưng ta không thể liếm vậy thì do ta tới cho mọi người giới thiệu một chút sở ngôn tên này tuyển thủ đi sở ngôn thái bạch đại đệ tử nước phục luận kiếm bài vị số một tỷ số tháng chín mươi chín tám phần trăm tràng thắng liên tiếp nam nhân ở thiên đao chức vô tuyển thủ nhà nghề việc trải qua bằng vào nhiều bộ tự nghĩ ra liên chiêu đấu pháp nổi tiếng trong và ngoài nước bị những người ái mộ thân thiết xưng là tần xuyên cầu vương ôi trao trái bưởi tiểu h ồ n g mạo nói xong thật tò mò hỏi ngươi là thái bạch người chơi vậy ngươi sẽ sở ngôn tự nghĩ ra bộ kia cựu kiếm sao theo chúng ta nói một chút cảm tưởng chứ sao cựu kiếm hạ trái bưởi mặt đầy vô tội ta là thật không biết cái này thật giống như chúng ta nước phục hiện nay còn không người phòng chế ra bộ này liên c h i ê u đến ngược lại hàn phục â u phục bên kia nghe nói có người học được chương tám mươi sáu toàn bộ phát ra tâm pháp yêu cầu cất giữ cựu kiếm từ chuyên ra sau bởi vì đủ phiêu giật đủ tú Rất sắp trở thành rồi thành sắp ngoại người người đến đến, i g lúc ban đầu thấy cựu kiếm dữ tử là rất kinh hỷ cho là học được một bộ có thể cầm đi ở trước mặt bằng hưu khoe khoang liên chiêu nhưng trên thực tế tay sau khi lại là thế nào cũng liền không được kỹ năng thiên đao là một cái gây bạo bên trong mỗi một cái kỹ năng thả ra không phải là truyền thống vong du như vậy đ ể xuống bàn phím con chuột liền có thể làm được muốn thả ra một cái kỹ năng đầu tiên phải hoàn thành kỹ năng trước đưa dẫn dắt động tác thì như thái bạch vân thai tam lạc liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất rút kiếm ra sau đó đâm ra đoạn thứ nhất nếu như đoạn thứ nhất dẫn dắt động tác không đúng kỹ năng phán định cơ chế sẽ mất đi hiệu lực nói cách khác đang giải phóng vân thai tam lạc thời điểm đột nhiên tay chôn một chút kiếm không đâm ra đi thật là kỹ năng sẽ phóng ra thất bại loại yêu cầu này đối với những môn phái khác mà nói còn không quá rõ ràng dù sao vũ khí cùng phương thức công kích bất đ ộ n g kỹ năng trước đưa dẫn dắt động tác cũng bất đ ộ n g về độ khó tồn tại nhất định khác biệt nhưng đối với thái bạch một cái như vậy dùng một tay kiếm kiếm khách mà nói liền quá khó khăn thường chiêu thường thức cũng phải có bài có bản xuất hiện một chút sai lầm kỹ năng liền sẽ vô pháp hàng tiếp muốn hoàn chỉnh đánh ra sở ngôn bộ kêu cựu kiếm liên chiêu yêu cầu siêu nhân năng lực phản ứng cùng luyện tập ngàn vạn lần khả năng sống thành độ thuần t ụ tùy tiện vào tay không có mấy người sẽ thành công cái này liên chiêu độ khó vẫn là rất đại g ữ tử nổ nước bọc đạo giống ta loại này người lớn tuổi tay cùng não đều không cân đối đại khái đ ờ i này cũng liền không đứng lên, lên rồi ha ha ha cái này quả thật tiểu hưng mạo cười nói đại thần thao tác nhìn một chút là được bắt trước cần cẩn thận hạ dù sao đại thần sở dĩ là đại thần đó cũng là bởi vì bọn họ năng lực cùng người khác bất đồng hạ lời nói này tốt được bây giờ song phương tuyển thủ đã thông qua dành riêng lối đi chuyển đến sân t ỷ võ bây giờ đang tiến hành cuối cùng tâm pháp kinh mạch điều chỉnh thử ôi chao trần vũ tuyển thủ thiền ứ hôm nay đồng phục rất không tội hạ đổi một bộ tao khí trang phục màu đỏ tiểu hưng mạo là một thời trang khống đối với trong trò chơi các bộ thời trang cũng rất biết nghe vậy nhìn kỹ mắt t h i ệ n ức ăn mặc rồi nói ra bộ này thời trang ta nhớ được hẳn là để cho người đang lúc ngọc hoa thật là đắt xiết xem ra chúng ta t h i ệ n ức tuyển thủ cũng là một quả tiểu thổ hào tới phải nếu so sánh lại sở ngôn tuyển thủ ăn mặc ừ một lời khó nói hết ta cảm thấy phải trả đi sở ngôn tuyển thủ mặc bộ quần áo này hình như là thái bạch môn phái đồng phục đi rất có cái loại này h i ệ p khách phong độ tiểu hông mạo khéo đưa đ ờ y nói truyền trực tiếp đang lúc đạn mặc một mảnh nổ nước bọt đại sư h u n h thật là không có chút nào bài diện có thể nói im miệng loẹt loẹ thời trang chỉ sẽ ảnh hưởng ta thái bạch đại sư huynh xuất kiếm tốc độ chúng tiền đặt cuộc cho cậu vương mua bộ thời trang đi các ngươi tần xuyên nhân đều mặc được như vậy giản dị sao che miệng cười nói tốt bài diễn đây đại sư huynh ngươi cái này làm cho giải thích cũng không nhìn nổi nói thật sở nôn thật đúng là không cân nhắc qua mua gì tốt xem thời trang thấy đối diện t i ề n ức mặc một bộ tao khí trùng t i ê n hồng y tới tham gia trận đấu thật là làm cho hắn rất không minh bạch suy nghĩ nước vào sao ngươi nha xuyên vui mừng như vậy quay đầu thua không sẽ có vẻ rất lung túng hơn nữa người này quét một cái phi thuyền vũ trụ cũng đang khóc than nói tiền lương không cao như vậy bộ có giá trị không nhỏ nhân gian mộng hoa lấy ở đâu chẳng lẽ là câu lạc bộ cung cấp cái này cũng quá xa xỉ sở nôn nếu như nhớ không lầm lời nói bộ này thời trang giá bán nhưng là cao đến mấy chục ngàn nhuyễn mỗi tiền s a i nhiều tiền như vậy chỉ vì ăn mặc đẹp mắt một chút người có tiền ý nghĩ sở nôn thật đúng là h i ể u không thể hai người điều chỉnh kinh mạch tâm pháp lúc quan p h ư ơ n g quan c ổ so tài c h u y ể n trực tiếp thời gian cũng khai thông mạnh mẽ đoàn t u y ề n hạng người chơi có thể sử dụng trong trò chơi mất lượng tham dự đặt tiền cuộc tỷ số bồi do trí nào tiến hành tự động điều chỉnh ngắn n g ủ trong vòng một phút thì có vượt qua triệu người chơi tham dự trong đó đặt tiền cuộc số tiền càng là trong nháy mắt đột phá triệu kim rất hài hước cảm là đặt tiền đức số tiền chưa đủ một trăm l i n còn lại tất cả đều là đặt tiền cuộc sở nôn mạnh mẽ đoán hạng mục chia làm hai cái bàn khối có song phương b u ồ n tràng bo ba t h ắ n g bại mạnh mẽ đoán cũng có ván đầu tiên người thắng mạnh mẽ đoán người chơi có thể lựa chọn mình thích hạng mục tham dự trong đó ván đầu tiên người thắng không có bao nhiêu người tham dự đại đa số người chủ yếu vẫn là tham dự vào thắng bại quan hệ bản khẩu bên trong được chúng ta có thể thấy song phương tuyển thủ đều đã chuẩn bị ôn tỏa trận đấu sắp bắt đầu các vị kính xin đợi bổn tràng khai m ạ n người chiến thắng xuất hiện dữ tử độc thoại kết thúc theo thói quen mở ra hai vị tuyển thủ nhân vật tài liệu khi thấy sở nôn lựa chọn mang tâm pháp sau kinh thanh lên phong hoa ta có thể hiểu được nhưng này cái hình thiên thương hải có phải hay không có chút hơi thừa nữa à tiểu hồng mạo rất nghi ngờ nói thế nào hình thiên thương hải không thích hợp thái bạch sao dữ tử giải thích không phải là không thích hợp thái bạch mà là hiện nay mọi người tu vi cũng rất có hạn có thể có một chút cao tầm cân nhắc tâm pháp chỉ có thể có một lựa bản phong hoa ngọc thái cùng hình thiên thương hải đồng dạng là phát ra tâm pháp đồng thời xuất hiện sẽ có hay không có điểm xung đột cân nhắc đến mang lòng này pháp với trí tuyển thủ tên là sở nôn d i ữ tử tài vừa nói ra tâm lý câu nói kia tới phong hoa ngọc thái hình thiên thương hải b i hồi phong tu la người cái này thái bạch quá cực đoan đi thẳng thắn nói là một thái bạch người chơi phát ra không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu khảo lượng toàn bộ phát ra tâm pháp không phải là không thể nhưng như vậy cho sai suất sẽ giảm b ấ t nhiều rất có thể một sai lầm nhân sẽ không có cái này cũng không phải là đánh một trận thắng thua không quan trọng luận kiếm bài vị đây chính là chức nghiệp thi đấu chức nghiệp thi đấu đi loại này cực đoan phát ra cho sai suất hạ xuống hậu quả nhưng là rất nguy hiểm dù sao đối với tay đều là đồng đẳng cấp tuyển thủ nhà nghề bắt cơ hội năng lực sẽ không quá kém một khi xuất hiện sai lầm như vậy loại này cực đoan thái bạch rất có thể sẽ bị đánh tự bế hạ t ò a tuyến cầu vương luận kiếm thói quen van cầu ngươi làm một nhân đi đây cũng quá tự tin chứ vạn nhất sai lầm coi như lạnh không mang sát bồ để quả thật thực gì đó nhưng các ngươi không cảm thấy như vậy phân phối phát ra nổ mạnh sao phát ra bắt hoang lớn nhất không tư cách đàm phát ra chính là thái bạch được rồi trần vũ một cái đạo sinh tổn thương đủ các ngươi thái bạch cầu đánh hụt toàn bộ kỹ năng khác hả ta nhưng là đặt cầu vương ba kim xong rồi xem ra cái thanh này muốn thất bại đối với hết thẻ nghi ngờ sở nôn chưa bao giờ để ở trong lòng coi như hắn trực diện người xem cũng sẽ thản nhiên như thường chớ đừng nhắc tới hắn căn bản không thấy được bên ngoài đập nổi cảnh tượng đến đây đi cho ta xem nhìn người rốt cuộc t r ư ờ n g tiến bao nhiêu sở nôn trong mắt tràn đầy chiến ý nhìn về phía trước người cách đó không xa thiền ức thiền ức khẽ m ỉ m cười bất động thanh sắc chương tám mươi bảy trong lòng đánh cờ yêu cầu cất giữ mặc dù mang tâm pháp rộng rãi được nghi ngờ nhưng thật đến phản ảnh đến mạnh mẽ đón đặt tiền cuộc bên trong vẫn là không có bao nhiêu người đặt tiền cuộc thiền ức dù sao hai người giao thủ vô số lần chiến tích đặt ở vậy t h i ệ n ức sẽ không thắng nổi sở ngôn một lần mặc dù có thịnh thế câu lạc bộ bí danh vì hắn bảo chữa cân nhắc t h i ệ n ức là vì chuẩn bị phía sau chức nghiệp thi đấu tiến hành tận lực nhún nhường nhưng bộ này giải thích thật không sức thuyết phục gì nhún nhường có cần gì phải sao t h i ệ n ức mặc dù là nước phục duy nhất ý k i ế m đẳng cấp phong quang vô hạn nhưng hắn đối mặt sở ngôn đến tận bây giờ không phần trăm tỷ số thắng thắng được hết thảy ý kiếm cuối cùng chẳng qua là ý kiếm trên đỉnh đầu còn có một cái giống vậy đỡ lấy nước phục duy nhất bạch hồng nam nhân đệ đây nước phục luận kiếm bài vị thiên thê một cái bạch hồng đều nói mình là duy nhất cũng không tật xấu đặt t h i ề n ức thắng tải mấy người như vậy lý bạch thanh coi như thịnh thế câu lạc bộ bột cũng ở đây thực thì xem cuộc chiến trận đấu thế giới cờ bề mặt tuyển thủ cư nhiên như thế bị người khinh thường mũi cũng thiếu chút nữa khí vai quá phân hạ nhà ta thiện ức vẫn có chút tỷ số thắng làm sao đến trong miệng các ngươi trở nên không đáng giá một đồng vì vậy xung động lý bạch thanh liếc nhìn chính mình trò chơi ngân lượng số còn lại xuống một cái máy chú thực thì tỷ số bồi chín chín thắng lật thật bội không thua, thiệt, không thua thiệt lý bạch thanh âm thầm suy nghĩ làm t h i ề n đức chiến thắng đặt tiền cuộc n g ạ c t độ trong nháy mắt do chưa đủ một trăm ngàn ngân lượng tăng vọt tới hơn năm mươi v ạ n lúc cho dù là kẻ ngu cũng nhìn ra được phía sau có đại lao kết quả hơn nữa bởi vì lý bạch thanh nói phách lối cá tính hơn nữa hắn liên tục xuất hiện dưới ống kính là t h i ề n đức phất cờ hò reo rất nhiều người trong nháy mắt đoán được khoản này kết xử đặt tiền cuộc hắc thủ sau màn lý lao bản tỉnh táo hả tỉnh táo một chút nhiều tiền cũng không thể lãng phí hả sở luôn không một tỷ số bồi trong nháy mắt kéo đến hai ba mươi bảy lý lao bản vẫn có bài diện các anh em còn không mau ra chú nhân lý lao bản tất cả đi ra đưa tiền rồi còn không tiếp lấy mạnh mẽ đoán ngược mua biệt thự dựa vào đại hải kích thích theo trên sân sở ngôn cùng tiền ứ c dối dít điểm hạ chuẩn bị mạnh mẽ đoán lập tức phong bản vô luận là giải thích hay lại là chuyển trực tiếp trong phòng người xem đều đưa sự chú ý đặt ở sân tỷ võ bên trong đếm ngược kết thúc song phương tuyển thủ đánh cũng tương đối bảo thủ không thể nói bảo thủ khá là cẩn thận đi trước tiên kéo ra thân vị giữ một cái cách không mắt đối mắt trạng thái g i ữ tử nhanh chóng hoán đổi đứng đắn trạng thái trong miệm giống như là giả bộ quan tâm đạt đỉnh chức nghiệp thi đấu sân tỷ võ do luận kiếm sân tỷ võ diễn biến tới ngoại trừ cơ sở năm năm năm mươi m hình vùng tiền đường lôi đ tăng lên hình tròn bản đồ hai loại sân tỷ võ ngẫu nhiên hoán đổi cảnh tượng là do tuyển thủ tuyển thủ bo ba trận đấu ván đầu tiên tuyển thủ đ o á n trí nào ném tiền su chính phản đạt được sân tỷ võ quyền lựa chọn sau đó ván thứ hai v á n thứ ba đều do người thua lựa chọn sở ngôn đã đoán đúng chính phản chọn một tấm quen thuộc tiền đường lôi đại coi như sân tỷ võ cảnh hình vuông không gian rất thích hợp hắn phát huy mở đầu đúng như giữữ tử lời muốn nói như thế hai người đều rất cẩn thận không có giống luận kiếm như thế vội vã bắt lại nước trước ưu thế thiện đức là bởi vì mình thân là chân n ũ vốn là không tốt cầm nước trước sở dĩ chủ động kéo dài khoảng cách sở nôn là là bởi vì bài vị b ô n g lỏng trận đấu chứng t r ạ n đ ặ t chất lựa chọn loại này mở đầu hai người không hẹn mà cùng kéo ra thân vị đưa đến mỗi người khoảng cách cố gắng hết sức xa xôi ít nhất có chừng hai mươi thước khoảng cách t h i ê n đức ở xó sình điên côn bình a b ư ớ c lướt xem bộ dáng là muốn câu dẫn một lớp sở nôn tiểu hưng mạo gật đầu một cái cái này mở đầu theo chúng ta bình thường luận kiếm thật giống như có chút không quá giống nhau giữ tử ngươi có thể nói cho chúng ta một chút có cái gì bất đồng sao vững hơn một ít đi g ữ tử trâm ngâm nói luận kiếm thắng thua dù sao không quan trọng nhưng là trận đấu không giống nhau mọi người khả năng cũng không ngay tại dữu tử bận bịu phân tích luận kiếm cùng trận đấu có khác biệt gì lúc sở ngôn xuất thủ thương long xuất thủy đ ộ t tiến nhưng là khoảng cách chưa đủ khoảng cách này thương long xuất thủy là đ ộ t không tới thiên ước phi hiến được một cái mười tám m thương long xuất thủy đ ộ t tiến phối hợp tràn đầy kiếm y phi hiến trung nguyện sở ngôn tuyển thủ lấy được rồi nước trước phải đối với thiên ức mà nói rất khó chịu thiên ức quả thật rất khó chịu cũng luyện nhiều lần như vậy làm sao vẫn không tránh khỏi cái này bê thương lòng phi h ế n đột tiến nước trước đây rõ ràng hai cái này kỹ năng trung gian là có rảnh rỗi khe hắn chính là không phản ứng kịp dù là tư để hạ luyện tập ở nhiều lần gặp sở ngôn hay lại là cái kết quả này cái này b ê phản ứng kẻ gian nhanh thiền ức tự hỏi mình cũng đúng trận qua không ít thái bạch đối mặt này máy động vào phương thức cũng có rất nhiều kinh nghiệm nhưng hắn trốn được những người khác thương long phi yến nổi tiếng chính là không tránh khỏi sở ngôn nổi tiếng nước trước những người khác thương long tiếp phi yến thoáng như pha quay chậm phát ra 960 t r á n h video hắn nhắm hai mắt cũng có thể tránh thoát nhưng sở ngôn kỹ năng hàm tiếp giống như mau thả thập bội hắn đều không thấy rõ trong đó chi tiết nói chi là phòng bị đây chính là t r a n l ệ h h phi yến kết thúc Lập tức điểm huyệt, nơi huyệt, này so ở ngôn tuyển thủ a n nghiệp thi đấu giải thích, cũng chuẩn g giải chức thích, thi thêm. rất đấu là làm rất chuẩn bị、thêm. So với người chơi bình thường đến hắn vẫn có thể thấy rõ trên sân tình thế hơn nữa hắn chơi đuổi nhân vật cũng là thái bạch đối với thái bạch có thể nói là có nhất định h i ể u phân tích cũng không cần phí cái gì tinh thần sức lực vũ lạc vân phi nhất đoạn lên tay nhị đoạn vững vàng đánh xuống phong lôi nhất kiếm ẩm huyết sau đó đánh tiên phong ngũ vân kiếm rất nhỏ tiết đấu pháp hạ tổn thương đánh chân ngay tại sở n g ô đánh ra thiên phong ngũ vân kiếm nhị đoạn lúc hắn bén n h y nhận ra được thiện đức sắc mặt có chút không đúng nhanh chóng về phía sau lan lộn quả nhiên li huyên nick g i tử kinh hô thành tiếng cái này dự trù li huyên quá đặc sắc nếu là không trốn được có thể nói trước mặt nước trước đánh ưu thế ngay lập tức sẽ bị đuổi theo bình song phương sẽ trở lại cùng hàng bắt đầu phải cái này li huyên cố gắng hết sức mấu chốt tiểu hồng mạo nói ta trước một mực ở đoán thiện đức sẽ từ lúc nào thả kỹ năng này hoàn toàn không có cách nào đoán không nghĩ tới sở nôn tên này tuyển thủ lại liền dự trù rồi đây chính là hai gã tuyển thủ ở trong lòng t ầ n diện đánh cờ song p ư ơ n g đều đang suy đoán đối thủ động tác kế tiếp bị nẹ ly i uyên thiện ức nói thật rất băng trước mặt tận lực nhất nhịn liền chỉ cái này ly i uyên thay đổi thế cục đâu rồi không ao ước vẫn bị nhìn t ấ u bị nhìn đi ra không coi vào đâu còn bị sở ngôn một cái dự trù lăn lộn né tránh ly i uyên không chế đây là lớn nhất thương người đặc biệt sao biết đọc tâm thật u sao n à y cũng đoán được tâm tư ta thiện ức nổ nước b ọ t tạm thời không đề cập tới chỉ nói trên sân thế cục theo sở ngôn một cái dự trù ly i uyên thắng lợi thiên bình đã trong lúc vô tình trượt về sở n ô n mở vô ngân ôi trao tránh một cái khu ảnh thiện ức mở trận nơi này không kỹ năng nha phải đợi một lớp cd sở nôn hẳn là chuẩn bị thương long xuất thủy kéo dài khoảng cách ai nói ta muốn kéo dài khoảng cách rồi hả sở nôn thật không nghĩ đi hắn lấy thương long xuất thủy đánh bay thiện ước sau lập tức tại chỗ tam đoạn nhảy lên chuẩn bị lấy một cái thiên cân truy rơi xuống đất tạo thành đánh ngã hiệu quả khống chế thiện ước chờ ngươi rất lâu rồi thiện ước đã sớm đoán được sở nôn biết làm gì bị thương long xuất thủy đánh bay trong nháy mắt tương dương quyết đ ạ t được bá thể sau đó một cái khinh công kỹ năng ô n nguyện kinh phong bóp lại tam đoạn nhảy lên sở nôn đem lấy xuống bắt lại ngươi rồi vạn ừ a v hoàn thành ngồi xuống ly yên xuất hiện ở dưới chân bị ông nguyệt kinh phong lấy xuống sở ngôn mặt đầy mộng mà xa và o hoàn mị không chế liên có thể hạ thiền ước chương tám mươi tám không hổ là địch thủ cũ cái này ông nguyệt kinh phong quá tinh túy rồi nha nếu như không nắm cơ hội này một khi khiến sở ngôn từ không trung lấy thiên cân truy đạp tiêu tạo thành hiệu quả không thể nghi ngờ là hủy diệt tính ông nguyệt kinh phong bắt sở ngôn nắm chặt trở về mặt đất cái lồng vào ly ê n giả bộ một ép chạy không thể nào dữ tử cười nói nhìn ra được thiền ước tuyển thủ đối với sở ngôn tuyển thủ rất biết hạ nếu như không biết lời nói một loại là không có khả năng đánh như vậy dù sao cái này ly uyên đóng được quả thực rất quả quyết chính là vì lưu nhân phải nói như vậy ly uyên ở chân vũ người chơi trong tay càng nhiều là làm một phòng thủ hình giải khống kỹ năng có thể sử dụng nhưng là ở thiền ước tuyển thủ nơi này thì có như vậy điểm tấn công ý vị thiền ước thay đổi sở ngôn rõ ràng cảm giác thiền ước đấu pháp phong cách không nữa giống như luận kiếm bài vị bên trong như vậy công n h ệ trở nên càng chú trọng chi tiết quá mức tới đã bắt đầu tiếp quản trên sân tiết đấu lần này sở ngôn tiết đấu liền toàn bộ rối loạn dữ tử giải thích vô ngân không có được trên tay mặc dù có giải khống hậu khiêu nhưng là đóng hậu khiêu đánh không ra kỹ năng cũng rất thương mặc dù rất đau đớn nhưng là cũng chỉ có thể n ộ không có ưng dương quyết xa rời u y ê n đánh bay thời điểm sở nôn g là không có cách nào thoát đi khống chế liên chỉ có thể hậu khiêu giải khống sau đó quét kỹ năng mới cường đả thương hại này sóng nói thế nào sở nôn g tuyển thủ nộp đổi mới hẳn là dự định cường đả thương hại muốn dây người vô ngân lớn một chút trải qua vô ngân cường hóa sau phá h u y ệ t chỉ quyết có cưỡng chế định thân hiệu quả sở nôn g bây giờ đổi mới đã dùng hết căn bản không cân nhắc tiếp theo đánh như thế nào vấn đề chỉ muốn cường đánh phát ra thiền đức không có giải khống lựa chọn miễn cưỡng ăn tổn thương so sánh lượng máu đến xem hai người đều không phải là rất khỏe mạnh sở nôn mặc dù toàn bộ hành trình chưa ăn bao nhiêu kỹ năng nhưng là thân thể quá g i ò n lượng máu chỉ còn ba mươi hai phần trăm trái phải t h i ệ n ức mặc dù một mực bị đánh nhưng là vỏ rùa miễn cưỡng quá cứng ăn đến bây giờ còn có ba mươi sáu phần trăm lượng máu dữ tử cao mày nói ô kìa mới vừa rồi ly h u ê n thời điểm t h i ệ n ức khôi phục một nửa định lực cái này thì dây không hết rồi cái này lượng máu vẫn rất có cơ hội nếu so sánh lại tiểu hồng mạo chính là coi trọng sở nôn cử chỉ mạo hiểm môi đỏ mọng khẽ mở phân tích nói này sóng vô ngân lớn một chút đánh vũ lạc thương long vũ lạc thần long mãi vĩ Phá đ ị một, một cái thần ư long bãi vĩ phá thiền n ức khôi phục định lực cũng đánh rất hàn ước chừng mười phần trăm lượng máu sau đó chính là sở nôn tiên phong ngũ vẫn kiếm cân nhắc đến thời khắc này thiền ức hưng dương quyết vẫn còn ở cd bên trong sở nôn g trực tiếp mãng xong rồi ngũ đoạn đánh ra cực cao tổn thương thiên phong ngũ vẫn kiếm thứ năm đoạn đánh xong lập tức cầm huyết áp chế thiện ước lượng máu đi tới cực hạn chín phần trăm có thể giết chết sao sở nôn rất khẩn trương trong tay hắn coi như một cái phi yến cùng hậu khiêu rồi trước đổi mới trước dao ra hậu khiêu giải khống thanh không sở nôn toàn bộ kiếm ý chỉ lưu lại một cách phủ lên trở về phong cách hắn giờ phút này kiếm ý mới khôi phục bốn cách chỉ kém một cách kiếm ý phi yến trục miệt liền có thể có tràn đầy kiếm ý hiệu quả áp chế nhưng bây giờ không có thời gian đi cho hắn khôi phục cuối cùng một cách k i ế ngay tại sự thái sắp thoát khỏi khống chế thời điểm bốn cách kiếm ý phi yến trục u y ệ t đánh ra đinh đinh đinh kiếm mang xuyên qua thiện ứ c thân thể đánh ra liên tiếp đón đỡ phi yến trục u y ệ t liên kích số lần cao nhưng là đơn thứ tổn thương cũng không cao hơn nữa còn không phải là tràn đầy cách kiếm ý rất xui xẻo không có hiệu quả áp chế khiến thiện ứ c thả ra bên trên thiện tổn thương toàn bộ đón đỡ càng xui xẻo là cái này bên trên thiện lại còn là đang ở hắn phi yến lên tay trong nháy mắt thả ra cái này thì ý nghĩa thiện ứ c lần thứ hai đoàn chúng hắn ý tưởng không hổ là cay người đàn ông cho dù là khắc m ù bóng n h ư c ũ ánh sáng vạn tr Cái này phi này yến điều ụ n bên trên g t h ệ Thiện n ngôn mình lạnh lượng còn nhưng tuyến sở ở giác. giờ thì một chút xíu huyết chết chỉ chém có cảm ức mặc loại là giữ i máu, đã đ bây xíu dù ra, trên. trên. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn cho dù sau nhảy ra ngoài thả ẩm huyết thiện ức cũng không chết được nhưng cũng không phải là không có cơ hội bây giờ thế cục có chút mới hạ song phương huyết lượng hoàn toàn không được tỷ lệ nhưng thế cục cũng không phải rất rõ lãng thiện ức bên này lượng máu thua thiệt nhưng là kỹ năng đều tại ly bên cũng mã thượng hạng sở nôn nơi này lượng máu chiếm ưu nhưng là trong tay rất lúng túng không có kỹ năng vỡ ngân còn có m ư ơ i một giây cực kỳ trọng yếu m ư ơ i một giây Tiểu h ồ nếu g mạo phê bình nói, n như cái này ngân vâu thiền ố t lắm, ra, lượng ức Dạ, lại nhưng tương tự ngược lại nhìn. Nếu như thiện tự ức bắt này sóng cơ hội ở vô ngân chuyển tốt cd trước giết chết sở nôn cũng giống như vậy nhìn làm cho người khác bận tâm dù là bóng dáng cùng kiếm khí không ngừng đập ở sở nôn trên người nhưng thiền ức vẫn là không có một chút cảm giác an toàn hắn ly h u ê n còn có sáu giây sở nôn vô ngân so với hắn ly ê n sau đóng cd thời gian cũng sẽ tương ứng nhiều mấy g â y này mấy g â y kẻ hở chính là một cái cơ hội hắn n ế u tóm được cơ hội này rửa sạch x ỉ nhục ngay tại hôm nay nhưng nếu là không bắt được cơ hội hắn vẫn là đối mặt sở n ô n không phần trăm tỷ số t h ắ n g thật vũ đệ đệ nhưng mà hắn tự hồ vô cùng t h ẩ n trương đưa đến vốn nên thả ra không rõ sinh diệt dẫn dắt động tác không đúng xuất hiện kỹ năng p h á n định không có hiệu quả nhắc nhở tệ hại không ra sở n ô n hai mắt tỏa sáng nhanh chóng lăn lộn né tránh bóng dáng sau đó điểm h u y ệ t thiền đức trường kiếm nâng lên ô kìa không ra hả dữ tử nhìn đến rất giật mình kỹ năng này dẫn dắt động tác làm sao sẽ xuất hiện phản định không có hiệu quả đây đây là một cái không nên phạm sai lầm cấp thất hạ thiện ức rất muốn bổ túc sắc mặt hốt hoảng vô tích nhị đoạn bắt sở nôn g lại bị sở nôn g lưu ở trong tay hậu khiêu phá giải sau đó treo trở về phong cách phá định thương long xuất thủy mát l ạ n h kiếm mang xuyên qua thiện ức xoay người phong lôi nhất kiếm chung kết cuộc tranh tài này cuối cùng huyền n i ệ m đẹp đẽ tiểu hồng mạo đỏ mặt đỏ nói chúc mừng chúng ta thái bạch tuyển thủ sở nôn g bắt lại lần này khai mạc chiến đấu thủ thắng Hoa. Cái này trở về phong cách thương huyết Cái li này long trở về ẩm nhưng ít ra có thể bước ra hắn lưu ở trong tay coi là cuối cùng tuyển sát hậu khiêu giải khống ép xuống hậu khiêu cho dù sở ngôn vô ngân si đi kết thúc cái đó lượng máu cũng chính là một cái r ồ i r à o đạo sinh sự t ì n h khi đó mới tính thật đem huyền n i ệ m lưu đến cuối cùng chi tiết nói như thế nào đây hôm nay ra sân hai gã tuyển thủ cũng là lần đầu tiên leo lên t i ê n đao chức nghiệp võ đài có chút nhỏ khẩn trương cũng là không thể tránh được húng chi đây chỉ là thi đấu vòng tròn cuộc so tài thứ nhất cho dù thua cũng không có nghĩa là này mùa bóng liền kết thúc mọi người tâm tính hay lại là tận lực thanh tính lại d u tử sở dĩ sẽ nói như vậy chủ yếu vẫn là rất nhiều con bạc muốn một lớp giàu độtộtột một lựa chọn đặt thiền ức lần này thế cục không ổn thất bại để cho bọn họ rất khó chịu bọn họ khó chịu liên bắt đầu ở quan cuộc so tài c h u y ể n trực tiếp thời gian nói đến âm dương q u a y khí lời chương tám mươi chín cáo tử kiếm pháp ảnh đế thực t ớ i danh quy diễn ký tinh xảo có thể nói thịnh thế câu lạc bộ diễn ký đ à m đương đi đặc biệt sao tiểu t h ị tươi t h i ệ n ức đây là lao h í cốt lao h í cốt biết không cứ nhìn đánh cược cầu xấu hổ mất mặt lý lao bản vẫn còn ở sao với ngươi đặt một n à n kim hiện tại ở sân thượng phong cách thật là lớn có thể cho ta mượn ít tiền mua cái áo có sao lý lao bảng ngay tại ngươi bên cạnh đừng nóng đừng nóng lúc này mới ván đầu tiên khiến một đuổi theo nhị không thể không vai diễn t ô i đi thiện ức hàng này ta coi như là nhìn tấu đánh những người khác ổn một nhóm đánh sở nôn không có chút nào tỷ số thắng t h a n h thật mà nói thấy thiện ức cho dù làm nhiều như vậy chuẩn bị cuối cùng vẫn là bại bởi sở nôn lý bạch thanh tâm lý rất cảm giác khó chịu làm sao vẫn thua cơ chứ hắn ngược lại không phải là tâm thương bản thân kia đặt thiện ức chiến thắng bốn mươi vạn ngân lượng mà là hoài nghi mình kinh doanh câu lạc bộ lý niệm có phải hay không cùng thiên nào có mâu thuẫn tại sao hắn bỏ ra số tiền lớn bồi dưỡng chức nghiệp ngôi sao mới sẽ bại bởi một cái chút nào không nghề nghiệp kinh nghiệm người đi đường tuyển thủ loại sự tình này làm sao sẽ xuất hiện đây tại cái khác trong trò chơi chỉ cần là bao hàm chức nghiệp thi đấu thi đấu trò chơi cũng sẽ không xuất hiện người đi đường treo lên đánh tuyển thủ nhà nghề sự t ì n h coi như thỉnh thoảng xuất hiện cũng chỉ là bài vị trong trò chơi thường ngày thất bại thôi hắn liền chưa nghe nói qua có cái gì người đi đường vương tạo thành chiến đội sẽ ở chức nghiệp thi đấu bên trong lấy được qua quá thành tích tốt đúng nga đây không phải là một đoàn đội hạng mục lý bạch thanh vô hót một cái bừng tỉnh đại ngộ đây là một v một luận kiếm trận đấu thực lực cá nhân vượt qua hết thảy ở nơi này dạng hoàn toàn so đấu thực lực cá nhân trên võ đài tựa hồ thiền đức xa suốt cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận sự tình nghĩ tới đây lý bạch thanh nhất thời có ý nghĩ mới một v một kiếm đãng bắt hoang thi đấu vòng tròn có thể tranh thủ một chút nhưng phòng chừng sẽ không ra quá thành tích tốt trừ phi hắn có thể lại đào tới một tương tự sở ngôn thiền đức cao thủ cấp bậc này chấn giữ phân bộ nhưng là bắc cực tinh không phải nói sao trừ một v một hạc mục còn có cảng trọng thị đoàn đội phối hợp ba v ba kiếm đãng bắt hoang thi đấu vòng tròn loại này coi trọng đoàn đội hợp tác kiểu người đi đường dù sao cũng nên không trói mắt như vậy chứ có cơ hội lý bạch thanh quyết định cuối cùng quay đầu sẽ để cho câu lạc bộ kinh lý chuẩn bị cho hắn một phần ba v ba kiếm đáng b á t hoang luận kiếm tài liệu hắn muốn an bài thật kỹ một chút tương lai thịnh thế câu lạc bộ được ra cái quyết định này không chỉ là lý bạch thanh một người đang suy nghĩ trên thực tế còn lại điện tử c ả n h kỹ câu lạc bộ cũng đang suy nghĩ khai mạc chiến đấu thủ cục thể hiện ra quá nhiều vấn đề tới tạm dừng không nói hai gã tuyển thủ thực lực như thế nào chỉ xem xuất thân không thể nghi ngờ là thiện ức biến đổi được xem trọng nhưng vấn đề là cuối cùng đạt được chú ý cao hơn tuyển thủ lại là một người đi đường kiếm đạn g b á t hoang một v một hạng mục có phải là thật hay không không thích hợp câu lạc bộ hệ thống cái vấn đề này một mực rất khốn nếu h i các câu lạc bộ lớn có chút thiên đao thực lực yếu đớt điện tử cạnh ký câu lạc bộ đã chuẩn bị vương tham một v một hạng mục dù sao bọn họ trong câu lạc bộ cũng không có thịnh thế thiện đức loại cao thủ này nghĩ ra thành tích quả thực quá khó khăn thà như vậy còn không bằng toàn lực chuẩn bị tiếp theo ba v ba đoàn đội kiếm đạn bắt hoang thi đấu vòng tròn so với thực lực cá nhân khả năng người đi đường bên trong sẽ hiện lên không ít cao thủ nhưng so với đoàn đội hợp tác bọn họ những thứ này điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ vẫn rất có phần thắng bên ngoài sân phong khởi vân dũng không ảnh hưởng tới trên sân hai gã tuyển thủ bất kể ngoại giới huyên náo âm thanh đánh lại hai người cũng không biết chỉ có thể nhìn chăm chú trước mắt đối thủ tự định giá tiếp theo đem phải đánh thế nào t h i ệ n đức cao mày hiển nhiên trước sai lầm hay là cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực mặc dù đây chỉ là sáu mươi ba tràng quý trước c u ộ c so tài trong đó một cái nhưng cân nhắc đến đây chính là k h ắ c mùa bóng nước phục h a i mạc chiến đấu xem số người nổ mạnh hắn vẫn cảm thấy áp lực rất lớn mặc dù thanh này thua hắn chỉ cần phía sau tích phân đ u i theo vẫn có khả năng nhưng ở môn người chú ý khai mạc chiến đấu thua cho mình một mực không cam lòng sở nôn vẫn sẽ cảm thấy ít nhiều có nhiều tiếc nuối cùng lúng túng đánh vỡ đối với sở nôn không phần trăm tỷ số thắng người rủa cái này đã sắp trở thành rồi thiện nước trách nhiệm nếu như là trước tất cả mọi người không đánh lại sở nôn kia nói ra vẫn không cảm giác được được lúng túng có thể đã có thắng sở nôn bất kể là làm sao thắng thắng liền thắng ít nhất có nhân phá vỡ cái này người liền rủa người khác cũng có thể thắng sở nôn làm sao ngơi ư cái này nước phục thứ hai đối trận sở nôn tỷ số thắng hay lại là không phần trăm đây liên tục cắt tha cũng không thắng qua đây thật là làm cho người rất tăng tâm tuy nói luận kiếm bài vị không có nghĩa là hết thảy nhưng nếu là vào chức nghiệp thi đấu hắn vẫn không thắng được sở ngôn một cái vậy thì thật quá xấu hổ chỉ có lật người đàn ông trước mắt này hắn thiền ức mới có cơ hội chấm mút cuối cùng hạng nhất bảo tòa hạ cho dù không thắng được cũng không cần bị đánh một cái hai không tỷ số cho dù là hai một bại bởi sở ngôn cũng chứng minh hắn ít nhất có một chút như vậy phần thắng không một phần trăm tỷ số thắng cũng phải so với không phần trăm đẹp mắt rát thanh này không thể thua thiền ức xiết chặt hai quả đấm cho mình n ê n lặng bâm hơi nhưng mà sau sáu phút thiện ức lại lần nữa từ lạnh như băng mặt bỏ dậy nhìn lượng máu còn lại năm mươi sở nôn tim như bị đau c ắ t hà hà hà hà tức giận hà ngươi đặc biệt sao là con lươn sao làm sao sẽ biết chạy ván này dù là diễu tử kiến t ứ c rộng cũng không biết nên đánh giá như thế nào ván này song phương tuyển thủ rồi ván này xuất sắc sao khẳng định xuất sắc sở nôn lấy cực kỳ yếu ớt thân thể dám đánh ra ưu thế cực lớn nếu không phải phía sau chúng cái ly huyên khả năng đến cuối cùng thắng được trận đấu còn có thể còn lại tám mươi lượng máu nhưng là này lộ pháp có thể hay không quá vô xỉ điểm cái này tiểu hồng mạo chắc lơi hít hà đạo thương long toàn trường đều dùng tới chạy trốn điểm huyệt phong cấm đối thủ khinh công làm hắn không cách nào đ ổ i kịp một mực kéo kỹ năng cd kỹ năng tốt lắm đánh một bộ này có chút vô lại hai chữ tiểu hồng mạo một người nữ sinh không có ý nói ra khỏi miệng hơn nữa cũng băn khoăn đến đây là quan phương truyền trực tiếp không có nói ra tới d i ữ tử khoe miệng giật một cái rất là là thiện ức cảm thấy thương tiếc cái này cũng quá khó chịu hữu vô ngân điểm huyệt liền lên tới điểm trụ phát ra một bộ kỹ năng cd thời điểm liền lập tức xoay người thương long chạy trốn thiện ức căn bản không đuổi kịp hạ đuổi kịp tài có quỷ Thiền rất mặt phát bắt một tiểu chửi pháp, không chạy, cho hắn chân cái đi liền cái cái muốn nó, này cũng cái quỷ gì đấu pháp. Có kỹ năng đi lên rán năng này ngắn ức có đấu má làm làm quỷ đầu gì kỹ kỹ ra, sở a nha. o Đạo theo. bây giờ.、Đạo、sinh đổi s Vô dụ nôn giống như lão luyện thợ săn mỗi một lần chạy trốn trong tay cũng nắm được một cái hậu thiêu hắn cho dù bắt được hàng này vẫn sẽ bị hắn chạy trốn nếu không phải cuối cùng ly h u ê n bao lại hàng này hắn thật có khả năng ở nơi này muôn người chú ý trên võ đ à i bị người đ ẩ y máu ngược sát đây cũng quá chân thật、Bò、ba trận đấu đã lấy sở nôn hai không thắng lợi chấm dứt ngay tại sắc truyền thống ra sân tỷ võ lúc hệ thống giải trừ hai người nói chuyện phiếm che giấu bọn họ bây giờ có thể tiếp nhận ngoại giới tin tức cũng có thể phát động trao đổi này cái gì đấu pháp chạy đồ sở nôn trên mặt không có một chút xíu ngượng ngùng nếu không phải thiền đức gần đây tiến bộ quả thực khen đem hắn dồn đến nhất định phân thượng hắn cũng không khả năng sớm như vậy dùng được bộ này đấu pháp sự thật chứng minh cao tử kiếm pháp truyệt không phải là hư danh chương chín mươi những người đó những thanh em kia tranh tài kết thúc rồi nhưng bởi vì cuộc tranh tài này mà sinh ra tranh luận vừa mới bắt đầu nôn ca hôm nay xoáy nổ trở lại quen thuộc đồ nghe được câu này sở nôn quay đầu cười một tiếng thắng bao nhiêu cho ngươi cứng rắn như vậy liếm ta ti hoa hoa khích động lông mày đắc ý nói trước mặt tỷ số bồi quá thấp không đặt bao nhiêu phía sau lý lao bản nói ra một lớp tỷ số bồi hai ba mươi bảy ta đặt toàn bộ tài sản kiếm lời không sai biệt lắm một n g à n kim có thể sở nôn hơi trùng xuống mặt đột nhiên h ỏ i huyện nhì hôm nay không có lên tuyến ừng ti hoa hoa gật đầu một cái hội trưởng nói nàng một tháng này khả năng cũng không có thời gian vào trò chơi rồi để cho chúng ta nhiều tha thứ xuống nhạc xanh đi tới nói ta hiểu được hai người các ngươi đem g i a n g đại học sinh hội bạn học cũ cũng mang được chờ hắn trở lại đi sở nôn nuốt bà vai nói ta có thi đấu vòng tròn m ộ n đánh rất có thể không có thời gian tham dự quản lý bình thường liên minh sự vụ lớn nhỏ liền nhờ các ngươi h a i cái này ngươi yên tâm liên minh chuyện chúng ta phụ trách ngươi liền chuyên tâm trận đấu tốt nhất có thể cầm h ạ n nhất ngươi thành tích càng tốt chúng ta càng có mặt muối nhạc xanh cười nói gia nguyện nhi không ngoài dự liệu hẳn là đang tiếp thụ chữa trị rất có thể có thể tiếp được một đoạn thời gian bọn họ cũng không thấy được nàng thân ảnh quen thuộc lão đại không có ở đây sở nôn tự nhận mình có chút tư cách vì vậy rất nghiêm túc là ti hoa hoa cùng nhạc xanh an bài nổi lên liên minh sự vụ chức nghiệp thi đấu từ tháng năm mở cuộc tranh tài tổng cộng có sáu mươi ba vòng sở nôn mỗi tuần yêu cầu tham gia ngũ vòng chức nghiệp thi đấu ba tháng sau thi đấu vòng tròn đánh xong lấy thành tích tốt nhất mười hai tên gọi tuyển thủ tiến vào tháng chín phần quý sau cuộc so tài nước phục hạng nhất tranh bạc c â u rất dài lại tập trung chức nghiệp thi đấu yêu cầu sở nôn đầu nhập số lớn t i n h lực hắn không thể nào có thời gian đi quản lý liên minh ở mức độ rất lớn còn phải khiến nhạc xanh cùng ti hoa hoa vì hắn chia sẻ áp lực c ũ may hai người này quả thật thật có bản lãnh đem ý muốn nhất thời liên minh quản lý được tương đối ra dáng mặc dù so sánh lại không phải hiện nay nước phục như mặt trời giữa t r ư a mấy đại siêu cấp liên minh nhưng là coi như đế vương châu hàng đầu rồi đúng rồi sở nôn ngươi tâm tính ngàn vạn lần chớ c h i ế n hạ chúng ta có thể hy vọng nào ngươi cho chúng ta trên mặt làm vẻ vân đây có ý gì sở nôn c a o mày nói có phải hay không có cái gì không chuyện tốt cũng không có gì ti hoa hoa rất bất đắc d ì nói ngay tại lúc này trên diễn đàn có rất nhiều chửi ngươi thanh âm ngươi lừng để ý tới bọn hắn thật tốt đánh là được mang ta tại sao sở nôn rất kinh ngạc h ã n thắng còn khiến không ít người đi theo hắn đặt tiền cuộc thắng rất nhiều ngân lượng những người này không vì hắn ca công tụng đức thì coi như x o n g đi mang hắn là ý gì chính là ngươi ván thứ hai cái đó đấu pháp rất nhiều người nhìn có chút không quen đi nhạc xanh chọn lời cẩn thận nói sở nôn lông m à y nhớ lên không để ý nhạc xanh cùng ti hoa hoa khuyên can mở ra trong trò chơi đưa diễn đàn b ạ n khối diễn đàn trước sau như một náo nhiệt bất kể là thiên đao bản thân số lượng cực kỳ to lớn đám c ỡ lệ ở thể hay là đối với thiên đao cảm thấy hứng thú chú ý trò chơi này ăn dưa người đi đường đều tại trong diễn đàn trò chuyện lửa nóng hôm nay mở cuộc tranh tài nước phục kiếm đ trở thành diễn đàn nóng bỏng nhất tiêu điểm đề tài môn phái nào tuyển thủ nhà nghề ít nhất ai phần thắng tương đối cao liên quan tới quý sau cuộc so tài hạng nhất suy đoán thi đấu vòng tròn mỗi ngày đều có sáu mươi ba cuộc tranh tài sở nôn cùng thiền ức tranh tài kết thúc những người khác trận đấu còn không kết thúc các loại thảo luận thiếp cùng phân tích dán không cùng tần suất cơ hồ mỗi đổi mới một chút logo sẽ nhảy ra m ấ y c h ụ c cái bất đồng bài b ộ t tới nhưng hấp dẫn sở nôn không phải là những thứ này buồn chán bại b u t chân chính hấp dẫn hắn sự chú ý hay lại là nảy một nhóm dẫn thảo luận t i ế p bên trong liên quan tới hắn và thiền ức đánh trận kia khai mạc chiến đấu phân t loại này đấu pháp nói thật có điểm vô s ỉ chạy đồ ha ha cầu thái bạch cũng đã biết chạy đồ rồi đường c h é o kiếm pháp thương long xuất thủy thật không cân nhắc suy yếu một chút sao đột tiến không cần mục tiêu phong tỏa lại khoảng cách lại xa này dùng để chạy trốn cũng quá lại bị rồi liền đúng a sau khi bị điểm huyệt k i n h công bị cấm những môn phái khác đột tiến kỹ năng khoảng cách lại không xa căn bản không đổi kịp cầu thái bạch chỉ có thể ở phía sau ăn cho bụi không kỹ năng không chạy chờ chết sao ngươi lại đứng tại chỗ không cần đi động ta đi chạy một cái vô ngân cd thì trở lại khát chua cái này thì kéo cái si đi chuyện làm sao luôn bên trên cương thượng tuyến đây chúng ta đây trân vũ tại sao không chạy làm phiền ngươi nhìn một chút chính mình môn phái kỹ năng si đi có nhiều ngắn trên lầu thái bạch đánh xong một bộ kỹ năng nếu như không đổi mới quả thật vô lực tài chiến chạy si đi cũng hợp tình hợp lý ngươi như vậy sẽ chạy sao không đi chơi đùa chạy một chút cặp đỉnh xe đây chơi đùa cái gì thế nào nói cậu vương chạy đồ h è n hạ phiền thoái nhìn một chút tổn thương nói nữa bên trong một cái ly h u y n ba mươi phần trăm huyết sẽ không có cậu vương đánh bao nhiêu bộ kỹ năng mới đem thiện ư c mải từ từ cho chết ngươi và o phó b ả n còn phải tránh bột kỹ năng đâu rồi làm sao lại không thể chạy thái bạch c ầ u cả nhà bạo tễ cảm ơn sở nôn xem xong trong diễn đàn sốt dẻo nhất mấy cái liên quan tới trận đấu k i a thảo l u ậ n tiếp cũng xem xong trong đó tuyệt đại đa số trả lời trung quy mà nói có người nói đến điểm mấu chốt bên trên cũng có người thuần túy là thua ngân lượng ở diễn đàn nhớn nhác tiến hành phát t i ế t từ vừa mới bắt đầu quyết định dùng được bộ này đấu pháp sở nôn cũng biết sẽ có người đi ra thuyết tam đạo tứ dù sao tiếp trước cũng là như vậy bản thân này chỉ là một loại vì thủ thắng mà nghiên cứu g a luận kiếm chiến thuật không biết tại sao luôn có nhiều người như vậy đi ra nói này nói kia chỉ có thể nói như vậy trận đấu khó coi sở nôn tâm tính thiện lương mệt mỏi nếu như có thể thắng được đẹp đẽ nhiều hắn lại làm sao biết đánh được chật vật như thế nếu là thái bạch có thể cùng chân vũ mặt đối mặt cứng rắn mới vừa hắn há lại sẽ đánh một bộ liền ảo nào chạy trốn kéo kỹ năng si đi. chính diện không đánh lại hả có người quả thật nhìn xảy ra vấn đề ván thứ hai t h i ệ n ức đổi lại thích hợp nhất chân vũ tâm pháp lượng máu trực tiếp cao hơn hắn rồi năm nghìn sự dẻo dai đón đỡ phổ biến cao hơn hắn rồi trên trăm điểm dưới tình huống này hắn căn bản không đánh nổi thiền ức hơn nữa hắn đi toàn bộ phát ra con đường thân thể vô cùng giòn khả năng ăn nhiều hai cái kỹ năng hắn sẽ không có rất nhiều người chỉ có thấy được hắn đánh một bộ kỹ năng chạy sau đó kéo dài tới kỹ năng cd kết thúc đánh lại một bộ sống sờ sờ mài từ từ cho chết thiền ức có thể lại có ai thấy được thiền ức cái đó v ỏ rùa cứng bao nhiêu hắn cuối cùng dự trù sai lầm bên trong một cái ly h u y n trực tiếp liền bị thiền ức dùng tài mọn có thể đánh rất ba mươi huyết có thể nói như vậy thiền ức muốn đánh chết hắn một bộ kỹ năng là đủ rồi mà hắn đánh chết thiền ức toàn trường kéo cd chở kỹ năng đánh suốt bốn bộ kỹ năng đây chính là t r a lệch thái bạch tổn thương quả thật thấp cho dù là có toàn môn phái đẹp mắt nhất bảng chương u ố i cùng n đ á ra tổn t h luôn là chín như mươi n ức mốt đạo s phục ra v bàn phân tích trung hải hình thế câu lạc bộ lầu hai phòng phân tích mặc một bộ màu trắng in hoa tờ sợ tu thân quần jean thiền đấu c hai tay tụ lại chống nội cảm nhưng h n chấp mà t trên m sở ngôn xem thấu hắn động cơ không có cho hắn cơ hội mà là đứng ở xa xa ném một cái phi tiêu hắn khoảng cách này cần thiết phải chú ý câu lạc bộ phân tích sư gõ bàn một cái tạm ngừng thu hình rồi nói ra nhìn kỹ sở ngôn giờ phút này chỗ đứng hắn từ đầu đến cuối cùng ngươi giữ ở mười hai m trở ra khoảng cách này sẽ không bị thuộc về huyền kiếm khí đánh tới đồng thời vừa có thể thương long xuất thủy đánh bay ngươi sau khi sẽ không bị ngươi ư ơ n g dương quyết phản đánh thiện ức gật đầu một cái cái này chỗ đ ừ n g ý nghĩ đáng học tập khoảng cách này quả thật t ạ m rất khá mười tám m thương long xuất thủy mười hai m khoảng cách bị thương long xuất thủy đánh bay sau thiện ức cho dù là muốn lập tức ư ơ n g dương quyết phản đánh trung gian tồn tại sáu m trên lệ cũng để cho hắn rất nhiều kỹ năng không cách nào trúng mục tiêu sở nôn thu hình tiếp tục phát ra mặc dù đã rất cố gắng đi né tránh thương long nhưng thiện ức vẫn bị bắt cơ hội chọc chúng hồi phong lạc n h ạ phân g h tích kiếm. sư lắc đầu một cái cái này tránh thương lòng chuyện yêu cầu chính người quay đầu luyện tập nhiều hơn ta muốn nói không phải là cái này ừ thiện ức ngẩng đầu lên không phải là cái này phân tích sư chỉ thu hình tạm ngừng nơi sợ nôn lên tay phong lối nhất kiếm cái này phá định liên chiêu quả thật rất mạnh nhưng tuyệt không phải vô giải như vậy không phải có thể ngược lại áp chế hắn thiền ức rất mộng không phải đâu ngắn như vậy thời gian cái này cần phải nhiều cường năng lực phản ứng mới có thể làm được cả phong lôi nhất kiếm mặc dù tồn tại lên chủ động làm nhưng dẫn dắt thời gian cực kỳ ngắn ngủi có thể nói cố gắng hết sức tiếp cận với thuấn phát kỹ năng muốn trong nháy mắt này nắm lấy cơ hội phản chế hắn áp lực rất lớn phân tích sư nói mà không có biểu cảm gì đạo phương diện này chúng ta quay đầu sẽ an bài thái bạch đối luyện cùng ngươi luyện tập ngươi yêu cầu là thông qua nhiều lần luyện tập nắm giữ loại này phản kích kỹ xảo mà không phải giống như một cái gỗ cọc như thế không có ly uyên cũng không biết làm như thế nào đội thật vũ rồi thật tốt nghe ngươi thiền ức cũng không dám mạnh miệng không nói trước hắn có không có tư cách tên này phân tích sư nói đồ vật đúng là hắn rất nhiều chi tiết không có làm xong đối lý là hắn làm sao còn phản bác thu hình tiếp tục làm phi ýến trục nguyện áp chế thiền ức sau khi kết thúc sở ngôn điểm huyết lúc thu hình tiếp tục tạm ngừng ngươi nơi này tại sao không giao ly uy phân i ước ngưng tích h tĩnh h n k t sư xuất gia nộ tép bút chậm rãi mở miệng nói căn cứ chúng ta số liệu ngươi vào lúc này thả ra ly uen tuy có thể bị tránh nhưng chúng mục tiêu tỷ lệ cũng là cao nhất một tiết mặt ngươi đối với sở nôn có chút không tự tin bị người chỉ ra tâm lý bí mật nhất thiện ức cứng ngắc gật gật đầu hắn quả thật có chút không tự tin đặc biệt là đang đối mặt sở ngôn lúc nhiều lần bị lừa ly huyên đưa đến hắn đối với khi nào thả ra kỹ năng này phá lệ quân q u y ế t một số thời khắc rõ ràng có thể thả lại lo lắng đối diện có thể hay không đã đoán được tâm tư khác do dự bên dưới liền bỏ lỡ cơ hội không thể do dự phân tích sư nặng người nói loại này trong tranh tài mảy may do dự cũng sẽ ảnh hưởng ngươi phán đoán ngươi cái vấn đề này yêu cầu đổi xuống được thiện ức đã nhận bệnh bị người ngược ra bóng ma trong lòng rồi này làm sao còn đổi trừ phi khiến sở nôn không hoàn thủ đứng ở trước mặt hắn khiến hắn ngựa sát trăm ngàn lần phòng trừng t à i có thể khôi phục tự tin thu hình vẫn còn tiếp tục phát ra theo sở nôn mở vâu ngân cường đánh phát ra sau đó một cái cứ điểm h u y ệ t điểm trụ hắn thương long chạy trốn lúc hình ảnh lâm vào tạm ngừng nơi này ta cũng không cần phải nói nhiều đã lập lại rất nhiều lần nhưng ta còn cường điệu hơn một chút phân tích sư chỉ hai người đối chiến vị trí ngươi tại sao lại bị bức ép đến góc tường đây là hình vông sân tỷ vo góc tây bắc thiền đức gái đầu ta không chú ý cái vấn đề này đánh, đánh liền bị vách tường đông đến góc tường hơn nữa cái đó vũ lạc vân phi nhị đoạn trực t i ế phân tích sư nghiêm túc nói nội tức hắn muốn chạy dựa hết vào một cái mười tám m thương long xuất thủy căn bản không khả năng từ sân tỷ vo g ó c tây bắc một đường chạy đến đông nam giác lăn lộn là kéo dài khoảng cách tất nhiên thủ đoạn quả thật t h i ê n ức cẩn thận hồi tưởng trận đấu chi tiết phát hiện sở n ô n điểm huyệt hắn sau khi thương long xuất thủy đột tiến hoàn lập tức về phía trước lưỡng liên l a n lộn kéo ra r ấ t khoảng cách dài trong nháy mắt liền từ g ó c tây bắc lăn đến sân tỷ vo khu vực trung ương lộn một vòng tiêu hao nội tức bảy mươi điểm nội tức thượng hạn là bảy trăm điểm trong chiến đấu mỗi giây khôi phục mười điểm nội tức những số liệu này ngươi cần phải nhờ kỹ phân tích sư lại nhải nói rất nhiều thiện đức chỉ ghi nhớ rồi một bộ phận chẳng qua là nhớ khiến hắn trong tranh tài nhiều chú ý đối thủ nội t ứ c không muốn c h u n g quy nhìn chằm chằm lượng máu nhìn người có ly huyên mà hắn không có giải k h ố n g cùng ứng dương quyết vậy hắn sẽ chạy phân tích sư ở thu hình phát ra trong quá trình giải thích hắn chạy đồ ý nghĩa ở chỗ lôi ra hậu khiêu ương dương quyết vô ngân kế bí đổi mới này tứ đại kỹ năng bên trong một người trong đó hắn chịu nội t ứ c tiến hành l a n lộn n g ư ờ i không nên keo kiệt chính mình nội t ứ c nên tìm lại được đội theo người có rất nhiều cơ hội nhưng đều không bắt rõ ràng nội t ứ c nhất trí toàn trường đi xuống ngươi lăn lộn số lần so với hắn ít đi suốt Mười、lần. Phân t í chương s n h chín o n này, số mươi hai ngươi chạy ta cũng chạy cảnh tượng tương tự không chỉ xuất hiện ở thiện ức trên người những nghề nghiệp khác tuyển thủ cũng ở đây cả đêm phân tích chàng này khai mạc chiến đấu bên trong bại lộ chi tiết có người sợ hãi gặp loại này đấu pháp vô lực khắc chế cũng có người ôm học tập tâm tính muốn từ sở ngôn đấu pháp trung học đến chiến thắng đối thủ phương pháp tao tuấn cũng là một cái trong số đó hắn v ậ n khí không tệ đấu bán kết trong quá trình đều không làm sao gặp phải cường lực đối thủ một đường khó khăn cuối cùng lại trở thành nước phục sáu mươi bốn tên gọi tuyển thủ nhà nghề một trong khi hắn biết được đấu bán kết lên cấp sau khi kinh ngạc với chính mình lại có thể thành là tuyển thủ nhà nghề đồng thời cũng đau đầu một chuyện hắn nhưng còn có công việc mặc dù bắc cực tinh tập đoàn đủ nhân t í n h hóa mà đem trận đấu tận lực cũng an b à i ở buổi tối thượng tiến hành nhưng vẫn là cùng hắn giờ làm việc có chút mâu thuẫn trải qua nghĩ c ặ kẽ tao tuấn cuối cùng làm ra một cái lớn mật quyết định hắn quyết định từ đi công việc bây giờ từ chức đánh trước nghiệp đây đối với tội tắc không nhỏ tao tuấn mà nói là một lần đánh bạc hắn đã hai mươi bảy tuổi cũng có một cái mến nhau nhiều năm sắp cặp tay bước vào hôn nhân cung điện bạn gái lựa chọn vào lúc này từ trước tiến vào một cái không biết lĩnh vực không khác nào một trận táng ra bại sản đánh bạc hắn chịu đủ rồi mỗi tháng tiền lương liền một tí teo như thế còn không có thăng c h ứ c không gian làm như vậy đi xuống còn không bằng đi thiên đao đánh trước nghiệp bác nhất bác hắn là như vậy đối với bạn gái nói thật may bạn gái cố gắng hết sức ủng hộ hắn quyết định mới khiến cho tào tuấn chút nào không lo lắng về sau địa quên đi tất cả đầu nhập t r ư c nghiệp thi đấu bên trong thành tích thật không tốt vòng thứ nhất trận đấu h tại hắn g n cùng thông i qua đấu bán kết giai đoạn trở thành nước phục sáu mươi bốn tên gọi tuyển thủ nhà nghề một trong lúc liên nhận được bắc cực tinh tập đoàn và ở giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp sân thượng mười tào tuấn đang giàu không có cơ hội chứng minh chính mình đâu rồi dĩ nhiên là đáp ứng khoan hay nói hắn thật là thật thích hợp làm hoạt náo viên bằng vào miệng đầy tao lời nói hơn nữa làm quái đấu pháp hấp dẫn không ít chú ý nhãn quang truyền trực tiếp ngày thứ nhất hắn nhận được vượt qua vạn nguyên lễ vật cùng mấy ngàn đặt làm khoản tiền này trải qua p h â n t r ư ớ n g tiến vào hắn tài khoản sau bất kể là tào tuấn chính mình hay là hắn bạn gái đều kinh hãi như vậy kiếm tiền sao cũng là vào lúc đó tào tuấn càng thêm kiên định chính mình muốn toàn tâm toàn ý đầu n h ậ p đánh trước nghiệp ý nghĩ nay không phải chơi game đây là đào mỏ vàng hạ thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất không đánh được tào tuấn rất vận n đầu mặc dù bạn gái một mực ở an ủi hắn không nên gấp áp nhưng hắn vẫn rất khó chịu rõ ràng đã phát huy rất khá không biết sao tổn thương kém một chút dĩ nhiên không giết chết cái đó đường môn thái bạch kỹ năng có thể đ ả mạ ỉn dễ ạ sợ hay lại là quá thấp hắn đánh ta siêu đau t à o tuấn cười khổ nói bạn gái nắm mini cá nhân trí năng đầu cối u đánh mở một cái video ta cảm thấy giống như quan hệ này không lớn chứ chủ yếu vẫn là đánh như thế nào vấn đề suy nghĩ ra cái này liền dễ dàng hơn nhiều tôi trao tuấn tuấn ngươi xem cái này thái bạch hắn đánh có phải hay không rất tốt tao tuấn cúi đầu khỏe miệm giật một cái đây không phải là bọn họ đại sư huy mà đại sư m i n h đương nhiên là cường siết vấn đề là hắn không học được hạ trang này sở nôn đối với thiện ức khai mạc chiến đấu hắn ít nhất nhìn ba lần học được một chút vật nhưng muốn bảo hoàn toàn dọc theo vậy khẳng định không được nhìn cái này vô dụng hạ tào tuấn bày ra tay nói ngươi chỉ thấy sở nôn giống như chỉ c o n lương thiện ức làm sao bắt cũng không bắt được đó là hắn chi tiết xử lý đúng chỗ ta có thể không làm được điểm này chúng ta chơi đùa khả năng không phải là cùng một môn phái hắn đánh thiện ức toàn trường bị liên chiêu trước mắt chỉ có khu ảnh cùng kiềm khí cơ h ộ không có thời gian thờ dốc sở nôn đánh thiện ức giống như ba đánh con trai Loại đây là hắn lần đầu tiên thấy được có hệ thống chạy đồ đấu pháp trước bất kể là thái bạch người chơi cũng tốt những môn phái khác người chơi cũng được mọi người không có kỹ năng thời điểm cũng sẽ theo bản năng tránh đối thủ công kích kéo một lớp si đi thời gian nếu như tế phân đi xuống cái này hẳn cũng coi như một loại loại khác chạy đồ nhưng chạy thành sở ngôn như vậy là thật mới mẻ độc đáo sở ngôn chạy đồ ý nghĩa ở chỗ tự thân không có giải khống cùng phản kích kỹ năng thời điểm t u y ệ t không cùng đối thủ đánh lợi dụng thái bạch phá h u y ệ t chỉ quyết kỹ năng này phong cấm khinh công đặc điểm có thể rất dễ dàng kéo ra cùng đối thủ giữa khoảng cách đặt tới con mắt dù là những kỹ năng khác toàn bộ ngồi xuống kết thúc chỉ cần không có giải khống thì phải chạy loại này ý nghĩ phảng phất là tào tuấn mở ra một cánh tân thế giới đại môn khiến hắn trong nháy mắt ý thức được nguyên, trước khi tới chính mình toàn bộ thiền, nguyên nhân chỉ có thể quy tội chính mình vô năng nguyên lai、like, thái bạch sơn chơi như vậy kỹ năng có thể đạ mà ỉn dê ạ s ở thấp không liên quan một bộ kỹ năng không mang được người ta có thể kéo si đi trở lại đánh một bộ hai bộ còn không được vậy thì đổi mới đánh lại hai bộ kỹ năng tương tự tào tuấn như thế bừng tỉnh đại ngộ thái bạch người chơi còn rất nhiều mặc dù khai mạc chiến đấu sau khi kết thúc một mực có người trên sở nôn c h ê n chạy đồ so sánh cuộc so tài tích cực ý nghĩa nhưng điện tử thi đấu thành tích nói chuyện sở nôn thắng cái này là đủ rồi có thể thắng đấu pháp chính là đáng học tập đấu pháp thế gian văn vật cuối cùng chạy không khỏi một cái thật là thơm định lý n n h ữ giữa thứ k a phía sau hai ma ta ta xoay đao, luôn lại lặng luận luận luôn liền đấu yêu quỷ quái khắp nơi. vô vô Vô môn miệng nói cùng hèn nhân, yên Ngày tràng, nơi. nào, cũng cùng sớm luôn học. Chỉ cần ta kỹ năng ngươi nhìn được ta xoay người rời đi bóng lưng rồi. Chạy đồ thần đao. Chạy đồ ngũ độc. Chạy đồ thiên hương. một đêm. kiếm phái đi rời đi rồi. i g có có chạy học học, chỉ CD, chỉ được Chạy chạy độc, chạy pháp hạ thứ khắp thể thể vậy đồ đồ đồ đồ vào xỉ sớm kỹ đêm luận kiếm tràng giống như là mở ra giải trí tiểu dối rít nao động mở rộng ra làm ra đi một tí l o ẹ i l o ẹ i tao đ ổ vật ngũ đ ộ c cẩn thân vốn là ẩn thân sau đến gần địch nhân chọc ra một k í c h trí mạng kỹ năng lại bị chơi đùa thành ẩ n thân sau lợi dụng đối thủ không cách nào bắt hành tung thời gian trong nháy mắt từ sân tỷ võ một bên góc tường chạy đến một bên kia góc tường chạy trốn kỹ năng thiên hương tiểu tỷ tỷ môn cũng nao động mở rộng ra đánh xong tổn thương dây treo đối thủ sau đó giống như là vui sướng t h ỏ khoái trá mở ra chạy trốn chờ giải không kế hoạch người chạy ta cũng chạy loại này đánh đánh đối thủ liền bắt đầu chủ động tránh đánh trở giải không bầu không khí trong một đêm lưu hành lên bất kể là môn phái nào cũng từ sở n ô n trận kia khai mặc chi Khoan hay nói, thành quả văn hoa. nói, văn người ở diễn Có quả ở đối à này n ván dụng chiến biểu lợi cái thuật, u thị, tự có một ván lợi dụng cái này thuật, chạy có ra s t c á giải không kỹ năng. Chương Diễm. Thói xấu hả? Đối hả? kỹ Lênh xấu với loại này luận kiếm l u ậ n tượng sở nôn cũng là rất phục khí hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn dùng hết cáo từ kiếm pháp những người khác ngay lập tức sẽ làm ra cáo từ thương pháp cáo từ đ a o pháp cáo từ q u y ề n pháp chỉ có thể nói các ngươi thật biết chơi bất quá nói chuyện cũng tốt nếu như nói ở cuộc phong ba này trước mọi người một vốn một lời môn phái giải khống kỹ năng coi trọng trình độ còn không đủ coi trọng lời nói vậy bây giờ ít nhất cũng coi trọng ở thiên đao trò chơi này tờ vờ tờ cạnh kỹ c h u n g giải khống kỹ năng là thật là trọng yếu nhất tồn tại nước phục người chơi tại hắn dưới sự dẫn động càng ngày càng coi trọng tội phạm bị áp giải khống kỹ năng cái này làm cho sở ngôn hết sức vui mừng về phần nói sẽ sẽ không phát sinh dạy tốt đồ đệ thì sư phụ đói chết loại sự tình này sở ngôn biểu thị mãn không tồn tại xuống một trận luận kiếm thì võ cân nhắc đồ vật có rất nhiều chỉ là học được kéo kỹ năng si đi thì có ích lợi gì đây hơn nữa liền lấy cáo từ kiếm pháp mà nói biết chơi thái bạch có thể ở phát ra tối đại hóa đồng thời còn có thể nắm lấy cơ hội chạy ra người kế tiếp quét kỹ năng mới sẽ không chơi chân chó cũng cho người đánh gãy làm sao còn chạy cho nên nói học cho nên dùng vĩnh viễn so với dập khuôn một cách máy móc mạnh hơn chỉ là học được đánh như thế nào trong thực chiến còn không phải cùng dạng bị truy t i ê u giống với cho một đứa bé sơ sinh toàn thế giới giỏi nhất rèn sắt kỹ xảo hắn có thể cơ lên đại truy kỹ xảo chẳng qua là phụ trợ cuối cùng vẫn muốn xem phát huy đối với hai ngày này phát sinh chuyện sở nôn chẳng qua là cười một tiếng cũng không quá mức để ý hắn đang bận phân tích hôm nay đợt thứ hai đối thủ đây hôm nay là kiếm đáng bắt hoang chức nghiệp thi đấu đợt thứ hai danh sách đối trận bên trên biểu hiện hắn hôm nay đối thủ là một gã kêu lãnh diễn thần uy danh tự này rất xa lạ sở nôn trở về suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tự có ở luận kiếm bài vị bên trong gặp được người này hay lại là nhạc xanh giúp hắn thu góp tài liệu hắn mới biết đây là một cái nhóm thứ năm mua được giả tưởng dụng cụ người chơi luận kiếm đẳng cấp không cao có chút lợi hại hạ nhóm thứ năm tiến vào trò chơi không sai biệt lắm cũng chính là ở hai tuần lễ trước thời gian ngắn như vậy chắc hẳn mãn cấp cũng không mấy ngày luận kiếm bài vị tự nhiên xếp hàng không tới hắn cái này nước phục đệ nhất chẳng qua là người này luận kiếm đẳng cấp không cao hơn nữa mới vừa mãn cấp không mấy ngày liền trở thành nước phục sáu mươi b ố tên gọi tuyển thủ nhà nghề một trong thực lực có thể thấy được có đây ồ Sở lấy chuyển n thượng hình, hiện đúng là nhất kinh cùng tiền địch. Bất cá ước quá s o với kem k sa. i ngôn h địch kinh địch, h là n n ư là không bất đồng, càng táo bạo. Đây là sở thấy thứ nhất đối thủy mở đầu thần uy người chơi mặc dù đang kiếm đạn g bắt hoang chức nghiệp thi đấu trước đổi mới bên trong đã rời ngoại trừ thần uy t ử chiến đến cùng sau sẽ tàn huyết vấn đề nhưng có lẽ là trước bóng mở thần uy người chơi hay lại là phổ biến không nhìn t ử chiến đến cùng kỹ năng này ánh sáng nhìn từ điểm này lãnh diễm là thật lợi hại đổi mới sau t ử chiến đến cùng không nữa sẽ trở nên tàn huyết thứ này cũng ngang với rời ngoại trừ lớn nhất đại ẩn hoạn mở đầu sử dụng càng phù hợp luận kiếm cơ chế lãnh diễm ý nghĩ là đúng hắn đại khái cũng là lớn nhất sử dụng chức tử chiến đến cùng mở đầu thần uy người chơi rồi đấu pháp nóng này chi tiết không xử lý tốt dễ dàng đọc chiêu phân tích ra lãnh d i ễ m mấy cái luận kiếm bên trong xảy ra vấn đề sở nôn đối với như thế nào chiến thắng hắn tâm lý đã có lại hôm nay thi đấu vòng tròn nhiệt độ như cũ trận đấu còn chưa bắt đầu liền có không ít người xem tự phát chạy tới xem nhờ vào giả tưởng khoa học kỹ thuật không hạn chế sân thời gian quan hệ thiên đao chức nghiệp thi đấu có thể thả ở buổi tối hoàng kim giai đoạn tiến hành thời gian này người xem rất nhiều sở nôn đang ở sửa đổi chính mình tâm pháp phối t r í đả thần uy cùng đánh chân vũ hoàn toàn bất đồng đánh chân vũ có thể dùng thuần phát ra tâm pháp phối chí nhưng đối mặt thần uy vẫn là phải chống lên một c h i ế thịt Đã đột phá lục trọng phá Phong h lục sau Ngọc h đó tâm pháp trang thứ ba cách cùng thứ tư cách bởi vì chỉ cung cấp bốn mươi cùng hai mươi thuộc tính liêu thắng u vô sở luôn liền mang theo bi hồi phong cùng tôi vào nước lệnh truyền nộp độc này hai quyển tâm pháp bởi vì không có tu vì thăng cấp hiện nay chẳng qua là đệ nhị trọng cung cấp thuộc tính có cũng được không có cũng được sở ngôn chủ yếu cũng không phải coi trọng này hai quyền tâm pháp có thể mang cho hắn bao nhiêu thuộc tính con mắt là mỗi người tâm pháp kỹ năng bi hồi phong tâm pháp kỹ năng có thể để cho hắn phá phe lịch định lực sau tạo thành tổn thương gia tăng sáu tôi vào nước l ạ n h truyền nọc độc là có thể khiến cho hắn phi tiêu phụ k í c h độc mỗi giây tạo thành nhất định tổn thương tổn thương rất thấp nhưng đối phương sử dụng k i n h công sẽ tạo thành quá mức nội tức hao tổn bi hồi phong có thể gia tăng hắn phá định sau tổn thương truyền nọc độc là có thể hạn chế đối phương nội t ứ c đều thuộc về chức năng tính tâm pháp hôm nay giải thích tựa hồ đổi người rồi biến thành hai người mập mạp tiến hành giải thích tốt các vị hoan g n ê n đi tới kiếm đạn g b ắ t hoang nước phục chức n g h i ệ p đợt thứ hai thứ bảy trận tỷ thí bản cuộc tranh tài để cho thái bạch tuyển thủ sở nôn đ ố i trận thân uy tuyển thủ lãnh diễm thắng bại ai thuộc lập tức công bố ta là bản cuộc tranh tài giải thích tiểu nai h ta là tử quang hai người đều là bản tử hơn nữa tương tự độ cực cao mặt mũi cùng với giống vậy mặc quần áo phong cách đ ắ n mặc bọn họ giải thích tổ hợp bị các khán giả gọi đùa là trọng lượng cấp giải thích tổ tiểu mở màn liền trêu c h ọ tử quang tử quang ngươi có thấy đạn mạc nói gì sao đều tại nói hai chúng ta là trọng lượng cấp nhân vật ôi trao thật sao chúng ta như vậy có b à diện từ quang lộ ra một bộ khiêm tốn biểu tình mọi người có thể đừng nói như vậy các ngươi như vậy khen chúng ta để những người khác biết nói làm sao bây giờ phải khiêm tốn bất quá như đã nói qua chúng ta làm giải thích dù là như thế nào đi nữa trọng lượng cấp cũng nhất định là không sánh bằng chúng ta trên sân tuyển thủ thiếu nhai gật đầu một cái đó là ngươi nói nhiều như vậy xuất sắc trận đấu nhiều như vậy ngôi sao tuyển thủ chúng ta thấy thế nào qua được tới đây cũng là một vấn đề bất quá ta thấy các vấn đề cũng không lớn mặc dù chúng ta mỗi một vòng đều có sáu mươi ba cuộc tranh tài nhưng là mỗi cuộc tranh tài rất ngắn hạ nhìn xong cũng không được bao lâu ngươi là đang ám chỉ chúng ta người xem d â ngắn này ngươi xem n g ư ơ i muốn đi đâu không thể không nói bắc cực tinh tập đoàn chọn giải thích nhãn quang thật không tệ chọn người vừa tới đều có chân t à i thực học nhân tài rút bọc quần áo năng lực có thể so với nói tương thanh nói chuyện tào lao chốc lát trong sân hai gã tuyển thủ đã chuẩn bị xong trận đấu sắp bắt đầu lãnh diễm ở đ ế m ngược kết thúc đóng một cái t ử chiến đến cùng nhìn dáng dấp đấu pháp rất nóng này hạ từ quang trừng mắt nhìn nói thật thần uy từ chiến đến cùng từ rời trừ thai hỏa ngầm sau mở đầu sử dụng vẫn có thể xem là một nước cờ hay quả thật như thế Tiểu nhai gật đầu một nhai đầu chương á i tiếp sau chín sở ngôn u mươi huyệt bị chiến đến cùng hiệu quả đánh quả bay,、nơi、này tử bị cùng nơi đến n dương g g quyết ả i trừ đánh bốn a y nguyệt đặt trục lên hiến phi u m phản đánh. h n c ư ơ giải không bị hãm hại thái bạch không tốt đả thần uy ở tử chiến đến cùng rời trừ trừ huyết cơ chế sau càng không dễ đánh đặc biệt là mở đầu thái bạch càng là tình thế khó xử kỹ năng cơ chế yêu cầu cầm nước trước nhưng ở thần uy trước mặt lại không lấy được cái này thì làm sở ngôn rất phiền điểm huyện không có thể cấp ở tử chiến đến cùng chức phán định thành công điều này sẽ đưa đến hắn mở đầu thua thiệt một cái điểm huyện kỹ năng vạn bất đắc dĩ hắn chỉ đành phải đang bị đánh bay sau lập tức ưng dương quyết đặt lên phi y ế n chủ n g u y ệ t cái này phi y ế n chủ n g u y ệ t tác dụng không phải là vì đánh phát ra mà là tận lực chỉ hoãn một chút lãnh diễm t ử chiến đến cùng thời gian kéo dài nhưng mà lãnh diễm tựa hồ đã nhìn ra cái này dựng mưu trực tiếp mở ra giải khống kỹ năng vô địch vô ngã Hoa!、Wow. thủ tốt quả quyết. Tiểu nhai thề, hắn gặp qua thứ nhất giải khống kỹ năng đóng như vậy quả quyết thần uy, thậm chí ngay cả do dự ý nghĩ do qua ngay Cái cả dám Tiểu giải này tuyển năng đóng là quyết. đây vậy quyết uy, tốt quả quả dự gặp kỹ ý sau đó thông qua cái thứ nhì tử chiến đến cùng bắt lại thắng lợi sao có thể mặc dù biết nói không chắc cũng biết đọc tâm vật nhưng tử quang suy đoán cẩn thận tỉ mỉ một phen thật có khả năng phiên bản bất đồng đấu pháp cũng bất đồng sở ngôn cũng coi là biết vì sao lãnh d i ễ m một cái như vậy thực lực xuất chúng thần vi tuyển thủ nhà nghề hắn sẽ không có ấn tượng gì đại khái hay cùng hắn nóng này đấu pháp có liên quan khác mùa bóng mọi người phổ biến không đủ thịt gánh không được quá nhiều tổn thương vì vậy ở nơi này trong phiên bản lãnh diễn loại này nóng này hình tuyển thủ mới có thể sáng lên nóng lên có thể chờ đến s hai mùa bóng phòng ngự tâm pháp đại hành kỳ đạo t r ư ớ c nghiệp thi đấu buộc phát có tới có lui cẳng coi trọng chi tiết quyết định thành bại thời điểm lanh diễm t i ể u vô pháp ra mặt trận đấu có thể mãng không phải sở nôn mở ra vô ngân tại chỗ phá h u y ệ t chỉ quyết điểm trụ lanh diễm vũ lạc vân phi nhất đoạn phong lôi nhất kiếm vũ lạc nhị đoạn đánh xuống phủ lên hồi phong lạc nhạn phá định hiệu quả xoay người đưa lưng về phía lanh diễm một phát thương long x u ấ t thủy chạy trốn sang ngàn dặm có thể không nhiều bb thương long cáo tử t i ế u nhai cười nói nói thật này chơi được có chút tao hả tương dương quyết cùng vô ngân không có kia cũng không cùng người đánh lập tức cáo tử vậy khẳng định nếu so sánh lại tử quang đối với trong trò chơi các môn phái kỹ năng biết sâu hơn phân tích nói mở đầu nói thật sở nôn tuyển thủ có chút thua thiệt dù sao không điểm trụ khiến lãnh diễm khai ra bối thủy phía sau bất đắc dĩ còn nộp cái ưng dương quyết cùng vông ngân trừ phi bây giờ liền đổi mới nếu không nhất định là không được đánh thì nhìn lãnh diễm tuyển thủ có muốn đuổi theo hay không đi làm sao đổi u theo có thể hay không đổi u kịp ta cảm thấy được tiếp theo bắn tên rất mấu chốt hạ sở nôn dùng thương lăn lộn cùng lãnh diễm kéo ra rất dài một khoảng cách dựa theo sân tỷ võ năm nghìn năm mươi cách thức được có hai mươi m xa lãnh diễm như vậy nóng nảy nhân không thể nào không đ ổ i theo sở ngôn thấy hắn hoạt lưu xuất thủ tâm nghĩ đến phản ứng đầu tiên chính là lập tức lộn vòng về phía trước bắn tên truy kích cũng biết người muốn bắn tên sở ngôn eo nhẹ xoay một cái nhỏ bé bước hướng bên phải vừa đứng dĩ nhiên tránh thoát cái này bắn tên cái này bắn tên lẩn tránh rất ngại tính h ả không sai nhưng mà tú chạy chỗ không chỉ một tránh bắn tên sau đó sở ngôn một cái linh x ả o trái phải la lộn càng là né lãnh diễm thiên long đánh nguyệt chân ngươi lại là lao g i u sao lãnh diễm tâm tính to băng bị né cái bắn tên còn có thể từ chối với đối diện vận khí tốt có thể tiếp nhận đến lại tránh một cái thiên long đánh nguyệt vậy làm sao nói Tú dậy rồi. đại sư minh ổn một nhóm tao đồ vật lại không thể cho đối diện một chút tự tin sao một cái bắn tên cùng đột tiến toàn bộ không đây đối với lãnh diễm mà nói thực rất đau đớn tiết tấu một chút liền chặt đứt sợ nôn càng là nắm lấy cơ hội đi lên dính chặt rồi hắn thiên phong ngũ v â n kiếm sớm đã dùng x u ố n g giải không kỹ năng vô địch vâng ngã lãnh diễm đối mặt này dán mặt phát ra chỉ đành phải cắn răng l i ề u chết từ chiến đến cùng hiệu quả nhanh biến mất biết rõ đối thủ còn có ưng dương quyết có thể dùng sở nôn không có đánh hoàn chỉnh thiên phong ngũ vân kiếm đến thứ tư đoạn nhanh chóng dừng lại phong lôi nhất kiếm xuyên tấu h mới vừa kết thúc t ử chiến đến cùng hiệu quả lãnh diễm về phía trước vũ lạc vân phi lên tay xoay người thương long xuất thủy ưng dương quyết vũ lạc vân phi nhị đoạn lãnh diễm ưng dương quyết cơ hội là cùng sở nôn đánh xuống vũ lạc vân phi nhị đoạn đồng thời xuất hiện mặc dù thông qua ưng dương quyết thu được bá thể nhưng là không miễn dịch tổn thương hay lại là ăn vào một kích này thần lòng bãi vĩ kết xù phát ra lượng máu c h ậ giảm đánh xong phát ra vỡ ngân còn có bảy giây sở nôn n lãnh diễm,、si、diễm tuyển thủ bây giờ rất khó chịu tương dương quyết biết đánh bay nhưng là đối thủ lại lưu này cáo từ kiếm pháp vẫn là rất sắc bén hắn cũng chỉ có thể nhảy lên lợi dụng khinh công phiêu tuyết xuyên vân tiến hành truy kích dùng khinh công đội theo ta không nói nhiều vốn là thương long kéo dài khoảng cách sở nôn nhìn phía sau thông qua phiêu tuyết xuyên vân bay tới lãnh diễm trực tiếp sau lùi một bước dùng ô n nguyệt kinh phong đem b á t rơi xuống đất điểm huyệt sở nôn không có kỹ năng chỉ có thể dùng trước phi yến trục nguyệt ngăn chặn bị hắn từ không trung thu hạ điểm huyệt l á n h diễm phi yến trục nguyệt thời gian kéo dài bên trong vô ngân si đi kết thúc vô địch vô vô ngân kiếm ý đinh một tiếng kim thiết đan sen thanh m ì n h khiến cho mọi người trở nên tinh thần dùng một cái sở nôn tuyển thủ ô n nguyệt lấy xuống l á n h diễm điểm huyệt phi yến áp chế nơi này lãnh diễm tuyển thủ không muốn ăn phát ra mở ra vô địch vô ta nghĩ muốn phản đánh bị vô ngân kiếm ý bắn ngược t i ể u nhai xoa xoa mắt kinh ngạt nói cái này v bị vô ngân kiếm ý hủy đi chiêu hiệu quả mổ ra xong rồi nha đạn mạc vốn là một mảnh dấu hỏi tựa hồ đang kỳ quái l á n h diễm tại sao nộp vô địch vâng ngã giải khống vẫn bị đánh cho đến tiểu nhai nói xong tài xôi sùng sục một mảnh 666. t ư ơ i s vô ngân đạn giải khống này thân uy l ệ n h khiêng đi xin mời vị kế tiếp người khiêu chiến vô ngân kiếm ý nhanh như vậy liền ngồi xuống rồi h ả thời gian này tạm khiêng đi đi ván này l á n h diễm có thể thắng ta chuyển trực tiếp bắt tức thái bạch kiếm pháp thiên hạ đệ nhất miệng lại ta đường môn khâm phục các ngươi đại sư huynh cũng bại bởi đường môn rồi quả nhiên dùng kiếm chức nghiệp mạnh nhất ngươi đang ám chỉ ta chân vũ lạc phía sau kiếm hạp hai cây kiếm hiểu một chút thoải mái thoải mái đám này hàng ngày bạo nổ y yến v â n chết biến thái rốt cuộc bị chế tài rồi vậy không kêu bạo nổ y yể vậy kêu là t ử chiến đến cùng t ử chiến đến cùng bạo nổ y lưu manh ý miệng ngay cả người chơi bình thường cũng nhìn ra được chuyện trên sân hai gạ tuyển thủ tự nhiên phân rõ lãnh diễm mặt xám như cho tàn tâm lý một trận nhẹ hàn cái này vô địch vô ngã bắn ra hắn hoàn toàn l ạ nhà dù là này xóng thế công sở ngôn không có cách nào đánh chết hắn khiến hắn mở ra cái thứ nhì từ chiến đến cùng cũng không cứu được này nước cờ chiêu cẩn cảm giác thực không này bàn không thận, bàn Trưng nổi danh thua thua. đều đầy Một tốt. rồi. sở ngôn thắng Thắng sạch sẽ gọn gàng bo ba ván thứ hai lãnh diễm tâm tính đại bằng thay đổi ván đầu tiên lúc lô mạng nóng n ả y ngược lại biến hóa đến mức dị thường cẩn thận một chút k h ắ c ở trong xương lô mạng nóng n ả y cũng không phải là nhất thời liền có thể sửa đổi đến vì vậy hắn vẫn thua cuộc tranh tài này nói như thế nào đây ta cảm giác còn không có trận đầu khai mạc chiến đấu thiện đức đối trận sở ngôn đánh xuất sắc tử quang rất to gan địa phê bình nói nói thật hả lãnh diễm p h n cũng không cần phúc ta. ta chính là cảm thấy đi ván này thuần bị kỹ thuật nghiên ép không có gì hay phê bình quả thật tiểu nhai cũng không phủ nhận sự thật này chỉ có thể nói hai gã tuyển thủ giữa thực lực sai biệt có chút lớn đi bất quá thua một trận cũng không nhất định nổi giận dù sao thi đấu vòng tròn còn không có kết thúc kết quả ai sẽ cười đến cuối cùng còn có đợi thời gian nghiệm chứng chạy nhanh không nhất định có thể thắng không ngã ngã nào mới tính thành công thử quan cuối cùng tổng kết đạo sở nôn trận đấu không chỉ là thích hắn f a n chú ý giống vậy còn có thật nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt quan tới thiền đức cũng là một cái trong số đó hắn ở kết thúc ngày đó trận đấu sau bất chấp nghỉ ngơi lập tức chuyển đến quan phương t r u y ề n trực tiếp đang lúc nhìn lên sở ngôn thực thì trận đấu truyền tin khi hắn thấy sở ngôn dùng một cái dự trù vô ngân tối đen rồi lánh diễm giải không sau sợ không thôi thật may thật may chân vũ giải không kỹ năng ly h u y ề n không thể bị vô ngân kiếm ý hiệu quả hóa giải nếu không hắn còn đánh bố nha bất quá hắn lại tiến bộ đợt thứ hai trận đấu sở ngôn rõ ràng phát huy so với giao thủ với hắn vòng thứ nhất xuất sắc hơn thiền ức không tìm được khác nguyên nhân chỉ có thể đem quy tội hàng này lại tiến bộ sau lưng hắn Bọc bộ câu lạc thật thịnh thế dày mền mời liệu riêng số liệu phân tích sư lắc lên cái, đầu một t bưng rất ê n bản n giả phê h p m ộ miếng, sau đó nói, không phải như vậy. Sở nôn cái không như nôn sau Sở đó vậy. này thổn u y t ủ ta một mực quan thức nói bất quá nói thật ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như hắn như vậy yêu quái yêu quái thiền ức không hiểu quay đầu lại hỏi nói thế nào ngươi từ lần đầu tiên tiếp xúc được thế nào đến quen thuộc toàn bộ cờ hệ thống người dùng bao lâu phân tích sư không t r cười t nói nhưng mà ngươi biết hắn dùng rồi bao lâu không bao lâu sáng loáng ba ngón tay dọc tại thiền ức trước mắt phân tích sư k h o ỏ t miệng nhỏ rút ra không tới ba h đây là từ trò chơi khai phục đến hắn ở cờ video chạy ra mới thôi thời gian cụ thể khả năng chỉ có chính hắn rõ ràng làm sao có thể t h i ệ n ức cơ hồ sợ n g â y người mặc dù đã sớm l á n h hội qua sở ngôn không giống vật thường nhưng hắn cũng không biết hàng này mạnh như thế nào bây giờ từ phân tích sư miệng ở bên trong lấy được câu trả lời này dám khiến hắn không nói ra lời ba h thích t đứng một cái t ở cờ hệ thống phức tạp lại nhiều thay đổi gây mạo đây là khái niệm gì khó trách nói hắn là yêu quái rồi t h i ệ n ức tự nhận chính mình trò chơi thiên phú không thấp bất kể là trò chơi gì cũng có thể trước tiên vào tay tinh thông nhưng muốn hắn ở ngắn ngủ trong vòng ba h t h ă m dò rõ ràng một cái mở cờ thi đấu kiểu phức tạp gây mạo hắn thật không làm được người và người thật so với người cùng hầu tử tranh lệch lớn hơn t h i ê n ức bị đả kích được không nói ra lời phân tích sư ngoài miệng lại không nhàn rỗi tiếp tục đả kích hắn y ế u ớ t thần kinh vào tay tốc độ nhanh không thể đại biểu cái gì nhưng ít nhất nói do hắn trò chơi thiên phú dẫn trước ngươi không chỉ một thân vị thiên phú là thiên phú nếu như không thể tiến hành huấn luyện cuối cùng cũng chỉ sẽ mẫn nhiên chúng vậy có thể khiến ta giật mình là tên thiên tài này vừa xuất hiện giống như là đắm chìm chức nghiệp vòng nhiều năm ông già bất kể là các hạng năng lực chỉ tiêu hay lại là biểu hiện lực cũng gọi là hòa mỹ ta nói như vậy ngươi nên rất có thể n ộ nếu quả thật a là như vậy tia sở ngôn cũng quá kinh khủng một cái chưa trải qua huấn luyện người mới dù là thiên phú như thế nào đi nữa xuất chúng cũng không thể nào làm được loại trình độ này trừ phi sở ngôn thật là một điện gia dụng mạnh mẽ câu lạc bộ ẩn nút đòn sát thủ nhưng suy nghĩ một chút lại không thể nếu sở nôn phía sau thật có một cái điện tử c ả n h kỹ câu lạc bộ đang yên lặng bồi dưỡng hắn hắn cũng sẽ không ở tham gia trận đấu lúc kê khai tài liệu là t á n nhân không nghĩ ra không nghĩ ra theo kiếm đang bắt hoang chức nghiệp thi đấu kéo dài lên men cái này tái sự càng ngày càng trở thành muôn người chú ý tiêu điểm các đại tiền tài trợ dối rít vào vị trí tái sự truyền tin sân thượng tân tăng thêm truyền thống đài truyền hình nước ngoài truyền thông đào sâu bản cuộc so tại khu cường giả quốc nội truyền thông cũng không nhản rỗi bất kể là mỗi một vòng tiêu điểm đại chiến hay lại là các tuyển thủ trận đấu hàng sau vị đại hí đều trở thành bọ con mắt kinh mắt tế lấy đương ợ c t bước nhiên á t ba gã người trong cuộc sau khi biết dối dít tâm bình khí hòa cho bọn hắn gửi đi luật sư hàm một nước nào đó tổng thống bởi vì ở hội chiêu đãi ký giả bên trong vô tình tiết lộ chính mình thiên đ a u nít nạm Vị nước nọ n h i ệ theo tâm dân c giả, giả tưởng dụng cụ từng bước phổ cập sở nôn cũng chân chân thiết thiết cảm thụ một lần làm danh nhân cảm giác đi nhà ăn ăn cơm lấy cơm người máy đều biết hắn sẽ còn cho hắn nhiều hơn một môn thị kho cùng sử dụng lệnh như băng trình tự ngôn ngữ trả lời hiệu trưởng dặn dò sở nôn đồng học yêu cầu ưu đãi gia tăng năm mươi d thì kho rất không tồi cảm giác nếu như những người ái mộ không muốn nhiệt tình như vậy sở nôn nhất định sẽ càng hài lòng từ hắn lựa chọn lấy tên thật coi như trò chơi ai đi sau cũng biết bại lộ ở đám bạn trên mạng trong mắt là sớm một chuyện chẳng qua là hắn theo dự đoán ngàn vạn nữ phấn kêu khóc yêu cầu ô m một cái sự tình không có phát sinh chung quanh ngược lại nhiều hơn một bảy ánh mắt tránh né sắc mặt đà hầm khu chân đại hán nhà một cái lớn thái bạch kiếm phái chẳng lẽ liền không có một t i tỷ sao đi ra các ngươi những thứ này đáng chết gây ta sẽ không ở các ngươi tràn đầy lông ngực bụng bự n ạ m bên trên ký tên chương chín mươi sáu xem xét ngày một ư ơ i hai tháng năm mưa giang xuyên khí trời luôn luôn nhiều thay đổi rõ ràng lúc ra cửa còn mặt trời trói trang lại trong chớp mắt mây đen che đ ỉ n h bắt đầu rơi xuống tích tí tách tiểu vũ xuất ca đi vào nhìn một chút chứ sao ven đường mời chào làm ăn cô gái tựa hồ thanh âm cũng không trong ngày thường tinh thần ngắp dân đi làm đi ở nam phường đường phố thương cửa tiệm che r ủ sở nôn a n mặc rất tinh thần hắn chuẩn bị đi bệnh viện tham gia nguyện nhi lấy bằng hữu danh nghĩa hắn chuẩn bị giỏ trái cây Nhi. Sao người lại tới đây? Nàng đối với sở ngôn h t ư g tự r nhiên mang hoa tươi cùng giỏ trái cây đặt ở giường bệnh tủ nhỏ bên trên kéo ra một cái nước sơn hoàn một ghế ngồi xuống không trả lời cái vấn đề này ngược lại hỏi thúc thúc không có ở đây sao chú đi cho ta cầm hóa nghiệm đơn rồi khả năng còn phải một hồi mới trở về ồ giang khánh phong cho hắn trong điện thoại nói qua hắn đã cùng công ty xin nghỉ dài hạn khoảng thời gian này cái gì cũng không làm liền phụ trách ở bệnh viện toàn chức chiếu cố nàng nhập môn không nhìn thấy giang khánh phong bóng người sở nôn mới có này nghi vấn ai giang nguyện nhi dùng rằng muốn ngồi dậy lại không tin rết trên cổ tay treo từng chút l ô kim rơi ra nhất thời kêu lên sợ hãi sở nôn vội vàng dịu nàng nằm xuống dịch tốt chăn g ọ n không lo nói cũng bao l ớn rồi vẫn như thế lỗ mãng vội vàng nằm xong ta đi kêu y tá tới lần nữa bổ trâm Ừm. một cái mất thể diện nữ h à i nắm góc chăn ngăn trở mắc cờ đỏ bừng mặt rất là ngượng ngùng hóa chất trị liệu c h ẹ t mò rất khó chịu chứ sở ngôn ngược lại không để ý những chi tiết này sẽ ra giỏ trái cây bao bên ngoài k h o ả n i l n giấy lấy ra một cái quả táo sử dụng sau này tủ nhỏ bên trên bảy tiểu đao vì nàng gọt nổi lên ra tạm được đi chính là tóc xuống được lợi hại thầy thuốc nói lần kế chữa trị xong tóc liền muốn rơi sạch rồi ngươi nói ta muốn là biến thành đầu trọc có thể hay không rất xấu á nữ sinh đều là thích trước diện đầu chọc đại khái không phải là các nàng có thể cưỡi kiểu tóc vừa nghĩ tới chính mình không lâu sau liền muốn biến thành đỉnh đầu quang lốc ngốc, ngốc bộ dáng gia nguyễn nhi liền cảm thấy từ trong thâm tâm sợ hãi s ở nôn khỏe môi nít lên mỉm cười an ủi chớ suy nghĩ quá nhiều tóc mất thì mất quay đầu còn có thể mọc lại lên chỉ c ầ n bệnh có thể trị hết những thứ này đều là có thể xem nhẹ hơn nữa đầu chọc cũng rất đẹp có một loại cô gái đặc biệt anh khí rất tinh thần đây cái m i ệ n g nhỏ nhắn ngọt vô cùng hả gia nguyễn nhi hành, hành tức tức nói ngược lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó than thở không thôi ngươi nói ta có phải hay không một cái gieo、họa. g i a o gọt vỏ nhất thời dừng lại sở l u ô n nắm một cái gọt đến một nửa trái táo quay đầu tràn đầy tò mò hỏi ngươi có phải hay không lại suy nghĩ lung tung ta không có ta chẳng qua là cảm thấy ta thiếu thúc thúc rất nhiều rất nhiều rõ ràng hắn cũng không tốt hơn vẫn còn muốn thu nuôi ta cái gánh nặng này khi còn bé ta liền thường thường thấy thúc thúc nửa đêm liền cô linh linh ngồi ở trên ghế s a lon rút ra bực bội khói ngươi biết ta tại sao thành tích tốt như vậy sao thật ra thì ở mức độ rất lớn là bởi vì tâm lý kìm nén một cổ khí thúc thúc ăn nói khép nép địa cầu người cho ta gọp đủ học phí sinh hoạt phí nếu như ta không học tập cho giỏi kia không liền để hắn đau lòng rồi chứ sao? cũng có lẽ là bởi vì sở n ô n thân phận gia nguyễn n g nhi mới có thể ở trước mặt hắn nói thoải mái nàng nói chuyện tốc độ rất chậm đọc nhấn do từng chữ rõ ràng giống như là nín hồi lâu như thế sở nôn là một cái hợp cách những người nghe hắn từ đầu đến cuối không có phát biểu quan điểm mình túi đầu yên lặng gọn đến trái táo hắn biết rõ lúc này gia nguyễn n g nhi yêu cầu là một cái an tĩnh bày tỏ đối tượng mà không phải hắn vì nàng ra chú ý lúc trước thúc thúc phòng ở từ rất nhỏ chỉ có hai căn phòng hắn và hai người em trai chen chúc ở một căn phòng cho ta đặc biệt sửa sang lại một căn phòng thím qua đời sớm hắn rất biết chiếu cố hải tử ta thật rất cảm kích thúc thúc cũng từng nghĩ qua sẽ ở sau khi tốt nghiệp làm việc cho giỏi báo đáp hắn ân tình nhưng là ta nói từ bản thân bệnh gia nguyện nhi cười khổ nói thúc thúc mấy năm nay tồn hơi có chút tiền nhưng là khoản tiền này vốn nên để dùng cho hắn dưỡng lão cho hai người em trai lên đại học không nên dùng đến trên người của ta thiếu hắn nhiều như vậy ta là thật không muốn lại liên lụy hắn không có gì liên lụy không nối mệt mỏi ngươi là cháu gai ta từ đem ngươi lãnh được nhà ngày thứ nhất lên ta liền đem ngươi trở thành thành chính mình hải tử chúng ta là người một nhà những thứ này đều là ta hẳn làm nha chẳng biết lúc nào người mặc màu xám bị giáp khắc giang t h n h phong x c h một tấm thật mỏng hóa nghiệm báo cáo đơn xuất hiện ở sở ngôn phía sau khi thấy giang khánh phong lúc xuất hiện cố nén nước mắt ra nguyện nhi rốt cuộc không nhịn được nước mắt chậm d ã i chạy xuống thanh âm nước nở nói chú bệnh này không chữa chúng ta về nhà đi nàng là thật nhịn gần chết từ nàng ngày thứ nhất nhập viện lên mỗi một ngày tiền chữa bệnh sẽ không xuống bốn chữ số bất kể là giường bệnh gần cửa sổ cao cấp phòng bệnh hay lại là những nàng đó không nhận biết thuốc t r â n quý mỗi thời mỗi khắc cũng đang hành hạ đến nàng nàng rất rõ thuốc chính là một cái phổ thông đến không thể phổ thông đi nữa thì chính lục hóa công nhân chỉ bằng về điểm kia mỏng mành tiền lương trừ đi ăn mặc ngôi gia đình bên ngoài một tháng căn bản hơn không được bao nhiêu tiền rất có thể lần này chữa bệnh thì phải dùng hết t h ú c t h ú c cả đời để giành được tích góp nàng chỉ là một bị thu dưỡng nữ cô nhi cũng không phải là t h ú c t h ú c đích thân x ư n g thịt loại này nghiêng hết tất cả bỏ ra để cho nàng như thế nào ăn l ò n g giang khánh phong thế sự xoay vần mặt hiện lên ra một chút do dự liếc nhìn đang ở gọn trái táo sở nôn cuối cùng lựa chọn thẳng thắn huyền nhi ngươi không cần phải vì tiền chuyện lo lắng t h a n h thật mà nói chú đã đáp ứng sở nôn sẽ không tiết lộ nhưng nhìn như ngươi vậy hay lại là biết điều nói cho ngươi hay không thể sở nôn ngẩng đầu muốn nói lại bị giang khánh phong c ư ớ p trước một bước nói ra thật t ì n h tới các ngươi tuổi trẻ chuyện chú cái này làm trưởng bối quả thực không tốt xem vào hắn lựa chọn lừa gạt đến ngươi chắc hẳn cũng có hắn nội khổ bất kể nói thế nào người ta nếu giúp chúng ta một tay phần ân tình này thì phải nhớ gia nguyện n g nhi ngốc sao nàng không đốc có thể từ trong thiên quân vạn mã thi vào giang xuyên đại học nàng tuyệt đối không thể là người ngu nếu không đốc kia nàng tự nhiên cũng minh bạch giang khánh phong lời nói này phía sau ý tứ chỉ thấy trên mặt nàng treo đầy kinh ngạc khỏe mắt nước mắt đều quên lao đi tiền này hắn ra bên trong phòng bệnh hai nam nhân đồng loạt lâm vào yên lặng giang khánh phong là ngầm thừa nhận sở nôn chính là lâm vào đã máy trạng thái cuối cùng hay lại là sở nôn đánh trước phá loại này bị người đưa mắt nhìn lúng túng b u ô n g tay đạo là ta ra, ta không phải sợ ngươi không chấp nhận mà cho nên mới khiến thúc thúc t h ầ y ta bảo mật muốn còn muốn chuyện này cứ như vậy một mực g i ấ u diếm đi không phải là ngươi ngươi lấy ở đâu tiền chương chín mươi bảy công ty kinh doanh coi như sở nôn đồng học mặc dù trước lúc này không có giao tình gì lui tới nhưng tiêu tình huống như vậy vẫn có nghe thấy gia nguyễn nhi trong ấn tượng sở ngôn thích mặc một cái giặt trắng bệnh quần jean đạp sơn trại nhãn hiệu giày đá bóng r i ấ c mồ hôi ở giang xuyên đại học vận động trường ở trong lớp học không có chút nào tồn tại cảm giác gần đây tiếp xúc khá nhiều biết hắn thật ra thì vẫn là một cái ẩn nút cực sâu c a ngoạn nhưng này cũng không sửa đổi được một sự thật đó chính là sở ngôn tình huống gia đình cũng không k h á lắm ít nhất người hầu bên trên mấy cái phú nhị đại không so được đây chính là hơn mấy triệu hắn làm sao gia nguyễn nhi nguyên vốn còn muốn truy hỏi hắn khoản tiền này chuyện đột nhiên lại nghĩ tới sở n ô n bây giờ trích thủ khả nhiệt trong nháy mắt sáng tỏ tiền này ngươi yên tâm Là ta t mở r u y ề nếu trực t i p kiếm. ế n như ngươi vẫn nhận, như ngươi, tiền đưa tiếp coi cảm có chứ mà mở thấy ta ta khó quay là đầu sở a o Hảo thuyết ngặt thuyết, cuối cùng là khuyên nhận thật Chủ ngặt cuối yếu này. cùng nàng đón nhận sự thật này. Chủ yếu vẫn là là sự b i vì nôn à n cũng n g biết sở giống ầ n đây k ế tiếp Nếu m mới không cho nhận phần hảo ý này. Nếu như sở ngôn tiền, nên này. ít i ý sở như trước là một học sinh nghèo nàng kia vô luận nói như thế nào cũng sẽ không đáp ứng xem xét hoàn gia nguyện n g nhi sở nôn cũng không trở về nhà mà là đi tới giang xuyên khu công nghệ cao làm thiên đại hạ hạ xin chào ta là sở nôn ta đã đến làm thiên đại hạ dưới đầu sở tiên sinh n g à i chờ một chút lưu bộ trưởng đã đi xuống lầu đón n g à i rồi đợi vài phút sở nôn mới tính gặp được chuyến này chính chủ nhạc ngu văn hóa nghệ sĩ bộ bộ trưởng lưu hoa một cái thật cao g ầ y teo người đàn ông trung niên chào ngươi đơn giản nhận biết sau khi lưu hoa liền dẫn sở nôn đăng lên thang máy thẳng tới công ty chính ở giữa thang máy trong lưu hoa không nhịn được cười nói nhìn dáng dấp ngươi suy nghĩ kỹ ừ ta quả thật cần muốn tìm người hợp tác nhưng không nhất định liền thế nào cũng phải lựa chọn nhạc ngu ngươi biết liên lạc ta công ty kinh doanh có rất nhiều bọn họ cũng muốn cấp chiếm một khối này thị trường giả tưởng kinh tế tiến một bước tạm thực truyền thống nghề thị trường nghề giải trí đứng núi chịu x à o rất nhiều công ty kinh doanh đều đã bước vào trời đông giá rét nếu như không thể mau sớm tìm tới đột phá khẩu khả năng này cũng sẽ bị xào bài bị loại sở nôn là một m trích thủ khả n h i ệ thiên t đao điện tử cạnh k ỹ tuyển thủ chính là các phe tranh đoạt đối tượng bọn họ cần gấp thông qua ký hợp đồng tuyển thủ nhà nghề mở ra tân giả tưởng thị trường đây cũng là vì sao lại có một cái bộ trưởng cấp nhân vật sẽ tới tiếp đại hắn nguyên nhân sở nôn yêu cầu công ty kinh doanh sao hắn thật đúng là yêu cầu dù sao một cái tuyển thủ nhà nghề trận đấu chẳng qua là một bộ phận còn có quá mức cá nhân hình tượng đóng gói thương vụ đối tiếp hợp tác nhãn hiệu đại sứ hình tượng cùng đi ra ngoài đóng vai trò một loạt sự vụ có thể có thể thi đấu cùng truyền trực tiếp không cần công ty kinh doanh cũng được nhưng còn lại đồ vật thì không phải là hắn một cái người ngoài nghề có thể chơi được tranh đoạt có công ty kinh doanh bọn họ sẽ ban sở ngôn liên lạc đủ loại thương vụ đại sứ hình tượng đồng thời cũng đều vì hắn kinh doanh khá lắm nhân môn hộ sẽ còn mời nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay giúp hắn chế tạo nhất cá diện đối với công chúng hoàn mỹ nhân thiết lập giống như ngôi sao như thế truyền thống điện tử cạnh ký tuyển thủ không có cách nào hưởng thụ được loại này phúc lợi nhưng là giả tưởng điện tử cạnh k ỹ tuyển thủ có tư cách tiếp nhận loại đãi ngộ này bởi vì ở toàn dân giả tưởng thời đại một cái đứng ở đ ỉ n h phong tuyển thủ nhà nghề sức ảnh hưởng cũng không thua gì lúc trước thiên vương c ự tinh sở nôn còn không có gì lưu hoa cũng đã khẩn trương đến phải chết trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi nóng khi nhận được chiếc đài nói điện thoại sở nôn có ý tới công ty hiệp đàm kinh doanh nghiệp vũ lúc hắn liền lập tức hồi báo cho công ty tổng giám đốc tổng giám đốc nghe xong phân tích sau cho hắn hạ một cái tử mệnh lệnh vô luận như thế nào đều phải đưa cái này mở ra hư nghị thế giới thị trường chìa khóa lưu ở tại bọn hắm nhạc dù là hiệp ước nhượng bộ một ít cũng là có thể tiếp nhận nhạc ngu là một nhà thành lập vài chục năm đại hình kinh doanh văn hóa xí nghiệp đứng hàng quốc nội hàng đầu dưới cờ có nhiều tên gọi thiên vương tự tinh chủ yếu thâm canh lĩnh vực là điện ảnh phía sau thú vui tập đoàn cảng là toàn cầu năm trăm cường hạng hàng đầu thực nghiệm khoa học kỹ thuật tập đoàn như vậy một nhà có thực lực có bối cảnh xí nghiệp theo lý mà nói không nên coi trọng như vậy một cái khả năng ký hợp đồng người mới không biết sao thời đại khác nhau rồi giả tưởng dụng cụ bước vào thiên gia văn hộ truyền thống điện ảnh n g thị trường phân ngạch từng bước vải theo mới nhất số liệu thống kê năm nay quý đầu tiên độ toàn cầu trung quy thu nhập của phòng v ẽ cao đến nghìn nước nhưng từ quý thứ hai độ bắt đầu mấy con số này c o lại một nửa chỉ còn lại không tới năm trăm ước phân ngạch nội danh thống kê cơ cấu dự đoán đến quý thứ ba độ khả năng thị trường sẽ còn tiến một bước sân dốc không chỉ là điện ảnh nghề gặp trong tỏa truyền thống phim truyền hình nghề bao gồm internet video nghề cũng gặp phải giống nhau vấn đề đó chính là thị trường phân ngạch trục nguyện hạ xuống xảy ra chuyện gì kẻ ngu n ế u biết lúc trước giả tưởng dụng cụ lần đầu tiên ra đời bọn họ liền đã làm xong loại tâm lý này chuẩn bị chẳng qua là không nghĩ tới loại này khốn cảnh sẽ đến được nhanh như vậy mà thôi vốn đang đắt tiền đến đắt chúng ỉ có thể trở thành h p h chơi â n món đồ i ả ta ư nhạc tập t đoàn à biến n h ngu là một nhà gia văn những n thứ tính ảnh tổng chút g i hợp công ty kinh doanh dưới cờ không chỉ có nhiều ngành lại cùng quốc tế nội danh hãng quảng cáo đều có độ sâu quan hệ hợp tác cũng từng tham dự quá nhiều hạng điện ảnh hợp tác chế ra rất nhiều t r i ệ u đủ khen ngợi phim truyền hình cùng điện ảnh lưới kịch hạng mục lưu hoa giới thiệu sở nôn không có để ý trên thực tế những thứ này hắn thấy không coi là ưu thế gì hắn dù sao hòa thuận vui vẻ ngu trước ký hợp đồng nghệ sĩ bất đồng hắn là một gã tuyển thủ nhà nghề không thể nào bung tha giải bóng đá chuyên nghiệp đi diễn xuất vì vậy nhạc ngu ở điện ảnh phương diện ưu thế hắn thấy quả thật có cũng được không có cũng được gặp sở nôn không hề bị lay động lưu hoa cười một tiếng dĩ nhiên công ty chúng ta lúc trước cũng ký hợp đồng vận hành qua không ít thể dục tuyển、thủ. b đường đường. sở nôn rất muốn nổ nước bọt lưu hoa vì lộ ra tự công ty ở lãnh vực này càng chuyên nghiệp về phần đem những ngày chuyện xưa sửa sửa sưa chuyện nói hết ra chứ sao sở nôn theo lưu hoa đi thăm một vòng nhạc ngụ khu làm việc cùng với công ty các đại minh tinh hải báo tường đinh dự phòng sau đó ở một cái tràn đầy quần sóc thiếu nữ huấn luyện sinh nữ đoàn vui vẻ tiễn biệt xuống bước vào một gian phòng họp không vòng vẹo t ừ rồi ta chỉ muốn biết ta ký hợp đồng nhạc ngu có thể thu được cái gì tài nguyên cùng với ta cần phải bỏ ra cái gì trực tiếp như vậy sao lưu hoa vẫn là lần đầu tiên gặp loại này gặp mặt liền đàm chi tiết nghệ sĩ hơn nữa cái này cũng không mang một luật sư hoặc là người đại diện không một chút nào giống như đứng đắn nói chuyện hợp tác nhân hạ đại khái vòng bất đồng thói quen cũng bất đồng đi sở nôn được thừa nhận đối phương rất có thành ý ít nhất có thể phân biệt ra được trên người hắn giá trị buôn bán nguyện ý hoa số lớn tài nguyên đầu nhập cũng nguyện ý vì mở ra đột phá khẩu bỏ ra trình độ nhất định hy sinh không riêng gì các loại xa xỉ phẩm đại sứ hình tượng tài nguyên chúng ta còn có thể ở ngươi tình nguyện thời điểm an bài ngươi đi dưới cờ điện ảnh bộ đóng vai mấy cái trọng yếu vai phụ hình tượng kinh doanh phương diện này cũng sẽ làm xong sẽ có đặc biệt một đoàn đội phụ trách ngươi sự vụ xử lý được rồi cũng không đưa ra cái gì xác thực câu trả lời bác gái mua thức ăn còn phải ước lượng trả giá đâu rồi chớ đừng nhắc tới loại này cực kỳ trọng yếu thương vụ đàm phán sở nôn còn cần khảo l ư ợ n g một chút hai ngày nữa mới có thể cho lưu hoa một cái trả lời thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt kiếm đang bắt hoang dải bóng đá chuyên nghiệp đã qua nửa gần một tháng sở nôn lấy mười chín thắng một b ạ i tích mười chín phân đứng hàng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng cái thành tích này rất xuất sắc vốn đang có thể càng xuất sắc hơn không biết sao sở nôn đang cùng nhạc ngu ký nghệ sĩ hợp đồng thời điểm bị thịnh tình khó chối từ một đám nhạc ngu cao tầng kéo ra ngoài u ố n g một trận kết quả buổi tối lên dây có tinh thần đi tham gia trận đấu bị người đánh cái hai một cường không lời nói sở nôn bây giờ ở thi đấu vòng tròn thống trị lực giống như nước binh tại thế giới bóng bàn giới địa vị như thế độc cô cầu bại kia một cuộc tranh tài là một nhân đều có thể nhìn ra sở ngôn không có ở đây trạng thái thậm chí giải thích còn t r e o chọc cân nhắc sở ngôn là nhắm hai mắt đang đánh nhưng kết quả như thế nào còn chưa phải là t h ắ n g một ít c ụ c thời gian một tháng sở ngôn cũng rốt cuộc đánh lên hóa cảnh đây là toàn thế giới người chơi bên trong xuất hiện thứ nhất hóa cảnh đẳng cấp làm luận kiếm bài vị vào nhập hóa cảnh sau khi xứng đôi đối thủ sẽ chỉ là giống vậy là hóa cảnh cao thủ nhưng bởi vì hóa cảnh số người có hạn mỗi một máy chủ cứ như vậy chọn người có thể lên đỉnh c ũ nước phục không tìm được đối thủ vậy cũng chỉ có thể đi thường ngày giáo dục một chút bên ngoài phục có người rồi hàn phục coi như thiên đao khắc mùa giải sống động nhất máy chủ đồng thời cũng là khắc mùa giải thiên hạ đệ nhất c ủ a so tại khu cao thủ như cá giết sang sông không đếm xuể ở sở nôn đánh lên hóa cảnh sau khi mới phát hiện nước phục hiện nay chỉ có một người cũng liền là chính bản thân h ắ n hóa cảnh cao thủ những phục vụ k h á c khí đã xuất hiện không ít người mới bắt đầu hắn còn khó hiểu cho đến thiện ức một lời nói ra chân t ư ớ n g tới còn chưa phải là ngươi cái này bê ăn mọi người phân nếu không phải ngươi này luận kiếm ung thư mọi người sớm vui vui tươi hớn hở bên trên hóa cảnh rồi nhắc tới thật đúng là như vậy sở nôn ở leo lên hóa cảnh trước một đường ăn nước phục cao phân đoạn người chơi bài vị phân hắn bởi vì tỷ số thắng quá cao một ván trận đấu cho dù thắng cũng thêm không được bao nhiêu phần nhưng những người khác một thua coi như mười mấy phần mười mấy phần xuống hai người triệt tiêu hạ tự nhiên làm theo nước phục cao thủ hàng đầu môn luận kiếm đẳng cấp liền muốn so với những phục vụ khắc khí kém như vậy một cái cấp bậc các vị đại ca môn đừng nóng giận ta đã biết sai lầm rồi các ngươi yên tâm ở các ngươi cũng đánh lên hóa cảnh trước ta là xếp hàng cũng không đến phiên ngươi môn luận rồi an tâm bên trên phân đi hàng này vẫn là lấy tức chết người không đền mạng g i n g nên ngang ở kênh thế giới mở lời an ủi tiền ức ba nghìn người này thật là thiếu chút nữa đem mũi cũng khí vay ăn chúng ta phân còn ở đây khoe khoang chính mình đẳng cấp tại sao không ai đem ngươi cái này quá b ạ c h c ầ u ngựa trắng kéo ra ngoài nấu canh đây bất quá sở nôn lên hóa cảnh cũng để cho bọn họ hơi chút thở phào nhẹ nhõm ít nhất ở tại bọn hắn tấn thăng hóa cảnh trước xếp hàng không tới hắn không có cái này thái bạch cầu nước phục tin tưởng rất nhanh sẽ biết hiện ra một nhóm hóa cảnh cao thủ tới đánh lên hóa cảnh cũng không thấy toàn bộ lạ chuyện tốt ít nhất một ván bài vị cần thời gian cũng biến thành lâu hơn rồi có lúc sở nôn bài vị cần thời gian cũng biến thành lâu hơn rồi có lúc sở nôn dù sao h ó a cảnh thưa thớt dù là h ó a cảnh bại vị là mặt ngó toàn thế giới cho nên máy chủ h ó a cảnh người chơi nhưng đếm tới đếm lui cũng cứ như vậy c h ọ người n vẫn là rất khó khăn xếp hàng đây cũng không phải là hậu kỳ thiên đao sơ khai h ó a cảnh hay lại là rất có h à n g kim lượng hậu kỳ h ó a cảnh cao thủ bay lời trời chỉ có đ ă n g vào h ạ n g đ ạ t được vũ si vũ tôn vũ thánh cùng cầu bại mới tính cao thủ bây giờ bất đồng là một h o a cảnh cao thủ ai còn không có cầu bại phong hảo nước phục hoá cảnh bảng xếp hạng cô linh linh liền hắn sở ngôn một người treo ở phía trên hắn cho dù là hoá cảnh không phân cũng như thường là cầu bại hiện n thực phục phục nay, nay thiên á c khí g g không đao hóa c người h n chơi h đã đột phá ba trăm linh triệu người không nói người người đều thích luận kiếm nhưng ít ra cũng có hai ước người chơi tham dự luận kiếm bài vị hai ước người chơi sản sinh ra một mươi năm tên gọi hoá cảnh cao thủ cái tỷ lệ này đạt tới kinh người một một nghìn ba trăm ba mươi ba ba trăm ba mươi ba vạn có thể nói kinh khủng cái gọi là trong một vạn không có một vậy không bằng là ở nơi này nhiều hóa cảnh trong cao thủ có sở nôn thân ảnh quen thuộc hơn nữa còn không ít hàn phục ba gã hóa cảnh sở nôn nhận biết trong đó căn cùng với một tên khắc thần đao người chơi iogut căn cũng không nhắc lại cái này từ sở nôn trong tay cướp đi k h ắ p kiếm đang bắt hoang thiên hạ đệ nhất danh sưng ngũ độc đi nha hắn thể đợi này cũng không quên được iogut là một cái đáng thương loa sở nôn nhớ hắn nguyên nhân là bởi vì hàng này mỗi lần cũng có thể vững vàng đưa hắn tiến vào trận chung kết muốn quên cũng khó khắc kiếm đang bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái tứ cường cuộc thi vòng loại hắn đưa đi sở nôn tiến vào trận chung kết đến s hai vẫn là nguyên lai cách điều chế nguyên lai mùi vị hay lại là đáng thương này h o a hay lại là tứ cường cuộc so tài hay là hắn thua s ba trở nên không giống nhau hắn vẫn còn đang thế giới chung kết quyết tái gặp sở nôn bất quá lần này là đang ở đấu vòng loại hắn ở cực kỳ trọng yếu vào vòng kế chiến đấu bên trong đem trước hai đợt đấu vòng loại phát huy không tốt cùng hắn cùng cạnh tranh người cuối cùng vào vòng kế vị trí sở nôn mang ra đấu vòng loại này là người tốt hạ sở nôn đối với ý ổ gương tấn tượng có thể nói là tốt đến cực cũng là một đôi tốt t r ậ u hữu hắn từng nhiều lần t r e o chọc cân nhắc nếu như hắn là tần xuyên đệ nhất kiếm khách thì ỷ ô gớt không thể nghi ngờ chính là hắn ngồi xuống thủ tịch đeo đ a o thị vệ những người hái mộ vui vẻ đón nhận t u y ế t pháp này vì vậy đeo đao thị vệ phảng phất liền trở thành một cánh lạnh lại cũng không vòng qua được đi mỗi khi có y ô gớt đối trận sở nôn trận đấu đạn mặc tổng hội phiêu động qua một m ạ n h ổn đây là đeo đao thị vệ lên tiếng có lẽ là ỷ ô gớt tôi là cũng thích t u y ế t pháp này mặc dù lần nữa biểu thị chính mình lần sau sẽ đánh bại sở nôn nhưng là vui vẻ đón nhận nước phục những người hái mộ cho ta là thần đao người chơi ta cảm thấy được đeo đao thị vệ cái tước hiệu này thật tốt rất khóc i o g u t đối với chính mình không đánh lại sở nôn lại mỗi lần thế giới chung kết quyết tái cũng có thể nhấc hắn một tay cũng biểu thị ra rất buồn giầu ý tưởng đánh b ấ t quá chỉ là không đánh lại hả thái bạch chính là rất khắc thần đao húng chi hắn lại chơi được tốt như vậy ta cùng thái bạch là đời đời kiếp kiếp bạn tốt bạn tốt ừ coi thường hàng này luôn muốn tạo phản tâm tư i o g u t hay lại là một cái thật tốt tiểu đồng chí sở nôn biểu thị rất thích hắn ít nhất đeo đao thị vệ vẫn là rất ổn hàng năm cũng nhấc một tay này đến bao lớn ân tình tr h mỹ phục hóa cảnh cao thủ toàn cầu nhiều nhất ước chừng năm vị có thể thấy ở bắc mỹ khối này trên vùng đất luận kiếm bài vị là bọn hắn chủ lưu mặt pháp so với giá ngoại đánh nhau phó bản đào bảo trở hấp dẫn người nay không kỳ quái lao mỹ trong đầu trời sinh thì có loại bạo lực như vậy một điểm này từ đầy đất đổ cũng có thể tìm được của hàng súng là có thể nhìn ra đầu mối mặc dù người nhiều nhất nhưng nói thật lượng nước cũng quá nhiều mỹ phục năm tên hóa cảnh bốn g ã làm mỹ phục tuyển thủ nhà nghề còn có một tên gọi là một đường bỏ tiền sông lên cầu nhà giàu bốn g ã tuyển thủ nhà nghề bên trong khiến cho sở nôn khắc sâu ấn tượng cơ hồ không có hắn một mực tìm chất lơ tựa hồ đang ép một con làm mỹ phục tầm thường một cái tiểu thần đ ạ o nếu so sánh lại âu phục liền có ý tứ hơn nhiều ba g ã âu phục hóa cảnh cao thủ hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là thật cao thủ t i c u trần vũ so sánh với cái này lượn quanh miệng anh văn nít làm sở nôn vẫn đưa thích dùng nước phục thủy hữu môn thường dùng dịch cân nhắc tỷ cục để gọi hắn đây là toàn thế giới kiếm đẳng bắt hoang g i ả i bóng đá chuyên nghiệp bên trong bốn mươi lăm tuổi trở lên người chơi lấy được thành tích tốt nhất một người tuổi đã hơn năm mươi tuổi vì cục lao gia tử có thể nói là thế giới cuộc so tài bên trên một đoá tịnh lệ phong cảnh tuổi đã hơn năm mươi tuổi kỹ thuật thực lực như cũ treo lên đánh âu phục một đám trậu nhỏ hữu thật để cho nhân không khỏi than thở hư nghị thế giới thần kỳ đừng xem t ì cục lao gia tử tuổi tắc không nhỏ nhưng người ta chơi đuổi lên chân vũ đến có thể nói là thành thục lao đạo có thể từ ngàn vạn người chơi bên trong bộc lộ tài năng trở thành âu phục chỉ có ba ga hóa cảnh vương giả lao gia tử thực lực có thể thấy được lộn đốn tỷ c ụ p lao gia tử cũng là âu phục giải bóng đá chuyên nghiệp một thành viên thành tích rất tốt s hai còn cầm lấy âu phục hạng nhất chẳng qua là lao gia tử dù sao già rồi tại thế giới cuộc so tài còn anh tập trung trên võ đài lộ ra không phải là trói mắt như vậy thành tích tốt nhất cũng chỉ là k h ắ p mùa giải cầm một thiên hạ hạng năm thứ đối với lao gia tử này sở nôn vẫn ôm rất lớn kính ý tới ít người ta lấy lớn tuổi như vậy t r ì n h chiến c h ứ c nghiệp sân so tài bất kể thành tích như thế nào đều cần bỏ ra dũng khí rất lớn cùng cố gắng ngoại trừ tỷ cục lao gia tử âu phục hai gã khắc hóa cảnh cao thủ theo thứ tự là âu phục thiên hương đệ nhất tàn nì tiệu cô nương sở ngôn Âu p cũng ở đây hóa cảnh bài vị bên trong gặp gỡ qua rót cùng ăn nhi không thể không nói hai người thủ pháp mặc dù nó nớt nhưng đã có một tia đe dọa hắn năng lực đến thế giới cuộc so tài còn có bốn năm tháng thời gian cho bọn hắn thời gian lớn lên tin tưởng nhất định sẽ là khó dây dưa đại địch trong đó để cho sở ngôn thắng phục hay lại là rót năng lực học tập hắn ở nước phục đánh xong cựu kiếm không bao lâu hàng này cũng đã học được làm thế nào hoàn mỹ phục chế tình cảnh lúc đó thân long b ã i vĩ thương long trở về phong cách sấm gió phá định liên c h i ê u cũng là hạ bút thành văn không thấy không nhạy bén thiên phú rất cao h ả phải biết sở ngôn trước nhất đánh ra những thứ này liên c h i ê u vì đê ô chạy tới âu phục nhất định là sau một khoảng thời gian vậy thì ý nghĩa hắn ở vô cùng trong thời gian ngắn học được những thứ này loại thiên phú này thật đúng là khiến sở ngôn cảm thấy hâm mộ rót là một mặt đầy mặt rỗ điển hình nước anh thanh niên cố gắng hết sức sáng sủa bát lần đầu tiên xếp hàng sở n ô n thời điểm còn khiến hắn chớ nóng vội đ hắn trước phải mở ra thu hình quay đầu chia sẻ cho bằng hữu của mình hắn rất sùng bái sở nôn thậm chí còn biểu thị hy vọng hắn là thái bạch khai sáng ra nhiều đặc sắc hơn đấu pháp đối với nước phục gần đây nhiệt nghị chạy đồ đấu pháp hắn biểu thị chính mình rất được dẫn dắt có thể đánh bên trên hóa cảnh may mà hắn hướng dẫn ta hướng dẫn cái gì sở nôn rất không nói gì đây hoàn toàn là n g ư ờ i nhà ngộ tính n ộ tính nổi bật được rồi bọn họ có thể cách trăm lẻ tám n g à ì n dằm đâu rồi trước lúc này cũng chưa từng gặp mặt người này thế nào cũng phải nói hắn hướng dẫn có công dĩ nhiên khiến sở nôn thiếu chút nữa ngại chết ổ thua bất quá ổ sẽ lỗ lực sư hổ Ổ theo hắn nói hắn từ nhỏ đã bị cha mẹ yêu cầu học tập một môn ngoại ngữ từ đối với tần thủy hoàng sùng bái hắn học tiếng hoa sau này còn chuẩn bị đi hoa hạ du học chỉ bằng một hớp này thanh âm sở nôn g liền có lý do hoài nghi rót cha mẹ mở bên trong văn lão sư hẳn là một cái người miền bắc cụ thể là bắc phương nơi nào khẩu âm thứ cho sở nôn g cái này giả người miền nam nghe không hiểu hóa cảnh bài vị rất chậm ngoại trừ mạng chi bên ngoài còn có bên trên phân rất khó vấn đề sở nôn mặc dù xếp hàng ấy cục cũng thắng không biết sao một ván chỉ thêm hai ba phần hiện nay hóa cảnh tích phân cũng mới mới vừa đột phá hai chữ số được rồi tạm thời không xếp hàng quay đầu chờ hóa cảnh người chơi trở nên nhiều rồi lại xếp hàng đi ngược lại hiện nay luận kiếm tiền cũng đủ dùng rồi sở nôn không tồn tại nói nhất định phải đánh so tại xếp hạng thừa dịp trận đấu kẻ hở ngược lại là có thể thật tốt chị một cái những chuyện khác nói thí dụ như trang bị sở nôn được thừa nhận mình quả thật rất mộc mạc đều đã đánh tới giải bóng đá chuyên nghiệp rồi mặc trên người trang bị hay lại là một bộ màu xanh da trời cực phẩm xào trang a so sánh t h i ệ n ức cái đó tất cả đều là vàng trói l o ạ i thổ hảo là thật có chút một mạc quá phận mặc dù kim trang cùng trang bị màu xanh da trời thuộc tính t r ê n l ệ n h cũng không lớn cũng liền vài điểm thuộc tính mà thôi căn bản không ảnh hưởng được trận đấu nhưng nhiều một chút thuộc tính bao giờ cũng là chuyện tốt sở nôn cũng không muốn xuất hiện cuối cùng một tiêu huyết không đánh chết đối diện bị người lật bàn b ị kịch tiền đường bày sạp khu trước sau như một náo nhiệt huyên náo bạn hàng tiếng giao hàng nờ tờ cờ đi ngang qua lúc phát ra xì xào bàn tán c hổ, hổ sở nôn h chơi à r g a ĩ u môi một cái mở ra đỉnh đầu của mình nít nạm biểu hiện sở nôn hai chữ kèm theo phía sau phảng phất có thể sáng mù mắt người cầu bại đồ án nhất thời khiến chủ sạp này hô hấp lâm vào đình trệ sở sở nôn sắp nhận là tôi là sau chủ sạp này lập tức thu hồi chiếc con buôn biểu tình đại sung huyết não hầu g ấ p nói đại lao nhuyễn bột hầu hạ phải làm gì trang bị ta mở các vật làm cho ngươi miễn phí làm xem đi đây chính là t r ê n lệch chương một trăm linh t r ả sắt trang bị người sức sống bao nhiêu thiên đao t r o n g có một cái rất thú vị thiết lập đó chính là mỗi một vị người chơi sẽ có cố định sức sống giá trị hạn mức tối đa mỗi khi người chơi tham dự câu cá tập nã áp tiêu đào bảo chế tạo các loại công việc lúc sẽ k h ấ u trừ lượng nhất định sức sống mỗi ngày xệ rộ khôi phục đây cũng là thiên đao tận lực thu nhỏ lại gan đế cùng người chơi bình thường g i a t r a n lệch mà làm cố gắng nhưng là hiệu quả chứ sao một lời khó nói hết chế tắc một trang bị cần phải tiêu hao nên người chơi hai mươi điểm sức sống giá trị sở nôn có thể là chuẩn bị rồi đủ nhiều tài liệu muốn duy nhất chế tạo toàn bộ kim trang nếu là cái này chủ quán sức sống không nhiều vậy hay là đổi một nhà khác làm so sánh thích hợp ba chục ngàn sức sống bảo đảm đủ chủ quán lòng tin tràn đầy địa vỗ ngực bảo đảm nói Ừm. sở nôn gật đầu một cái chợt đem trong túi đ e o lưng tài liệu giao cho hắn nói trước làm bảo vệ cổ tay đi được đây chính là có sẵn quảng cáo chủ quán cho dù là một phần thay mặt công phu phí không thu cũng không thua thiệt dù sao lấy sở ngôn tại chức nghiệp trên trường đấu cao quang biểu hiện đến xem ra ánh sáng suất có thể nói đủ cao có hắn một cái như vậy miễn phí quảng cáo ở hắn sau này làm ăn coi như không lo rồi dù sao trang bị chế tạo sau thành phẩm trang bị nói rõ bên trong sẽ thêm một câu nên trang bị do ít ít ít chế tạo thành chỉ cần hắn nhận việc này ngày sau người khác kiểm tra sở ngôn trang bị tin tức liền sẽ phát hiện những trang bị này do hắn thay mặt công phu chế tạo này thì tương đương với miễn phí quảng cáo đại sứ hình tượng rồi chế tạo rất nhanh hai mươi cái bảo vệ cổ tay cũng không phí cái gì tinh thần sức lực dù sao sở nôn g đã nói trước chuẩn bị xong tài liệu ngược lại không bao lâu đánh liền tạo xong vận khí rất kém cỏi hai mươi cái bảo vệ cổ tay bên trong có mười bảy cái màu xanh lá cây tinh phẩm ba cái màu xanh da trời cực phẩm đừng nói kim sắc thần phẩm rồi ngay cả t ử sắc tuyệt phẩm cũng không có xuất hiện trở lại hai mươi phát sở nôn g m ặ t không đổi sắc phân giải hết này hai mươi cái rác dưới bảo vệ cổ tay trật đầu nhập tài liệu tiếp tục chế tạo đinh đinh, đinh. thiết chủ ý tiếng đánh thanh âm chuyển tới không bao lâu lại vừa là hai mươi cái bảo vệ cổ tay chế tạo xong ông chủ s a nôn nhìn cũng không nhìn còn lại một mươi chín cái bảo vệ cổ tay thông thông lựa chọn phân giải tiếp lấy cầm lên cái này từ sắc bảo vệ cổ tay tra nhìn lên thuộc tính thiên đao bên trong từ sắc tuyệt phẩm trở lên trang bị sẽ có tỷ lệ nhất định thêm phụ tố phụ tố càng tốt chứng minh các m này thuộc tính càng mạnh phụ tố chẳng phân biệt được từ sắc hoặc là kim sắc nhưng có phẩm cấp phân chia hiện nay cao nhất phẩm cấp phụ tố là bốn phẩm phẩm chất thấp nhất cấp là một phẩm đương nhiên tuyệt đại đa số từ sắc kim sắc trang bị đều là không có phụ tố thiện ức k i ê m một thân kim sắc thần phẩm trang bị sở nôn cũng xem qua ngoại trừ mào đầu có một cái ba phẩm vô loạn phụ tố bên ngoài những bộ vị khác đều là không có phụ tố phụ tố thuộc tính rất tốt liền lấy thiện ức mào đầu vô loạn phụ tố mà nói mặc dù không là cao cấp nhất bốn phẩm phụ tố nhưng là ba phẩm vô loạn phụ tố đã vì hắn tăng lên ước chừng bốn năm phần trăm chúng mục tiêu thuộc tính có thể nói kinh khủng nhưng vật này quá mơ hồ hoàn toàn s o nhân phẩm phụ tố sở nôn trên căn bản không ôm cái gì hy vọng xa vời thậm chí hắn đều nghĩ qua nếu như không có thêm phụ tố, như vậy cái tử sắc bảo vệ cổ tay cũng không phải là không thể phân giải làm phụ tố hoặc là ô hoàng trên đời hoặc là chính là giống như một ít thổ hào như thế thu mua t i ể u lượng cao tài liệu hướng cái này trong hố viết sở nôn tự nhận chính mình vận khí không được cũng tương tự không tư cách đó thu mua t i ể u lượng cao tài liệu chỉ có thể nhìn duyên p h ậ n không nghĩ tới hắn lần này vận khí không tệ có phụ tố bảo vệ cổ tay thuộc tính rất bình thường ở lẹ v è o ba mươi tử sắc tuyệt phẩm bảo vệ cổ tay bên trong thuộc về trung quy trung cụ dáng vẻ chẳng qua là phía dưới một cái phụ tố nhất thời hấp dẫn chủ quán cùng sở nôn á n h mắt vô lọt bốn phẩm trúng mục tiêu năm phần trăm chuyện này thành thật mà nói sở nôn đều bị chính mình vận khí hụ dọa đây cũng quá xé đi hắn vừa mới làm cái đầu liền t r à sát ra hiện nay giá thị trường cao quý nhất bốn phẩm phụ tố hơn nữa cái từ này suýt hay là đối với thái bạch rất trọng yếu trúng mục tiêu phụ tố vận khí nhộn nhịp rác chủ quan trên mặt mang đầy hâm mộ biểu tình bất quá hắn cũng chỉ có thể hâm mộ hâm mộ thay mặt công phu thành phẩm hắn không cách nào tiếp lấy chỉ có thể trơ mắt nhìn sở nôn mang cái này phụ tố tốt đến nổ mạnh bảo vệ cổ tay nhét vào ba lô không gian lão bả ngươi không cần sao sở nôn lắc đầu một cái trước không gấp làm một cái kim sắc bảo vệ cổ tay lại đem phụ tố thừa kế đi lên trở lại được rồi trà sát trang bị thật rất dễ dàng biển loại này tính ngẫu nhiên rất dễ dàng kích thích người chơi trong đáy lòng đánh cường nghiện đây cũng là tại sao rút số mở dương tử mở tạc bao loại ngọn pháp sẽ ở giới du hy trường thịnh không suy nguyên nhân dù sao tiền tài liệu thật không đắt dù là lại cá mặn người chơi muốn gọp đủ làm một bộ trang bị tài liệu cũng không phải là cái gì khó khăn chuyện dưới tình huống này chỉ phải bỏ ra một chút xíu tài liệu đầu nhập vạn nhất xảy ra một món kim sắc thần phẩm trang bị hoặc là bốn phẩm phụ tố trang bị vậy thì thật là kiếm lợi lớn một phát vào hồn từ nay sinh hoạt bước vào khá giả không thành vấn đề thay vào đó loại chuyện tỷ lệ quá thấp không phải là ô hoàng thể chất sở ngôn là thực sự không đề nghị hắn đi trà s á t trang bị chắc mặt đen chủ quán gật đầu một cái biểu thị đồng ý cái nhìn này đang làm thay mặt công phu đồng thời chủ quán chính mình cũng không nhịn được ngứa tay muốn thí nghiệm một chút nhân phẩm chính hảo chính mình thì có đẳng cấp cao trang bị chế tác kỹ năng còn không dùng hoa thay mặt công phu phí này nhiều phương tiện ạ có thể chờ hắn hướng này trong hố viết vô số tài liệu sau mới hiểu được không phải là tù là không có cách nào l é n qua hắn tiền tiền hậu hậu vì chính mình chế tạo hơn ngàn trang bị một món kim sắc thần phẩm đều không ra cái gì bốn phẩm phụ tố càng là tồn trong n ộ n g không phải là tu thương tâm chỉ đành phải bông tha lén qua m ơ n g ộ n g cá mặn địa ngồi thủ ở tiền đường thành phòng đấu giá bày xạc khu ngày lại một ngày địa mời chào làm ăn kiếm lấy vốn lại tiền sở ngôn ở nơi này làm bốn mươi bảo vệ cổ tay kết quả trong nháy mắt tịu ra một cái cái giá trị lên thành bốn phẩm phụ tố chủ quán nói không hâm mộ là không có khả năng nhưng hắn cũng không dám nữa sinh ra tự mình động thủ ý niệm dù sao có lúc giữa người và người tranh l ệ n h so với người cùng hầu tới to lớn sở nôn dùng sự thực chứng minh chính mình vận khí thật ra thì tạm được chỉ lúc trước không quá rõ ràng là gọp đủ toàn thân kim trang sở nôn chuẩn bị suốt ba mươi tổ tài liệu những tài liệu này nếu như dùng để chế tạo trang bị có thể chế tạo ít nhất năm nghìn cái bảo vệ cổ tay mặc dù hắn cũng không biết có đủ hay không nhưng có thể làm ra cái gì liền lấy cái gì đi gần không sử dụng ra được kim trang ít nhất hòa làm một thân toàn bộ đồ tím vẫn là có thể kết quả cuối cùng so với hắn tưởng tựa bên trong tốt hơn làm trong túi đ e o lưng tài liệu khô kiệt sở nôn rốt cuộc có thời gian b à n điểm lần này làm trang bị thu hoạch rất không tồi c h ú a vũ khí cùng đai l ư n g giới chỉ ra kim sắc thần phẩm những bộ vị khác cũng có một cái t ử sắc trang bị phụ tố giả bộ rồi hai món một món trong đó chính là cái đó bốn phẩm c h ú n g mục tiêu bảo vệ cổ tay một kiện khác chính là giày một phẩm lá trắng cự gia tăng một phần trăm đón đỡ xuất thu hoạch tạm được mặc dù không có đạt thành toàn thân kim trang sáng long lanh mục tiêu nhưng là ít nhất không thua thiệt từ không phải là tù chủ quán kia kéo dài tới trên đất nước miếng sở nôn liền biết rõ mình này sóng không thua thiệt buổi tối hôm đó trận đấu đã là nước phục kiếm đã bắt hoang chức nghiệp thi đấu thứ hai mươi mốt luân t h i ê n sở nôn ở một tour này trong tranh tài ra sân hơi sớm ở mười chín h liền kết thúc bo ba đ ố i chiến thuận lợi bắt lại đối diện thiên hương tiểu tỷ tỷ thắng lợi dễ dàng một phần ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc sở nôn vốn muốn đi tham gia liên minh phát động một cái xẻ ạ hoạt động không ao ước nhận được một cái bắc cực tinh tập đoàn truyền tin tin tức để cho ta đi giải thích thẳng thắn mà nói sở nôn nhận được cái này hỏi ý nội tâm là rất m ậ có lầm hay không hắn chính là chức nghiệp thi đấu trong tuyển thủ tại sao có thể đi leo lên giải thích đài giải thích những người khác trận đấu đây đây không phải là làm cho người ta một loại vừa làm vận động viên lại khi trọng tài không chuyên nghiệp cảm giác sao nếu như hắn đã giải ngũ vậy dĩ nhiên là có thể nhưng hắn cái này còn đang so cuộc so tài đâu rồi khiến hắn lên đài đi giải thích đây là não cái gì chứ bắc cực tinh dĩ nhiên không phải cố ý gây sự trên thực tế tại đối diện sau khi giải thích sở nôn mới rõ ràng nguyên lai、like、là phía sau hai cuộc tranh tài giải thích tiểu nhai cùng tử quang có chuyện tạm thời không cách nào đăng nhập trò chơi mà còn lại giải thích lại không rút ra được chỉ đành phải tạm thời tìm người cứu hỏa t r ê đỉnh cân nhắc đến chuyên nghiệp tính chất quan phương cuối cùng t u y ề n triệu rồi sở nôn cùng thiền ức đây đối với yêu hận lẫn nhau giết đối thủ c ũ hợp tác chung nhau biết bảo hôm nay này hai c h à n g cứu hỏa cục thiền ức đáp ứng dạ bây giờ chính là hỏi ý một chút ngài ý kiến nếu như ngài bên này không có vấn đề lời nói kia liền xác định như vậy sự tình tương đối gấp bởi vì yêu cầu cứu hỏa trận đấu ở sau một tiếng liền muốn bắt đầu quan phương cũng là cuốn cùng không được liền vội vàng cùng sở nôn nhấn mạnh nếu là hắn không nghĩ tiếp công việc này nhất định phải sớm nói nếu không cũng quá chỉ h o a n thời、gian. ta tiếp rồi nếu thiền ức đều đi vậy hắn còn có cái gì thật lo lắng cho hơn nữa đây chỉ là tạm thời lên đài biết nói một chút trận đấu mà thôi lại không phải đi khi trọng tài cho dù có chút ảnh hưởng nhưng ở quan phương học thuộc lòng dưới tình huống hay lại là nói được vì vậy sở nôn vui vẻ đón nhận phần này mời với hai mươi một h toàn bộ phụ trách giải thích hai t ì n h cảnh hướng toàn thể n ư ớ c phục người chơi truyền trực tiếp kiếm đã á bắt hoang n ư ớ c phục chức nghiệp thi đấu mặc dù trước chuyện không coi là chuyện to tát nhưng chân chân thiết thiết đối mặt ố n g kính lúc sở nôn hay lại là lộ vẻ rất khẩn trương không ngừng suy tính chính mình từ trước đến giờ lấy giản dị hình tượng xuất hiện dưới ông kính đột nhiên mặc vào thời trang có thể hay không phá lệ ột nhưng ông khi hắn thấy thiện ức người mặc màu hồng nho sinh bảo tiến vào giải thích đại s ả n h lúc nhất thời bông u xuống lo âu hàng này so với ta c ò n tao nhân a sợ nhất có một so sánh sợ nôn trước lúc này còn lo lắng đâu rồi thấy thiện ức ăn mặc so với hắn c ò n tao nhất thời liền không lo lắng ta xuyên thời trang thế nào ít nhất cũng không người mặc tao màu hồng đi ra c â y người xem con mắt phải không giải thích đây tại sao là này hai hai người các ngươi không phải là đã đánh rồi sao làm sao còn phải đánh một trận thiện ức thật là thẩm mỹ kỳ tài con lẳng lơ này màu hồng nho sinh bảo nhìn đến đầu ta cho váng không người phát hiện cầu vương hôm nay cũng xuyên thời trang rồi sao là không s ứ c mẻ sáo trang chứ thương thành tiện nghi nhất bộ kia hoa trọng điểm thương thành tiện nghi nhất chơi hạ lù đại sư huynh ta rốt cuộc bông tha vạn năm không thay đổi đồng phục học sinh mặc vào m ị m ị đi thời trang rồi lo lắng có người không hiểu tình huống ở thiền ức vào vị trí sau khi sở nôn dựa theo đạo diễn nhắc nhở đem trước đó thuộc lời kịch đọc một lần chúc mọi người buổi tối tốt lành hoan n ê n thưởng thức kiếm đang bắt hoang khắc nước phục chức nghiệp thi đấu trận đấu truyền trực tiếp ta là bổn tràng giải thích sở nôn đây là ta hợp tác thiền ức hôm nay bởi vì tiểu nhai cùng tử quang có chuyện tạm thời không tới được cho nên liền do hai chúng ta trên đỉnh nếu như chúng ta h a i có những địa phương nào làm không được h á còn hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn dạ thông cảm nhiều hơn thiền đức khẽ mỉm cười rất có hiệp sĩ k h í khái địa hướng ống kính ô m quyền trí kiểm lần này giải thích cuối cùng giải đáp người xem hiếu kỳ nguyên do bọn họ không hỏi nữa tại sao không phải là tiểu nhai cùng tử quang mà là đem đề tài mang thiên về đến một cái kỳ quái phương hướng tại sao là hai người các ngươi không phải là những người khác thành thật khai báo hai người các ngươi có phải hay không đã sớm cấu kết đây là quan phương khâm định chính phủ cảm giác gì ổ cả ngày bảo chúng ta thái bạch cầu thì coi như xong đi đặc biệt sao nhìn cái trận đấu còn phải ăn đầy miệng thức ăn cho chó đến thái bạch cầu cái miệng đoán một chút thiện ức cùng sở nôn ai là công y miệng các người đám này hủ nữ trận đấu còn chưa bắt đầu hai gã tuyển thủ cũng không mở ra trận đấu truyền thống phạm ngồi đang giải thích phòng hai người đều rất lung túng sở nôn khấu trừ cầu thủ đập bóng cố làm chấn định nói thiện ức đã lâu không gặp hạ ừ thiện ức rất cao lạnh gật gật đầu đã lâu không gặp bầu không khí càng xấu hổ sở nôn trưng mắt nhìn m u ố nhặt n lên đề tài nhìn thiện ức tấm kia nghiêm trang nghiêm túc mặt dĩ nhiên không nghĩ ra nên nói cái gì buổi tối cơm ăn sao không hôm nay tháng sao tháng sở nôn bị nẹn được cá khẩu không trả lời được cũng không để ý đây là chuyển trực tiếp rồi đi tới lắp lắp thiện ức thiện ức ngươi ở đây cùng ta giả vờ cái gì lạnh lẽo cô quảng nam t h ầ n đây trước khi tới không phải là thương lượng xong sao ngươi này không có chút nào phối hợp là ý gì thiện ức bị dung cũng không cách nào giữ bộ kia lạnh lẽo cô quảng nghiêm túc biểu tình chỉ đành phải giải thích ai vung tay vung tay ta muốn cố kỵ hình tượng mà trung bi không có thể khiến người ta đã cho ta là một t r e o trọc so với nhiều người nhìn như vậy giữ yên lặng không phải là tốt nhất ứng đối phương t ứ c sao hình tượng sở nôn x u ề ra tay xoa xoa mi tâm tức giận nói ngươi còn có hình tượng đây ngươi này nửa ngày không nói một câu bực bội bao dạng còn để cho ta giải thích thế nào chớ giả bộ bình thường một chút được rồi rộng rãi lấy bị sở nôn đâm thủng nguy trang thiện ức nhất thời bông ra rất nhiều nên giới thiệu tuyển thủ đi ngươi nói trước đi được bản cuộc tranh tài do chân vũ tuyển thủ phong vông ngân đối trận thần đao tuyển thủ huyết sát trong đó huyết sắt coi như người chơi trong tâm khảm nước phục đệ nhất thần nào tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì ta thì đơn giản nói một chút hắn chiến tích đi hiện nay huyết sắt ở nước phục luận kiếm bài vị bên trong xếp hạng thứ mười tỷ số thắng cao đến bảy mươi sáu năm phần trăm đồng thời ở trước mặt hai mươi vòng thi đấu vòng tròn bên trong huyết sắt lấy mười tám tháng hai phụ tích mười tám phân thành tích tốt xếp hàng ở trước mắt kiếm đã bắt hoang nước phục chức nghiệp thi đấu vị thứ bảy đưa t h i ê n đức máy móc địa cầu hoàng k ị bản sở nôn nói tiếp huyết sắt nói xong chúng ta đến nói một chút phong vông â n đây là người chân vũ người chơi mọi người không nên bởi vì hắn nít nạm cùng quá bạch trưởng môn giống nhau liền cho rằng hắn là thái bạch thật ra thì hắn là chân vũ rất ra hả thiền ức trưng mắt nhìn thấy không ngay cả các ngươi quá bạch trưởng môn cũng đầu phục chân vũ sở nôn trắng mắt thiền ức phản trao phúng nước phục có một tên kêu trương ngộng bạch thái bạch người chơi vậy làm sao nói được rồi mọi người nổi tiếng đều rất ra sở nôn lắc đầu một cái nói nít nạm trước để một bên tới trước cho mọi người nói một chút cái này p h ò n g vô ngân chiến t í c h hiện nay ở thi đấu vòng tròn bên trong mười chín thắng một phụ tích mười chín p â n xếp hạng thứ ba rất khủng bố huyết sát cứng rắn hạch thần nào cái này phong vô ngân có ít đồ mặc dù thi đấu vòng tròn hiện nay chỉ tiến hành hai mươi vòng h ắ n khả năng còn không có gặp sở ngôn thiện đức loại này cường địch nhưng những người khác cũng không kém dầu gì là từ tỷ tỷ c h ỉ lì ổng hay một nghìn tỷ người chơi bên trong sàng lọc chọn lựa sáu mươi tư mạnh làm sao có thể sẽ yếu thi đấu vòng tròn mở cuộc tranh tài một tháng rất nhiều người hiện nay chiến tích đều không phải là rất sáng mắt toàn thắng bắt lại hai mươi phân hiện nay chỉ có sở ngôn một người tích mười chín phân tuyển thủ chỉ có ba gã còn lại huyết sát ba nghìn đám người miễn cưỡng đuổi theo bộ đội mười bảy phân hoặc là mười sáu phân những người khác vậy thì căng t h ả n g có người hai mươi vòng chỉ thắng một l ư ợ n g vòng tích phân hạng đội sổ một tháng đánh một hai phần thật là vì bọn họ lau m ổ hôi một cái phát huy bình thường tuyển thủ đối trận không phải là cường địch lúc tỷ số thắng bình thường là năm năm ở vị trí tích phân rất phổ biến dưới tình huống này một tên không tính là rất n ổ i danh giống như là đột nhiên từ trong kẽ đ ã đụng tới phong vông ngân bắt lại mười chín t h ắ n g một v ụ chiến tích quả thực mắt sáng hắn thật giống như chỉ bại bởi một cái đường môn tuyển thủ tiêu tiêu vũ hiếp còn lại còn thắng thiền đức chắc lưới hít hà đạo sờ nôn chân mày hơi cao lại lại là này cái tiêu tiêu vũ hiếp hắn cũng không quên chính là cái này tiêu tiêu vũ huyết chung kết hắn ở luận kiếm tràng điên cuồng thắng liên tiếp bắt lại hắn một huyết nhân đầu ấn tượng cực kỳ sâu sắc huyết sắt bên này có chút quá phận hạ khi thấy huyết sắt chắc chắn lưng pháp phối trí may là thiện ức gió to sóng lớn gặp qua không ít cũng cảm thấy giật mình không thôi hình thiên thương hải phong hoa ngọc thái tu la quy sao đây là thần đao nên hữu tâm pháp phối trí sao thoạt nhìn là đi phát ra nhưng phát ra cũng không đủ cực h ạ n dù sao mấy bản này tâm pháp cùng thiên hướng về gia tăng khí kỉnh nhìn do thốt t n h còn đối với thần đao mà nói giấy gấp khí kỉnh nhìn rõ thốt t n h lợi nhuận so với không là rất tốt. còn không bằng giấy gấp lực đạo đây l o n g này pháp phối trí thà dùng để đánh luận kiếm v t cờ còn không bằng nói là vở cao hơn đây là cái gì t à mang ngoại đạo sở nôn gặp qua không ít thần đao lưu phái liếc mắt nhìn thấu huyết sát dự định giải thích đây là hạch đao một loại tâm pháp phối trí hình tiên thuộc tính không kém c à n g có thể cung cấp số lớn tỷ lệ phần trăm thuộc tính hắn như vậy mang rõ ràng cho thấy muốn đi hiểu ý bạo k í c h lưu theo đuổi một đao toi mạng trơ sẽ cáp hạch đao là cái gì quỷ thiền ức nhất thời có chút mộng mặc dù thói quen sở nôn trong miệm thỉnh thoảng văng ra một cái từ mới nhưng h ắ n vẫn là không cách nào hiểu cái này h ô、uh, hát đúng bây giờ còn chưa có hạch thuyết pháp này sở nôn vua h ó t một cái rất là qua loa lấy lệ địa giải thích chính là cực hạn phát r a lưu một cái gọi tắt nếu như ngươi quả thực không hiểu được coi như là cứng rắn hạch thần đao bốn chữ viết tắt đi như vậy hả vậy nếu như trần vũ đi loại này lưu phái tên gì hạt nhân thái bạch đây hạch bạch biết biết thiền ức gật đầu một cái miễn cưỡng coi như là đón nhận cái danh từ này sau đó nói ý ngươi ta nghe hiểu nói đúng là huyết sắt làm lòng này pháp phối hợp trên bản chất hay lại là đi cực hạn phát g a lưu chẳng qua là biến đổi thiên hướng về giấy gấp bạo kích hiểu ý thuật tính đúng chính là ý này thiện đức suy một ra ba bản lãnh vẫn đủ khiến sở ngôn vui vẻ yên tâm ngược lại đang xem trận đấu ngu xuẩn so với các khán giả vậy thì thật là không có thuốc nào cứu nổi mang chìm thuyền thật t ố t hả chim thuyền loại xéo đi to sắt bổ để chính là thiên hạ mạnh nhất tâm pháp đi thịt là không có có tiền đồ theo ta mang bi hồi phong đi bi thương trở về loại đi chết là ta la hầu loại không nhấp nổi đao cũng là n g ư ờ i nhẹ nhàng đừng làm rộn thần đao có thể mang la hầu quyết a cái ta là đáng yêu tân có thể nói cho ta biết thần đao rốt cuộc hẳn mang cái gì tâm pháp sao mọi người nói ta đều hồ、đổ. trên g mang thực tế theo sở nôn vô luận môn phái nào tâm pháp phối trí lựa chọn cho tới bây giờ cũng không phải duy nhất mỗi một chủng thử đều là có thể lấy ngươi không thể nói linh tố là thiên hương bà vũ dành riêng những môn phái khác lại không thể dùng Cũng k huyết sát lựa chọn sở ngôn vẫn là rất công nhận khắc mùa giải nóc lẹ vẹo ba mươi người chơi thuộc tính phát triển có rất lớn cục hạt tính điều này sẽ đưa đến phổ biến so với giọn trên căn bản rất khó ăn đối thủ một bộ phát ra huyết sát cái này con đường mặc dù có chút cực đoan nhưng hữu dụng là được quản hắn khỉ gió vô cùng không cực đoan đây mở đầu vẫn là như cũ hai gã tuyển thủ lẫn nhau lôi kéo khoảng cách không muốn để cho nhân dính lên sở n ô n lắc đầu nói đây cũng quá cầu thả rồi nếu là ta liền không nhịn được phải đi giành t r ư ớ c thủ đả một bộ thâu suất không thể nói cầu thả chỉ có thể nói mọi người còn không có thích đứng trận đấu áp lực lựa chọn hơi ổn thỏa mở đầu đối với cái này điểm thiện đức ngược lại nhìn rất thoáng g i à n h trước tay loại sự tình này với hắn chân vũ có quan hệ gì đàng hoàng đánh bên trên thiện không được chứ thế nào cũng phải cùng thái bạch cầu tỉ thí một chút rốt cuộc a i động tác tương đối nhanh lẫn nhau ném phi tiêu tỏ vẻ tốt tính nhé phong vô ngân nơi này còn mang theo bản truyền độc này n é m phi thương i ê u rất có ý song chém tới. Đổi mới ra một cái thiên hải t ê n cũng ức là kết thúc nơi này là trực tiếp thiên tướng minh bị phủ lên sơ hở sau phong vông ngân muốn bước lướt rời đi lại bị bắt bị theo sát phía sau trạm huyết hại dính chặt c h ạ m huyết hải là tương tự thái bạch thiên phong ngũ vân kiếm ngũ liên kỹ năng bất quá chỉ có tứ đoạn đ ặ kích mặc dù ít một cái đoạn nhưng so sánh với thái bạch thiên phong ngũ vân kiếm tổn thương lại không kém chút nào hơn nữa huyết sát tâm pháp phối trí hơi cực đoàn dĩ nhiên trong thời gian ngắn thông qua hai đoạn c h ạ m huyết hải đối với phong vông â n tạo thành số lớn tổn thương phải đóng ly uyên sao n ộ đẹp đẽ sở nôn cùng t h i ệ n l ứ c đồng thời kinh hô thành tiếng chỉ thấy trên sân chính diện đối với huyết sát mưa rông chấp giật như vậy tấn công phong vông â n rốt cuộc không chịu nổi thả ra ly uyên nhưng ngay khi hắn thả ra ly uyên lúc chương một trăm h linh n xong huyết sát, về ba ăn xin t r cha đánh thái bạch cái này ly huyên né phong vô ngân không có nha huyết sắt là một hạch thuộc tính thần ao phát ra cao đồng thời thân thể cũng dọn hắn sợ nhất không thể nghi ngờ chính là cái này l i h ê n cưng r ă n k h ô n g chế nếu là bị l i h ê n bao lại một bộ kỹ năng đi xuống không chừng thì trở nên tàn huyết rồi có thể nói từ huyết sát lựa chọn đi cực hạn phát ra thời điểm thì không khỏi không nghĩ hết tất cả biện pháp tới tránh cái này l i h ê n trốn được thọ giữ thiên t ề không tránh khỏi vậy thì lạnh nha ván này tồi tệ phong vô ngân nơi này bên trong một cái cuồng phong đao liền hẳn phải chết coi như trận đấu kinh nghiệm phong phú cáo giả sở nôn liếc mắt liền nhìn ra phong vô ngân bây giờ dấu hiệu thất bại có thể nói trừ phi dùng lương quyết lôi ra người kế tiếp ly ê n nếu không, không được cứu nhưng là thế nào kéo ly ê n một cái bên trên thiện bốn năm giây một cái ưng dương quyết giả thiết có thể kéo m ộ ư ơ i giây này còn chưa đủ ly huyên hạ chớ đừng nhắc tới ưng dương quyết kéo dài thời gian điều kiện tiên quyết là nhất định phải ăn nhất định tổn thương đừng xem ly huyên ba mươi giây một cái nhìn rất ngắn nhưng làm sao kéo qua này ba mươi giây sẽ là rất lớn một cái vấn đề sở nôn g dự đoán rất chính xác ngay tại phong vô ngân đánh xong bên trên giải quyết tốt lại không có cơ hội bị huyết s á t thiếp thân thả hưng mổ mắt lướt sóng cồn g phong đào tươi sống chém chết bị chết quá thảm rồi nha còn muốn dùng khu ảnh áp chế kéo một chút thời gian đâu rồi huyết s á t dĩ nhiên trở về phong chém trực tiếp giải khống đuổi theo dùng dài bốn mươi m đại đao một đường chém mạnh này cái nào chân vũ đạo sĩ chịu được một không huyết s á t lấy được rồi c ộ a so tài điểm thì i l ứ c nhìn đồng môn chết thảm ở đại đao hạng không khỏi thở dài nói cảm giác chân vũ vẫn có chút mềm nhún hạ chúng ta chỉ có thể bị động bắt cơ hội nếu như đối thủ không cho cơ hội kia vô luận đánh nghề gì đều khó khăn đánh nếu như nói những môn phái khác biểu hiện hoàn toàn phù hợp một cái tấn công chức nghiệp xác định vị trí vậy thật vũ quả thật có chút lung túng bởi vì từ kỹ năng cơ chế nhìn lên t h nói đây là một cái tấn công môn phái còn không bằng nói là phòng thủ hình môn phái m u ố nhưng đ á n phòng thủ phản thủ kích. Trần n g Vũ ờ i chơi phải h t ắ đệ nếu h mình không thể sai lầm, thứ nhì là muốn xem đối thủ có cho hay không cơ hội.、Đối、thủ ấ t lầm, muốn xem n sai đối Đối là có cơ như dụng phòng thủ phản cho hội, thì thể thủ kích cơ có lợi vậy đụng ặ c tích tính, tuyệt ảnh bàn. Nhưng nếu khu vô địa đ lập phải sở ngôn loại này chi tiết kín đáo sẽ không dễ dàng xuất hiện sai lầm đồng thời còn có thể đoán được n g ư ờ i động tác kế tiếp tuyển thủ vậy thật vũ liền hoàn toàn thuộc về bị thiên khắc trạng thái đây không phải là nói thái bạch khắc chế chân vũ mà là tuyển thủ loại hình khắc chế chân vũ phong vô ngân coi như một cái hơi xuất sắc chân vũ tuyển thủ chỉ bất quá lọt rồi một sai lầm bị biểu hiện tốt hơn huyết sát trực tiếp toa c á p mang đi điều này có thể nói hắn chơi đ ư a không được khá sao chỉ có thể nói thì d ã mệnh d ã có lẽ trước hắn gặp phải đối thủ đều không phải là rất coi trọng chi tiết cho nên hắn há miệng chờ sung dụng đấu pháp mới có thể vững vàng ăn mười chín phân nhưng là gặp phải huyết sát phong cách lập tức thì trở nên người này không chỉ có kỹ thuật tốt hơn hắn vẫn còn so sánh hắn cẩn thận thậm chí còn có thể đoán được hắn ly huyên cái này còn đánh bữa thua một ván phong vô ngân sắc mặt rất khó nhịn vốn là bởi vì chính mình thi đấu vòng tròn mười chín phân hạng còn cao hơn huyết sắt tiểu tiểu kiêu ngạo bành trướng trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích nay chính là mình cùng cao thủ hàng đầu trên nghệ sao không còn sức đánh trả chút nào nghĩ tới đây hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút giải thích phòng phương hướng huyết sắt cũng đã khiến hắn cảm giác rất có áp lực hai người kia lại nên mạnh bao nhiêu đây huyết sắt nhưng là chính miệng thừa nhận qua hắn không đánh lại sở nôn cũng không đánh lại thiền ư c chỉ có thể cùng ba nghìn đám người đánh năm năm ở sau này nhất định sẽ gặp phong vô ngân cười khổ thầm nói những người này thật đúng là biến thái một cái tiêu tiêu vũ huyết thì cho hắn thủ bại huyết s ắ t càng là đ ả kích hắn tự tin vừa nghĩ tới phía sau còn không có gặp sở nôn g thiền ức hắn thì có chồng lên treo tự sát xung động trước bành trướng cái r ồ n nha không phải là đánh thắng một bang em trai mà cao thủ chân chính cũng còn không gặp mình tại sao liền bắt đầu bành trướng cuộc so tài thứ nhất kết thúc sở nôn g cùng thiền ức hai người vội vàng uống một hớp bổ sung bởi vì thường xuyên giải thích mà tiêu hao lượng nước nhanh chóng tiến vào trận thứ hai trận đấu đây là bọn hắn hai giải thích một cuộc tranh tài cuối cùng rồi chỉ cần kết thúc cái này tạm thời cứu hỏa giải thích sống liền coi là hoàn thành viên mãn đối với giải thích chuyện này hai người cũng dần dần nơi này lăng h vân tặng một cái thương long xuất thủy nhưng là không có đâm t h ú n g hạ tiểu lan g quân trực tiếp truy phong thích nhích lại gần tối hắn trở về phong cách cuộc tranh tài này do thái bạch tuyển thủ l a n g vân đối trận cái bang đại đệ tử phá núi cứu mẹ tiểu lan quân tiểu lan g quân có thể nói là nước phục người chơi trong tâm khảm thứ một hồ lô hoa cái bang đấu pháp phong cách thành thục cuộc tranh h tài này cũng là tối nay thứ hai mươi mốt vòng nước phục chức nghiệp thi đấu thu quan chiến đấu vừa gặp chu phạm nhìn truyền trực tiếp rất nhiều người đạn mạc rậm rạp chẳng trị làm người ta không thấy rõ trận đấu hình ảnh tới lăng vân là các người liên minh chứ thiện ước hỏi sở nôn trận to mắt nhìn l a n g vân nít nằm trước đại nhuộm chữ dấu hiệu gật đầu một cái đồng thời cũng rất nghi ngờ là liên minh chúng ta Bất t quá hắn ậ t từng biết, giống không như quen hẳn đã đoán không sai lăng vân đúng là hôm qua mới gia nhập nhiễm chỉ vô đỉnh liên minh trước vẫn là hàn giang thành một tên tán nhân dịch người chơi mà hắn lựa chọn gia nhập nhiễm chỉ vô đỉnh liên minh thật ra thì cũng là chạy sở nôn mà tới muốn mượn đồng minh cơ hội cùng sở nôn nhiều trao đổi một chút tầm với nghề vừa nghĩ tới bản liên minh trừ mình ra còn nhiều hơn một tên chinh chiến c h ứ c n g h i ệ p sân so tại tuyển thủ sở nôn cũng là thật cao hứng nếu là người mình vậy thì phải thổi một cái rồi lăng vân cũng là một gã rất mạnh thái bạch tuyển thủ Ta xem qua xem h người một trạng a đến trước tích chiến mấy sau cuộc một nhà khác mãi lăng vân bây giờ hoảng được một nhóm đại sư minh liêm sỉ trước sau như một không thể tin tỷ số bồi nói rõ hết thảy lăng vân không đánh lại tiểu lan g quân nói không chừng bạo lanh đây tiểu lan g quân hai ngày này phát huy không được cũng không phải là không thể thất bại kể chuyện cười hồ lô hoa đại sư minh không đánh lại quá bạch lao tam thất bại không tồn tại được rồi người ă n xin cha cũng là người ă n xin cha an ta cười t r ú n g chím cựu quyền trận đấu ngay từ đầu liền tiến vào giai đoạn ác liệt hai người đại khai đại hợp đấu pháp tràn đầy mỹ cảm từng chiêu từng thức đều có trương pháp khả tuần hủy đi chiêu phá chiêu ngươi tới ta đi đánh phi thường cao hứng cái bang là một cái rất b ộ t m ô n phái có người nói hắn chính là đặc biệt là luận kiếm đợ vợ vợ thiết kế vợ thể nghiệm vô cùng thê thảm đợ vợ vợ ngược lại là có thể cân nhắc cha làm tổ c h ư một trăm linh bốn bước vào hạ phong kinh hồ thinh vân bãi đây là bản cuộc tranh tài sân tỷ võ do lăng vân đoán tiền chiến thắng chọn lựa rất thưa thất rừng rậm đang lúc thuần bằng gỗ kết cấu hình tròn lôi đài tỷ võ khiến người nhất thời hai mắt tỏa sáng hắn thích nơi này so sánh với tiền đường lôi đài cái loại này bằng đ á sân hay lại là kinh hồ tinh vân bãi cái này sân tỷ võ biến đổi được người chơi yêu thích lang vân cũng không n g o i ý trận đấu đếm ngược xuất hiện lang vân cùng p h á n núi cứu mẹ tiểu làng quân dối dít b ả y ra tư thế chiến đấu hai mắt đưa mắt nhìn cách nhau mười m xa đối thủ tiến vào đếm ngược giai đoạn hai người giải trừ định thân có thể sống động lang vân muốn cầm nước trước vì vậy chủ động đến gần từng bức từng bước hướng bên cạnh lôi đài đi tiểu làng quân 5, 4, 3, ngay tại lúc này mùi chân nhẹ điểm mặt đất lang văn hóa thân một đạo vô hình k i ế m mang qua lại đang lúc xuyên qua tiểu l a n g quân thân thể mỗi xuyên thể mà qua một lần sẽ ở chung quanh lưu lại một đạo chậm chạp bóng người p hiến trục nguyệt còn không có kết thúc tiểu lan g quân chân phải nâng lên tật lược như lửa c ư ớ c ảnh trong nháy mắt đá ra sắc mặt c h â m ổn ly huyền thối mang mục tiêu đánh bay tạo thành nhất định trị số tổn thương thả ra sau mười lăm giây bên trong cũng có thể lần nữa sử dụng thi triển thần trường bắt đ ạ đột tiến đ ạ kích thực nhân lực lực tràn đầy lúc phóng ra thêm chân khí dối loạn trạng thái tám giây bên trong không cách nào sử dụng t h công đây là cái bang đặc biệt phản đánh kỹ năng ly huyền thối trong nháy mắt liền đem lang vân đá ra thật xa trước tay nhất phương chuyển thành bị cáo nhất phương giang hồ say đã đi phi yến chủ n g u y ệ t trong trạng thái lang vân tiểu lang quân trong nháy mắt ngựa về đằng sau thần rút ra bên hông hồ lô rượu ủng hộ củng hộ cho mình được một hớp liệt t i ể u giang hồ say phá định kỹ năng có thể có hiệu đà kích địch nhân định lực lấy nội lực mang liệt t i ể u phun ra đối với mục tiêu thêm trạng thái say rượu lúc này lang vân mới vừa giải trừ ly huyền thối ác ngộng dùng rằng từ dưới đất bỏ dậy đối diện liền bị tiểu làng quân thô lộ phun mặt đầy rượu、Phúc. cái này rượu phun còn đi. Một c h ú bởi vì môn phái sở kỳ hữu bị động tiêu diêu du tồn tại cái băng kỹ năng vẫn có hai loại lực hệ chủ công đan thể tổn thương kỹ năng hệ giỏi đoàn thể tổn thương cái băng lực kỹ năng sẽ theo sử dụng lực hệ kỹ năng hệ kỹ năng mà gia tăng làm lực kỹ năng là tràn đầy lúc lần kế toàn hệ kỹ năng tiêu hao toàn bộ lực giá trị hoặc kỹ năng giá trị sinh ra kỹ năng trúng thầu chú quá mức hiệu quả cái bang có thể thông qua một ít tài mọn có thể sử dụng góp nhặt lực cùng kỹ năng giống như thái bạch bị động kiếm ý như thế l a n g vân không phải là rất hiểu những thứ này cái bang kỹ năng cơ chế khi hắn sẽ nhìn đối thủ thanh trạng thái hắn mặc dù không cùng mấy cái hồ lô hoa đã giao thủ nhưng cũng biết một khi lực cùng kỹ năng đầy đó đúng là một cái cố gắng hết sức tệ hại cục diện phá núi quyết phá định kỹ năng có thể có hiệu đả kích địch nhân định nhân bắt mục tiêu nếu đối phương không có lăn lộn thoát khỏi tạo thành nhất định trị số phạm vi tổn thương kỹ năng kỹ năng tràn đầy lúc phóng ra khả thi triển thiết sơn k h á o đánh ngã chung quanh toàn bộ mục tiêu tạo thành một trăm linh quá mức tổn thương một cái phách sơ quyết khiến l a n g vân lâm vào một cơn gió mạnh s ầ u vũ đả kích bên trong có thể nói cái này phi y ế n trục nguyện nước trước khiến hắn cầm cố gắng hết sức thất bại không có biện pháp lăng vân cắn răng tay như phất trần đạo qua mở ra vô ngân kiều ý hóa giải tiểu làng quân theo đôi tới long ngâm ba phá sau đó thừa dịp kỹ năng bị bắn ngược tạo thành trong nháy mắt áp chế lập tức phá h u y ệ t chỉ quyết điểm h u y ệ t trường kiếm nâng lên trước ổn định phủ lên hồi phong lạc nhạc trận vũ lạc vân phi nhất đoạn đánh vào tiểu lan g quân trên người thừa dịp không có khác người ngăn cản cơ hội lập tức phong lôi nhất kiếm xuyên thể xoay người bước chân khẽ rời đi đánh xuống thế chìm vũ lạc vân phi nhị đoạn và ảnh tiểu lan g quân bị kiếm mang đập nga xuống đất văng lên đầy đất cho bụi lan vân được thế không thang n g i cũng coi như thông qua cái này vâng â n tìm về một chút tiết ấu trong tay một tay kiếm cơ múa thiên phong ngũ vân kiếm đệ nhất đánh bay chung quanh toàn bộ mục tiêu cũng tạo thành nhất định trị số tổn thương có thể ở bị áp chế lúc sử dụng sử dụng sau trả lời nội tức 15%, t m i năm n ă â y bên trong tốc độ di động đề cao 80%, chống đỡ tỷ lệ tăng lên trên diện rộng nhanh chạy bên trong cũng có thể tiếp nhận tiếp theo đ u ô i cọc chân tiểu lan quân cũng đã làm d ọ n sẽ dùng đảo đề hồ tối lang vân cái này tài đánh nhất đoạn ngũ liên thuận thế nửa người uống bùn tráng chiếc thứ hai rượu bị đảo đề hồ đánh bay sau lập tức hương dương quyết lang vân nhìn này dán mặt uống rượu cái bang buồn dầu không đánh một nơi tới mở đại chiêu tương quyết bạch nội tuy ẩm giang hà hố nghĩa c tiến vào trạng thái say r t r ạ một cái a đảo đề hồ không chỉ khiến hắn thiên phong ngũ vân kiếm chỉ đánh nhất đoạn còn thuận tiện lừa gạt ra một thương dương quyết tiểu lang quân này song t í n h kế có thể nói là khiến lang vân thua thiệt ra máu thương long xuất thủy lưu lưu nay khẳng định là muốn chạy tiếp theo uống rượu xong cái bang nhất định là bắt hắn cái này tiểu thái bạch một hồi lao quyền phục vụ lúc này hắn ngay cả hương dương quyết cùng vô ngân cũng g i a o rồi thiên phong ngũ vân kiếm cùng vũ lạc vân phi đều tại si đi, không có kỹ năng lưu lại nơi này chờ chết à. thương long táo tử bất quá này chạy không thoát nha cái bang chờ chút lực cùng kỹ năng toàn mãn tuy tiện liền có thể bắt được t h i ê n ức nhìn đến thẳng lắc đầu không nghĩ ra tại sao còn muốn làm vô vị dãy r u ộ đóng cái này thương long kéo dài khoảng cách có ích lợi gì uống xong túy ẩm g a hà tràn đây lực dưới trạng thái cái bang long âm ba phá là có thể tướng địch nhân kéo đến bên người đến lang vân trong tay nắm hậu khiêu giải khống nhất định được đóng vấn đề là lúc này chạy đến lại có cần thiết hay không sở nôn cảm thấy rất có cần phải hắn là thái bạch cùng thiện ứ c dùng chân vũ thị giác xem so tài hoàn toàn bất đồng càng có thể minh bạch lang vân ý nghĩ cái này không thành vấn đề nhìn như thương long hoàn toàn lan lộn thua thiệt nội thức kỳ thực rất nhiều diệu dụng ngược lại cái này long âm là muốn kéo trước hết để cho hắn kéo tiếp theo giải khống chạy nữa tiểu vô pháp kéo đúng không lãnh hả cái này quá bạch nhìn một cái cũng sẽ không chơi đùa đánh như thế nào qua được tiểu lang quân? đạn mặc người xem nhân đều h ó a cảnh lại thấy trí t h ư ớ n g lên tiếng người ta tuyển thủ nhà nghề sẽ không chơi đ bổ vậy ngươi sao không thông qua hải tuyển thành là tuyển thủ nhà nghề đây cũng biết bb còn không có đánh xong cũng biết hai thắng ai thua rồi hả nói thật cái bang phần thắng hay lại là lớn một chút tiểu t ử kinh nghiệm chưa đủ hả s ở nôn nhìn ra được lăng vần quả thật thiếu đối trận cái bang kinh nghiệm đại khái là bình thường luận kiếm bài vị bên trong cũng rất ít xếp hàng cái bang cho nên kinh nghiệm chưa đủ phạm đi một tí sai lầm c h ư một trăm lẻnh bị một cái tràn đầy lực long ngâm ba phá lạp tới bên n ư ờ i thuận tiện đánh ra một bộ cao bạo phát liên chiêu tổn thương con số từng cái n à y ra lang vân không thể chịu được rồi chỉ đành phải đến hồi chiêu dương giải trừ áp chế muốn dùng thương lòng cao tử không biết sao phía sau ăn xin cha manh như hổ lan lộn truy phong đổi mặt vén vốn là m ộ mươi năm mét truy phong thích ở trước mặt còn tăng thêm lan lộn một chút liền dính chặt rồi lang vân khiến cho hắn lâm vào đổi mới cũng không phải không đổi mới cũng không phải bế tắc đổi mới đánh đi ít nhất được có ở đây không đóng vô ngân cùng hậu khiêu dưới tình huống bước ra đối diện túy ẩm giang hà nhị đoạn nếu không tiếp theo khẳng định không phần thắng không đổi mới đi m ư ơ i năm giây túy ẩm giang hà thời gian kéo dài h ắ n cảm giác thật không thể chịu được mặc dù này tiểu lan g quân hiểu ý thuộc tính không cao đánh lửa lề trên bên trên cũng không xuất hiện một cái điểm bạo kích nhưng ăn xin cha không ra bạo kích cũng t r ợ t một nhóm dĩ nhiên sống s ở s ở tiêu diệt hắn ba mươi phần trăm lượng máu đây cũng quá sinh m á n h lang vân lao đem đầu suất mồ hôi lạnh liếc nhìn còn có sáu giây cd vông â n thở phào nhẹ nhõm chịu đựng được giữ vững chính là thắng lợi không đổi mới sao tiểu lan g quân không nhớ ra được đối diện vông â n kiếm ý cd nhưng cũng biết không nhanh như vậy được tương dương quyết chín mươi giây cd thì càng đừng nói ra người này là định dùng thân thể chống cự đến người kế tiếp vông â n kiếm ý sao đây cũng quá liều mạ đây là xem t h ư ở n g hắn phát ra sao phá núi cứu mẹ tiểu lang quân dưới cơn nóng giận đánh càng hăng say quyền chân như gió đùng đùng đánh vào lang vân trên người giống như đang đánh bao cát ba giây hai giây một giây v ô ngân kiếm icd vừa kết thúc bị đánh đầu đẩy là bao lang vân cuối cùng mở đi ra vừa vặn lúc này tiểu lang quân túy ẩm giang hà trạng thái cũng đã kết thúc v ô ngân kiếm ý hóa giải hoàn đôi cọc trần lập tức tiếp nối điểm huyệt vũ lạc vân phi phá định định lực vừa vỡ tiết tấu lập tức đi tới lang vân trong tay hắn biết do đối diện còn có một cái ly huyền t h i nhưng này thì như thế nào chẳng lẽ cũng bởi vì đối diện có ly huyền thối cùng lập tức tốt đảo đề hồ tổn thương liền đừng đánh bất quá hắn cũng không tham lam sống do ép hoàn dùng thiên phong ngũ vân kiếm đánh ra tiểu làng quân bùn c h à n g thứ nhất đương dương quyết sau khi không lưu luyến chút nào chuyện sau lưng nửa phút xoay người thương lòng cáo tử ngươi lại đứng tại chỗ không cần đi động ta đi chạy cái vô ngân si đi thì trở lại mẫu thân này vô ngân nhất định phải chạy chỉ có cái này vô ngân bắt vào tay rồi hắn mới có thể khiêu chiến đối diện ăn sinh ra nếu không đối diện ly huyền thối cùng đảo để đề hồ đều tại tay hắn ngoại trừ đổi, mới cầm đầu đánh. đổi mới nếu có thể một bộ mang đi đối diện cũng thì thôi. hắn chỉ sợ không mang được đối diện vậy thì xong rồi chạy rồi cái này vô ngân chạy đến phần thắng cũng rất lớn rồi thiền ức cũng gật đầu một cái dạ bây giờ tiểu lan g quân nơi này đảo để hồ cùng ly huyền thối đều tại nếu như không có vô ngân kiếm ý lời nói tiếp tục đánh đổi mới khả năng cũng đánh không chết tiểu lan g quân chỉ có thể chờ đợi người kế tiếp vô ngân nơi tay mới có cơ hội thắng nhưng là tiểu lan g quân thật giống như không quá nguyện ý thả hắn đi hả lại chạy tiểu lan g quân trong mắt hiện lên vẻ chắn ghét không đánh lại liền không đánh lại loại này cố ý chỉ hoãn kỹ năng si đi kéo dài trận đấu lúc trưởng hành vi thật là khiến nhân ghét hơn nữa ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát tiểu lang quân cũng không phải không hiểu bộ này sở nôn khai sáng chạy đồ lưu đ ấ u pháp hạch tâm tư n g h ị chính là chạy kỹ năng s i đi nhưng bộ này chiến thuật điều kiện tiên quyết phải là đối thủ không đuổi kịp mới được ta cái băng cũng không phải là không chân dài hơn nữa ta nội tức còn nhiều hơn ngươi dựa vào cái gì không đuổi theo vì vậy hắn cũng lăng là bất kể nội tức tiêu hao theo s á t lang vần chơi đổ nổi lên bắt trộm trò chơi một cái chạy một cái đuổi theo bị đuổi kịp kẻ gian sẽ chết đuổi không kịp kẻ gian bắt trộm nhân cũng có thể sẽ chết một lần lăn lộn bảy mươi nội tức truy phong thích m ư ơ i năm m thương long xuất thủy m ư ơ i tám m ở trước mặt l a n g vân quả thật kéo ra rất dài một khoảng cách nhưng là bằng vào nội tức ưu thế tiểu lan g quân vẫn là rất nhanh đuổi theo bất quá thật may thương long xuất thủy khoảng cách nếu so với truy phong thích nhiều không sai biệt lắm lộn một vòng khoảng cách này mới khiến l a n g vân có thể tạp tốt khoảng cách không bị dính lên hai người một đường truy đuổi rất nhanh thì từ tinh vân bãi sân t ỉ võ tây bắc bên chín giờ trung phương hướng chạy tới đông nam bên bốn giờ bên cạnh lôi đài l a n g vân lương dương quyết tốt lắm hắn còn có cơ hội chính sở vị ý thức thắng thao tác chỉ lát nữa là phải bị đuổi kịp rồi lăng vân dùng thật vất và khôi phục một chút nội tức hướng bên phải lộ thành công tránh thoát sau lương ăn xin cha một cái dự chủ tính chất truy phong thích cái này truy phong thích vô ích ô kìa vậy làm sao vô ích truy phong đây thiền ức nhìn đến thẳng c h ư ớ c mắt khoảng cách gần như vậy dù là lăn lộn một bức dùng gần người t à i m ọ n có thể cũng tốt hả dùng truy phong dính nhân cũng được nhưng ngươi không thể không kỹ năng hả lần này tốt lắm vốn là muốn bị bắt lang vân trong nháy mắt sắc mặt vui mừng nắm lấy cơ hội dùng mới vừa kết thúc xi đi thương long x u ấ t thủy hướng ngược lại máy động khoảng cách kéo ra thấy như vậy một màn tiểu lang quân mặt đen như mực cả người cũng không tốt nay một gì ồ truy phong đã cái t ị c mịch thương long xuất thủy kéo dài khoảng cách bằng hắn còn sót lại một chút nội t ứ c nhất định là không đổi kịp đi dù là như thế nào đi nữa không cam lỏng hắn cũng chỉ được nhìn lang vân đạo kêu hoảng hốt bằng lưng mang theo mặt đầy vui mừng đứng cách hắn chừng mười hai mét xa nơi xong rồi sở nôn hai tay đánh một cái tràn đầy đắc ý nói cái này v ô n g ăn có cũng không phải sao lần này khoảng cách kéo ra kéo cái mười giây si đi chẳng lẽ rất khó không tồn tại được rồi này mười giây khôi phục nội t ứ c cũng không đủ hai cái lăn lộn khoảng cách tiểu l a n quân trừ phi là phía sâu đã mặc á n h nếu không làm sao cũng không đổi kịp lăng vân sau đó sự tiểu h á phát t r i n q ả thật như hắn lan i nói muốn một dạng Lăng g thương long xuất thủy khoảng cách xa cùng nguyệt Lăng suất thủy trục trước thế, Tiểu cách chàn phi hiến phản chế rồi phá nước núi yêu cứu đầy kiếm xa rồi mẹ ý quân Sau đó Tiểu lang Quân đó Lăng cứ việc dùng ly huyền thối né trí mạng vũ lạc vân phi nhị đoạn không biết sao tiếp theo lan g vân trực tiếp vô ngân lớn một chút thế nào cũng phải ép người cuối cùng đào đề hồ này còn có thể làm sao đào đề hồ biết uống đại rượu tuy ẩm giang hà vừa ra lần này lăng vân có thể không có ý định chạy mà là kiên nhận chờ hắn bá thể uống xong cái này rượu sau đó đang bị long â m kéo đến bên người đánh lúc trực tiếp hậu khiêu giải không đánh thiên phong n g ụ vân kiếm cái này đại diệu nhị đoạn tiểu lang quân rất muốn giữ lại không biết sao quả thực không lưu được ở lang vân mở ra đổi mới chuẩn bị đem hắn đánh vào chém chết tới lúc hắn liền mở ra đại diệu nhị đoạn giải trừ túy ẩm giang hà trạng thái cũng từ áp chế trạng thái thoát khỏi thuận tiện đánh bay lang vân nhưng là l a n g vân có ương dương quyết hạ cuộc tranh tài này thật ra thì ở đó một truy phong thích vô ích sau cũng đã đi về phía không chịu tiểu lang quân khống chế phương hướng tương quyết vừa thời đối mặt còn lại vô ngân lớn một chút tiểu đại thế đã qua cuối cùng b ă n g vào một lớp xuất sắc trao đổi giải khống tiểu lang quân cuối cùng không thể cứu vãn bị một đạo chém chết tầm hết u y kỹ năng phong lôi nhất kiếm mang đi lang vân bắt lại b u ồ n c h à n g bo ba cuộc s o t à i điểm Dạ. đây là giả t c gnmlgb này cái bang hôm nay uống là rượu giả hoàn toàn chính là một thủy hóa tê dại mặt ra chín m ư chín tỷ số bồi hạ m ệ n h sức làm sao lại không đặt đối diện đây chư vị kinh hồ đồng môn thiên t h a i gặp dựa một chút chửi thề một tiếng đây nếu là bạo lánh rồi mấy sức bay đầu phải đi cái bang chỗ ở tàn sát ngồi tính tòa điểm tinh táo một chút còn có hai bàn đây c h ư ơ n một trăm linh sáu thế giới phó bản thất bại loại sự tình này thật đúng là chưa nói tới có nhiều mới m ẹ liền lấy t r ư ớ c nghiệp thi đấu thứ hai mươi mốt vòng thu quan chiến đấu mà nói phá núi cứu mẹ tiểu lan quân rõ ràng là ổn ă n lăng vân kết quả cuối cùng thua lần này sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn rồi thật tốt làm sao biết thua đây cái đó lăng vân thành tích cũng chưa nói tới thật tốt nhiều lắm là chính là trung du t h ủ y bình cho dù là bạo nổ loại trạng thái mát cũng không khả năng thực hiện đối với tiểu lan quân nghịch tập chứ